đòn đánh này hiển nhiên đem hắn keo kiệt bùn x ỉ n tồn lên khí lại dùng mất rồi không ít huyền đô hoàng cung lần thứ hai yên tĩnh lại chỉ là như vậy trạng thái cũng không thể duy trì quá lâu đợi được trong cung điện dưới lòng đất đại huyền thúc tổ thật vất vả bình phục tâm tình huyền đô bầu trời một bóng người nhưng lại một lần đi mà quay lại t h ổ nguyên khí màu vàng phun g trào lâm sơ cựu đứng thẳng ở núi lớn đỉnh vui cười đối mặt đại huyền hoàng chủ làm sao hoàng chủ ngươi cân nhắc xong chưa có muốn hay không đem cái tia kinh long bá quyền truyền thụ cho ta nếu nói như thế xích than trên số mệnh ngươi cầm liền có thể đại huyền hoàng chủ hơi hít mắt lại đề nghị của lâm sơ cựu hắn căn bản là không dự định tiếp thu xích than trên số mệnh hắn m u ố n mà kinh long ba quyền thành t ự u quân gia truyền thừa tuyệt học hắn cũng tuyệt đối không dự định truyền ra ngoài ngươi đây là đang của ta đại huyền hoàng chủ nhìn mặt trước lâm sơ cựu trên người bắt đầu có bản lòng bóng mở xoay quanh bay lượn mà phía dưới hoàng cung lúc này tựa hồ cũng dường như một đầu m a n h thu chậm rãi mở mắt ra ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi hoàn toàn không có cách nào làm sao sẽ chứ lâm sơ cựu trên mặt nụ cười chưa giảm ánh mắt không được dấu vết đi xuống mới hoàng cung quét một hồi đại huyền trong cung đình bố trí xuống kinh long liệt diễm đại trận một khi rơi vào bên trong thực lực ta chính là mạnh hơn trên gấp mười lần cũng tất không may miễn khả năng tiếng cười khẽ bên trong lâm sơ c ử u nhẹ giọng nói rằng vì lẽ đó ta lại làm sao có khả năng để cho mình rơi vào bên trong đây giờ khác này lâm sơ c ử u trên không trung đ ạ p xuống bộ đã đi đến một cái khác vị trí huyền đô bầu trời đại huyền hoàng chủ thân thể run lên bần bật không thể tin tưởng địa nhìn về phía lâm sơ c ử u chỉ vì hắn biết đối phương hiện nay vị trí vị trí chính là này kinh long liệt diễm đại trận chỉ có bốn cái điểm an toàn vị một trong ngươi là làm sao biết được lẽ nào lẽ nào là dạ nhi nói cho ngươi không đúng mặc dù là nàng cũng không phải hoàn toàn biết được trận này chi tiết nhỏ đối với lâm sơ cửu ngoài dự đoán mọi người biểu hiện đại huyền hoàng chủ đầu vang lên nóng nóng cả người đều có chút bối rối vốn tưởng rằng bố trí ở trong cung đình kinh long liệt diễm đại trận sẽ là chấn áp giết chết đối phương mạnh mẽ đòn sát thủ không nghĩ đến vẫn không có chân chính sử dụng ra cũng đã mất đi tác dụng hắn biết rõ đối với lấy di sơn tốt luyện thành rồi k h í đối phương tới nói ở đại trận mấy cái điểm an toàn vị na di vắng lai căn bản là không l à việc khó gì coi như thật sự phát động đại trận ngoại trừ đem đại huyền cung đình h u y ề n nào dối tinh dối mù ở ngoài căn bản là sẽ không lại có tác dụng gì đại huyền hoàng chủ lập tức rơi vào tiến thối không thể xoắn suýt cục diện bên trong hắn bất kể như thế nào nghĩ cũng vẫn là không nghĩ ra đối phương vì sao liền có thể đối với kinh long liệt diễm đại trận quen thuộc đến mức độ như vậy mà lúc này đứng thẳng ở đại huyền hoàng chủ trước mặt lâm sơ cựu ở bề ngoài cười đến tính trước kỹ cảng nhưng trong lòng lại vẫn cứ đối với cung điện dưới lòng đất dưới đáy tên kia tồn tại bảo lưu tương đương phòng bị lúc trước bị cái kia đại huyền thúc tổ lấy liệt diễm tiêu hủy một cánh tay, có thể nói là đối với phổ thông nhất phẩm tới nói loại này thương tổn thậm chí là không đảo ngược cụt một tay ảnh hưởng gặp tùy tùng dòng dã cả đời thế nhưng đối với tu luyện huyết ma kinh luyện thành rồi tái sinh máu thịt loại này võ đạo thần thông lâm sơ cựu tới nói chỉ là cụ tay chỉ có thể coi là không đáng nhắc tới vết thương nhỏ thế mà thôi lúc trước chạy ra huyền đô sau khi người khác giữa đường cũng đã khí huyết vận chuyển lên đưa cánh tay sống lại đi ra sau đó ở đuổi theo mấy người kinh hãi không thể giải thích được trong ánh mắt hắn ung dung đem mấy người đánh bại đánh bời mọi người chạy trốn mà hắn nhưng được rồi nhàn rỗi dù bận vận ung dung địa lại tiến hành rồi một phần mô phỏ kinh long liệt diễm đại trận trong cung điện dưới lòng đất đại huyền thúc tổ đều ở nhiều lần mô p h ỏ n g tiến trình bên trong đem chi tiết nhỏ nắm giữ cái thấu mà quân gia t r u y ề n thừa tự long quyền kinh long b á quyền ở nhiều lần như vậy mô p h ỏ n g bên trong lâm sơ c ử u cũng h i ể u tương đối đến rõ rõ ràng ràng thiếu hủ thiếu chỉ là kinh long b á quyền võ học bên trong cái k i a một đạo thần vận nay cũng không phải đơn t h u ầ n ở mô p h ỏ n g tiến trình bên trong liền có thể lĩnh nộ g hoàng trình vì lẽ đó hắn lại tới nữa rồi lại một lần nữa đặt chân huyền đô bầu trời đại huyền hoàng chủ cho rằng có thể dựa vào kinh long liệt diễm đại trận bắt bí lấy hắn nhưng là muốn quá nhiều giờ khác này lâm sơ c ử u cũng là đối với trong cung điện dưới lòng đất đại huyền thúc tổ còn ôm có mấy phần kiên kỵ mà thôi nhưng kiên kỵ quy kiên kỵ trừ phi cái kia đại huyền thúc tổ triệt để không muốn sống địa từ trong cung điện dưới lòng đất này ra không phải vậy lâm sơ c ử u căn bản không cần quá đáng lo lắng hoàng chủ ta có một cái đề nghị không biết ngươi có bằng lòng hay không nghe một chút đứng thẳng ở huyền đô bầu trời lâm sơ c ử u cười nhạt mở miệng lúc này giờ khác này không chỉ trên bầu trời đại huyền hoàng chủ mọi người liền ngay cả cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa ẩn n ó đại huyền thúc tổ cũng đều không kìm lòng được địa dựa hay lắ lúc trước lần đó ra tay vô công đại huyền thúc tổ đã rõ ràng không triệt để nhảy ra lời nói chính mình chỉ sợ là n ắ m đối phương không có cách nào đã như vậy không bằng trước nghe một chút đối phương nói như thế nào đến lúc này mặc dù là hắn cũng đều thừa nhận đối phương nắm giữ cùng phe mình nói chuyện ngang hàng tư cách chương một trăm bảy mươi chín ai nói cho ngươi đề nghị của ngươi là cái gì huyền đô bầu trời đại huyền hoàng chủ c a o mày hỏi cảm thụ từ trên người lâm sơ cựu truyền tới lực các bách luôn luôn đều duy ngã độc tôn đại huyền hoàng chủ rõ ràng là có chút không thể chứng ánh mắt rơi xuống đại huyền hoàng chủ trên người lâm sơ cựu nhẹ nhàng cười cận ngươi muốn xích than trên nhân tộc số mệnh có thể điều kiện cũng rất đơn giản nếu như ngươi là muốn ta giao ra kinh long bá quyền phương pháp tu luyện như vậy xin lỗi việc này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý lâm sơ cựu một câu nói còn chưa nói hết cũng đã bị đại huyền hoàng chủ đánh gãy lúc này giờ khắc này đại huyền hoàng chủ đã ở trong lòng bàn tính ra ánh mắt của hắn trở nên kiên quyết lên đã đem muốn quyết định coi như đảo giống quân gia nhiều năm gốc gác cũng phải đem đối phương lưu ở chỗ này nhưng mà ở trước mặt của hắn lâm sơ cựu nhưng chỉ là cười khoát tay háo một cái không ngươi cả nghĩ quá rồi lần này ta cũng không cần ngươi truyền thụ cho ta kinh long bá quyền phương pháp tu luyện lâm sơ cựu ánh mắt trầm tĩnh nhìn mặt trước đại huyền hoàng chủ chậm dãi nói rằng ngươi chỉ cần lấy kinh long bá quyền cùng ta luận bản một hồi ta liền đem xích than số mệnh chắp tay đưa tiễn nhớ kỹ là không điều động số mệnh kinh long bá quyền chỉ đến thế mà thôi đại huyền hoàng chủ rõ ràng là sửng sốt một chút trái tim nhảy một cái khó nén trên mặt vẻ ngờ vực ngươi không phải nói đùa ta chứ chỉ đến thế mà thôi lâm sơ cựu mắt nhìn đại huyền hoàng chủ sau đó lại sẽ tầm mắt đầu đến phía dưới cung điện nơi nói rằng t i ê n đề là vị kia không thể lại ra tay ngươi cũng biết mặc dù hắn ra tay cũng là không giữ được ta như thế nào cân nhắc xong chưa nhìn rơi vào t r ầ m mặc đại huyền hoàng chủ lâm sơ cựu nhàn n h ạ t hỏi n ô hoàng thánh thể cao quý há có thể cùng ngươi này giang hồ dân gian bình thường liền để cho ta tới thay thế n ô hoàng xuất c h i thôi ta vị trí học cũng là kinh long bá quyền đại huyền hoàng chủ vẫn không trả lời một bên họ cảnh thái giám đã bay tới trong miệng la lên không n g t nhưng mà họ cảnh thái giám phi hành thân thể còn chưa tới nơi liền bị một lồn mạnh mẽ lực lượng khổng lồ va chạm cả người lại về phía sau bay ngược ra ngoài là lâm sơ cựu quay về bay tới họ cảnh thái giám hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên cánh tay cũng đã khiến không khống chế được thân thể từ đâu tới đây về đi nơi nào rõ ràng đã là nhất phẩm đại tông sư thế nhưng ở đây khắc lâm sơ cựu trước mặt hắn nhưng yếu đuối đến dường như ba tuổi h ả i đồng ngươi còn kém một chút ý tứ thật sự cho rằng ta ai đến cũng không cựu t i ệ t không kén nan sao thu hồi vung ra tay cánh tay lâm sơ cựu thậm chí ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn bị đánh bay ra ngoài họ cảnh thái giám trong giọng nói tràn đầy khinh bị ý vị thấy cảnh này đại huyền hoàng chủ không nhịn được con ngươi đột nhiên thu d ư ợ lại hắn tự hỏi mình mặc dù là chính mình toàn lực mượn dùng hoàng tộc số mệnh tình huống sợ là cũng không thể như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng địa đẩy lùi họ cảnh thái giám mặc dù đối phương ở kinh long bá quyền trên trình độ kém xa chính mình nhưng nói thế nào cũng là đường đường chính chính nhất phẩm đại tông sư sao có thể có thể bị người xem phất đi bụi trần như thế tùy ý. đại huynh thấy tình hình này họ quân nam tử cầm thương biến sắc cũng phải xông về phía trước lùi ra đại huyền hoàng chủ x u ề bàn tay ra ngăn cản mong muốn tiến lên hắn sau đó tầm mắt của hắn một lần nữa rơi vào lâm sơ cựu trên người lại lần nữa xác nhận nói đúng là cùng ngơi luật bản một h i chuyện hôm nay liền có thể coi như tôi h xích than trên số mệnh ngươi cũng có thể chắp tay m ì n g cho không sai lâm sơ cựu gật gật đầu ngươi cũng nên biết được mục đích của ta chỉ là số mệnh cũng không ở ta cân nhắc bên trong được liền như ngươi mong muốn đại huyền hoàng chủ lâm như nói nhưng trận chiến này sau khi mặc kệ ngươi có thể hay không đột phá cũng nhất định phải rời đi huyền đô tự nhiên lâm sơ cựu gật đầu thỉnh chiến đạo đến đây đi huyền đô bầu trời bàn long âm thanh lần thứ hai vang lên chỉ là lần này kinh long ba quyền uy l ư c so với lúc trước nhưng còn yếu rất nhiều chỉ vì gì l i n sơ cựu yêu cầu đại huyền hoàng chủ lần này cũng không có điều động hoàng chủ số mệnh giá trị nhưng dù vậy đại huyền hoàng chủ thực lực ở lâm sơ cựu nhìn thấy nhất phẩm đại tông sư bên trong cũng tuyệt đối được cho là số một số hai tồn tại đương nhiên những n à y nhất phẩm đại tông sư bên trong cũng không bao hàm lâm sơ cựu chính mình đối mặt này nhưng vẫn là đại tông sư bên trong số một số hai cường đại thủ đoạn lâm sơ cựu căn bản liền di sơn túc đều không có tác dụng lần này hắn đơn thuần chỉ là lấy quang minh chỉ đến đối địch dựa vào vẫn chưa luyện thành khí canh kim tân kim lực lượng hắn cùng sử dụng kinh long bá quyền đại huyền hoàng chủ đánh cho có qua có lại chỉ có điều lần này hắn cũng không chỉ chỉ là vì đem canh kim tân kim lực lượng tiến hành dung hợp hắn đồng thời cũng ở tinh tế cảm lộ đối phương xuất r a kinh long bá quyền đây là hắn đi đến huyền đô mục tiêu trọng yếu một trong đương nhiên không thể từ bỏ mà thông qua lúc trước rất nhiều lần mô phỏng hắn đối với kinh long bá quyền phát triển thực trình độ nào đó lên giải đến so với đại huyền hoàng chủ càng tấu triệt từ hắn mô phỏng bên trong chiếm được tin tức đến xem lợi dụng nhân tộc số mệnh kinh long bá quyền thực ngược lại là đi nhầm đường cố nhiên là có thể ở mức độ nhất định bên trong tăng lên rất nhiều sức chiến đấu thế nhưng đối với thân thể tổn hại nhưng là phi thường lớn kinh long bá quyền thành t ự hệ một võ học xuất sắc địa phương bản chính là ở hệ một sinh cơ bừng bừng và khí vận nhập bọn với nhau sau khi trái lại là từ bỏ cái này ưu thế cái được không đủ bù đắp cái mất sau đó muốn tiến thêm một bước cũng sẽ trở nên càng thêm gian nan lâm sơ cựu không có hứng thú đi cải chính đại huyền hoàng chủ ý nghĩ hắn chỉ là đang luận bàn bên trong không một chút nào bỏ s u ấ t mà đem đối phương triển khai kinh long bá quyền thần v ậ n thu hết đáy mắt đại huyền hoàng chủ càng đánh càng là hết t ứ c hắn phát hiện đối phương sử dụng rõ ràng cũng chỉ là liền khí đều không có luyện thành quan minh chỉ chính mình nhưng liền nửa điểm thượng phong đều chiếm không tới có đến vài lần hắn suýt chút nữa đều muốn không nhịn được muốn nhân cơ hội ra chỉ số mệnh cho đối phương đến một hồi đột nhiên thế nhưng cảm nhận được đối phương chưa bao giờ ở trên người mình rời ánh mắt hắn trung quy vẫn là đem loại này kích động ép xuống như vậy cử động không có chút ý nghĩa nào sẽ chỉ làm sự tình một lần nữa rơi vào lúng túng tình trạng mà thôi ồ nào đó trong n y mắt đại huyền hoàng chủ động s ư n g sở trứng mắt nhìn hắn phát hiện chính mình tựa hồ là chiến đấu quá lâu đầu góc đều có chút không tỉnh táo hắn dĩ nhiên nhìn thấy trước mặt lâm sơ cửu trong tay cũng ở năm quyền một quyền hướng về chính mình đợt tới này rất không đúng đều là nhất phẩm đại tông sư hiểu được một môn quyền pháp đương nhiên không có cái gì không đúng không đúng chính là đối phương một quyền đánh ra thời điểm tiếng rồng ngâm hưởng cũng có một cái bà lòng hướng về hắn bay nào mà tới cái quỷ gì kinh long ba quyền đại huyền hoàng chủ rốt cục như vừa t ì n h r i ấ c chiêm bao trong nháy mắt rõ ràng đối phương yêu cầu cùng chính mình luận bản nguyên nhân vị trí nguyên lai、like, chính là học trộm chính mình tuyệt học kinh long ba quyền thế nhưng kinh long ba quyền thành t i ể u sơn hải cấp võ học thậm chí còn là thập cường võ giả loại kia cấp bậc truyền thừa làm sao có khả năng ở mấy lần trong khi giao thủ liền bị người học được sư phụ tay lấy tay địa để tâm giáo dục cũng lúc không lần trong thể ở mấy đại như như nói nói. ó có liền thể d có huyền hoàng chủ chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo lên trong giờ dây lát hướng về phía sau lưu lại cắn răng nói quân gia tuyệt học không cho tiết lộ đã như vậy ngươi ngày hôm nay liền triệt để lưu lại đi lần này hắn hiển nhiên là triệt để thật sự quyết tâm mạnh liệt hoàng tộc số mệnh từ huyền đô dâng trào mà tới mà này còn chưa là kết thúc ở huyền đô ở ngoài đại huyền t r ư châu tương tự có như đại dương minh mông số mệnh hướng về huyền đô vào tới n à y sở hữu số mệnh mục tiêu đều là đại huyền hoàng chủ sắp sửa tập trung đến hắn trên người một người lần này đại huyền hoàng chủ dự định không để ý chấn động triều đình hòn đá tảng cũng phải vận chuyển số mệnh đem đối phương triệt để giết chết lần này vận dụng triều đình tứ phương số mệnh ta đại huyền hòn đá tảng tuy sẽ nhờ đó mà bất ổn nhưng có thể giết chết đi ngươi cái này có hy vọng lên cấp cực hạn tông sư đại địch cũng coi như là vật có giá trị vô cùng bàng bạc hoàng triều số mệnh từ bầu trời hướng về đại huyền hoàng chủ thân thể q u ó dưới đại huyền hoàng chủ trên mặt gân xanh bạo hiện hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn chứa đựng nhiều như vậy số mệnh hắn cũng có chút không chịu nổi một quyền đánh ra n g n g ngẩng trí đạo bàn long xa so với lúc trước uy thế càng đủ mang theo tuyệt diện tất cả kiên quyết hướng về lâm sơ cửu bay n h ỏ mà đi bên trong cung điện dưới lòng đất đại huyền thúc tổ thời khắc này cũng không khỏi có chút run lẩy bẩy lên sách số mệnh chi đạo quả nhiên không phải bình thường loại uy thế này hoàn toàn không đang luyện thành hai đạo khí cực hạn tông sư bên dưới cung đình nơi sâu xa theo ư ơ n lâm sơ cựu thanh nhâm vang lên nhất thời có vô tận trói mắt kim quang từ chín đạo bản long đập xuống địa phương tỏa ra ra đâm thủng trời cao cái kia chín đạo bản long trên thân thể thời khác này tất cả đều cắm đầy hào quang màu n à nóng ẩm lập tức tất cả đều vỡ vụn ra đến một tòa vàng rực rỡ võ đạo chân thân từ tại chỗ xuất hiện một cái c r ư ớ c mắt cũng đã sinh trưởng đến cao mười vạn trượng quan k h u ấ n mặt chính là lâm sơ cựu ngay ở mới vừa cái kia trong n g á y mắt hắn không chỉ học được quân gia truyền thừa võ học kinh long bá quyền tương tự cũng thành công đem canh kim tân kim lực lượng dung hợp triệt để mà luyện thành rồi hệ kim chi khí hệ kim chi khí là hắn luyện thành đạo thứ hai khí một khi luyện thành không chỉ này một đạo hệ kim chi khí liền ngay cả nguyên bản đã sớm luyện thành rồi hệ thổ chi khí cũng vì vậy mà nước lên thì thuyền lên hệ thổ chi khí cùng hệ kim chi khí một đạo trong n g á y mắt đều có to lớn tăng lên lâm sơ cựu cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh nhẹ nhàng hướng về trước một điểm nhất thời m ư ờ i vạn trượng võ đạo chân thân thân chỉ điểm ra một đạo sông lớn tự kỳ i quang hướng về phía trước chút xuống mà đi đại huyền hoàng chủ lấy đại huyền triều đ ỉ n h tứ phương số mệnh nhường đối kinh long b á quyền vận dụng đến cực hạn mấy đạo bàn long quay c h ú n g quanh hắn xoay quanh bay lượn nỗ lực đem này đạo kim q u có đỡ chỉ có điều ở đã luyện thành đạo thứ hai k h í công kích bên dưới những thủ đoạn này hiện ra quá mức mặt được căn bản là không chống đỡ được đại huyền hoàng chủ sắc mặt biến đến chấm bệnh cả người bay ngược về đằng sau một cái nghịch huyết p h ụ lên mà ra nay chính là cực h ạ n tông sư vi năm sao nghiến răng nghiến lợi địa đại huyền hoàng chủ một mặt không cam lòng nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện mười vạn trượng võ đạo chân thân huyền đô bầu trời mười vạn trượng võ đạo chân thân lần thứ hai giơ tay lên ở đầu ngón tay trói mắt ánh vàng chính đang lấp lánh rất hiển nhiên là ngón tay của hắn hướng về phía trước ra lúc này một đạo sắc bén vô cùng ánh vàng liền đem lại lần nữa hướng về đại huyền hoàng chủ bắn nhanh mà đi mà vào lúc này tứ phương số mệnh cấp tốc tán loạn đã không có cường lực phòng hộ thủ đoạn đại huyền hoàng chủ rất khả năng liền sẽ tại đây một đạo ánh vàng bên dưới bị mất mạng hai gã khác nhất phẩm muốn xông về phía trước bảo vệ đại huyền hoàng chủ. Chỉ là ở mười vạn trượng võ đạo chân thân uy thế bên dưới bọn họ căn bản liền tới gần đều không làm được vốn là xa không phải là đối thủ bọn họ ở lâm sơ cựu trở thành cực hạn tông sư sau khi hai bên trong lúc đó thực lực tranh lệch càng thêm là khác nhau một trời một vực đại huyền hoàng chủ c ắ n c h ặ t hàm răng hai con trong trắng mắt hầu như đều muốn chạy ra huyết lệ đến thế nhưng hắn biết rõ lúc này giờ khác này dù cho chính mình mạnh mẽ đến đâu điều động hoàng triều số mệnh cũng vẫn như c ũ không thể là đối thủ của đối phương mà vào lúc này hắn sâu trong nội tâm hiếm hoi còn xuất lại một tia lý trí cũng làm cho hắn áp chế lại muốn la lên t h u c tổ hỗ trợ tâm tư trong cung điện dưới lòng đất t h ú c tổ nếu như tàn nhẫn quyết tâm n ả y ra cực điểm thăng hoa bên d ư ớ i thực lực hẳn là không thua với trước mặt lâm sơ cửu thế nhưng nói như vậy bất luận trận chiến này là thắng là bại t h ú c tổ đều thế tất yếu t r ô n vùi ở đây quân gia nhiều năm nhu tính cũng sẽ nhờ đó cạn sạch phó đông lưu đại huyền hoàng chủ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy bởi vậy dù cho là đã cảm nhận được mình đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó hắn nhưng vẫn là lấy đại quyết đoàn khống chế lại chính mình khiến chính mình không đến nỗi quá đáng hoảng loạn chỉ là lấy tràn ngập á n hận ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm đối diện lâm sơ cửu sách nếu đều sớm nói xong rồi ta lại làm sao có khả năng gặp nuốt lời đây đầu ngón tay trói mắt ánh sáng trong khoảnh khắc thu lại toàn bộ vàng rực rỡ võ đạo chân thân cũng biến mất không còn tam tích lâm sơ cựu bóng người lần thứ hai xuất hiện ở trên bầu trời hắn nghiêng đầu xem hướng về bên trái chính mình nhẹ nhàng cười c ậ n quân kim bài nhà không hiện tại nên gọi quân t h ầ n bộ đã lâu không gặp ngươi dựa vào đến như thế gần là lo lắng ta gặp không tha thứ địa ra t a y sao vị trí đó trên thân mang đỏ đậm xem ý nữ tử cầm súng mà đứng chính là quân thiên dạng từ trên người bỗng nhiên khí thế có thể có thể thấy nếu như mình không t á n đi đầu ngón tay trên ánh vàng lời nói vị này quân tần h bộ tất nhiên là gặp hướng mình phát động lôi đình tập kích đương nhiên có thể hay không thật sự có dùng lại là mặt khác nói chuyện nhìn thấy lâm sơ cựu tàn đi ánh vàng thu hồi võ đạo chân thân quân thiên dạ trên người l ấ m liệt khí thế cũng dần dần thu lại nàng nhìn về phía lâm sơ cựu nói rằng ngươi nếu có thể liền như vậy ngừng tay ta chỗ này có đều là thập cường võ giả liệt thương truyền thừa võ học có thể dạy cho ngươi huyền đô bầu trời nghe nói câu nói này đại huyền hoàng chủ hơi biến sắc mặt liệt thương cùng kinh long bá quyền như thế tương tự là bọn họ quân gia truyền thừa võ học một trong nếu như có khả năng hắn đương nhiên cũng không muốn n ả y võ học truyền ra ngoài nhưng mà lâm sơ cựu biểu hiện nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn đối phương lúc trước đối với kinh long bá quyền là nhất định muốn lấy được tư thái thế nhưng bây giờ đối với đều là thập cường võ giả truyền thừa liệt thương tuyệt học nhưng rõ ràng chính là biểu hiện ra không hứng lắm dáng vẻ đến đại huyền hoàng chủ chính mình là quân gia người vì lẽ đó hắn biết rõ nếu như không có lợi dụng số mệnh ra chỉ lời nói kinh long bá quyền uy lực thực cũng sẽ không so với liệt thương tổ tiên lưu lại thiên hỏa cực diễm thương càng mạnh hơn hai bên so sánh nhau lên thực xem như là cùng một cấp độ võ học nhưng hắn lại nơi nào biết được lâm sơ cựu ý nghĩ trong lòng đây lâm sơ cựu đã luyện thành hệ thổ chi khí sử dụng võ học là thập cường võ giả truyền thừa di sân t ố t hệ kim chi khí cũng ở vừa mới luyện thành sử dụng võ học là thập cường võ giả truyền thừa quan minh trị mà quân gia thiên hỏa cực diễm thương thuộc về hệ hỏa đối với đã nắm giữ phần hải trường hắn tới nói liền có vẻ có cũng được mà không có cũng được mặc nguyên là thập cường võ giả truyền thừa tuyệt học thế nhưng đối với lâm sơ cựu tới nói dùng để luyện thành ngũ hành chi khí võ học chỉ cần mỗi người có một môn liền có thể dư thừa căn bản vô dụng liệt thương truyền thừa liền không cần lâm sơ c ử u quay về quân thiên dạ lắc lắc đầu nhưng mặt hướng đại huyền hoàng chủ nói rằng nhưng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ hy vọng hoàng chủ ngươi có thể thỏa mãn ta theo lâm sơ c ử u lời nói nói ra phía dưới cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa cái kia một lồn u g dần dần tiêu tan khí thế liền lại lần nữa ngưng tụ lại đến hiển nhiên hắn một câu nói này để cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa vị kia lại bắt đầu sốt u sáng lên đến, đến rồi là yêu cầu gì người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu lúc trước đã bị lâm sơ cựu cực hạn tông sư thực lực đè ép thời khắc này đại huyền hoàng chủ đã thiếu một phân thân là hoàng chủ yêu cầu này không khó lâm sơ cựu nhìn một chút đại huyền hoàng chủ lại nhìn lướt qua cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa nói rằng cái tia xích than trên số mệnh các ngươi quân gia mớn có thể nhưng nhất định phải là ta chọn lựa ứng cử viên đang khi nói chuyện tầm mắt của hắn vô tình hay cố ý địa rơi xuống một bên quân t i ê n dạ trên người ngươi nói chính là dạ nhi đều nói đến cái này mức đại huyền hoàng chủ nơi nào còn có thể không biết lâm sơ cựu nói tới ứng cử viên rất hiển nhiên chính là chạm đứng ở một bên quân t i ê n d ạ n đại huyền hoàng chủ không được dấu vết cùng hai gã khác nhất phẩm nhìn thoáng qua nhau trong lòng áp lực lập tức liền chậm lại rất nhiều mà để xuống địa cung bên trong cái k i a một luồng khí thế cũng lại lần nữa chậm rãi tiêu tan ra trong lòng bọn họ hiển nhiên đều nổi lên đồng dạng một loại ý nghĩ xem ra quân thiên dạ đến c h ấ n vũ ti rèn luyện làm cho nàng vừa vặn gặp gỡ vị này lâm sơ cựu rất là kết xuống một phen thiện duyên mà cái k i a một phần thiện duyên rất hiển nhiên vào lúc này phát huy tương ứng tác dụng không sai ngoại trừ quân thần bộ ở ngoài người quân gia hắn bất luận người nào muốn lấy đi phần này số mệnh ta đều tuyệt sẽ không đồng ý dứt lời lâm sơ Cửu cũng lại không để ý tới gặp huyền đô mọi người xoay người đạp bước mà đi huyền đô ở ngoài lâm sơ c ử u phía sau một đạo liệt diễm xẹt qua chân trời cực tốc đổi u lại đây người tới ở trên bầu trời ngừng lại chính là đổi u sát theo quân thiên dạng người trong lòng đến cùng là đánh ý định gì đối mặt quân thiên dạng do hỏi lâm sơ c ử u chỉ là cười cợt tầm mắt rơi xuống quân tiên h dạng khuôn mặt trên ánh mắt sâu thẳm một lúc lâu hắn mới chậm rãi nói rằng ngươi bây giờ là ngươi vẫn là nàng lời này mới vừa ra khỏi miệng quân tiên h dạ thân thể liền không nhịn được run lên run lên mạnh liệt, liệt diễm ẩm ẩm nổ tung mà ra đang ở liệt diễm trong gói hàng trong tay nàng nắm chặt các bên trường、thương. phản phát hóa thân thành nốt u sống người ta khủng bố h u y ề n xạ tựa hồ sau một khắc thì sẽ một cái cắn được lâm sơ cựu phần gãy trong lúc đó ngươi lúc nào biết đến tại đây giữa không trung lâm sơ cựu trên người ánh vàng mãnh liệt dường như cỏ dại bình thường theo gió phiêu lãng cũng điên c ù n g sinh trở ư lên càng dài càng là tươi tốt rõ ràng là bị lửa hành khắc chế hệ kìm thế nhưng này cỏ dại bình thường ánh vàng dò ra đi nhưng dễ dàng đem quân thiên dạ trên người mãnh liệt, liệt diễm đẻ xuống ta vẫn luôn biết lâm sơ cựu ánh mắt trầm tĩnh bấm tay khẽ gậy quân thiên dạ trong tay hát u y ê n trường thương liền mãnh liệt đệ run dậy một trận triệt để yên q u â n thiên dạ theo bản năng mà hướng về phía sau lui lại một chút lúc này giờ khác này nàng xa xa nhìn lầm sơ k i ể u trong trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng thế nhưng rất nhanh nàng liền đ ư c trí lúc trước h u y ề n đô bên trong trận chiến đó nàng từ đầu tới đôi đều xem toàn nàng thật sâu biết trước mặt người này nếu như thật muốn ra tay lời nói l ấ y chính mình nhị phẩm nội cảnh thực lực là căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào một khi nghĩ thông suốt điểm này q u â n thiên dạ sợ hai trong lòng liền liền đều để xuống ngược lại phòng bị không phòng bị đều không có khác biệt cái kia cần gì phải đem chính mình làm cho chật vật như vậy đây xem ra là người bản thân không có sai sót lâm sơ cựu nhìn như vậy quân tiên h dạng cười cợt nói rằng nói vậy ngươi cũng rõ ràng trong cơ thể mình vị tiên là loại gì thân phận chứ ừm quân tiên h dạ gật gật đầu tuy nhiên đã thừa nhận thế nhưng cho tới nay ẩn sâu bí mật bị đơn giản như vậy mà khoác lên lộ ra vẫn để cho nàng có chút không biết làm thế nào xích than trên số mệnh cho ngươi ngươi có thể dựa vào này đột phá đến n h ấ t phẩm thế nhưng trước đó cần trước tiên dùng chút thời gian đem tu vi tăng lên tới thật sâu nhìn quân tiên h dạng một ánh mắt lâm sơ cựu lúc này mới lại nói vùng biển tinh tinh hải bên kia tiêu tinh trên đảo có một tên bán giao nhân t i ế u nữ thân phận chân chính là huyết ma giáo thánh nữ phân thân một t r o n g ngươi có thể đi tìm kiếm một hồi quân tiên dạ hơi biến sắc mặt hướng về l â m sơ cựu nhìn tới mà vào lúc này hắn nhưng đã sớm nhẹ nhàng đập bước hướng về xa xa rời đi một thanh â m lúc gần lúc hiện địa chuyển đến rơi vào đến quân tiên dạ trong thai cách xích than trên số mệnh triệt để thành hình đã không bao lâu nữa chính ngươi nhìn làm dành thời gian tăng lên tới nhị phẩm đỉnh cao đi âm thanh dần đến không nghe thấy được mà quân tiên dạ ánh mắt chiếu tới đã từ lâu không gặp lâm sơ cựu bóng người thật lâu sau khi quân tiên dạ thượng biểu tình bỗng nhiên phát sinh một chút biến hóa hi hi tiểu dạ xem ra ngươi đối với hắn cũng là có kiên kỵ đi mới vừa nửa điểm không có hiện lộ ra ta tồn tại dấu hiệu nhảy ra âm thanh từ quân thiên dạ trong cổ họng phát ra làm tốt lắm tiểu dạng ngươi cũng coi như là rốt cục lớn hơn rồi tuy rằng hai người các ngươi quan hệ rất tốt nhưng chuyện như vậy s ắ c thực nên cẩn thận cẩn thận nữa ngươi nói đủ chưa quân thiên dạ vui cười vẻ mặt bóng thu hồi cả khuôn mặt lại trở nên một mảnh băng lạnh không có làm sao có khả năng nói tới đủ mới vừa trở nên lạnh lùng khuôn mặt lần thứ hai nổi lên vui cười vẻ mặt đáng thương tiểu dạng có muốn hay không ta cho ngươi biết một hồi nhà các ngươi trong cung điện dưới lòng đất cái kia lão gia hỏa đến cùng đang n ư u đ ổ gì đó còn có ngươi phụ hoàng vương thúc môn lại đang kế hoạch cái gì ha còn có cái kia lâm sơ cựu tuổi c ò n trẻ tâm cớt nhưng là thâm trầm cực kỳ hoàn toàn đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì lần này hắn là đơn thuần nhớ gia o tình vẫn là cũng đang n ư u đ ổ cái gì đây vui cười vẻ mặt đông cất đi quên đi cũng may mà cái kia lão gia hỏa đối với hai chúng ta dung hợp trạng thái dự tính sai lầm mới không có triệt để làm ta ngủ say ngược lại giờ khắc này đi ra xem như là trời cao mặc cho chi bay biện rộng mặc cái nhảy tiểu dạ một ngày nào đó Người gặp triệt để trở t để hôm à vào là Màu n đến quản hắn bóng người dần dần trở nên trở trên bầu trời một đạo liệt diễm hướng về vùng biển bay lượn đi. Xích than. Lâm sơ thần h hưu thâm Xích ta, trở trầm trời một liệt ai, bay đỏ đạo đi. về lúc lại Lâm có cái cái mặc, cựu ấy, quỷ bầu diễm âm gì, gì. sợ sơ k n không g biết quỷ không hay à lại l ầ nay n ữ trở thống trong trại. lại đại chiến doanh Hôm n a chính là hiếm thấy đ ỉ n h chiến kỳ hạn b i ể n người hai tộc đều tạm thời có thể chậm xuống một hơi đến hơi hơi nghỉ ngơi một chút thực đối với loài người một phương tới nói n à y cái gọi là đình chiến kỳ h ạ không cần cũng vấn đề không lớn trên thực tế từ khi năm năm hải chiến ba năm mô phỏng cùng mê hải tán hai loại đồ vật xuất hiện ở xích than trên sau khi loài người một phương liền trên căn bản không có rơi vào quá t h ê yếu bên trong dù cho là lâm sơ cựu rời đi trong khoảng thời gian này loài người một phương chiến đấu cũng vẫn như cũng là duy trì khí thế như cầu vồng trạng thái rất nhiều loài người võ giả đều ở trận chiến đấu này bên trong thu được lợi ích khổng lồ bọn họ cảnh giới võ đạo đại thể có không giống nhau tiến triển dương tình tuyết chính là đạt được lợi ích bên trong một người giờ khác này nàng một thân khí phách đã rèn luyện đến vô cùng rồi rào đỉnh cao cảnh giới nàng có thể cảm giác được chỉ cần một bước mặt chính mình liền có thể thế như trẻ che địa đột phá vào đến cảnh giới tiếp theo đó là hoàn toàn khác với tiên thiên cảnh cảnh giới tôn g sư nàng như mẹ của chính mình dương vãn tôn g sư ở cùng một chỗ dương vãn thành t i ệ u tôn g sư ở xích than trên có thể hưởng thụ đến đ ạ i ngộ tự nhiên không kém t u y ế t n h i không nên quá mức cấp thiết khí phách của ngươi đã rèn luyện đến c ự c hạng kể từ lúc này tứ phẩm đ ỉ n h cao bước vào tam phẩm tôn g sư cảnh giới đã là chuyện thuận lý thành trường chỉ cần chút hết sức công phu hoàn toàn không có cần thiết đi mạo hiểm không ta muốn đi dương tình tuyết cầm kiếm đứng thẳng ở mẫu dương vãn trước mặt trên mặt giường như lung mãn xương lạnh ta không chờ được lâu như vậy ngày mai đại chiến ta liền muốn lấy kiếm trong tay chém giết hải vương vì ta thành tựu i tông sư cảnh giới l ó p đường ai người đứa nhỏ này đừng tưởng rằng ta không biết người đang suy nghĩ gì người coi như như vậy bức bách chính mình thì có ích lợi gì đây dương vãn thở dài một tiếng nói rằng có mấy người trời sinh chính là người thường truy không kịp đều là người l u y ệ n võ ai so với ai mạnh hơn dương tình tuyết cũng khắc phục trên mặt hàn ý đột sinh ta ngày mai trước tiên đột phá đến tam phẩm ngoại cảnh sau này cố gắng nữa đột phá đến mỹ phẩm sau đó là nhị phẩm đỉnh cao dù cho là tiêu tốn ba năm năm năm thậm chí m ộ ư ơ i năm một ngày nào đó ta muốn đứng ở người kia trước mặt để hắn rõ ràng này chuyện thế gian cũng không phải là mọi chuyện đều có thể như hắn ý h a nữ hiệp thật là trí khí đột nhiên đến một thanh â m chuyển vào hai trong hai người ai tông sư dương vãn một tiếng gào to trên người thuộc về ngoại cảnh tông sư lẫm liệt khí thế đã tuân trào ra mà đứng thẳng ở nàng bên cạnh dương tinh tuyết trong hai nghe cái kia quen thuộc đến giống như ác mộng như thê âm thanh toàn bộ thân thể đã không thể phòng ngựa đ i ệ như run cầm cập giống như bắt đầu run dày đốc đốc, đốc. dương v ă n tuân trào ra tôn g sư khí thế tựa hồ nửa điểm tác dụng cũng không có người kia nhẹ nhàng gõ cửa nhẹ giọng hỏi dương tôn g sư dương nữ hiệp lâm sơ cựu cầu kiến có chuyện quan trọng thương lượng chương một trăm tám mươi hai dương tôn g sư vì sao như vậy nhìn thấy đại thống lĩnh đứng thẳng ở lâm sơ cựu trước mặt dù cho dương v ă n đã là tôn g sư tôn sư cũng vẫn cứ cảm giác được run lẩy bẩy trong lòng không có nửa điểm sức lực đã từng đối phương treo lên đánh một đám nhị phẩm đỉnh cao một màn dù cho thời gian đi xa nhưng vẫn cứ mỗi khi xuất hiện ở trước mắt của nàng làm nàng trong lòng thẳng không nổi nửa điểm mong muốn cùng đối phương tranh đấu ý nghĩ ở về điểm này, con gái của chính mình dương tình tuyết liền hoàn toàn khác nhau rất là có chút n g ẽ con mới sinh không sợ cọp cảm giác mặc dù là hiện tại dương tình tuyết chạm đứng ở một bên tuy rằng mặt ngoài kính cẩn nhưng trong con ngươi cái k i a m ộ t luồng k h ô n g phục dù là ai đều có thể dễ dàng có thể thấy lâm sơ cựu đương nhiên cũng có thể thấy nhưng hắn cũng không để ý k h ô n g phục hắn người nhiều hơn đều ngược lại thật đến cần thời điểm trực tiếp đánh phục chính là đại thống lĩnh này đến vì chuyện gì dương văn tận lực để ngữ khí của chính mình duy trì vững vàng mà ý niệm trong lòng đã sớm thật nhanh chuyển động lên nhưng bất luận nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lần này đến đây mục đích vị trí dương tông sư tại đây s í c h than trên trải qua vẫn tính là quen thuộc chứ trong hai nghe nói lâm sơ c ử u câu hỏi dương vãn mắt sáng lên không tự c h ủ hơi túi lầu đến nhờ có đại thống lĩnh mới khiến cho ta có thể ở s í c h than trên không bị quấy r ố i ngày đó cùng đại thống l ĩ n h ước định giết chết mười tên hải vương sự t ì n h ta cũng đã giết chết sáu tên xem như là hoàn thành hơn nữa nói ra câu nói này thời điểm dương vãn trong nội tâm thực là có một tia tia đặc ý chỉ là nói được nửa câu cảm nhận được trước mặt người kia biểu hiện ra bình tĩnh trong lòng nàng một chút đặc ý lập tức liền biến mất không còn tam tích trong lòng nàng đông cảnh giác biết được chính mình có thể đang yên đang lành ở lại này xích thăng trên hết thệ đều là dựa dẫm trước mặt người kia mà thôi không phải vậy chỉ cần lấy chính mình từng ở bích thủy phong trên từng làm sự tình bên trong l o à i người căn bản lại không chính mình đất đặt chân nhìn thấy dương vãn dần dần mà trở nên trầm mặc lâm sơ cựu cười cợt hắn liền hỏi dương tông sư ta lần này đến đây chính là quý phái bích thủy bí quyển bích thủy bí quyển dương vãn cả người chấn động theo bản năng mà nói rằng đại thống l ĩ n h không phải từ chu sư trong tay người kia được bích thủy tàn quyền sao bản n ô n bây giờ xác thực đã chưa hoàn trình bích thủy bí quyển lâm sơ cựu cười lắc đầu nói rằng dương tông sư không cần căng thẳng người kia thân là hải tộc nàng tu luyện bích thủy tàng quyển tự nhiên không bằng thân là nhân tộc dương tông sư sở tu t h u ầ n k h i ế t d ư ơ n g lại một chút hắn lại nói lâm mô cũng không phải là mạnh hơn lấy tự nhiên sẽ có tương ứng b ộ i thường nghe nói lâm sơ cựu lời nói dương vãn còn không có gì phản ứng bên cạnh dương tình tuyết đã là cho mày chỉ là trung quy vì là đối phương thực lực cường đại k i n h sợ trong lúc nhất thời không dám thật sự phát tắc ra dương vãn ngay lập tức chú ý tới tình trạng của nàng trong lòng cả kinh liền đội và nói nơi nào lời nói đại thống lĩnh là người hải hai tộc đại chiến việc lo lắng hết lòng dương v ã n thân là nhân tộc một phần tử đương nhiên cũng có thể vì ta loại người tận một phần lực nói cái gì bồi thường loại hình là thật là khắc khí m â u thân tuyết nhi ta bích thủy phong thân là nhân tộc một mạch tự nhiên nên có loại này r ấ c ngộ há có thể mèo khen mèo dài đôi dương tình tuyết há miệng cứ việc cảm thấy đến nơi nào không đúng lắm nhưng chúng quy vẫn bị m â u thân dương vãn một câu nói lấp đến không có gì để nói lâm sơ c u liền rất dễ dàng địa từ dương vãn trong tay bắt được một phần khác bích thủy tàn g quyền hắn ngược lại cũng không lo lắng dương vãn cố ý lừa gạt mình đối với nắm giữ máy mô phòng hắn tới nói đây không tính là vấn đề lớn lao gì lâm sơ cựu tự nhiên biết rõ dương tình tuyết trong lòng không cam l ò n g hắn nhìn một chút trong tay một phần khác bích thủy tàng quyển hài lòng gật gật đầu đem c ậ t đi sau đó hắn vừa nhìn về phía một mặt khó chịu dương tình tuyết nói rằng ta thân là s í c h than thời chiến đại thống lĩnh đương nhiên sẽ không bạch bắt các ngươi đ ổ vật chen lang lâm sơ cựu nón g trỏ nhẹ nhàng v ẩ y một cái dương tình tuyết trường kiếm trong tay một tiếng ngâm khẽ tự động từ trong vỏ kiếm nhảy ra ngoài dương tình tuyết sắc mặt trong nhật tông sư dương vãn đã trong nháy mắt lắc mình lại đây che ở trước người của nàng đại thống lĩnh nghi ngờ không thôi âm thanh từ trong miệm nàng phát sinh rõ ràng mình đã như đối phương ý nguyện giao ra bích thủy t à c quyền đối phương nhưng hay là muốn ra tay hơn nữa mục tiêu vẫn là con gái của chính mình dương tình tuyết điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút thất kinh lên sau lưng nàng trong n g á y mắt kinh hoàng qua đi dương tình tuyết trên vẻ lẫm nhiên hiện l ộ hết cười lạnh nói thư tình giả ý ta đã sớm biết ngươi đúng cánh tay đột nhiên sau này vung mạnh đỏ chót trưởng ấn xuất hiện ở dương tình tuyết khuôn mặt trong n g á y mắt đem đánh b ố i r ố i dương văn lúc này mới hướng về lâm sơ cựu biết vâng lợi mà nói rằng đại thống lĩnh tiểu nữ trẻ người non dạng kính xin đại thống lĩnh đại nhân có lượng lớn không muốn cùng với nàng tính toán đang khi nói chuyện trong giọng nói thậm chí còn mang theo từng k i a từng k i a t i ế n g dung dương tình tuyết có thể cảm giác mình lập tức liền muốn đột phá vào tông sư cảnh cùng lâm sơ cựu trong lúc đó thực lực t r ê n h lệch đã rút ngắn thế nhưng dương vãn là một tên chân chính tông sư cảnh v õ giả đã từng tận mắt nhìn lâm sơ cựu ra tay cũng hiểu được đối phương sự mạnh mẽ thậm chí so với chính mình tưởng tượng bên trong còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lâm sơ cựu tuy rằng nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí thế nhưng cho dương vãn mang đến cảm giác n g ộ ngạt nhưng là không mảy may giảm thấy cảnh này lâm sơ cựu có chút kinh ngạc thở dài nói làm sao đến mức này ta lại há lại là như vậy người nh dương tông sư ngươi rất muốn hơn nhiều mà đối mặt dương tình tuyết tràn ngập sự thù hận ánh mắt lâm sơ cựu lại lắc đầu nói rằng theo một ý nghĩa nào đó tới nói lệnh đường làm cũng không đầy đủ xem như là sai hôm nay nếu không có là ta mà là thay đổi mặc cho một cái mạnh hơn ngươi võ giả ở xác nhận ngươi cựu thị thái độ sau ngươi cảm thấy đến người võ giả kia có thể hay không muốn liền như vậy nổ cỏ t ậ n gốc dương tình tuyết mắt sáng lên trên mặt toán hận vẻ chậm lại một chút lâm sơ cựu đã một tay cầm kiếm ngân nga nói xem trọng trong nháy mắt mà thôi thiên địa trở nên mơ hồ hai người chỉ cảm thấy vị trí địa phương trời đất quay cuồng đã đến một ngọn núi lớn đỉnh chót đ ạ p chân khu vực cùng phổ thông sơn mạch không có nửa điểm không giống dương vãn trong lòng kinh hãi theo bản năng mà hỏi nội cảnh không gian nàng mặc dù mới chỉ là tam phẩm ngoại cảnh thế nhưng thành t i ể u t ô n g sư đương nhiên cũng đúng nhị phẩm nội cảnh có tương đối hiểu chỉ là lần này nàng nhưng là đ o á n sai lâm sơ cựu lắc lắc đầu nói rằng cũng không phải nơi này chính là thế giới chân thật bên trong xích than chi tây mà thôi dương vãn gật gật đầu biểu thị hiểu rõ nhưng thực trong lòng nàng nghi vấn nửa điểm cũng không có giảm bớt nàng ở x í c h a n trên lâu như vậy Đối với xích a nhưng p ụ cận hoàn cảnh hoàn hiểu rõ, đ ơ nhiên là không thua với bất luận người nào. Nhưng mà, nàng căn bản cũng không có nhìn thấy xích than chi tây gặp có như vậy một ngọn núi lớn. Nhưng thua thấy xích chi với là mà, gặp bất tây cót vậy một có dương vãn dù sao không bằng dương tình tuyết còn trẻ mặc dù trong lòng có nồng đầm nghi vấn nhưng cũng âm thầm đẻ ép xuống không có không tha thứ địa tiếp tục truy hỏi điều này cũng không thể trách dương vãn kiến thức nông cạn nhất phẩm đại tông sư thủ đoạn không cần nói là nàng cái này tam phẩm ngoại cảnh chính là những người nhị phẩm nội cảnh cũng không có mấy người có thể chân chính từng trải qua được rồi bích thủy tàn quyển ta được h ệ cho các người lợi dụng này thành tựu bù đắp đi tiếng trong, nói chuyện bên l â một sơ c ự đạo n g tay hai ư n không vung g về nơi nào mà đi. Một đạo, hai đạo năm n t một đạo n ư một n g g mươi n như g đạo trong thời gian ngắn ngủi đã không biết có bao nhiêu đạo nước trong từ trước mắt chạy qua thông sư dương vãn nhìn ra sửng sốt nàng trong lòng có chút hoài nghi do hỏi đại thống lĩnh cái này chẳng lẽ là chúng ta bích thủy phong nước trong kiếm quyết sao chẳng trách nàng có nghi vấn như vậy chỉ cần chỉ là nhìn đạo này đạo nước trong chạy qua dù cho cũng không phải là chủ tu nước trong kiếm quyết nàng cũng tựa hồ có cản lộ cho tới nay thẻ nàng tu vi bình cảnh tựa hồ có một điểm buông lỏng không sai chính là quý phái nước trong kiếm quyết ta nhìn một chút cũng thử nghiệm thay đổi một hồi lâm sơ cựu lời nói nghe tới ngạo tức gần chết bích thủy phong tuy rằng cũng không phải là cái gì siêu cường đại tâm môn thế nhưng trong môn nước trong kiếm quyết cũng là hà xuyên cấp mạnh mẽ võ học l u y n đến nơi sâu xa phối hợp với bích thủy tàn quyển thậm chí có không thua với tầm thường sơn h ả i cấp võ học u y năng như vậy võ học há lại là nói thay đổi liền có thể thay đổi thậm chí còn chỉ là nhìn một chút thế nhưng nói ra lời này chính là đường đường thời chiến đại thống lĩnh lâm sơ i ự u nhưng lại khiến người ta có chút không thể không tin tưởng hơn nữa sự thực đã đặt tới trước mặt dương văn chú ý tới tương tự đứng thẳng ở trên đỉnh núi dương t i n h tuyết giờ khác này đã rơi vào một loại nào đó huyền bí mê tư bên trong. trong mắt của nàng đã không tha cho đồ vật khác chỉ có cái kia từng đạo từng đạo không ngừng lưu chuyển nước trong rất hiển nhiên lấy nước trong kiếm quyết làm chủ tu nàng dương văn trong lòng t h đ á n phục nhìn về phía tạo nên tất cả những thứ này lầm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút ngưỡng mộ núi cao lên lấy đối phương như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn thật sự gặp ham muốn chính mình bích thủy phong chỉ là bích thủy tàn quyền nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông a hay là đối phương ham muốn bích thủy tàn quyền là giả mục đích thực sự là muốn mượn cớ chỉ điểm tuyết nhi võ đạo loại ý nghĩ này cũng không phải là không hề có lý do có quan hệ trước mặt vị này cùng chính mình con gái này điểm tiểu gặp nhau dương văn đã sớm biết đến rõ rõ r à n g r à n g trước mặt vị này tuy rằng chiếm giữ đại thống lĩnh tôn sư nhưng trên thực tế cũng có điều là người thiếu niên mà thôi chẳng lẽ dương văn theo bản năng mà nhìn về phía một bên hờ hưng đứng thẳng lâm sơ k i ể u nhưng mà đối phương cao thâm khó lường vẻ mặt nhưng dường như một thùng gỗ phủ đầu nước lạnh làm cho nàng tại chỗ tỉnh táo lại quên đi tuyết nhi nàng không xử mới ở dương văn trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm rơi vào mê tư bên trong dương tính tuyết đông chuyển động lâm sơ cựu vô cùng hiểu ý đ ị a tung trường kiếm trong tay trường kiếm dường như lâu không về nhà du tử không thể chờ đợi được nữa mà trở lại chính mình trong tay của chủ nhân dương tình tuyết trong tay cầm kiếm nằm ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó đã về phía trước vung ra hào quang lòng lánh một đạo nước trong đột nhiên đến xuất hiện ở mũi kiếm của nàng phía trước mười t r ư ợ n g trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g một đạo ngàn trượng nước trong liền như vậy triệt để thành hình theo dương tình tuyết trường kiếm bay lượn ở trên đỉnh núi du chuyển không ngừng ngoại cảnh dương vãn chấn động trong lòng c h u ẩ bị trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc trần đầy đúng vào lúc này được rồi cảm nộ dương tính tuyết vượt qua khí phách ngưỡng cửa chân chính đ i ệ u bước vào tam phẩm cảnh giới một bước tiến lên từ đây liền khác nhiều trước một khắc dương tình tuyết chỉ có thể coi là tứ phẩm tiên thiên võ giả tuy rằng thực lực không kém nhưng chỉ có thể coi là tiểu bối bên trong l ò n g lánh hạng người nói một câu tiền đồ vô lượng ngược lại cũng không tính quá khen thế nhưng thời khắc này nàng cũng đã chân chính bước vào tam phẩm tông sư cảnh giới từ đó về sau nàng liền đem lấy tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ thân cùng rất nhiều võ lâm tiền bối như thế ở tông sư chi lông nước trong ngoại cảnh luyện thành dương tình tuyết thu kiếm ngừng lập đã tỉnh táo lại nhìn một bên lâm sơ cựu nàng trên mặt vẻ mặt có chút lúng túng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải một lúc lâu nàng rốt cục vẫn là ô m quyền hành lễ nói rằng đa t ạ thế nhưng ta tuyết nhi đã sớm ở một bên quan tâm dương vãn đúng lúc địa quát bảo ngưng lại nàng ngăn cản nàng nói ra phía sau không e m thai lời nói đến đại thống l ĩ n h chi đại ân đại đức suốt đời khó quên dương v ã n thở dài nói này nước trong kiếm quyết trải qua đại thống lĩnh ngài thay đổi cấp bậc e sợ đã có thể bước lên với sơn hải cấp chứ không sai gây lớn như vậy ân huệ lâm sơ cựu nhưng không có đặc biệt gì biểu hiện chỉ là phất phất tay l ư n g xoay người đi nói rằng các ngươi rời đi luôn đi ta còn có một số việc phải xử lý liền không tiễn các ngươi dương tình tuyết còn cần nói cái gì cũng đã bị dương vãn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay á o hai người cáo từ rời đi khi đến là lâm sơ cựu mang theo lại đây chỉ cảm thấy lập tức trời đất quay cuồng cũng đã đi đến ngọn núi lớn này đ ỉ n h đợi được hai người rời đi lấy chính mình năng lực hướng về s í c h than bay trở về mới phát hiện sự tình không giống bình thường địa phương hai người cũng đã là tông sư võ giả phi hành tốc độ cũng coi như là không có thiếu sót thế nhưng lúc này phi hành lên mới phát hiện cách nguyên bản địa chỉ thực sự là quá xa trên bầu trời phi hành phía dưới là xanh lam nước biển phía trước nơi cực xa mơ hồ có thể nhìn thấy lục địa biên giới nơi này đã là xích than ở ngoài đến trong vùng biển cách nguyên lai、like、vị trí e sợ ở hơn mười vạn dặm ở ngoài dương v ã n lại một lần nữa khiếp sợ lên mới vừa trong nháy mắt đó trời đất quay cuồng hắn đã mang theo chúng ta đi đến bên ngoài hơn mười vạn dặm thủ đoạn như thế đến cùng đến cùng càng nói càng là hoảng sợ dương v ã n quay lại đầu đi nhìn về phía phía sau núi lớn vùng biển vô tận bên trong một tòa không biết biên giới núi lớn đứng vững mà biển mây trên đỉnh núi một bóng người ngạo nghệ đứng thẳng gió núi vù vù gợi lên quần áo nhưng thổi bất động hắn như vạn cổ kiên nhang khuôn mặt như thần như ma bóng người hờ hững nhìn xuống thế giới này phản phất này toàn bộ thế giới đều sẽ muốn nằm sấp ở đáy mắt của hắn bình thường dương văn cùng dương tình tuyết hai người yên lặng nhìn đ ị a bóng người kia theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều không tự chủ đồng thời hình thành như vậy một cái ấn tượng cái kia một bóng người xem ra là như vậy cô đơn rồi lại như vậy địa vô tận sán lạc xích than đại chiến loài người một phương có bóng người kia tồn tại đúng là đến thiên may mắn ma núi cao đình nhìn dương tình tuyết thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất lâm sơ cựu mới rốt cục dừng lại đón gió mà đứng diễn xuất bích thủy tàn q u y ể n tới tay là thời điểm bắt đầu một lượt mới mô phỏng có một chút dương vãn đoán được là mười phân sai lâm sơ cựu tuy rằng thông qua lúc trước mô phỏng có thể đem nước trong kiếm quyết thôi diễn đến sơn hải cấp trình độ nhưng cũng không có nghĩa là bích thủy tàn q u y ể n đối với hắn liền không trọng yếu trên thực tế bích thủy tàn q u y ể n trình độ trọng yếu còn vượt qua dương vãn ngoài tưởng tượng ở trước đó mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ cựu cũng là dựa dâm bích thủy tàn quyền hơn nữa chính mình ở võ đạo lý giải mới đưa nước trong kiếm quyết miễn cưỡng thôi diễn đến sơn hải cấp. mà hắn lúc đó muốn thuận tiện đem thương hải long quyền thôi diễn đến tầng thứ càng cao hơn nhưng thất bại thương hải long quyền là thần bộ ti kho vũ khí chiếm được bản thân liền là sơn hải cấp võ học chỉ có điều cách phần hải trưởng loại này thập cường võ giả truyền thừa võ học trung uy vẫn là kém không ít dùng để thành t i ể u tu luyện đạo thứ ba khí hòn đá tảng gốc gác hơi chút không đủ lâm sơ cựu đem chủ ý đánh tới có người nói có thể tăng mạnh hệ thủy võ học bích thủy tàn quyền tới chỉ tiếc cái này cần tự với lúc đó chu phong chủ tàn quyền năng lực hơi chê không đủ liền mới có lâm sơ cựu hướng về dương vãn cầu lấy bích thủy tàn quyền một màn chữ năng sau khi hoàn thành máy mô phỏng sắp mở ra tân mô phỏng hình thức tính xin mời chờ mong trước mặt chữ năng trị hai năm tu luyện thành hai đạo khí sau khi tân mô phỏng hình thức chữ năng trị quả nhiên đ ạ t đến hai năm xem ra đang luyện thành năm đạo khí thời điểm chữ năng liền có thể triệt để hoàn thành đối với cái này cái gọi là tân hình thức lâm sơ cựu đúng là có chút hiếu kỳ nhưng trước mắt có chuyện trước mắt h ắ n không có tiếp tục đi quan tâm cái này trực tiếp tiến vào tân mô phỏng tiến trình tuổi, luyện người đã vùng biển vô tận núi lớn đỉnh lâm sơ c ử u từ mô phỏng tiến trình bên trong lui đi ra từ dương vãn mẹ con rời đi đến hiện tại thời gian đã qua rất lâu mà hắn cũng vẫn luôn chìm đắm ở vô tận mô phỏng bên trong đã từng lợi dụng máy mô phỏng đem nước trong kiếm quyết thôi diễn đến sơn hải cấp trình độ để trong lòng hắn có tương đương tự tin nhưng mà khi hắn muốn đem hai phân bích thủy tàn quyển dung hợp lúc lại phát hiện sự tình cũng không có nguyên chức tiên tưởng tượng đơn giản như vậy căn cứ dung hợp độ khó có thể có thể thấy nguyên bản hoàn trình bích thủy bí quyển rất hiển nhiên là vô cùng không sai bí pháp giá trị tuyệt đối không ở một môn sơn hải cấp võ học bên dưới thậm chí còn vượt qua. nhưng may là ở trải qua không biết bao nhiêu lần mô phỏng sau khi hắn rốt cục vẫn là triệt để đem dung hợp hoàn thành rồi hoàn chỉnh bản bích thủy bí quyển đến lúc này thân là người ngoài hắn trong tay nắm giữ bích thủy bí quyển nhưng trái lại so với bích thủy phong phái này càng thêm bằng diện dung hợp bích thủy bí quyển là một cái chỗ khó mà hẹp đón lấy còn có một cái khác chỗ khó vậy thì là đem thương hải long quyền cấp độ tăng lên khiến cho có thể đạt đến thập cường võ giả cấp bậc điểm này dù cho là nắm giữ hoàn chỉnh bích thủy bí quyển sau khi muốn bắt tay vào làm cũng là tuyệt không đơn giản Thương Hải lâm o n Quyền bản g t h n liền l sơ n Hải cựu ấ p học, từ núi cũng không so v độ, độ、so、để để lớn đỉnh phi hạ xuống rơi xuống phía dưới vùng biển vô tận bên trong tùy ý tùy ý thương hải l o n g quyền cái môn này võ học hoàn cảnh trên sự hòa hợp để này một môn quyền pháp xuất r a uy lực vượt xa bình thường nhưng vẫn cứ chưa đủ nhưng không đủ để bằng chi luyện được khi đến theo diễn luyện càng ngày càng chăm chú lâm sơ c ử u cũng dần dần mà hướng về trong vùng biển thâm nhập trên mặt biển thương hải long quyền thanh thế mạnh đến nôi đáng sợ k h u ấ y lên chỉnh cái hải vực khắp nơi đều không được c an bình mà bên trong biển sâu có rất nhiều mạnh mẽ hải vương cùng cường hải vương thời khắc này cảm nhận được cái dối đều không khỏi buồn bực lên ở biển người hai tộc đối chiến bên trong vẫn rơi vào hạ phong hiện thực đã sớm để đông đảo hải vương trong lòng cảm giác khó chịu mà lúc này loài người cái nhóm này không biết xấu hổ lại vẫn được voi đòi t i ê n đ ị a g i ế t tới trong vùng biển đến rồi hôm nay là đ ỉ n h chiến nhật ai ở đây huyết náo quản hắn là ai tại đây vùng biển nơi sâu xa là ta chờ sân nhà diệt hắn được liền diệt hắn chỉ là loài người hưng phấn đến mức q u ả đáng đã quên ai mới là vùng biển này chủ nhân vô biên trong vùng biển lượng lớn hải vương cường hải vương vây quanh thậm chí còn có vài chi không rõ hải tộc các chiến tướng trong lòng bọn họ đều tràn đầy không cam lòng cùng kích phẫn sắp sửa thừa cơ hội này đem bồn bực trong lòng khí quét đi sạch xanh xanh vô cùng vô tận hải tộc từ đáy biển phụ lên bởi vì ở đi đến trên mặt biển sau khi tầm mắt của bọn họ đều tới trung gian đến rơi xuống tên tia đáng ghét loài người trên người bọn họ liền thấy rõ lâm sơ cựu khuôn mặt lập tức mà thôi bao quát đông đảo cường hải vương ở bên trong hầu như sở hữu hải vương đều sau này lưu ra thời gian trôi qua tựa hồ đã rất lâu thế nhưng ở đây hải vương cường hải vương môn cũng tuyệt đối không thể quên mất trong lòng đạo kia ác mộng như thế bóng người còn nhớ tới ở lúc đó cái kia một đạo như thần như ma như thế bóng người chỉ bằng mượn sức lực của một người áp đảo toàn bộ vùng biển vô tận bên trong hải tộc dù cho là biển u minh vực siêu hải vương xuất thế cuối cùng cũng là sống chết mà bay cũng không có thể giải quyết đi đối phương sau đó bóng người kia càng là một trường đánh ra đốt sạch mười vạn dặm vùng biển đem hóa thành mười vạn xích than nói chung ở bóng người kia trước mặt dù cho hải tộc bên này chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế cũng là chẳng có tác dụng gì có không có bất kỳ một tên hải vương còn có dũng khí chạm đứng ở bóng người kia trước mặt các, các h ạ hai tộc ư ớ t định nhị phẩm trở lên không thể ra tay ngươi đây là dự định công nhân bội ước sao đông đảo hải tộc rốt cục có một vị u y vọng cực cao cường hải vương bị cường đẩy đi ra hướng về lâm sơ cựu phát sinh như vậy dò hỏi bội ước lâm sơ cựu cười cận lắc đầu nói tất nhiên là không ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi tại đây trên mặt biển diễn luyện một hồi võ học mà thôi làm sao ta mượn dùng một chút mặt biển các ngươi không đồng ý đông đảo hải vương nào dám nói không đồng ý ở bây giờ siêu hải vương không biết hình bóng tình huống dù cho là sở hữu hải vương quân lấy nhau e sợ đều sẽ không là đối thủ của người nọ đã như vậy cần gì phải cho toàn bộ hải tộc tự tìm p h i ề n p h ứ c đây các hạ đồng ý dùng vậy dĩ nhiên là được ta chờ làm sao sẽ không đồng ý đây được đề cử đi ra cường hải vương trong lòng âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm thế nhưng vẫn cứ không được g i ấ u vết lui về phía sau đi đã như vậy vậy các hạ cứ việc dùng đi ta chờ trong tộc sự vụ bận rộn liền không ở thêm nơi tiếng nói ngừng lại lượng lớn hải vương tranh nhau chen lấn địa lại lần nữa lẻn vào trong nước biển hướng về xa xa rút đi mà còn lại rất nhiều hải tộc chiến tướng ở ngắn mùi thất kinh sau cũng tùm la tùm luôn địa lặn dưới nước rời đi lập tức toàn bộ trên mặt biển lại từ trước kia viên náo h phi thường biến thành tĩnh mịch một m ả n h lâm sơ cựu c ư ờ i lắc lắc đầu cũng không phải mười điểm lưu ý bây giờ vùng biển vô tận ngoại trừ biển u minh nơi sâu xa hải hoàng cung còn lại đông đảo hải tộc thực đã không qua ở hắn cân nhắc làm bên trong mà cùng lúc đó xích than phía bên kia tương tự có mấy đạo quan tâm bên này tầm mắt dần dần thu về lâm sơ cựu mắt sáng lên đối với này đồng dạng không để ý tới lúc trước quan tâm bên này h i ệ n nhiên cũng là thực lực tương đối cường đại nhân tộc tông sư môn mà nhìn thấy lâm sơ cựu một người dọa lui vô số hải tộc những n à y t ô n g sư trong nội tâm cũng là nổi lên thật lâu khó có thể bình phục chấn động tỉnh lâm sơ cựu đạt bước hướng về vùng biển nơi càng sâu mà đi trong lòng hắn đã lúc gần lúc hiện địa có một loại cảm giác thương hải long quyền sắp sửa đột phá một khi đột phá tầng kia hạn chế thương hải long quyền liền sắp trở thành cùng phần hải t r ư ở n g c ù n g cấp bậc võ học có thể thỏa mãn hắn dùng để tu luyện đạo thứ ba khí nhu cầu chỉ là cùng lúc trước rất nhiều lần như thế loại này người nào còn thiếu nhưng là mô phỏng tiến trình bên trong không cách nào đột ph tựa hồ là cần ở thế giới hiện thực bên trong tiến hành một hồi vui sướng tràn t r ề chiến đấu mới được ở bây giờ toàn bộ trong vùng biển muốn thỏa mãn loại này nhu cầu e sợ cũng chỉ có hướng về biển u minh vực bên kia đi tới t r ư ớ c 185, sao dám để hải hoàng cung hiện thế biển u minh vực rất xa nhưng ở bây giờ l ầ m sơ cựu dưới chân nhưng rất nhanh sẽ đã tới đi đến biển u minh vực trên mặt biển cảm ứ n g này hoàn toàn yên t ĩ n h khu vực l ầ m sơ cựu trở nên trầm mặc lúc đó ở mô phòng tiến trình bên trong tiến vào ngàn năm hải hoàng cung một màn còn ở trong đầu dù cho là hiện tại đã đạt đến cực hạn tông sư cấp độ lâm sơ cựu cũng vẫn cứ không dám nhận định chính mình là có thể thông hành ngàn năm hải hoàng cung không trở ngại ngàn năm hải hoàng cung không thể vào thế nhưng ở bên ngoài cùng những siêu hải vương đó vui lùa một chút thật giống vẫn là không có vấn đề gì nghĩ như vậy lâm sơ cựu cũng không vội vã trái lại là tìm cái an toàn vị trí tiến vào mô phỏng tiến trình bên trong 19 tuổi, tông thủy tăng thương tới một quyết quyển quyển ngươi ngươi hải Ngươi hạn lên lòng nhưng định hướng gốc gác, sư, cước. đã đáy là lấy cực bích cửa bí kém về mặc dù bây giờ cũng vẫn cứ đại được chấn động siêu hải vương cảm nhận được ngươi đến trong lòng căng thẳng nhưng ngàn năm hải hoàng cung uy hiếp ở tay nhưng cho rằng ngươi không dám tùy ý làm vậy ngươi một mực ra tay rồi tùy ý hướng về bảo vệ định hải thiết siêu hải vương ra tay siêu hải vương quá yếu ba cái hoàn toàn không đủ đánh ngươi càng làm chủ ý đánh tới hắn siêu hải vương trên người ngàn năm hải hoàng cung chu vi phụ trách bảo vệ định hải thiết siêu hải vương đông đảo trong thời gian ngắn ngủi liền có mười mấy tên siêu hải vương bị ngươi thức tỉnh tức giận g a nhập vây công ngươi đội ngũ bộ phận định hải thiết mất đi chăm sóc ngàn năm hải hoàng cung chấn áp tràn ngập nguy cơ, đáy biển v ù như. nhưng g b h cũng h m bởi vậy ngươi ở thương hải long quyền trên lãnh mộ tăng nhanh như g rõ càng lúc càng tiếp cận lý tưởng bên trong cấp độ chiến đến trên đường còn lại định hải thiết cũng khó hơn nữa duy trì ngàn năm hải hoàng cung triệt để tránh thoát phong cấm cửa từ từ cũng, cũng c u ngàn năm hải hoàng cung chấn động mạnh khủng bố ánh sáng đâm thủng trình cái hải vực chạy trốn bên trong siêu hải vương rồn rập kêu thảm hải vương huyết rằng ruộng nhiễm lần biển xanh ngàn năm hải hoàng trong cung lao ra một hàng kỳ dị hải tộc mỗi người nắm tam xoa kích đối với ngươi ngoảnh mặt làm ngơ trái lại là không tha thứ địa truy sát đông đảo siêu hải vương ngươi lại được chấn động nhưng cũng không trở ngại ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ngươi hung hãn ra tay đem chạy trốn đông đảo siêu hải vương cùng cái kia một hàng kỳ dị hải tộc tất cả đều nhét vào phạm vi công kích một phen vô cùng nhuẩn n h u ễ n đại chiến ngàn năm hải hoàng cung ở ngoài có hải tộc cũng toàn bộ ngã xuống với thủ hạ của ngươi ngàn năm hải hoàng trong cung một cây tam xoa kích bay ra hướng về ngươi đ á n h tới ngươi trong lòng cảm nhận được trước nay chưa từng có đại h n g hiểm trực tiếp sử dụng thổ kim hai loại khí lấy toàn thịnh tư thai ương đối tam xoa kích bên trong tuy rằng ẩn chứa trước, trước đây chưa từng thấy sức mạnh to lớn nhưng ở hai loại khí hợp kích bên dưới nhưng vẫn bị ngươi kích thành phấn ngàn năm hải hoàng trong cung phát sinh phẫn nộ gần sóng một luồng vô cùng khí tức kinh khủng bắt đầu t h ứ c t ỉ n h người chết rồi hô lâm sơ cựu thở dài ra một hơi ngàn năm hải hoàng cung bên trong có đại h n g hiểm nay đã sớm ở trong dự liệu của hắn lần này tuy rằng mô phỏng tiến trình kết thúc có chút vội vàng thế nhưng cũng không phải không thu được gì đem lần này mô phỏng kinh nghiệm võ đạo bảo lưu sau khi hắn cảm thấy đến thương h ả i lòng quyền cách cuối cùng đột xác đã chỉ chỉ còn lại một đâm liền phá tầng cuối cùng x á lạ lúc này giờ khác này lâm sơ cựu trong lòng đã có niềm tin tuyệt đối chỉ cần lại có thêm một hồi tương đối tận hứng chiến đấu thương hải long quyền lộ sắc liền có thể nước chảy thành sông chỉ là đến lúc này lâm sơ c ử u nhưng trong lòng thay đổi ý nghĩ hắn không dự định tiếp tục tìm đáy biển u minh siêu hải vương môn hỗ trợ bồi luyện lúc trước mô phỏng tiến trình bên trong chuyện đã xảy ra để trong lòng hắn có đề phòng ngàn năm hải hoàng cung đúng là cái vấn đề lớn chỉ ít hiện nay mới thôi chính mình vẫn là không nên để cho có cơ hội tái hiện hậu thế mới l à tìm siêu hải vương môn bồi luyện không nghi ngờ chút nào sẽ làm ngàn năm hải hoàng cung thoát ly phong cấm tỷ lệ gia tăng thật lớn này không phù hợp hắn kỳ vọng xem tới vẫn là đến hướng về bắc địa đi một chuyến không có càng tốt biện pháp lâm sơ cựu lại một lần nữa nhớ tới bắc địa tuyết vực nơi sâu xa vị kia đã như vậy vậy thì không thể làm gì khác hơn là một chuyện không phiền hai chủ lại xin mời đối phương hỗ trợ một lần mà tính toán thời gian ở một lần nào đó mô phỏng tiến trình bên trong lúc này tuyết vực xương cự nhân bộ tộc tựa hồ cũng nên cùng hải tộc đặt thành hợp tác từ trên mặt biển khởi xướng tấn công chỉ có điều bây giờ xem ra chuyện như vậy căn bản cũng không có phát sinh rất hiển nhiên chính mình ở tuyết vực cái kia một phen đại não đúng là ảnh hưởng đến sự tình hướng đi bắt đầu mô phỏng mười chín tuổi ngươi đã là cực hạn tông sư ngươi từ trên mặt biển tiến lên hướng về vùng biển vô tận nơi sâu xa đi đến một phen m ũ n ba ngươi đi tới biển u minh vực nơi cực xa phát hiện một cái xương tuyết nộ quyền đại vòng xoáy ngươi không biết xương tuyết vòng xoáy đến từ đâu ôm tìm tòi hư thực ý nghĩ ngươi dứt khoát đi vào bên trong xương tuyết vòng xoáy bên trong có vô tận giá lạnh mặc dù là tu vi thâm hậu như ngươi đều cảm giác được cực độ băng h à n nếu như không có xương cự nhân bộ tộc thể chất khổng s ợ loài người nhị phẩm tông sư cũng không chống đỡ nổi s ư ơ n g tuyết vòng xoáy bên trong không phân tây đông ngươi không biết đi rồi bao lâu trước mắt rộng rãi sáng s ủ a đã từ s ư ơ n g tuyết trong nước xoáy đi ra trước mặt là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa vô biên thế ngươi càng thông qua s ư ơ n g tuyết vòng xoáy hiện ra vô tận tuyết vực ngươi tìm được bị tiểu thiên quang kiếm c h â n áp tên kia tồn tại một phen đại chiến không phân thắng thua nhưng thương hải long quyền không cách nào lột xác ngươi tu vi dừng lại ở hai khí cảnh giới không tiến thêm tấp nào nữa không cam tâm ngươi lại hướng về tuyết vực nơi sâu xa mà đi ở vô tận tuyết vực nơi sâu xa nhất ngươi phát hiện trôn sâu đất tuyết p ó n g ánh một điểm nhỏ của tảng băng chìm b ngươi trầm mặc một lúc lâu dự định liền như vậy thối lui phía sau bị tiểu thiên quang kiếm chấn áp tên kia sương cự nhân nhưng bỗng nổi đi lên liều mạng địa hướng về hóng ánh băng sơn và o tới tiểu thiên quang kiếm lần thứ hai h i ể n lộ chấn áp nhưng bởi vì lúc trước tiêu hao uy năng đã giảm mạnh nhưng dù vậy cũng như n g chém tới cái kia sương cự nhân non nửa một bên thân thể lưu lại cuối cùng một hơi sương cự nhân đem còn lại nửa bên thân thể kiên quyết đánh vào hóng ánh băng sơn trên máu thịt thành bùn sương cự nhân huyết rơi ra băng sơn hóng ánh băng sơn nứt ra một đạo đường vân nhỏ có thể đông n ư ớ không gian tự khí tức mánh liệt mà ra người chết rồi chứ một trăm vùng biển vô tận trên lâm sơ cựu trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong hắn vốn là chỉ là muốn tìm chút đối thủ thông qua vô cùng nhuẩn nhuyễn chiến đấu đến khiến tự thân thương h ả i lòng quyền phát sinh lột xác cuối cùng mà thôi thế nhưng từ mô phỏng kết quả xem ra đáy biển lũ minh dưới hiển nhiên là không thể đi chỉ là vài tên siêu hải vương áp lực hoàn toàn không đủ để để hắn thương h ả i lòng quyền lột xác mà nếu như kinh động lượng lớn siêu hải vương lời nói ngàn năm hải hoàng cung phong cấm liền sẽ có loại bỏ độ khả thi đến thời điểm ngàn năm hải hoàng cung xuất thế hắn hôm nay căn bản là không cách nào chống đối chỉ là tuyết vực phía bên kia tình huống cũng xê xích không nhiều. bởi vì cực hạn tông sư thực lực cùng cái kia thần bí xương cự nhân lúc đ ố i chiến đầy đủ làm đối phương sử dụng toàn thị n h thực lực đến như vậy liền sẽ rất lớn địa tiêu hao tiểu thiên quan g kiếm c h â n áp vi năng gợi ra phía sau b i ế n hóa p ó n g ánh trong núi băng tồn tại nếu là vì vậy mà xuất hiện hiển nhiên cũng không phải hắn hôm nay có thể đối phó suy nghĩ một chút bắc địa tuyết vực cùng phía đông vùng biển đều không đúng lựa chọn tốt nhất hay là ta nên đi huyền đô thử xem huyền đô bên trong vị tia trốn ở cung điện dưới lòng đất bên trong đại huyền thúc tổ rất hiển nhiên là có không kém gì cực hạn tông sư thực lực nếu như là hắn cho lâm sơ cựu làm bồi luyện trợ giúp thương hải long quyền l ộ t xác tựa hồ đúng là có thể làm được sự chỉ là bây giờ đại huyền nội y ê u ngoại hoạn chính mình lại bỏ đá xuống giếng đem huyền đô huyền náo long trời lở đất lời nói tựa hồ là có chút không tử tế mặc dù là cái xuyên việt giả nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói chính mình cũng vẫn cứ xem như là đại huyền người phàm là còn có thể có một chút lựa chọn khác hắn cũng không muốn như vậy làm việc 19 tuổi, tông Tây Triều Châu ngươi ngươi Đại Minh hạn hướng Đình sư, đã là cực hạn tông sư, hướng về Tây Cực về tuy rằng đang ở huyền đô bên trong nhưng hắn cơ sở ngầm trải rộng chư châu tự nhiên biết rõ gần đây phát sinh đại sự hắn lúc trước sớm một bước liền nhận được báo cáo tây cực biên quan bên kia mới vừa kết thúc một hồi đại chiến thẳng liệt nay một trận đại chiến trấn tây hầu xuất l ĩ n h tướng sĩ tử thương nặng nề g h trả giá cái giá cực lớn mới lại một lần nữa đẩy lùi đại minh đại quân đại huyền hoàng chủ hướng về trong tay mảnh lụa nhìn lại bên trên tự t ự và mắt n ô hoàng thánh đức từ mười lăm năm trước v â n mệnh trấn thủ tây cực biên quan tới nay mỗi một khắc không dám tin tưởng tức đất chưa để nhưng mà một chữ này viết đến phía sau có g i y đặc mặc vận ngưng lưu. có thể thấy lúc đó trấn tây hầu viết viết tới đây thời điểm tâm tình tất nhiên cũng là cực kỳ trầm trọng nhưng mà đại minh t r i ề u đình cùng ma nữ cấu kết ma nữ thủ đoạn kỳ quỷ h u n g hiểm từ thương tướng sĩ、si、tất cả đều hóa thành đối phương luyện công tư cách lương thế cuộc tràn ngập nguy cơ rồi nghe nói xích than cục d i ệ n tốt đẹp đại thống linh đã đăng lâm n h ấ t phẩm nào đó thật hổ thẹn chi cả gan cầu cho giảng viên trấn tây hầu truyền về này một phong tư h tín h i ệ n nhiên chính là cầu viện xem ra tây cực biên quan bên kia hắn áp lực xác thực đã lớn đến khó mà chống đỡ được mức độ không phải vậy lấy trấn tây hầu tính cách căn bản là không chịu được mất mặt cầu viện chỉ là c h â ở tình â y h ầ huống như vậy vẫn muốn nghĩ làm cho đối phương ngoan ngoãn nghe theo chiếu lệ đại huyền hoàng chủ tuyệt không có như vậy ngây thơ hắn nhữ mày đến tâm tình vô cùng trầm trọng thở dài một tiếng hắn lại hướng về điện bên trong âm u nơi hỏi cái t i ê u lâm sơ cử đây hắn hướng đi làm sao âm u nơi có bóng người xuất hiện v y s á t ở mặt đất đắp về hoàng chủ vị t i ê u từng ở xích than gần biển nơi xuất hiện một lần gây nên vùng biển rất nhiều hải tộc náo loạn nhưng lấy một người vai dọa lui có hải tộc từ đây không có tung tích gì nữa tựa hồ vẫn chưa trở về thống chiến đại doanh bên trong một người vai dọa lui có hải tộc kha kha có thể có cỡ này nhân vật anh hùng xem như là ta đại huyền tri phúc sao đại huyền hoàng chủ trong giọng nói ý nghĩa không rõ uy sắt ở mặt đất bóng người cũng không dám bất cần trả lời thôi đại huyền hoàng chủ lắc, lắc đầu lại nói n g ư ơ i đi đến xích than bên trên chuyển cho ta khẩu lệnh để tạm thay thống lĩnh quân thiên dạ du thuyết cái kia lâm sơ cựu đi đến tây cực biên quan trợ lực nhưng làm cho nàng tận lực liền có thể không cần cơ ư cầu chờ tên này ưng nhàn ám vệ rời đi đại huyền hoàng chủ lại gọi một người phân phó nói nhị đệ n g ư ơ i đi một chuyến để cái kia mấy cái xuống núi đi đến tây cực biên quan vừa là ta đại huyền người cái kia ở lúc cần thiết liền muốn vì là đại huyền xuất lực đ ư n g chỉ nghĩ ngồi đường thành vâng đại h u n h họ quân vương ra cầm súng rời đi liền đăng long điện bên trong chỉ còn lại đại huyền hoàng chủ một người ánh mắt của hắn thâm ù không biết xem tới đâu thật lâu sau khi không nhịn được thở dài một tiếng khoảng thời gian này tới nay phía đông hải tộc phía tây đại minh bắc địa sương cự nhân tộc đại huyền triều đ ỉ n h khắp nơi khói lửa suýt chút nữa làm hắn sức đầu mẹ c h á n may là bởi vì trấn vũ ti thần hầu mưu tính lấy ngàn năm hải hoàng cung giảng buộc được hải tộc những siêu hải v ư ơ n g đó mới khiến người ta hải hai tộc cuộc chiến không đến nỗi rơi vào gian nan hoàn cảnh mà bởi vì lâm sơ cựu tồn tại xích than trên đại chiến trái lại là cục diện tốt nhất một chỗ thậm chí thành rất nhiều võ giả tranh nhau đi đến rèn luyện địa phương bắc đ i ệ bên kia vốn là áp lực cũng rất lớ ở tuyết vực bên trong đại não một phen làm cho khoảng thời gian này tới nay tuyết vực trừ vương cũng ngừng chiến tranh chỉ còn dư lại tây cực biên quan bên kia là cái vấn đề cùng phía đông vùng biển cùng bắc địa tuyết vực lẫn nhau so sánh tây cực biên quan ở ngoài là cùng là nhân tộc thành lập hoàng triều đại minh hoàng triều nếu là thành lập hoàng triều võ giả như vậy đương nhiên gặp biết được số mệnh chỗ tốt rất hiển nhiên đại minh hoàng triều là muốn thừa dịp thời cơ này tận lực xâm chiếm đại huyền lãnh địa cướp đoạt đại huyền số mệnh đại minh hoàng chủ hiển nhiên cũng là lòng tràn đầy chờ mong điệm u ố n có được càng nhiều số mệnh để ở võ đạo tu vi c h i n tiến thêm một bước đại m i y ề n phương diện lựa chọn ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói không thể nghi ngờ là chính xác theo lý thuyết đến thời điểm như thế này tuyết vực sương cự nhân tộc đầu tiên là quy mô lớn khởi xướng tấn công lại liên hợp với hải tộc đem đáy biển u minh bộ phận siêu hải vương giải phóng ra lời nói đại huyền phương diện khả năng gọi muốn têu trời trời không biết têu đất đất chẳng hay chỉ tiếc cục diện biến hóa nhưng cũng không có như đại minh phương diện suy nghĩ đại huyền bên này tình huống cũng không có gây go đến trình độ đó đại huyền hoàng chủ đương nhiên không biết mang đến loại biến hóa này chính là để trong lòng hắn cảm thụ vô cùng k h ô n kể lâm sơ cửu mà hắng thêm không biết chính là chứ cứ trong lòng hắn phần lớn suy nghĩ lâm sơ cựu giờ khác này cũng đã bước vào đại minh đô thành t r ư ớ c 187, vô lý yêu cầu đại minh hoàng t r i ề u đô thành gọi là cũng vô cùng đơn giản chắn g ra liền xưng là minh đô năm đó thập cường võ giả bên trong minh quân sao lâm sơ cựu đứng thẳng ở tòa này minh đô bên trong cảm thụ từng tia từng sợi cảm giác mát mẻ khẽ mỉm cười hắn là thông qua tây cực b i ê n quan đến đây thông qua tây cực b i ê n quan thời điểm hắn cũng không làm kinh động bất luận người nào đối với cái kia chính đang trong khi giao chiến hai phe đại quân hắn cũng nửa điểm không có muốn làm phiền ý nghĩ hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia một chiế xe ngự không nghi ngờ chút nào huyết ma giáo thánh nữ một vị phân thân liền ẩn nó ở cái kia xe ngựa màu đen trên đối phương ẩn nó ở trong đại quân hấp thụ tinh luyện thương vong binh sĩ dòng máu tinh hoa dùng để luyện công loại hành vi này lâm sơ cựu ở đã từng mô phỏng tiến trình bên trong cũng đã rõ rõ ràng ràng nếu như là trước đây gặp gỡ hành vi như vậy lâm sơ cựu là gặp thuận lợi một cái tát đem cái kia huyết ma giáo thánh nữ phân thân kể cả xe ngựa màu đen đồng thời biến mất một quãng thời gian quá khứ cái kia trong xe ngựa màu đen mơ hồ điện c u y ể n đến khí tức đã có chân chính nhất phẩm đại tông sư như thế nhưng mà đối với hiện tại lâm sơ cựu tới nói nhưng vẫn là chờ bàn tay có thể diệt chỉ là bây giờ lâm sơ cựu hơi trầm n g â m sau khi nhưng là trực tiếp rời đi chưa từng để ý tới đại huyền triều đình mưu tính huyết ma giáo thánh nữ phân thân đại minh triều đình bên này tựa hồ cũng chuyển động xê xích không nhiều ý nghĩ chẳng trách qua nhiều năm như thế huyết ma giáo thánh nữ phân thân căn bản không có bị diệt tận rất hiển nhiên đối với bộ phận mạnh mẽ võ giả tới nói tiêu diệt huyết ma giáo thánh nữ tựa hồ căn bản là không là cái gì bất thiết muốn làm đến sự tỉnh lâm sơ cựu trong lòng đương nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình liền hắn bồng b ề đi ngang qua thẳng đến minh Đô mà tới. cứ việc thế giới hiện thực bên trong mới là lần đầu đến đây nhưng sớm mô phỏng quá lâm sơ c ử u nhưng xem ở minh đô sinh hoạt quá nhiều năm như thế xe nhẹ chạy đường quen địa liền tiến vào đại minh trong cung đình đại huyền hoàng triệu là thập cường võ giả bên trong liệt thương cùng long quyền đồng thời thành lập mà đại minh hoàng triệu nhưng là minh quân một người tự lực thành lập tuy rằng đều là thập cường võ giả thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng là có mạnh yếu ở mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ c ử u được tin tức là minh quân sự mạnh mẽ vẫn còn liệt thương long quyền bên trên người tới người phương nào lâm sơ cựu cũng không có hết sức che lấp hình dạng vì lẽ đó hắn mới mới vừa tiến vào đến đại minh trong cung đình cũng đã làm người nhận biết nhận ra được hắn hình bóng người kia thân mang h ắ c ý n g h chính là thủ vệ cung đình đại minh h u y ề n ý vệ hoặc là nói là h u y ề n ý vệ thống lĩnh lâm sơ cựu tuy rằng không có hết sức trốn nhưng đương nhiên cũng không phải chỉ là phổ thông hộ vệ có thể phát hiện mô phỏng tiến trình bên trong sớm đã gặp tên này h u y ề n ý vệ thống lĩnh hiển nhiên lại là một tên nhất phẩm đại tôn g sư trong giang hồ nhất phẩm đại tôn sư xem như là hiếm như lá mùa thu thế nhưng ở đại huyền đại minh hai tòa trong cung đình nhưng cũng không hiếm thấy nắm giữ thập cường võ giả truyền thừa là một chuyện mà thành lập hoàng triều sau tụ tập thiên hạ tài nguyên thu nạp thiên hạ anh tài mới là nguyên nhân trọng yếu nhất thiên tiêu h u y ề n ý vệ thống lĩnh đã đánh tiên ở tay hắn cũng không có trực tiếp ra tay tấn công tới nhất phẩm đại tông sư linh giác đầy đủ nhạy cảm có thể làm cho hắn phân biệt ra được người này trước mặt chí ít vũ lực không kém chính mình một tên nhất phẩm đại tông sư bất kể là ở nơi nào đều đáng giá bị nghiêm túc đối phó các hạ này đến đến chuyện gì huyện y vệ thống lĩnh hai mắt như chim ưng như thế nhìn chằm chằm lâm sơ cựu chầm rãi nói rằng nơi đây vì là đại minh cung đình vị tr các hạ nếu như không có chuyện quan trọng còn x i n mau sớm rời đi đang khi nói chuyện trong tay hắn nắm chặt màu đen roi dài cũng lúc cần lúc hiện địa phát sinh từng trận n g h ẹ n nào hiển nhiên có mạnh mẽ sát chiêu chính đang nổi lên lâm sơ cựu nhưng như là không nhìn thấy tất cả những thứ này tự nhiên là có chuyện quan trọng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười lại nói nghe nói đại minh hoàng chủ một thân võ đạo tu v i kinh thiên động địa đổi sát lập triều tổ tiên lâm mỗi lòng ngứa ngáy khó nhịt lần này đến đây chính là vì hướng về quý hướng hoàng chủ xác minh một phen võ học làm càn hoàng chủ thân phận tôn sùng há lại là bọn ngươi giang hồ võ giả nói thấy liền thấy chú ý tới đối phương trong giọng nói quý hướng hai chữ h u y ề n y vệ thống l ĩ n h không nhịn được con người co rụt lại ánh mắt của hắn trở nên càng thêm băng hàn lãnh đạo nói ngươi không phải ta đại minh triều đình người xoẹ xoẹt, xoẹt. h u y ề n y vệ thống l ĩ n h trong tay màu đen roi dài mánh liệt địa bắt đầu run r à y phát sinh trói thai to lớn tiếng vang hắn nhìn kỹ trước mặt lâm sơ cựu tựa hồ chỉ cần đối phương lại nói ra nửa cái làm người không hài lòng chữ thì sẽ nổi lên ra tay ta tự đại huyền mà đến, đến đây tìm quý hướng hoàng chủ lập võ lâm sơ cựu hoàn toàn không thấy đối phương băng hàn ánh mắt tự nhiên nói ra ý đ ổ đến vụ bầu chơi một trận chấn động trong n g á y mắt trở nên tối tăm lên một bộ màu tím đ ậ m võ đạo chân thân xuất hiện ở minh đô cung đình bầu trời trong tay roi d à i như trong n ự c sâu làm người kinh sợ ư u xả hướng về lâm sơ cựu phệ đến màu tím đ ậ m võ đạo chân thân cao trăm trượng trước ngực trôi nổi ở một đạo ư u ám c h i khí tên này h u y ề n ý vệ thống lĩnh hiển nhiên chỉ luyện thành rồi một đạo khí là một tên thường thường không có gì lạ nhất phẩm đại tôn g sư lâm sơ cựu mặt lộ vẻ cờ nhạt dường như rất nhiều lần mô phòng tiến trình bên trong từng làm như thế tay phải năm ngón tay b ư ớ lên một quyền đánh ra ngừng một đạo màu ưu lam giao long nào về phía trước cũng không có sử dụng võ đạo chân thân cũng k hắn ô n vẹn vẹn chỉ là bình thường thương lòng quyền. Nhưng đối diện huyền ý vệ thống lĩnh, nhưng như nội nay chưa từng có đại khủng g gia có chi chỉ trước chưa có hệ thủy khí hài h vệ trị, tao y đối đại là là bố.、Hắn、cũng từng có với hắn nhất phẩm đại tông sư luận bàn quá đối phương mặc dù có so với hắn càng mạnh mẽ hơn võ đạo chân thân nhưng hắn cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian tuyệt đối không thể làm hắn sợ hãi đến đây tại đây xem ra bình thường một quyền bên dưới màu đen roi giải biến thành kinh sợ hưu xả trực tiếp ẩm ẩm nổ tung huyền xa không đấu lại giao long tựa hồ là vô cùng chuyện đương nhiên sau đó đạo kia bình thường giao long n à o tới huyền y vệ thống lĩnh võ đạo chân thân trên một thân võ đạo tu vi biến thành thành võ đạo chân thân càng nửa điểm năng lực ngăn cản đều không có trực tiếp bị này dao long đụng phải vết dạn nước trải rộng không tự chủ được mà hướng phía dưới đập xuống ầm ầm trong trượng võ đạo chân thân không ngừng được tăng tích tư thế trực tiếp đập nát một tòa cung điện lâm sơ c ử u nhưng không có thừa cơ truy kích chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ xem hướng về phía dưới cung điện nơi nào đó một bóng người từ phá nát trong cung điện chậm rãi đi ra khỏi nhìn phía bầu trời lâm sơ cựu đại minh hoàng chủ nhìn cùng mô phỏng tiến trình bên trong thân ảnh giống nhau như lúc lâm sơ cựu biểu hiện rốt cục cũng thoáng l o giả. Giả dù cho là mạnh như đại huyền thúc tổ cũng chỉ có thể tự phong với trong cung điện dưới lòng đất không tới bước ngoặt sinh tử căn bản là không nỡ lòng bỏ ra tay một lần nhưng lâm sơ cựu nhưng cũng không dám xem thường bóng người kia hãy biết đại minh hoàng chủ là hoàn toàn khác nhau bởi vì đối phương truyền thừa là thập cường võ giả bên trong minh quân tuyệt học Khắc, khắc. đại minh hoàng chủ lồng ngực khó khăn cổ động v ẫ n đục hai mắt nhìn lâm sơ k i ự u lợi hại à đại huyền bên kia càng ra một vị cực hạn t ô n g sư hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy h á n thở dài biểu hiện trở nên thất vọng lên lời nói như vậy liền không thể để cho ngươi đi rồi không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đánh chết ở chỗ này ngươi có thể thỏa mãn lao g i ả cái này vô lý yêu cầu sao c h ư một trăm tám mươi tám người trẻ tuổi kỳ quá ý nghĩ đại minh cung đình đại minh hoàng chủ cùng lâm sơ cựu đối lập mà đứng giữa hai người một luồng chiến ý đã tràn ngập ra lâm sơ cựu này đến b ả n ý chỉ là lợi dụng đại minh hoàng chủ trợ giúp chính mình đem thương h ả i lòng quyền tiến hành l ộ t xác cho tới đối với đại minh hoàng chủ bản thân trong lòng hắn vốn cũng không có bao nhiêu địa ý chỉ là đại minh hoàng chủ nhưng không giống nhau nhìn thấy lâm sơ cựu thực lực c ư ờ n g đại hắn cảm nhận được mạnh mẽ h uy hiếp cảm chỉ có bọn họ những n à y nắm giữ thập cường võ giả truyền thừa mới có thể càng thêm biết được cực hạn tông sư đến cùng có bao nhiêu đáng sợ đặc biệt trẻ tuổi như vậy cực hạn tông sư nếu như bày đặt mặc kệ lời nói rất khả năng trong tương lai một ngày nào đó sẽ trở thành năm đó thập cường võ giả như vậy nhân vật mạnh mẽ nếu nói như vậy, nay toàn bộ thiên h ạ e sợ đều muốn ở đối phương trong lòng bàn tay đại minh hoàng chủ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy liền hắn ra tay rồi â m ầm một thanh â m vang lên thiên địa trở nên tối tăm một tòa chỉ có mười trượng võ đạo chân thân xuất hiện ở lâm sơ cựu trước mặt có sao nói vậy nhìn thấy nhất phẩm đại tông sư nhiều như vậy đây là lâm sơ cựu từng thấy võ đạo chân thân tối thấp bé một cái chỉ là lâm sơ cựu trong lòng cũng rõ ràng nhất phẩm đại tông sư thực lực cũng không phải là chỉ là lấy võ đạo chân thân chiều cao to nhỏ đến phân chia hắn g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy phía trước cái kia cao mười trượng võ đạo chân thân trước ngực hai đạo khí chính đang xoay quanh bay lượn nay đại minh hoàng chủ tu vi vượt xa đại huyền hoàng chủ là luyện thành rồi hai đạo khí tên thật phù hợp cực hạn tôn g sư nghiêm ngặt tới nói đây là lâm sơ cựu lần thứ nhất chân chân chính chính đối với một tên cực hạn tôn g sư n à y xem như là lâm sơ cựu chân thực đối mặt quá đối thủ bên trong thực lực đệ nhất mạnh mẽ người mà đại minh hoàng chủ võ đạo chân thân xem ra vô cùng kiếp người cùng phổ thông đại tôn sư không giống nhau những đại tôn sư đó võ đạo chân thân đều là ánh sáng lòng lánh uy thế bỗng nhiên thế nhưng trước mặt đại minh hoàng chủ, võ đạo chân thân hiện đũ ám túc l ạ n h tâm ý cảnh màu tím đen võ đạo chân thân trên trải rộng loang lộ điểm điểm màu trắng không xương phản phất là từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. đây chính là thập cường võ giả bên trong minh quân truyền thừa minh quân truyền thừa sở tu đi ra võ đạo chân thân cùng hắn mười cường truyền thừa không giống là đem võ giả tự thân sinh mệnh tinh khí tất cả đều phong tỏa ở bên trong khiến võ giả có thể chống đối thời gian tập kích sống đến cực cao số tuổi thọ đương nhiên đánh đổi tự nhiên cũng là có vậy thì là liệu mạng chống đối thời gian tập kích võ giả hầu như là lấy một loại hoạt tử nhân tự trạng thái ở tồn một khi đi tới điểm cuối cuộc đời liền muốn chịu đựng võ đạo chân thân phản vệ lấy cực thống khổ phương thức chết đi không chỉ như thế linh hồn cũng sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ bị triệt để thôn vệ đương nhiên những tin tức này đều là lâm sơ cựu ở đã từng mô phỏng tiến trình bên trong chiếm được vẹn vẹn chỉ là mấy trăm năm qua đi mà thôi bây giờ cái thời đại này tựa hồ cùng thập cường võ giả tồn tại niên đại đó sản sinh cực kỳ nghiêm trọng đứt gãy lắc lắc đầu lâm sơ cựu không có vào lúc này nhiều nghĩ quá nhiều nhất thời giữa bầu trời ánh sáng mánh liệt một tòa kim quang lóng lánh võ đạo chân thân xuất hiện ở đại minh cung đỉnh bầu trời đại minh hoàng chủ là chân chính cực hạn t ô n g sư lâm sơ cựu cũng không có bất cẩn trực tiếp liền khiến cho gia quang minh chỉ biến thành võ đạo chân thân mà hắn đồng dạng lấy cực cường điều khiển lực đem võ đạo chân thân khống chế ở t o khoảng mười t r ư ợ n g võ đạo chân thân từ mười vạn trượng hóa thành mười t r ư ợ n g về sức mạnh cũng không có yếu bất mảy may nhưng nhỏ bé nơi điều khiển lực nhưng mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần hóa ra là minh chỉ truyền thừa đại minh hoàng chủ nhìn lâm sơ cựu kim quang long lánh võ đạo chân thân nhìn thấy chân thân trước ngực đồng dạng có hai đạo khí ở xoay quanh bay lượn khe gật đầu đại h u y n bên kia đã từng có cái người lẽ nào chính là ngươi không phải ta lâm sơ cựu thành thực lắc đầu nói rằng nhưng ta cùng cái kia võ lâm minh minh chủ cũng thực là là từng có mấy mặt c h i duyên theo lâm sơ cựu cái kia võ lâm minh minh chủ tự nhiên là có chút số tuổi thế nhưng đối với bất cứ lúc nào liền có thể nằm đến trong quan tài đại minh hoàng chủ tới nói không phải nên là cái người trẻ tuổi sao cũng đúng đại minh hoàng chủ như là t h ở phào nhẹ nhõm gật gật đầu nói rằng ta liền nói không có khả năng lắm mà trước đây không lâu ta còn nghe được tin tức nói hắn đi đến bắc địa tuyết vực tu vi cũng vẫn cứ chỉ là một khí mà thôi làm sao có khả năng lập tức liền thành hai khí đây lâm sơ cựu cũng không cảm thấy kỳ quái nay đại minh hoàng chủ tuy rằng đang ở đại minh trong cung đình nhưng thân là một khi tri chủ có một ít cơ sở ngầm cho hắn thu thập tin tức tự nhiên là chuyện rất bình thường đại huyền hoàng chủ bên kia p h ỏ n g chừng cũng sẽ là như vậy xin chỉ giáo lâm sơ cựu không có nhiều lời phí lời trong tay nam quyền đã một quyền đánh ra ngừng giao long ngâm hưởng thương hải long quyền đã dùng tới hướng về đại minh hoàng chủ công tới đối mặt lâm sơ cựu công kích đại minh hoàng chủ có chút kinh ngạc cũng không phải nói lâm sơ cựu công kích quá mạnh để hắn sợ rồi trên thực tế để hắn không nghĩ tới là đối diện rõ ràng thanh thế hùng vĩ kết quả là đánh ra như vậy một quyền dù cho là có võ đạo chân thân gia trì dùng không có luyện thành khí võ học tới đối phó một tên cực hạn tông sư vẫn là có vẻ quá miễn cưỡng một chút đại minh hoàng chủ võ đạo chân thân trong tay hóa ra một cái màu đen roi dài đến chỉ là hướng về trước co giật nhất thời một cái khủng bố u minh huyền xài nào về phía trước một cái liền đem đánh tới dao long ớt loài rồng so với loài r ắ n mạnh nhưng cũng đến xem là cái gì xả đại minh hoàng chủ sử dụng chính là minh quân chuyển thừa xuống tuyển học u minh hoàng tử tiên đây là so với năm xưa ma đạo môn phái vô thường môn vô thường tiên pháp càng mạnh hơn rất nhiều sơn hải cấp tiên pháp võ học u minh hoàng tuyền tiên xuất ra màu đen roi dài như đồng hóa làm u minh huyền x à tựa hồ có thể nuốt vào tất cả tao nộ đồ vật ngươi đây là cái gì cố nếu là chỉ sử dụng như vậy võ học cái tiết trận chiến đấu này liền không có chút ý nghĩa nào đại minh hoàng chủ cũng không tiếp tục tấn công chỉ là nhìn đối diện l â m sơ c ử u kinh ngạc hỏi lâm sơ c ử u nhưng cười nói hoàng chủ cứ việc đại lực tấn công chính là ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn trận chiến này ta chỉ có thể sử dụng cái môn này võ học như có sai lệch cũng là ta sự lựa chọn của chính mình không trách hoàng chủ lâm sơ cựu nói ra lời nói như vậy cũng không phải là không có lý do gì thân là cực hạn tông sư đại minh hoàng chủ mang cho hắn chưa từng có áp lực nếu như muốn cùng đối phương cân sức ngang tài thậm chí chiến thắng là phải dùng da quang minh chỉ cùng di sơn túc hai loại mời ư cường t u y ệ t học chỉ là như vậy vừa đến liền rất khó khiến thương hải long quyền phát sinh luật xác vì lẽ đó lâm sơ cựu mới sớm cho mình rơi xuống cái hạn chế b ư ớ c bách chính mình chỉ sử dụng thương hải long quyền đang khi nói chuyện trên bầu trời lại là tiếng rồng ngâm vang lên tổng cộng mười mấy đạo dao long hướng về n à o tới trước da tuy rằng không có luyện thành khí thế nhưng lâm sơ cựu ở thương h ả i lòng quyền trên trình độ đã phi thường thâm phối hợp với cực hạn tông sư thực lực uy lực của một quyền này cũng đã không thể khinh thường người trẻ tuổi đều là có chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ nhưng nếu như ngươi sống đến ta cái tuổi này liền phải biết ở mạng sống trước mặt những thứ đồ này đều không coi là cái gì đại minh hoàng chủ tự lẩm bẩm lại không lưu tình võ đạo chân thân trong tay màu đen roi dài dường như c u ồ n g phong mưa rào bình thường đánh tới đ ằ năm trước Tr lâm sơ cựu bị những này u minh huyền xả vây vào giữa song quyền ra sức giáng trả chống đỡ đến cực kỳ cật lực đại minh hoàng Chủ không thẹn là xuất đạo tới nay tao nộ đến mạnh nhất đối thủ đều là cực hạn tông sư hắn bị v ẫ n đề lên đánh đã có chút được cái này mất cái khác nhưng mà đại minh hoàng Chủ trong lòng ngạc nhiên nhưng càng ở lâm sơ cựu b ê n trên hắn có thể có thể thấy đối diện tên kia người trẻ tuổi giờ khác này vẫn cứ làm nhẹ nhàng cho đến tận bây giờ chiến đấu đã tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn đối phương nhưng vẫn cứ chỉ là sử dụng một môn tạm được sơn hải cấp q u y n pháp căn bản không có sử dụng ra xứng với thân phận võ học t đại, tiếp tục, tiếp tục đại huyền bên kia cứ việc nắm giữ hoàng triều nhưng cũng như vẫn là tông môn săn sát giang hồ võ lâm phát triển được hết sức tốt đại minh bên này nhưng là triều đình duy ngã độc tôn giang hồ môn phái căn bản cũng không có sinh tồn không gian tất cả đều bởi vì đại minh hoàng chủ thực lực quá mạnh sống được quá lâu hán dòng giã uy thế đại minh hơn hai trăm linh năm ép tới sở hữu giang hồ môn phái căn bản không lốc đầu lên được chân chính một khi độc tú ở đại minh hoàng triều dưới sự thống trị hắn không cho phép tồn tại vượt qua k h ô n g chế ở ngoài mạnh mẽ võ giả l ư i lại võ đạo chân thân chấn động đại minh hoàng chủ nhàn nhạt phun ra như vậy hai chữ vốn là trong lúc này x u ố n g lại ở quanh thân huyền ý vệ thống lĩnh mọi người thân thể run lên vội vã lui về phía sau đi x u ố n g lại ở quanh thân mọi người mỗi một danh đô là nhất phẩm đại tông sư tu vi đơn thuần toán trong triều đình nhất phẩm đại tông sư số lượng đại minh triều đình bên này rất hiển nhiên là vượt xa đại huyền triều đình bên kia bọn họ xúm lại ở quanh thân không phải lo lắng đại minh hoàng chủ an u y vẹn vẹn chỉ là phòng ngừa lâm sơ cựu tình thế cấp bách chạy trốn mà thôi bọn họ loại này tự tin cũng không phải là mù quáng bởi vì cho tới nay đại minh hoàng chủ đều là lấy thực lực vô cùng mạnh mẽ uy thế thế gian chưa bao giờ có ngoại lệ ta cho ngươi một cái cơ hội mệnh lệnh đông đảo nhất phẩm đại tông sư lui lại sau khi đại minh hoàng chủ ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người lời l ệ n h như băng từ trong miệng hắn chuyển ra lấy ngươi như vậy thực lực quân gia tiểu nhi căn bản không thể chứa được ngươi ngươi sao không đến ta đại minh đến đến ngươi đại minh đến lâm sơ cựu nợ nụ cười Cứ việc chống lâm sơ cựu biểu hiện hiển nhiên ở đại minh hoàng chủ trong dự liệu thân thành võ giả làm cường đại đến bọn họ trình độ như thế này sau khi đối với tương ứng hoàng triệu bản thân lòng trung thành vốn đã rất đảm bạc xuất thân từ đại huyền võ giả như chỉ là tầm thường nhất phẩm đại minh hoàng chủ căn bản là không dự định ví lời chỉ là tiện tay đọc diệt sự nhưng lâm sơ cựu hiển nhiên không giống là cường đại đến đầy đủ làm người coi trọng cực hạn tông sư liền luôn luôn đều coi thiên hạ võ giả như không đại minh hoàng chủ bắt đầu làm nổi lên thuyết khách n à y đối với hắn mà nói chưa chắc đã không phải là một loại mới mẻ trải nghiệm ngươi nếu là nguyện ý đến ta đại minh giúp ta chiếm đoạt đại huyền ta có thể cùng quân cộng hưởng vô thượng cảnh giới sau này lại san bằng thế gian các tộc chính là càng cao hơn cảnh giới võ đạo cũng chưa chắc không có hy vọng vô thượng cảnh giới không sai chính là năm xưa thập cường võ giả cái cảnh giới kia lại gọi vô thượng t ô n sư cảnh giới chỉ cần chiếm đoạt đại huyền hai phần chấn vận hợp nhất liền có thể tiếp này một lần bước vào cái cảnh giới kia đang khi nói chuyện đại minh hoàng chủ đ á y mắt rõ ràng mà dâng lên ánh sáng hừng hực người bên ngoài nhìn hắn đã là gần đất xa trời nhưng ai có thể biết trong lòng hắn trí chí khí chính thịnh số mệnh hợp nhất sau liền có thể bước vào vô thượng tông sư cảnh giới lâm sơ cựu khe tao mày đối với này tựa hồ cũng không vô cùng tin tưởng ta cũng đã gặp cái kia đại huyền hoàng chủ hắn quân gia người bị khinh bị vận mệnh tình huống có thể không lớn rượu hoàng chủ ngươi bây giờ hẳn là ở nói dối lừa ta hắn quân gia bảo thủ có tài cán gì cùng minh quân truyền lại lẫn nhau so sánh đại minh hoàng chủ cười gằn nói rằng ta bây giờ thọ quá hơn hai trăm nhưng cẩn thận mà sống sót nếu là nhưng bị khinh bị vận mệnh làm sao có thể như vậy lâm sơ cựu gật gật đầu làm như đồng ý đại minh hoàng chủ lời giải thích thế nào ngươi đồng ý nhìn thấy lâm sơ cựu gật đầu đại minh hoàng chủ trong lòng hơi động ý mừng hơi nổi lên động t á c trong tay cũng chậm lại u minh huyền xà tấn công tốc độ cũng vì vậy mà c h ậ m c h ậ m rất nhiều nhưng mà ở đại minh hoàng chủ đối diện đối mặt hắn vấn đề này lâm sơ cựu nhưng là cười lắc đầu không được không được làm sao ngươi không tin tưởng đại minh hoàng chủ sắc mặt cũng không dễ nhìn sao không tin nhưng hoàng chủ ngươi nói muốn cùng ta cộng hưởng vô thượng cảnh giới nhưng là miễn lâm sơ cựu nhưng vẫn là cười lắc đầu nói rằng vô thượng tông sư cảnh giới mà thôi bằng chính ta cũng là có thể thành công đột phá người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng thành cái cực hạn tông sư liền cho rằng vô thượng tông sư cảnh giới cũng có thể tùy ý nhóm nó nếu là như vậy năm đó trong thiên hạ lại sao chỉ có mười tên thập cường v õ giả đại minh hoàng chủ trên người sát khí tuân ra lãnh đạo nói đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi u minh hoàng tuyển tiên thôi thúc đến cực hạ vô tận u minh huyền xà nhỏ cùng nhau tụ hợp tạo thành một cái vô cùng to lớn huyền xà Nay、u、Minh huyền U chỉ lúc à mà tràn toàn toàn do ra gian, một một minh bộ bộ thôi, phất thể nuốt xuống bình thường. cái cũng cái có cung liền đại xương xuống đến ngập không phản đình bình sọ đã l này giờ khắc này đại minh triều đình những người nhất phẩm đại tông sư môn đã sớm xa xa mà lùi ra khỏi cung đình ở ngoài rất hiển nhiên bọn họ đã sớm biết giờ khắc này cái k i a khủng bố u minh huyền xả uy lực ở tình huống như vậy vẹn vẹn lấy thương hải long quyền đối địch lâm sơ cựu tựa hồ đã căn bản không có chống đối lực lượng ngươi sẽ là ta trong cuộc đời này giết chết người thứ hai cực hạn tông sư đủ để tự tiêu khủng bố u minh huyền xả đập xuống mang theo đại minh hoàng chủ tử vong tiên cáo giờ k h ắ c này lâm sơ cựu nắm đấm đánh ra hơn mấy trăm ngàn đạo giao long tất cả đều đã bị u minh huyền xa n u ố t hết u minh huyền xa tiếp tục đập xuống miệng lớn bên dưới là hắn cái kia vàng trói lọi võ đạo chân thân đại minh hoàng chủ đẳng lặng chờ lợi hắn đối với mình này một chiêu có đầy đủ tự tin dù cho đối phương vào lúc này sử dụng quang minh chỉ như vậy mười cường tuyển học được cũng đã không đủ sức xoay chuyển đất trời bởi vì minh quân tuyển học của u minh hoàng tuyển tiên cùng bình thường võ học không giống biến thành u minh huyền xà lúc đầu có thể cũng không làm sao lợi hại thế nhưng mỗi một lần đều sẽ thu nạp đối phương uy lực công kích chứa được lên cuối cùng đem chứa đựng uy lực một lần địa chút xuống đây là một môn gặp mạnh càn g mạnh tuyệt học đại minh hoàng chủ ở l ặ n g lặng đợi lâm sơ cựu sử dụng mười cường tuyệt học sau đó bị uy năng chứa đựng đến đỉnh cao u minh h u y ề n x a đánh tan triệt để mà t ă n g với x a hôn trước khi chết đối phương tất nhiên gặp hiện lộ ra vô cùng hối hận đến cung cấp võ giả loại này hối hận là hắn an ủi hơn hai trăm năm tâm linh tốt nhất chất dinh dưỡng nhưng lâm sơ cựu nhưng không có sử dụng quang minh chỉ dự định ồ không đúng vào đúng lúc này đại minh hoàng chủ trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ kinh ngạc nhưng đã có chút đã ngừng tiếng rồng ngâm vang lên một đạo màu xanh lam khổng lồ giao long từ u minh huyền x à phần lưng lao ra trực tiếp đem u minh huyền x à thân thể xé vỡ thành hai mảnh này chính là lúc trước bị nuốt hết những người giao long với u minh huyền x à trong cơ thể tiến hành rồi triệt để dung hợp cũng phá thể mà ra đúng vào lúc này lâm sơ cựu thương hải long quyền rốt cuộc phát sinh l ộ ậ t xác triệt để tăng lên tới mười cường t u y ệ t học trình độ như vậy thương hải long quyền đã tăng lên tới đủ để tu luyện khí cấp độ hắn mục đích của chuyến này cũng coi như là đạt thành rồi đại minh hoàng chủ đầu tiên là cả kinh chật lại trần yên tính lại bị xe rách u minh huyền xả thân thể biến nhỏ đi rất nhiều thành hai cái thế nhưng ở đại minh hoàng chủ điều khiển bên dưới này hai cái u minh huyền xà vẫn cứ về phía trước bổ một cái trong lúc đó trực tiếp đem cái kia vàng nóng võ đạo chân thân hai tay c ắ n đứt. â m ầm một thanh âm vang lên lâm sơ cựu võ đạo chân thân nổ tung ra hắn bản thể xuất hiện ở cung đình bầu trời mắt trần có thể thấy địa hai cánh tay đã sóng vai đoạt n chính Hoàng u n đi n phương. đến g địa Chịu này thành Minh huyền xà công kích, võ đạo chân thân chịu đựng tổn thương, hóa kích, chịu U võ đạo cứ việc xảy ra chút bất ngờ thế nhưng kết quả nhưng vẫn là sẽ không có mảy may thay đổi bị đoạn đi hai tay làm thành võ giả đã xem như là tàn p h ế đối phương hiện tại coi như là muốn dùng r a mười cường tuyệt học quang minh chỉ đến phòng chừng cũng là sức không đạt đến ngón tay đều không có dùng cái gì đến sử dụng quang minh chỉ dùng chân sao ta thật giống có chút rõ ràng người mục đích của chuyến này đại minh hoàng chủ nhìn bị u minh huyền xà cắn đứt hai tay lâm sơ cựu than thở nói ngươi hiển nhiên là dự định lấy này hệ thủy quyền pháp đến thành cựu đạo thứ ba khí căn cơ vấn đề là bây giờ ngươi vừa không ngón tay càng không nằm đấm còn có thể làm được cái gì hắn lắc lắc đầu chỉ vì cái trước mắt vì cái này càng đoạn đi hai tay đưa đi tính mạng đáng giá sao không chỉ không quyền thì lại làm sao lâm sơ cựu tựa hồ cũng không có bị hai tay gậy vỡ ảnh hưởng trên mặt vẻ mặt vẫn cứ rất là bình tĩnh hắn khẽ mỉm cười nói rằng ta không phải còn có hai cái chân sao đang khi nói chuyện hệ thổ chi khí trong nháy mắt hội tụ màu vàng đất võ đạo chân thân ngưng tụ thành một ngọn núi lớn cũng đột nhiên xuất hiện tại đây cung đình bầu trời đi xuống mới đập xuống như để ngọn núi lớn này đập mạnh nay toàn bộ đại minh cung đình e sợ muốn hết mức hóa thành phế tích chờ đợi ở quanh thân nhất phẩm đại tông sư môn trong lòng hoảng hốt vội vã phi thần tới võ đạo chân thân hiện l ộ hết muốn hợp lực đem ngọn núi lớn h t i a n nâng đỡ mà đại minh hoàng chủ đã sắc mặt đại biến điều khiển u minh huyền xả hướng về lâm sơ cựu đuổi theo chỉ tiếc ở bây giờ lâm sơ cựu trước mặt u minh huyền xả tốc độ nhưng vẫn là hơi chút chậm một chút chỉ thấy lâm sơ cựu thân ảnh biến mất trong n g á y mắt liền không thấy bóng dáng đáng chết là di sơ túc c h ư ơ n một trăm chín mươi ta lại tới nữa rồi đại minh cung đình bầu trời lâm sơ cựu sử dụng di sơn túc việt học triệu hoán núi lớn đánh hướng về ph Ta trước chờ đại u ổ i bắt. đ minh t r i ề hoàng trù lắc lắc đầu sâu thảm ánh mắt nhìn phía phương xa năm đó thập cường võ giả bên trong sân đủ đ ộ n hình tốc độ chỉ có một người có thể so với chỉ tiếc minh quân cũng không phải cái tia một người mặc dù là ta tự mình đuổi theo cũng là đuổi không kịp nhưng là không cần lo lắng có thể trở thành cực hạn tông sư lòng dạ cao há lại là người thường có thể so với hắn chắc chắn sẽ không hướng về đại minh tầm thường dân chúng ra tay mà hắn nếu là dám nữa đến tìm ta ta chắc chắn sẽ không lại để hắn thoát đi đông đảo nhất phẩm đại tông sư tất cả đều vui lòng phục tùng có người phụ h ò a nói hoàng chủ anh minh người kia tuy rằng thật vất vả thoát được tính mạng nhưng hai tay đ o ạ n đi thực lực tổn thất lớn nghĩ đến đã là chó mất chủ tuyệt không dám lại quay đầu một đám đại tông sư tất cả đều vui cười đại minh hoàng chủ cũng không khỏi cười nhạc đầu hắn cảm thấy đến tên này nhất phẩm đại tông sư nói không sai lúc trước là bởi vì đối phương hiểu được thập cường võ giả bên trong sơn đủ truyền thừa tuyệt học để hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc mà thôi phải biết truyền thừa sơn đủ tuyệt học võ giả đã từng là sinh sống ở đại minh bên này chỉ là sau đó đại minh hoàng chủ đối với sơn đủ truyền thừa cảm thấy hứng thú liền làm đối phương dâng di sơn túc tuyệt học lúc đó thực lực đã uy thế thiên hạ đại minh hoàng chủ cho rằng đây là chuyện đương nhiên không nghĩ đến di sơn t ú c độn hành tốc độ quả nhiên dường như trong truyền thuyết như thế rõ ràng đối phương thực lực so với hắn ngược không b t nhưng vẫn là thành công chạy trốn cuối cùng đại ặ t chân đến đ huyền h o à n giang t r ề u bên k i c ũ t hồ à Hoàng là làm n tông môn. Ngay cả mình liền không thể để cho đối phương giao ra Sơn Túc tuyệt học, đại Minh hoàng chủ cũng không cho là đại huyền bên người Quang Minh chỉ, lại nắm giữ Sơn Túc, thì có chút ý vị sâu xa. Đại huyền Giang h thể cho học, Chủ cho thể hiểu Chỉ, thì chút h lập lẽ lại Túc tuyệt trẻ tuổi Túc, giao giữ mới ra kia vừa kia, vừa xa. cả có được. được có Vì đối Di Đại Đại Di Đại để đó, sâu vị ý bên kia có phải là đang lưu đồ một ít không muốn người biết đồ vật đại huyền hoàng chủ tiểu nhi kia lại có hay không đã nhận ra được nếu để cho lâm sơ cựu biết được hắn loại ý nghĩ này thế tất yếu cười đến rục răng hắn có thể đồng thời nắm giữ quang minh c h ỉ cùng di sơn túc hai môn tuyệt học hoàn toàn là bởi vì máy mô phỏng trợ lực mà thôi cùng cái gì đại huyền giang hồ mưu tính tí tẹo quan hệ đều không có vào lúc này lâm sơ cựu đã đã rời xa đại minh đô thành tìm tới một cái địa phương bí ẩn tạm thời gián xếp hạ xuống hai tay bị đoạn đại minh hoàng chủ thực lực thực sự là mạnh đến nỗi có chút đáng sợ lại một lần nữa vận chuyển tái sinh máu thịt võ đạo thần thông sau lâm sơ cựu hai tay khôi phục như lúc ban đầu dùng hai tay đứt rời một lần đổi lấy đến thương hải long quyền lộ xác đối với lâm sơ cựu tới nói thực cũng coi như đăng giá k i ế p lại hai mắt nhìn về phía đại minh đô thành phương hướng hắn trực tiếp tiến vào mô phỏng tiến trình bên trong mười chín tuổi ngươi đã là cực hạn tôn g sư cùng đại minh hoàng chủ một trận chiến sau thương hải long quyền phát sinh l ộ t x á c không thua thập cường võ giả chi tuyệt học ngươi xích than hướng về vùng biển vô tận mà đi lần này mô phỏng lâm sơ cựu đương nhiên chính là tu thành hệ thủy chi khí làm chuẩn bị từng ở lên cấp nhất phẩm trước đây hắn cũng đã tu luyện qua ngũ hành âm dương chi lực chỉ là khi hắn luyện được khí trở thành nhất phẩm đại tôn sư sau khi mới rõ ràng lúc trước chính mình tu luyện những âm dương chi lực đó căn bản xa xa chưa đủ mà theo hắn luyện được khí m cần âm dương c h i lực lượng liền càng nhiều thậm chí thành gấp trăm lần tăng trưởng đương nhiên n à y tăng trưởng lượng đối với hắn nhất phẩm đại tông sư tới nói khả năng là nhiều đến làm người tuyệt vọng trình độ thế nhưng đối với nắm giữ máy mô phỏng lâm sơ cựu tới nói cũng chính là nhiều mô phỏng mấy lần sự tình mã thôi thời gian chưa từng có đi quá lâu lâm sơ cựu đứng lên lại lần nữa triển khai di sơ túc hướng về đại minh đô thành mà đi cảm thụ trong cơ thể dồi dào nhâm thủy quý nước lực lượng trong lòng hắn rất là thỏa mãn từ đại minh cung đình bên trong chạy ra có điều trong thời gian ngắn ngủi hắn liền ở mô phỏng tiến trình trung tướng hệ thủy âm dương tri lực tu luyện đến trước mặt cực hiện tại còn lại chính là đem này nhâm thủy quý nước lực lượng triệt để dung hợp luyện được đạo thứ ba khí lâm sơ c ử u cũng không khỏi có chút chờ mong lên đạo thứ ba khí vừa thành một thành như vậy hắn liền có thể bước vào vô thượng tôn g sư cảnh giới trở thành cùng năm đó thập cường võ giả cường giả như thế cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ lâm sơ c ử u quyết định vẫn là tìm đại minh hoàng chủ đến giúp đỡ để cho mình nhâm thủy quý nước lực lượng dung hợp đại minh cung đình cách lúc t r ư ớ c cái kia đại huyền cực hạn tôn sư thoát đi mới bất quá một cái canh giờ thời gian đại minh hoàng chủ chính đang trong cung đình tiếp kiến đông đảo nhất phẩm đại tôn sư sắp xếp tất cả công việc. Bên trong, đương nhiên cũng có nghiên thảo đối phó cái tia đại huyền cực hạn tông sư phương án hả theo thanh â m vang lên giữa trường nhất phẩm đại tông sư môn h o à n g sợ nhìn về phía hoàn g t o a trên chỉ thấy phía trên đại minh hoàng chủ mắt lộ ra băng lạnh h à n mang trên người đã dâng lên khủng bố ưu minh khí người càng còn dám trở về đại minh hoàng chủ ngầm đầu lên xuyên tấu h qua cung điện đính chót nhìn về phía bầu trời ở đông đảo nhất phẩm đại tông sư không rõ vì sao thời điểm cung đ ì n h bầu trời đã chuyển đến âm thanh như thế không sai hoàng chủ ta lại tới nữa rồi chúng ta tiếp tục lúc trước trưa xong chiến đấu đi đông đảo nhất phẩm đại tông sư biến sắc cũng đều ng điều này hiển nhiên chính là lúc trước bỏ chạy tên kia đại huyền cực hạn tông sư bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía hoàng tọa trên đã thấy phía trên kia đại minh hoàng chủ đã sớm không thấy tăm hơi mà cung đình đ ỉ n h chóp dầm một thanh â m vang lên hoàng chủ đã phá không bay đi mọi người hai mặt nhìn nhau cũng đều vội vã bay người lên hướng về bầu trời bay đi chỉ thấy trên bầu trời một bóng người mặt lộ vẻ c ư ờ i yếu ớt đứng c h ắ p tay chờ chút c h ắ p tay đại minh phương diện mọi người không khỏi đều là xương sở rất hiển nhiên trong thời gian ngắn như vậy bọn họ không thể quên đối phương ở một cái canh giờ trước đã bị u minh huyền xà cắn đứt hai tay sự thực một à h i ệ tiếng hô a tay i quát quanh thân huyền y vệ thống lĩnh trời nhất phẩm đại tôn sư dựa theo nguyên nói do trước hướng về quanh thân thẳng ra đứng thẳng đến mỗi cái vị trí trên chương một trăm chín mươi mốt vô thượng tôn g sư cảnh đại minh trong cung đình rất nhiều nhất phẩm đại tông sư tàn ra bố thành một cái kỳ quỷ trật pháp phía dưới trong cung điện có con đường kỳ quỷ khí tức phóng lên trời tập trung vào những n à y nhất phẩm đại tông sư trên người mà chịu đến những n à y kỳ quỷ khí tức gia trì mỗi một vị nhất phẩm đại tông sư thực lực đều có tính chất nhảy nhót tăng lên ưu minh nhà tu trận lâm sơ cựu lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ ngươi lại vẫn biết được trận này chi danh đứng thẳng ở hắn đối diện đại minh hoàng chủ ánh mắt trở nên càng thêm ấm lãnh lãnh đ ạ nói nếu biết được trận này vậy ngươi tự nhiên cũng có thể biết được lần này ngươi tuyệt không cơ hội thoát đi bị vây vào giữa lâm sơ cựu không chút kinh hoàng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười trận p h á p này hắn ở trước đây không lâu mô p h ỏ n g tiến trình bên trong đã từng gặp qua đúng là có vô cùng mạnh mẽ khốn địch lực lượng thế nhưng muốn nhốt lại hắn vẫn là kém không ít đại minh hoàng chủ mệnh lệnh đông đảo nhất phẩm bày xuống trận này tự nhiên chính là phòng ngừa hắn giữa đường thoát đi nhưng đối với này hắn chỉ muốn nói một câu không cần phải lần này hắn căn bản cũng không có dự định thoát đi hệ t h ủ y âm dương chi lực chỉ kém cuối cùng rung hợp một bước liền xem đại minh hoàng chủ có đủ hay không nỗ lực ngừng không cần nói nhiều lâm sơ cựu một quyền đánh ra trên bầu trời nhất thời tiếng rồng ngâm hưởng một cái hệ thủy lực lượng tạo thành giao long nào về phía trước người lành nghề đưa tay đã biết có hay không đại minh hoàng chủ roi dài vùng đến ưu minh hoàng t u y ể n tiên biến thành ưu minh huyền x à cùng cái k i a giao long đổ ụ vào càng song song đổ nát ra đại minh hoàng chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút tàn nhẫn mải nhảy n ả y hắn bỗng nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng lắm rõ ràng liền ở một cái canh giờ trước hắn cùng đối phương đã tiến hành một hồi vô cùng nhuẩn nhuyễn đối chiến một cái canh giờ trước đối phương chỉ là dùng cái môn này hệ thủy quyền pháp lời nói chính mình là hoàn toàn có thể đệ lên đối phương đánh thế nhưng lần này đối phương triển khai rõ ràng cũng vẫn là lúc trước cái tiêm một môn quyền pháp thế nhưng cũng đã có thể cùng sự công kích của chính mình làm được lực lượng ngang nhau t ậ n quan tâm chính mình đòn đánh này không dùng toàn lực thế nhưng đối phương cũng như thế không có hiện lộ ra võ đạo chân thân đến a đối phương thực lực tựa hồ đang ngăn ngắn trong vòng một canh giờ có tăng lên cực lớn nhưng sao có thể có chuyện đó đối với võ đạo tu vi đ ạ t đến giai đoạn này bọn họ tới nói dù cho là tiêu tốn thời gian mấy chục năm khổ tu cũng chưa chắc có thể có một ít tăng lên loại này phạm vi đại tăng lên thì càng thêm không cần phải nói trừ phi một cái canh giờ trước đối phương vẫn cứ chỉ là đang giấu rốt căn bản cũng không có sử dụng toàn lực nhưng cái kia làm sao có khả năng ai sẽ giấu rốt giấu đến liền hai tay đều bị đoạt đi thật là có quỷ đại minh hoàng chủ trong lòng thầm têu không ổn chỉ là vừa đối mặt trong lúc đó chỉ là một lần thăm dò tính công kích mà thôi khí thế của chính mình dĩ nhiên liền bất chi bất giác địa n h ư ợ c hạ xuống đối với cung cấp giữa các võ giả tranh đấu tới nói đây là vô cùng trí mạng cắn răng một cái đại minh hoàng chủ lại cũng không nghĩ nhiều trong tay roi g i i liên tục tấn công u minh hoàng tuyển tiền cái môn này mởi cường truyền thừa tuyết học phát huy đến t ự c hạn lần à một này cùng lúc trước nhưng có khác biệt lớn đối mặt phát huy toàn lực đại minh hoàng chủ lâm sơ cựu chỉ là lấy thương hải lòng quyền đường nối hai bên đánh cho có qua có lại khó phân cao thấp đứng bên ngoài duy trì u minh nhà tù trận nhất phẩm đại tông sư môn thời khắc này đều không khỏi sốt sáng lên đến trên mặt nổi lên cấp bách vẻ mặt b ọ chiến t lúc n đấu bên trong hai tên cực hạn tâm sư ở bề ngoài xem ra mỗi một đạo công kích đều không lạc kỳ thậm chí cùng những người phổ thông tâm sư chiến đấu tình cảnh cũng gần như thế nhưng chỉ có đạt đến nhất phẩm cảnh giới bọn họ mới có thể biết hai người kia đánh giá đến mỗi một đạo trong công kích đều ẩn chứa làm người kinh hại uy lực những này nếu không là rơi xuống chỗ chống lời nói phạm là rơi xuống m ặ c cho một cái nhất phẩm đại t ô n g sư trên người đều là có thể đánh tan võ đạo chân thân khủng bố công kích trận chiến đấu này duy trì đầy đủ hai cái canh giờ đến sau đó mặc dù là uy thế thế gian hơn hai trăm n ă m đại minh hoàng chủ cũng đã không còn tình khí khoan đã đại minh hoàng chủ cao giọng la lên nhưng lâm sơ cựu căn bản không để ý đến chỉ là tự nhiên vung quyền tấn công ngừng càng là đến lúc sau mỗi một đạo giao long n g lực liền càng ngày càng khó lấy chống đối đại minh hoàng chủ khóc không ra nước mắt hắn có thể cảm giác được đối phương đánh ra đến những n à y g a o lòng đang trải i loại Loại hiệu. loại lời diễn tả được cảm giác sợ hãi, từ Đại Minh ế hết n hành nào này hắn quen thành dùng Hoàng thuộc. hóa khí khó thể Chủ là một Một cảm lột lột tả từ t đó Đó được có xác. xác, sức sắp sửa sợ dấu o n lòng bay lên, căn g bay b n không ép được. t r ả qua thời gian dài như vậy chiến đấu đại minh hoàng chủ đối với lâm sơ cựu trạng thái đã có tương đối hiểu dựa theo hiện tại đã biết tin tức đối phương đã luyện thành khí phân biệt là hệ thổ cùng hệ kim hai đạo nói cách khác đối phương hiện tại muốn luyện thành là đạo thứ ba hệ thủy chi khí đại minh hoàng chủ căn bản là không dám nghĩ t i như Hắn hoàn toàn không nghĩ toàn sao ra, vì đại ố i liền phương thể như còn có lúc trẻ, ở vậy đem đ o thứ t khí h ba cần ế t â m d ư ơ n g c h i lực dự trữ h o à n thành r ồ i Phải b i ế tế đạo thứ t hai khí, h i cần t âm dương c h i lực l ư ợ n g là đạo t hạ ứ nhất lần. khí gấp trăm、lần. Mà đ o t h ứ ba khí c ũ n g giống n hai ư thế, thứ h là đạo thứ hai khí gấp trăm linh ầ n đ ạ m i h o à năm g chủ y thế thiên hạ hơn y từ lúc không biết bao lâu trước đây liền đã luyện thành hai đạo khí vượt qua cực hạn t ô n g sư ngưỡng cửa thế nhưng t r ă m năm vội vã mà qua hắn liền đạo thứ ba khí một nửa lượng đều không có dự trữ hoàn thành minh quân truyền thừa có thể làm cho hắn sống được so với bình thường võ giả trường rất nhiều nhưng chúng quy không thể không có cực hạ cảm nhận được năm tháng áp bước hắn lúc này mới đem chủ ý đánh tới đại huyền số mệnh trên nhưng trong thiên hạ dĩ nhiên có người sắp sửa trước tiên hắn một bước bước vào cái kia hoàn cảnh đó là mấy trăm năm qua cũng không có người có thể chạm đến có thể cùng chiếu dọi thiên hạ thập cường võ giả đặt ngang hàng cấp độ tuyệt đối không cho phép người khác bước vào cảnh giới này càng không cần phải nói người này vẫn là đại huyền người bên kia giờ khác này cùng đại minh càng thêm là không thể có bắt tay giảng hòa khả năng chư khanh nghe lệnh mở ra u minh vực không tiếp bất cứ giá nào giết chết người này thê i nói ế n g c u y ệ n b n thảm r âm thanh h vang vọng cả toàn đô thành tại đây một roi bên dưới toàn bộ đô thành bị đánh thành hai nửa mà roi dài là nơi đã sớm hóa thành một vùng phế tích phế tích bên trong đại minh dân chúng rõ ràng đã chết đến mức không thể chết thêm triệt để hóa thành võ hồn vô tận u minh khí hướng tiên không bay lên hòa vào đại minh hoàng chủ võ đạo chân thân bên trong mắt thấy đại minh hoàng chủ đã đậu thủ quanh thân duy trì u minh nhà tù trận đông đảo nhất phẩm đại tông sư cũng là cắn răng một cái đống nhiên ra tay hướng về phía dưới đô thành khởi xướng công kích trong nháy mắt mà thôi toàn bộ đại minh đô thành như là tao nộ g thiên thai như thế vô số dân chúng mất đi tính mạng hầu như khắp nơi hóa thành quỷ vực càng ngày càng nhiều u minh khí hướng trời cao bay tới đại minh hoàng chủ võ đạo chân thân thu nạp những này khí tức trở nên càng ngày càng cường thịt lên t r ư ớ ngực xoay quanh bay lượn hai đạo khí bên cạnh đó là đạo thứ ba khí mô hình đại minh hoàng chủ lợi dụng toàn bộ đô thành dân chúng v o n g hồn trong thời gian ngắn đem chính mình hướng về vô thượng tông sư cảnh giới lại đẩy gần rồi một bước có thể để một cả tòa minh đô vì ngươi trốn cùng ngươi đủ để tự tiêu b ă n g hàn trong giọng nói đại minh hoàng chủ một roi đánh rơi cả tòa minh đô bầu trời trở nên vô cùng âm trầm h á c quất lạc toàn bộ bầu trời đều đang run run y giống như là muốn bị này một roi chém thành hai khúc bình thường các ngươi những này phản phái là thật sự có bệnh a động một chút là muốn huyết tế người mình u ám giữa bầu trời một đạo tiếng thở dài chậm rãi vang lên sau đó một tòa võ đạo chân thân cũng bắt đầu phần g lớn rất nhanh sẽ trở nên cùng đối diện đại minh hoàng chủ cùng kích cỡ toàn bộ minh đô bầu trời đều run dày dữ dội lên p h ả n phất không tha cho tòa này võ đạo chân thân bình thường đại minh hoàng chủ thân thể cũng đang run lên bần bật bởi vì hắn nhìn thấy đối diện lầm sơ cựu lần này sử dụng võ đạo chân thân đã hoàn toàn khác nhau cái kia cũng không phải là vàng xanh xanh hệ thổ võ đạo chân thân cũng không phải vàng n ó n g hệ kim võ đạo chân thân mà là màu、Ú、lam hệ thủy võ đạo chân thân như vậy chân tướng cũng chỉ có một đây là đối phương nắm giữ cái thứ ba võ đạo chân thân đối phương đã vô thanh vô tức địa thành công nhảy vào cái kia ngưỡng cửa mấy trăm năm trước uy thế một thời đại thập cường võ giả cảnh giới cũng xưng là vô thượng tông sư cảnh giới dù sao ta có thể đi vào vô thượng tông sư cảnh giới ngươi cũng coi như là giúp chăm sóc rất lớn như vậy cuối cùng ta chỉ đánh ngươi một quyền được rồi bên hai chuyển đến lâm sơ cựu hờ hưng l ờ i nói sau đó cái kia mỏ ưu làm võ đạo chân thân một quyền thường thường đưa ra c h ư ơ một trăm chín mươi hai thối lui ba đại minh cung đình bầu trời có thủy chiều tiếng vang vọng toàn bộ đại minh đô thành vốn đã sắp hết mức hóa thành u minh tri vực thế nhưng tại đây thủy triều tiếng lúc vang lên ưu ám ảm đạm sát trời nhưng vì vậy mà một lần nữa trở nên thanh minh lên một cái màu ưu lam d a o long lấy quyết t r í tiến lên trạng thái trực hướng về phía trước đại minh hoàng chủ phóng đi to lớn đến có thể bao phủ lại toàn bộ minh đô võ đạo chân thân tại đây một đạo d a o long trước mặt nhưng liền nửa điểm ra dáng chống đối cũng không có cách nào tổ chức ra chỉ có thể run lệ bẫy một bước vô thượng chính là lệ trời mặc dù là đã trở thành cực h ạ n tông sư rất nhiều năm đại minh hoàng chủ cũng không thể vượt qua đạo này lệ trời đại minh hoàng chủ đã đem ưu minh hoàng tuyển tiên thôi thúc đến cực h ạ n phối hợp với minh đô lượng lớn dân chúng hóa thành lũ hồn cung cấp sức mạnh thực lực đạt đến đời này đỉnh cao sau đó cái kia một đạo dao long trực nào tới từ che trời võ đạo chân thân ngực t r u i vào lâm sơ c ử u võ đạo chân thân trước ngực ba đạo khí xoay quanh bay lượn mang cho dao long có một không hai sức mạnh to lớn vô cùng thẳng thắn dứt khoác địa đối diện cái kia đã phồng lớn đến mấy trăm ngàn trượng võ đạo chân thân ầm ầm nổ tung một bóng người đi xuống mới rơi dụng lâm sơ c ử u cũng đã không dự định tiếp tục truy kích nó chỉ đánh một quyền như vậy liền thật sự chỉ đánh một quyền thậm chí cú đấm này bên trong hắn cũng vẫn cứ không có sử dụng toàn lực đến nhìn lướt qua quanh thân đại minh triều đình đông đảo nhất phẩm đại tông sư mỗi người đều cấm như ve mùa đông không có người nào dám vào lúc này đối đầu ánh mắt của hắn lắc lắc đầu lâm sơ cựu đạp bước mà đi tu vi một khi tiến vào vô thượng tông sư cấp độ tầm mắt của hắn liền hoàn toàn khác nhau cái gọi là đại minh hoàng chủ cái gọi là đại huyền đại minh tranh chấp đối với hắn mà nói đã là dường như quá ra d a như thế chơi đ ù a v i ệ c nhỏ căn bản không cần quá đáng quan tâm lâm sơ cựu hướng về xích than trên đi ngang qua tây cực biên có lúc mắt thấy đại minh mới đại quân khí thế như cầu rồng đánh cho đại huyền mới liên tục bại lui đối với thời khắc này hắn tới nói, chỉ cần hắn đồng ý một quyền xuống này quay nhiêu đại huyền triều đình rất nhiều thời gian đại minh đại quân liền đem triệt để biến thành cho bụi lâm sơ c ử u nhưng không có làm như vậy hắn chỉ là bay tới chiến trường bầu trời hướng về đại minh mới đại quân chậm rãi phun ra ba chữ đến thối lui đi chỉ là nhẹ nhàng ba chữ nhưng phối hợp với trên người hắn tuân trào ra khủng bố n h thế lại làm cho đại minh sở hữu binh sĩ đều run l ờ y bậy suýt chút nữa liền vũ khí đều n ắ m không quấn rồi đại minh mới thống xoáy cùng cái tiêm ộ t chiếc xe ngựa màu đen đi đến đội ngũ phía trước xa xa vọng hướng về phía trước lâm sơ cựu rất hiển nhiên tên này thống xoáy cùng trong xe ngựa màu đen vị kia đều là nhất phẩm chỉ là dù cho là nhất phẩm hai người đối mặt đứng thẳng ở phía trước bóng người kia cũng vẫn cứ không kìm nén được sâu trong nội tâm tôn trào ra run dày cảm thụ đối diện người kia lẽ nào là cùng hoàng chủ như thế cấp bậc nhân vật khủng bố không có thể so với hoàng chủ càng mạnh mẽ càng kinh khủng đại minh mới thống xoáy thân thành nhất phẩm đại tông sư hắn thời khắc này thậm chí không nhịn được hàm răng khanh khách địa đánh tới c h i n đến mà cùng hắn đem so sánh trong xe ngựa màu đen tồn tại tuy rằng cũng lòng man hoảng sợ nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn mất đi dũng khí xuất thụ、sì. một đạo h u ám huyết quang từ trong xe ngựa màu đen bay ra hướng về lâm sơ cựu đánh tới huyết quang lóe lên liền qua trực tiếp liền đi đến lâm sơ cựu trước mặt xe ngựa màu đen bên cạnh đại minh thống xoáy trong lòng run lên hắn tự hỏi mình nếu l à n à y một vệ ánh sáng màu máu đột m ộ t hướng về chính mình đánh tới e sợ chính mình cũng phải không chống đỡ được hắn rõ ràng n h ớ tới ở người kia mới tới trong đại quân lúc thậm chí ngay cả nhất phẩm đại tông sư đều còn không phải ngăn ngắn trong thời gian cũng đã có lớn như vậy tiến bộ thủ đoạn chi quỷ dị mạnh mẽ thậm chí dễ dàng vượt qua chính mình được hoàng chủ ám khiến mà đến tên kia người bí ẩn thật sự đ chi tiết ở trong lòng hắn đáng sợ như thế xe ngựa người bí ẩn trung uy vẫn là không sánh được đối diện thật sự khu vực đến vô tận hoảng sợ nhân vật đáng sợ lâm sơ cựu thậm chí cũng không hề đọc thủ chỉ là ánh mắt ngưng lại ngược trước ba đạo khí lưu t r u y ề n trực tiếp liền đem kéo tới huyết quang đánh tan ba đạo khí vô thượng một cái ngơ ngác thán phục thanh từ trong xe ngựa màu đen chuyển đến chỉ n g h e dầm một thanh â m vang lên xe ngựa phía sau vách xe phá tan một bóng người cực tốc hướng về xa xa bay đi chỉ là một lần ra tay thăm dò mà thôi trong xe ngựa màu đen người kia cũng đã trực tiếp từ bỏ tranh đấu bỏ xe thoát đi lâm sơ cựu nhưng không chút hoang mang chỉ là đưa tay phải ra ngón tay đến nhẹ nhàng hướng về trước một điểm Sì.、Si. một đạo ánh vàng cắt phá trời cao đã sớm bay lượn đến nơi cực xa bóng người kia quay một tiếng vỡ ra được hóa thành huyết vụ đầy trời hóa thành xương máu sau khi tên kia tồn tại cũng không có cứ thế mất mạng mà là trực tiếp duy trì xương máu trạng thái hóa thành huyết quang đi xa lâm sơ cựu đương nhiên rõ ràng đây là cái gì đồng dạng tu luyện huyết ma giáo công pháp hắn biết được này chính là huyết ảnh hóa thân chết thay phương pháp thành cựu huyết ma giáo thánh nữ phân thân một trong những tồn tại này phổ biến đều nắm giữ như vậy phát môn Vàng Đông Dưng là có từ h không tiếp tục đổi tiếp. Hắn chỉ là cười nhạt, nhẹ thời hy thể cho kinh hỷ. ê m một mạng. Lâm tạm một mạng, mang tiếp tục tiếp. tự ta t cái cũng cười các có Kiểu đổi giọng nói, ngươi ngươi vọng đến là lưu Sơ sau đó đầy đủ kinh từ nhiều lần mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ cựu đối với huyết ma giáo thánh nữ phân thân đã có khá nhiều hiểu rõ hắn hôm nay đối mặt huyết ma giáo thánh nữ phân thân đã không phải vừa thấy được liền muốn đuổi tận g i ế t tuyệt phương án vì cuối cùng n ưu tính tạm thời bung tha đối phương cũng không phải là không thể tiếp thu sự tình đương nhiên có thể làm ra loại này lựa chọn sức lực là bởi vì bản thân hắn mạnh mẽ võ đạo tu vi vô thượng tôn g sư cảnh giới thực lực dù cho là vẫn cứ không sánh bằng mấy trăm năm trước toàn thịnh lúc huyết ma giáo t h á n h nữ thế nhưng đối mặt những n à y tứ tán các nơi phân thân cũng đã hoàn toàn không cần e ngại đột nhiên phát sinh dị thường tình hình bị vừa đánh vừa lui c h ấ n tây hầu n ắ m chắc hắn quyết định thật nhanh địa xuất l ĩ n h đại quân phản công trở về nhưng mà đợi được hắn trở lại tại chỗ lâm sơ cửu bóng người đã sớm biến mất không còn tam tích mà đại minh bên kia t h ố n g soái cũng đã vô cùng hiểu chuyện mà hôm nay thu binh mang theo đại quân sau này lui lại đại huyền bên này binh sĩ ở trước đó tan tắc bên trong đã hể h ả i không thể tả lúc này dù cho phản công lại đây nhưng cũng không có cách nào phấn khởi còn lại dũng truy kích quá khứ hai bên đại quân liền lại lần nữa các cứ trận địa rơi vào rằng co bên trong hầu ra lúc trước vị kia đại tông sư là hoàng chủ phái tới trợ giúp chúng ta sao hiện tại lại đi nơi nào đúng đấy hầu ra liền lần này các tướng sĩ đều không đã gần à, nhìn đám người kia bình yên lui lại đoàn người trong lòng đều khó chịu à. sau hai canh giờ trong danh o t r ư ớ n g thủ hạ tướng lĩnh không thể chờ đợi được nữa mà hướng về trấn tây hầu hỏi thăm tới đến. lấy những tướng lãnh này kiến thức tới nói có thể có loại kia biểu hiện mạnh mẽ võ giả tất nhiên chỉ có thể là đại tông sư không thể nghi ngờ bọn họ chỉ là t h i ế t đối nếu như vị kia đại tông sư có thể lưu lại tiếp tục hỗ trợ lời nói lúc này nói không chắc cũng có thể thừa thắng xông lên đem đại minh đại quân trực tiếp đánh tan vốn là hai bên binh sĩ sức chiến đấu là cách biệt không có mấy đại minh bên kia thắng liền thắng ở có thêm một chiếc quỷ dị xe ngựa màu đen chiếc kia trong xe ngựa màu đen quỷ dị tồn tại lấy đáng sợ thủ đoạn đem cán cân thắng lợi mạnh mẽ địa ngặt về phía một mặt lúc này giờ khắc này trấn tây hầu trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ trên thực tế tên kia mạnh mẽ vo giả xuất hiện quá mức đ ộ ngột sau đó lại biến mất đến vô thanh vô thức hắ hiển nhiên không phải thủ hạ các tướng sĩ nguyện ý nghe đến hắn liền cười nhạt một tiếng biểu hiện ra tính trước kỹ càng tự thái nói rằng t i ê n tâm hoàng chủ bày mưu nghĩ kế nơi đây các loại tự nhiên là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay l ờ i còn chưa dứt bên ngoài đã có một tên tướng linh bọc vào vào la lớn hầu ra hầu ra đại minh đám người kia rút quân trấn tây hầu cả kinh trong n g á y mắt liền bay lượn đến lều t r ạ i ở ngoài hắn bay vào không trùng giương mắt nhìn lên chỉ thấy xa xa đại minh nơi đóng quân bên kia bụi mù quần quận toàn thể đại minh binh sĩ dĩ nhiên đều là đánh tơi bời nhanh chóng lui về phía sau đi mà ở đại minh đại quân trước mặt đại minh thống xoáy thậm chí không hề chú ý phía sau binh sĩ chết sống chạy trốn nhanh nhất chuyện gì thế này trong n g á y mắt bên trong trấn tây hầu trong lòng nổi lên nghi vấn như vậy chỉ là loại nghi vấn này chỉ là ở trong lòng trợt lóe lên hắn lập tức liền nắm chắc cơ hội này toàn thể tướng sĩ theo ta tấn công đại quân nhất thời như lũ quét tả dưới cùng đoạn địa nhằm phía phe địch chương một trăm chín mươi ba đến đều đến rồi tây cực biên q u a n đại minh quân thống xoáy mang theo bộ hạ tinh nhuệ hết tốc lực hướng vệ minh đô phương hướng chạy đi hắn đương nhiên biết được phía sau đại huyền đại quân chính đang thừa cơ truy kích lạc ở phía sau binh sĩ tất nhiên sẽ tử thương nặng nề nếu như là bình thường hắn tự nhiên sẽ tự mình xuất lĩnh g i ớ i trướng tinh nhuệ vạn hậu bảo đảm đại quân thuận lợi l ư u lại thế nhưng thời khắc này hắn cũng đã không lo được nhiều như vậy hết thể đều là bởi vì trước đây không lâu mới vừa lấy vạn lý chuẩn đưa vào trong tay hắn cấp báo hoàng chủ nguy mau trở về cấp báo trên chỉ có như vậy năm chữ ở trong mắt hắn phóng to nhìn thấy mà giật mình mặc dù là hai cái canh giờ trước tên kia nhân vật đáng sợ một chiều đánh tan trong xe n g a màu đen tồn tại cũng không có làm hắn như vậy chấn động chấn đại ộ độ. n đến đến trình g đ thậm chí đến sợ hãi sợ minh cùng đại huyền không giống mỗi một tên đại tông sư cơ bản đều thuộc về đại minh triều đ ì n h quản hạt bên dưới bọn họ đối với đại minh hoàng chủ tự tin thậm chí đến mù quáng trình độ đại minh hoàng triều có thể sẽ suy tàn nhưng đại minh hoàng chủ vĩnh viễn không thể bị thua đây là mỗi một tên đại minh võ g i ả tổng cộng có nhận thức thế nhưng hiện tại cấp báo t r ê n d ĩ n h i ê n viết đến hoàng chủ nguy như vậy ba chữ không thể giải thích được địa đại minh thống xoáy trong lòng đống xẹt qua một bóng người chính là cái kia hai cái canh giờ trước xuất hiện ở bên trong chiến trường chỉ tay đánh tan trong xe ngựa tồn tại bóng người sẽ là hắn sao Ông nghi vẫn như tây cực m i n ế t h n g oan m g theo mấy tên nhất phẩm đại tông sư dắt tay nhau mà tới mỗi một tên đại tông sư khí tức trên người đều có vẻ mạnh mẽ vô cùng đương nhiên xem thân thể bọn họ hình dạng từng cái từng cái tuổi tác cũng đều rất xứng đáng trên bọn họ này một thân thực lực cường đại vài tên nhất phẩm đại tôn g sư tìm tới trấn tây hầu ngươi chính là trấn tây hầu cứ việc không nhất định nhận thức trấn tây hầu thế nhưng trên người đối phương nhất phẩm đại tôn g sư độc nhất khí t ứ c để bọn họ tin tưởng sâu sắc chính mình không có tìm l ư n g ư ờ i không sai là ta trấn tây hầu tâm tình rất tốt gật đầu nói mấy vị là hoàng chủ mời đến chợ rút đi bản hầu ở đây đã tạm cứ việc đối phương mỗi một người đều rất lớn tuổi nhưng trấn tây hầu bản thân cũng là nhất phẩm đại tôn g sư tự nhiên không cần hết sức xu nịnh đối phương đang khi nói chuyện hắn hướng về mấy vị đại tôn sư trên mặt quét một vòng sau đó lại đi phía sau nhìn lại chuyến này cũng chỉ có mấy vị sao có còn có phải là m ộ t vị đi đ ầ u đi đ ế n tây r ấ n t hầu nói tới tự nhiên là lúc trước xuất hiện ở bên trong chiến trường lâm sơ k i ự u cho đến tận bây giờ t r ấ n tây hầu trong lòng cũng vẫn cứ cho rằng lúc trước xuất hiện lâm sơ k i ự u là hoàng chủ m ờ i đến t r ợ giúp đại tông sư một trong chỉ tiếc hắn loại ý nghĩ này lập tức liền bị phủ định đi đến tây cực biên quan mấy vị nhất phẩm đại tông sư lắc lắc đầu sắc mặt rất là không tốt l i ê n chúng ta bốn người nơi nào còn có người khác chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chúng ta bốn người hợp lực cũng còn không có cách nào đẩy lùi đại minh mới kha kha quân gia khiến người ta khuyên can đủ đường mà đem chúng ta đang bế quan bên trong mợi đi ra kết quả nhưng như vậy xem thường người tiểu tử đừng nói nói nhảm nhiều như vậy chúng ta đi ra một chuyến thật vất vả mau mau đ i ề u binh kể tướng theo chúng ta đồng thời đem đối diện c h ừ n g trị thôi không cần n g ư ơ i đ i ề u binh kể tướng chúng ta bốn người ra tay cũng đầy đủ tiêu d i ệ t đại minh đại quân rất nhiều lần ha ha lâu không xuống núi thế nhân đại khái đều quên ta chờ thực lực trận chiến này công thành đến để quân gia sửa chữa năm đó q u ý củ này đại huyền không thể chỉ là bọn hắn quân gia đại huyền không sai cũng nên để chúng ta cũng chia phân mấy người nói chuyện thậm chí trực tiếp xưng hô trấn tây hầu vì là tiểu tử lời nói đối với cùng thành nhất phẩm đại tông sư vị này thú k h ô n g nghe ử a điểm tôn t n r ọ Mấy vị k ô công không Đông n cần nhọc lòng, cái kia đại minh đại quân, đã toàn diện tan thành còn n g gì? g cái tác, có Cái thể h tiêu đại đại đi, mười rút đã một. Cái gì? Đông nghe nói tin tức như thế bốn tên lâu năm nhất phẩm đều là cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên bọn họ vội vã bay người lên hướng về đối diện nhìn lại nay vừa nhìn bên dưới phát hiện tất cả quả nhiên cũng như trấn tây hầu nói phía trước phóng tầm mắt nhìn ngã xuống khắp nơi tất cả đều là đại minh đại quân tan tác dấu vết người là làm thế nào đến đến trước quân gia vương gia đã với bọn hắn đem tình huống nói rõ dựa theo quân gia vương gia nói tới tây cực biên quan tình hình trận chiến đã b ấ từ l ợ khi đại nhật kiếm thánh cùng thập cường võ giả biến mất không còn tâm tích sau khi loại tia tồn tại liền ở mấy trăm năm lúc nào cũng xuất hiện căn bản không có loại tuyệt mà hiện tại t h ấ n tây hầu dĩ nhiên dựa vào sức lực của một người đem nắm giữ loại k i a tồn tại đại minh quân đánh tan sao có thể có chuyện đó trấn tây hầu nhưng không có hứng thú giải đáp vài tên lâu năm nhất phẩm nghi vấn nếu biết được lúc trước vị kia cùng mấy người này không có quan hệ hắn cũng là chẳng muốn nhiều lời nhìn mặt trước nạo g khí mười phần vài tên lâu năm nhất phẩm hắn khẽ mỉm cười nói rằng các vị tiền bối đến đều đến rồi không bằng chúng ta thẳng thắn tiến quân thần tốc lật đổ hoàng lòng thừa thế xông lên đem đại minh hoàng t r i ề u triệt để bắt rõ ràng mọi người đều là nhất phẩm đại tông sư c h ấ n tây hầu nhưng vẫn cứ xưng hô đối diện mấy người vì là tiền bối quái gỡ địa phương rất hiển nhiên đối với lúc trước mấy người xưng hô hắn tiểu từ sự tỉnh vẫn chưa quên a đối với đề nghị của trần tây hầu vàiên lâu năm nhất phẩm trên mặt vẻ mặt cứng đờ nhất thời rơi vào cực lúng túng nếu tây cực biên quan tình thế nguy cấp đã giải cái kêu mấy người chúng ta hãy đi về trước lời nói chúng ta bế quan chính đang chỗ mấu t r ư c đây không sai lần này xuống núi đã là vô cùng miễn có việc không thể ở lâu gặp lại giúp chúng ta cho hoàng chủ câu hỏi tốt bỏ xuống lời nói như vậy vài tên lâu năm nhất phẩm trong nháy mắt vãng lai lúc bay khỏi tới cũng nhanh đi được càng nhanh hơn mà sau lưng bọn họ trấn tây hầu neo cặp mắt lại lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm đi xa bóng lưng lúc này nếu như có tướng sĩ tới gần bên cạnh hắn liền có thể nghe được hắn ngôi chuyển ra như vậy khai nói một đám không biết liêm sỉ lao đông tây Mà lúc n à y g i ờ khắp này, trong m i ệ n hắn g kia h ô n g b ế t liêm l sỉ o đông â y đã bay v ú t đi xa. t h â n ở t r r o n g t ờ i cao, vài t ê n lâu năm ha ha n ha ha, có thể, có thể hạ ấ t hơn hai c gắn. trăm linh năm há lại là thay đổi cùng trừ phi thập cường võ giả tái xuất vô thượng tông sư tái hiện không phải vậy thế đi đâu còn có thắng được hắn người mấy người một bên nói chuyện hiếm một bên vãng lai đường ồ các ngươi không trở về núi môn sao phương hướng này là sách ngươi làm sao cũng là hướng về phương hướng này một phen trao đổi tin tức sau khi mấy người hai mặt nhìn nhau rốt cục đều hiểu mục đích của đối phương điện mấy người càng tất cả đều là muốn hướng về xích than mà đi các ngươi lẽ nào cũng chính là cái kia xem ra là không sai rồi đúng trong môn có hậu bối truyền đến tin tức nói cái kia xích than bên trên có quy mô khổng lồ số mệnh sắp sửa sinh thành thành cựu trưởng bồi hiếm thấy đi ra một chuyến đương nhiên phải giúp g ú p bọn họ nhưng ta nghe nói đạo này số mệnh là võ lâm minh minh chủ vì là xích than đại thống l ĩ n h mưu tính dám chó võ lâm minh minh chủ một tên tiểu b ố i m à t h ô i ta chở bế quan không ra mới khiến cho hắn hung hăng đến đây thậm chí hết sức chèn ép ta chở thông môn cơn giận này làm sao có thể không ra vài tên lâu năm nhất phẩm thảo luận một phen đều là cùng nhau gật đầu cảm thấy đến sự t ì n h phải nên làm như vậy có một người có chút nghi ngờ nói rằng cái kia quân g i a sở học yêu nhất lợi dụng này số mệnh lực lượng nói không chắc bọn họ đối với này cũng có ý định chúng ta như vậy thành t sẽ không chọc giận bọn họ chứ vài tên lâu năm nhất phẩm đều là sắc mặt ngưng lại cuối cùng mấy người ánh mắt giao lưu an nhịp với nhau q u ò n hắn chúng ta bốn người chia hết hắn quân gia lại không vui có thể không ngại ngùng đồng thời cùng chúng ta bốn người đồng thời giận dỗi không sai quân gia khống chế đại huyền triều đình cố nhiên thế lớn nhưng vì chỉ là một đạo số mệnh không thể đồng thời với bọn hắn bốn tên lâu năm nhất phẩm trở mặt coi như biết rõ mấy người là cố ý tư thôn vì duy trì hai bên trong lúc đó hài hóa quan hệ quân gia p h ỏ n g trừng cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng hết thôn không tốt tính toán việc này nghĩ thông suốt điểm này sau khi mấy người chỉ cảm thấy trong lòng rộng rãi sáng sửa vui vẻ địa hướng về xích than bay đi Ta chỉ thấy c xa xôi phía bên kia một đạo bàng bạc số mệnh dĩ nhiên hoàn toàn thành hình hóa thành một con rồng lớn chiếm giữ ở xích than bầu trời cái kia số mệnh cự long chỉ là lộ ra một vảy mệnh trào cũng không có hiện lộ toàn cảnh cũng đã khiến nhìn thấy mấy trong lòng người kinh hãi theo bản năng mà hít vào một hơi thật sâu như vậy bàng bạc số mệnh mặc dù là tự nhận là đã sống quá hồi lâu thời đại t ấ ồ bên kia tựa hồ đã bắt đầu đọc thủ vài tên lâu năm nhất phẩm đều cảm ứng được gì thường liền đều vội vã phi gần một ít ở bên ngoài chết tạm thời xem ra trò hay đến bọn họ có thể cảm ứng được đến lúc này động thủ rõ ràng là mấy người trong tông môn bọn hợp bối mặc dù nói là hợp bối nhưng thực dám đối với số mệnh cảm thấy hứng thú chí ít cũng là nhị phẩm đỉnh cao thậm chí còn chuẩn nhất phẩm thực lực nếu như mấy vị t i ê u tông môn hậu b ố i có thể dựa vào thực lực của chính mình thuận lợi đem sự tình giải quyết mấy vị này lâu năm nhất phẩm đương nhiên cũng sẽ không hết sức kéo xuống thể diện đi ra tay giúp đỡ lâu năm nhất phẩm rụt rè tuy rằng không nhiều nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hay là muốn tận lực bận tâm một hồi xích than thống chiến đại doanh giờ khác này có vài tên khách không mời mà đến không mời mà tới tiến vào đại trong doanh trại bọn họ làm đến quang minh chính đại không hề chú ý cùng người bên ngoài ánh mắt ra ngoài đông đảo vó giả thấy tình hình này không khỏi nghị luận sôi nổi hiển nhiên đều hiếu kỳ không nớt chỉ là nghị luận, quy nghị luận. bọn họ nhưng vạn vạn không dám đi theo và hùng hàng xem trò vui từ rất nhiều tông sư võ giả trong miệng bọn họ đã biết được giờ khác này đi vào đại doanh mấy vị rất hiển nhiên là nhị phẩm nội cảnh tông sư hơn nữa còn không phải bình thường nhị phẩm mà là ở nhị phẩm bên trong đi đến cuối con đường lúc nào cũng có thể trở thành nhất phẩm đại tông sư tồn tại bọn họ là đại thống lính xin mời đến giúp đỡ sao khả năng đi nếu như là đại thống lính vẫn còn tự nhiên không cần người bên ngoài hỗ trợ cái này đại thống lính tu vi mặc dù không tệ nhưng hiển nhiên vẫn là kém đến rất xa đương nhiên Đại thống lĩnh một người áp đảo để đều đại loại người cái hải vực, để có hải thống một tộc tích lĩnh chỉnh run lấy loại này công lấy vĩ áp vực, có bẫy, không phải người thường có thể làm được. Không người được. có làm biết đại thống lĩnh khi nào mới biết lao chù ta nghĩ hắn ta xem ngươi là muốn cái tia năm năm hải chiến cuối cùng tưởng thường đi cách năm năm kỳ hạn còn rất sớm ngươi không n ữ a thêm chút sức lực này bản g danh sách m ộ ư ơ i vị trí đầu thứ tự ta liền vui lòng nhận thống chiến đại doanh ở ngoài huyên nháo phi thường mà đại trong doanh trại nhưng là có vẻ yên tĩnh dị thường quân tiên h dạ bệ vệ điện g ồ i ở vị trí đầu trong tay cầm súng yên lặng nhìn xông tới mấy người này nàng không nói lời nào thế nhưng xông tới mấy người nhưng không chịu đựng được loại này k ó nhịn trầm mặc đại thống lĩnh xích than số mệnh vừa vặn đã đến ngày nay thành hình chúng ta mới lao giả lần này đến đây là muốn xin mời đại thống l ĩ n h chia lãi một ít thật giúp ta chờ đột phá nhất phẩm cảnh giới mấy người không có tiếp tục chờ xuống mà là độc thân lao thẳng vào nói thẳng ra ý đồ đến có điều bọn họ trong giọng nói cũng vẫn cứ vẫn là lưu một chút chỗ trống vị này đại thống lĩnh tuy rằng võ đạo tu vi chỉ là nhị phẩm cảnh giới nói có mạnh hay không nói n h ư ợ c không kém nhưng bọn họ cũng không dám liền như vậy hoàn toàn không thấy đối phương dù sao đối phương là xuất thân từ trấn vũ ti nghe nói cùng cái kia đại thống lĩnh lâm sơ cự quan hệ không tệ không không không nghề thì nghề Phật, phải họ cũng vạn bọn cũng muốn chấn hệ huyên nào mặt mặt bất sư đắc dĩ, hệ quân á cứng. Sì. q u thiên dạ trong miệng phát sinh một tiếng khinh bị cười chia lãi một ít nàng sóng mắt lưu chuyển từ đại doanh bên trong trên người mấy người đã qua biểu hiện trở nên băng hàn hạ xuống n à y số mệnh là lâm đại thống lĩnh để cho ta các ngươi tính là thứ gì cũng xứng tới gọi ta chia lãi những người kia sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống bọn họ lúc trước đem nói hướng về thật thảo luận cũng không phải là thật sự sợ hãi quân thiên dạ chỉ là muốn tận lực cho vị kia đại thống lĩnh bàn cái mặt mũi mà thôi nếu làm lập vỡ cái kia liền không có cần thiết tiếp tục duy trì ở bề ngoài thể diện h ứ a u i n h cùng nàng nói nhiều như vậy làm chi chúng ta trực tiếp lấy chính là không sai được rồi số mệnh sự giúp đỡ ta chờ đăng lâm n h ấ t phẩm đối với ta loài người cũng là thiên đại chuyện may mắn đến thời điểm cái tia lâm sơ cựu có ý kiến thì lại làm sao chúng ta bốn tên n h ấ t phẩm còn sợ hắn làm chi tiểu nha đầu người đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt liền trơ trách chúng ta không k h á c h khí mấy người làm rõ dòng suy nghĩ quyết định lại không che lấp dự định lấy vũ lực mạnh mẽ lấy chính đang bốn người mong muốn xuất thủ thời điểm đại doanh bên trong tia sáng tối xâm lại bỗng có thêm hai bóng người hai vị ở bốn người đột nhiên đến chấn động trong tâm tình quân thiên dạ nhàn nhạc hướng về mới xuất hiện hai bóng người dặn do mờ câu trận cầm súng trực tiếp bay về phía đại doanh bầu trời đi ra bay lên lúc nàng lại lần nữa nhẹ nhàng mà nói ra hai chữ này đến đại doanh bên trong bốn người tâm tình trở nên càng thêm trở nên phức tạp lúc trước một màn để bọn họ cảm giác được có chút không chịu nhận có thể hai tên đường đường chuẩn nhất phẩm võ giả ở nhất phẩm đại tông sư không xuất thế lúc đủ để đứng thẳng ở võ giả đỉnh cao tồn tại dĩ nhiên là nghe lệnh với cái kia quân thiên dạng nàng đến cùng là thân phận c ỡ nào hai người này sẽ là đại thống lĩnh lâm sơ cựu lưu lại hậu chiếu lại hoặc là c h ấ n vũ ti bên kia ẩn giấu vương bài các loại ý nghĩ ở bốn trong lòng người lẫn tới lan đi để bốn người lập tức tâm loạn như ma lên đi ra đi cái kia hai đạo thần bí bóng người nhìn bốn người một ánh mắt lặp lại nhắc nhở một lần cũng bay về phía thống chiến đại doanh bầu trời ở lại đại doanh bên trong bốn người hai mặt nhìn nhau trung uy vẫn gật đầu một cái cũng theo sát sau bay về phía đại doanh bầu trời bọn họ không thể không đi ra phía trên số mệnh cự long đã triệt để thành hình nếu như bọn họ không ra lời nói để cái kia quân thiên dạ trước một bước dẫn số mệnh nhập thể như vậy bọn họ liền coi như là một chuyến tay không do c h ú c múc nước công gia tràng y tỉa bọn họ đi ra xem tình hình này tựa hồ là muốn đánh tới đến. phía dưới xích than trên nhìn thấy từ đại doanh bên trong bay ra ngoài mấy bóng người đông đảo võ giả đều trở nên hưng phấn ở xích than trên này chút thời gian bên trong mỗi ngày cùng công tới được hải tộc đối chiến bọn họ cũng đã có chút chán đặc biệt ở năm năm hải chiến ba năm mô phỏng cùng mê hải tán dưới sự giúp đỡ loại này chán ngấy làm đến càng thêm sớm m ít bây giờ tựa hồ có thể nhìn thấy nhị phẩm tông sư đối chiến không thể kìm được bọn họ không hưng phấn đặc biệt bên trong có một người vẫn là bây giờ xích than trên đại thống lĩnh đại thống lĩnh gặp được sao không thể cứ việc cũng chưa từng thấy quân tiên dạ ra tay thế nhưng xuất phát từ đối với đại thống lĩnh lâm sơ cựu tín nhiệm rất nhiều võ giả đối với vị này đại thống lĩnh thực lực mong muốn cũng là mù quáng về phần bọn hắn tại sao muốn đánh đại á n h t doanh bầu trời bốn tên chuẩn nhất phẩm vây nuốt quân thiên dạ chờ ba người cái kia hai đạo thần bí bóng người nghe theo quân thiên dạ mệnh lệnh trực tiếp một người một cái đối đầu hai tên chuẩn nhất phẩm còn lại còn có hai tên chuẩn nhất phẩm đối đầu quân thiên dạ bên trong một tên chuẩn nhất phẩm nợ nụ cười hắn nhìn đối diện quân thiên dạ lắc lắc đầu nói rằng n g ư ờ i thật sự cảm thấy thôi chính người người, n g tùy ý tùy ý vào lúc này quân thiên dạ nửa câu nói sau mới chậm rãi nói ra ta xưa nay chưa từng cân nhắc chống lại ta cân nhắc chỉ là đánh tan các ngươi mà thôi mà ở những lời này của nàng ngữ bên trong hai tên chuẩn nhất phẩm đồng thời ra tay dùng hết toàn thân thế võ cuối cùng nhưng vẫn là không thể triệt để chống đối thiên h ỏ a tập kích bị quay nướng đến đầu cho mặt bụi hoàn toàn không có lúc trước y phong rắn dớp mà quân thiên giả lạnh lùng hơi lườm bọn hắn không tiếp tục để ý giơ tay lên bên trong trường thường nhắm bầu trời số mệnh cự long trọc tới t r ư ớ c 195, n g ư ờ i muốn làm sao chạn xích than t h thống chiến đại doanh bầu trời trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ giống như thiên băng bình thường theo quân thiên giả một xuống hướng về trên trời đ â m tới thiên h ỏ a liệt diễm trực tiếp thiêu hướng về phía bầu trời cái kia số mệnh cự long số mệnh lực lượng cùng võ giả bình thường tu luyện vũ lực hoàn toàn là không giống hai loại sức mạnh qu nhất thời để bầu trời số mệnh cự long cảm giác được nguy cơ tại đây loại nguy cơ điều động số mệnh cự long bắt đầu rồi trước nay chưa từng có hung hăng động tác mà nhìn thấy tình cảnh này bị bức lui hai tên chuẩn nhất phẩm hoàn toàn biến sắc hô quát xông lại dừng tay như ngươi vậy gặp nhiễu loạn làm tức giận số mệnh cự long căn bản hấp thu không được xông lại hai người lấy càng thêm nhanh tốc độ bay ngược ra ngoài xích than bầu trời số mệnh cự long trên thân hình càng c u â n lấy mãnh liệt thiên hỏa liệt diễm sau đó đôi rồng vùng một cái trực tiếp đem cái kia hai tên chuẩn nhất phẩm quét đi ra ngoài dù cho là võ đạo tu vi đạt đến chuẩn nhất phẩm cấp độ được này sau một đòn hai người cũng tuyệt không dễ chịu nếu như này đ ô i dòng vung một cái uy lực lại mạnh hơn một chút hai người e sợ còn muốn bị đòn đánh này đánh cho trực tiếp rơi xuống chuẩn nhất phẩm cảnh giới lợi dụng số mệnh cự long đem hai người đánh bay sau khi quân thiên dạ biểu hiện hờ hững đứng ở tại chỗ cái kia số mệnh cự long bắt đầu quay chung quanh thân thể của nàng ở ngoài xoay quanh bay lượn liên tục ở cự long xoay quanh bay lượn trong lúc đó có con đường số mệnh lực lượng từ cự long trên thân thể lan tràn ra hướng về quân thiên dạ đỉnh đầu dốc vào mà xuống bị đánh bay hai người muốn rách cả mỹ mắt mạnh mẽ đi lên trước nữa bay tới muốn ngăn cản tất cả những thứ này chỉ tiếc cự long trên thân thể che kín mánh liệt thiên hỏa liệt diễm chỉ là thân thể khổng lồ xoay tròn liền đem hai người chặn ở bên ngoài không cách nào vượt qua danh giới một bước cùng hai người này như thế hai người khác cũng như thế là lòng như l ử a đốt chỉ có điều tình huống của bọn họ thậm chí còn không bằng bên này hai người bị hai tên đối thủ quân lấy căn bản liền bên này đều dựa vào gần không được bốn người đều không khỏi có chút tuyệt vọng bọn họ thực sự là không nghĩ ra vì sao thì có hai tên thực lực không kém chuẩn nhất phẩm nghe theo con tiên dạ dạ dò vì sao đồng dạng là chuẩn nhất phẩm cái kêu c n tiên dạ thực lực có thể mạnh mẽ nhiều như vậy hơn nữa quân thiên dạng như như họ, xa xa xa họ quân đại huyền hoàng tộc quân gia chẳng trách số mệnh cự long dĩ nhiên gặp thuận từ đối phương mượn lực thao túng nay đại huyền dù sao cũng là quân gia tổ tiên đặt xuống giang sơn nghiêm ngặt trên nói xích than thượng nhân hải hai tộc đại chiến sinh thành số mệnh cũng là thuộc về quân dân gia số mệnh cự long càng thêm nghiêng về nghe theo quân gia người mệnh lệnh hiển nhiên là chuyện đương nhiên còn muốn cướp sao bị cự long đẩy lùi hai người liếc mắt nhìn nhau trên mặt không khỏi đều nổi lên thần sắc t r h n t r ở nghĩa bóng hai người thực đều cắt tự rõ ràng quân thiên dạ nếu là quân gia người như vậy bọn họ cướp giật số mệnh hành vi sẽ cùng liền ở đại huyền hoàng tộc quân gia trong miệng cấp lương mặc cho hai người đối với với mình chuẩn nhất phẩm tu vi cỡ nào tự tiêu vừa nghĩ tới muốn triệt để đắc tội hoàng tộc quân gia cũng không khỏi có chút trong lòng bỡ ngỡ nếu như các sư tổ đi ra là tốt rồi không đến nỗi như vậy làm khó dễ đúng đấy Ta c ũ nhưng g ớ về trong mà ô không không n truyền nhắn lại, nhưng sư tổ vẫn nằm ở bế quan bên trong, tổ biết có thể hay không vì vậy lại, sư vì m ở bế có lâm t hai ờ i xuất u q n a b ằ người mấy n g chúng ta sức ta mấy ạ n cánh tay không cưỡng được bắt đuổi, hoặc là từ bỏ quên đi. Hai người như vậy thương lượng, trong lòng h chỉ hoặc Hai được ngực sợ là là tay từ vậy đuổi, đi. đ bắp bỏ u lui. trí không Nhưng hai còn, cũng dần dần địa có ý lui. Nhưng mà, hai người có địa ý mà, m ấ lời nói này mới vừa ra khỏi miệng liền chỉ cảm thấy đầu g ó c v ù một thanh âm vang lên trái tim đột nhiên lập tức nắm chặt cương đại đến khí thế kinh khủng lập tức liền giáng lâm đến quanh người của bọn họ loại này khủng bố còn v ư ợ xa lúc trước đối mặt quân thiên dạ thời gian hay là chỉ có đã từng đối mặt cái kia đại thống lĩnh lâm sơ từ lúc mới có thể so sánh với nhưng mà cảm thụ loại này cường đại đến khí thế kinh khủng ngoại trừ vừa bắt đầu khiếp sợ ở ngoài lòng của hai người bên trong không hoảng hốt phản thích sư tổ hai người đồng thời đều xoay người thực sự là mất mặt nếu như chúng ta không đến các ngươi là dự định đem chúng ta tứ cực môn mặt mũi đều mất hết sao bốn bóng người xuất hiện ở sau lưng của hai người chính là từ tây cực biên quan tiện h đường tới được bốn tên lâu năm nhất phẩm sư tổ người này là hoàng t ộ quân gia quân gia thì thế nào hãn quân gia thành lập hoàng triều được rồi chỗ tốt còn muốn khắp thiên hạ này sở hữu chỗ tốt đều q u ỳ bọn họ chính là n à y số mệnh h ắ n quân gia cầm được ta tứ cực môn nắm không được đối với cái kia hai tên chuẩn nhất phẩm kiên kỵ bốn tên lâu năm nhất phẩm căn bản là không để vào trong mắt một tên lâu năm nhất phẩm thậm chí nợ nụ cười nói rằng chúng ta tứ cực môn phân tông không phân môn lần này bắt số mệnh c ự lòng số may lời nói có thể nhiều hơn nữa bốn tên nhất phẩm khà khà một môn phẩm còn có cái nào một nhà có thể làm được không sai đến lúc đó nói không chắc này đại huyền thiên hạ cũng phải đội chúng ta đến ngồi một chút cơ chứ hai n g k h người trong lòng kinh hãi mong muốn ra sức phản kháng nhưng mà ở nhất phẩm đại tông sư trước mặt căn bản chỉ là phí công anh, hai người thân thể dường như tảng đá lớn từ bầu trời một đường dây dụng ngã tại thống chiến đại doanh bên trong đem nóc nhà đánh đến đổ nát ra mặc dù là chuẩn nhất phẩm tu vi lần này cũng đầy đủ chịu không thể có sức tái chiến h a quân gia nuôi chó chân đi đúng là có ý đồ liền cho cái mặt mũi tạm thời lưu các ngươi một mạng được rồi tự lẩm bẩm tên này lâu năm nhất phẩm nhìn về phía khoanh tay đứng thẳng một bên hai tên tứ cực môn hậu bối lắc lắc đầu liền người ta nuôi chó chân đều không bắt được các ngươi bình thường luyện công đều luyện đi nơi nào hai người sắc mặt lúng túng cũng không dám có mảy may phản bác ý tứ cuối cùng bốn tên chuẩn nhất phẩm còn có bốn tên lâu năm nhất phẩm đi đến cái k i a số mệnh cự long trước mặt nằm ở cự long vờn quanh bên trong quân tiên dạng vẫn cứ đang hấp thu này cự long trong thân thể tràn ngập ra số mệnh mặc dù nàng là quân gia người trời sinh cùng này số mệnh ngập phách nhưng khổng lồ như vậy lượng cũng tuyệt không là trong thời gian ngắn ngủi liền có thể hấp thu xong tiểu bối chính ngươi ngừng tay đi về huyền đô đi xem ngươi là quân gia huyết thống phần trên chúng ta không làm khó dễ ngươi đã có bốn tên lâu năm nhất phẩm ở trước quân thiên dạ lần này hiển nhiên là không thể cứu vãn xích than bên trong quan tâm tất cả những thứ này hắn v õ giả cũng đều tất cả đều thất thanh v õ giả bình thường xem cũng không được gì thế nhưng những người mạnh mẽ tôn sư vó giả lại có thể thật sâu rõ ràng chuyện lớn rồi cái kia vài tên không ai không gặp đều là nhất phẩm đại tôn sư chứ chúc mừng ngươi ngươi đoán đúng rồi bốn tên nhất phẩm đại tông sư giết tới đại thống lĩnh làm sao có khả năng ngăn cản được đừng nói đại thống lĩnh coi như là đại thống lĩnh bản thân ở đây e sợ cũng quá chừng chứ khó nói khó nói ngươi khi nào nhìn thấy đại thống lĩnh ngăn quả đắng nhưng người ta nhiều người a đại thống lĩnh chỉ có một cái sách nhiều người thì thế nào chúng ta xích than trên võ giả liền ít đi sao lên tới hàng ngàn hàng vạn huynh đệ nhỏ tới còn sợ hắn chỉ là mấy người nói không chắc là chúng ta đem bọn họ đánh nga đây xích than trên đông đạo võ giả tiếng thảo luận rất hiển nhiên bị vài tên lâu năm nhất phẩm nghe vào trong hai vừa mới thật giống có người nói nhiều người liền có thể đem chúng ta mấy cái xương giả đánh ngã một tên lâu năm nhất phẩm quay lại đầu đến hướng về xích than trên đông đảo võ giả vị trí k hít mắt nợ đủ cười ta liền đứng ở chỗ này các ngươi không ngại đến thử xem nặc bên kia tiên thiên võ giả đi tới mấy trăm cũng là có thể tiếng nói chuyện bên trong một luồng d ư ờ n g như viễn cổ hung thú tự khí thế trong nháy mắt giá lâm hướng về cái hướng kia ép đi phốc phốc phốc chạm đứng ở đó nơi đông đảo tiên thiên võ giả nhất thời bị này một luồng khí thế ép tới tệ ra quần ngồi ngã xuống đất lúc trước phát sinh nhiều người đánh năm ít người nôn luận võ giả thời khác này đã mặc như màu đất không dám tiếp tục nhiều lời nửa cái tự dám cho không phải tên t i ê u lâu năm nhất phẩm lắc lắc đầu con ngón tay búng một cái một đạo chân lực về phía trước bắn nhanh ra tông sư không thể nhục mà thân là đại tông sư hắn càng thêm là không cho phép bất luận người nào khiêu chiến hắn uy nghiêm hắn cũng không có sử dụng nhất phẩm đặc hữu khí mà chỉ là sử dụng bình thường một đạo chân lực dưới cái nhìn của hắn này một đạo chân lực đã đầy đủ giết chết đối phương đem đánh giết thành tạm bã đừng nói này xích than bên trên sẽ không có người có thể ngăn cản được đòn đánh này coi như là có lại có ai c à n coi trời bằng vùng từ thủ hạ của hắn cứu người vâng trường thương ném ngâm đen thân thương mang theo mãnh liệt liệt diễm đi sau mà đến trước theo sắt lên cái kia một đạo chất lực đem đánh tan ở giữa đường bên trên khẩu này võ giả ở thời khắc sống còn đi một lượn may mắn địa tránh được một kiếp n g ư ờ i có ý gì tên kia lâu năm nhất phẩm cũng không tiếp tục ra tay mà là xoay người lại nhìn về phía số mệnh cự long vờn quanh d ư ớ i quân thiên dạng có chút kinh ngạc hỏi ta giao hơn hắn ngươi dám có ý kiến h a c viên trường thương bay trở về lần thứ hai rơi vào rồi quân thiên dạng trong tay thân thể của nàng n ạ o ngã đứng thẳng trên mặt biểu hiện cũng mười phần kiêu ngạo ta nếu tiếp nhận này s í c h than đại chức thống lĩnh bảo hộ s í c h than võ giả chính là chức trách của ta ngươi muốn động thủ hại người ta liền cả ngươi này rất khó lý giải sao dù cho là đối mặt bốn tên đại tông sư nàng cũng không chịu thua kém thái độ vô cùng cứng rắn thú vị thật biết điều không nghĩ tới quân gia càng ra ngươi như thế một nhân vật cái kia lâu năm nhất phẩm khôn mặt nghiêm nghị lại không để ý tới hắn võ giả chỉ là quay về quân tiến linh dạng nói một cách lạnh lùng như vậy ta không thương người khác ta chỉ thương ngươi ngươi lại lấy cái gì đến gần đây một câu nói nói xong bốn tên lâu năm nhất phẩm trên người đều là khí thế khuấy động đứng thẳng ở quân thiên dạ trước mặt h a y về cái kia số mệnh c ự long n g ư ơ i có số mệnh c ự long trợ lực miễn cưỡng toán có thể ngắn ngủi chống lại một tên n h ấ t phẩm nhưng chúng ta có bốn tên n h ấ t phẩm bốn đôi một n g ư ơ i nói cho ta ngươi muốn làm sao cản vụ trên bầu trời bốn cụ võ đạo chân thân hiện lộ trước ngực mỗi người có một đạo khí ở xoay quanh bay lựa ư cùng bình thường đại tông sư lẫn nhau so sánh bọn họ này một đạo khí rõ ràng là tráng kiện mạnh mẽ rất nhiều tuy rằng còn kém rất, rất xa luyện được hai đạo khí thế nhưng nhiều năm mế quan vẫn để cho bọn họ gốc gác tăng lên rất nhiều đến nói cho chúng ta ngươi muốn làm sao cản bốn cụ võ đạo chân thân cùng teo lên teo to quyền chỉ trưởng đủ cùng xuất hiện hướng về số mệnh c ự long công tới nếu x ẽ vỡ mặt vậy thì toàn lực tấn công hơn nữa bọn họ còn tích chữ chút không đủ vì là người ngoài đạo kế v ậ t tứ cực môn tuy rằng bốn phần tông một thể thế nhưng bọn họ đối với từng người phân tông hậu bối để bụng trình độ tự nhiên là không giống vừa vặn thừa dịp động thủ cơ hội này xé rách cự long tận lực cấp đoạt đến càng nhiều phân lượng số mệnh đ ú n g xích than bên trên sóng lớn quần quận thủy chiều tiếng vang vọng một cái u giao long màu xanh từ trên trời giang xuống chia ra làm bốn hướng về bốn cụ võ đạo chân thân nào tới hiên ngang tách ra bốn con dao long ngâm tiếng kêu nối liền một tiếng đồng thời đánh tới bốn tên lâu năm nhất phẩm trên người ầm ầm ầm bế quan nhiều năm luyện được kiên cố vô cùng võ đạo chân thân bị này dao long va chạm trong n g á y mắt đổ nát ra bốn tên lâu năm nhất phẩm cùng nhau phun ra một búng máu không dám tin tưởng địa xem hướng lên phía trên thân thể run lời bầy mà lúc này một bóng người mới chậm rãi hạ xuống liền mang theo khoan thai đến m u ộ n đông thanh ngươi hỏi làm sao chặn tự nhiên là ta đến chặn chương một trăm chín mươi sáu các ngươi không xứng xích than bầu trời ú lam dao long xuất hiện lại tới bốn tên lâu năm nhất phẩm võ đạo chân thân phán ác h ế trên thể t chỉ đều là g chấp thực ô i i k ê n bóng người g tế hiện tình r cảnh cũng xác thực như vậy chỉ là một đòn cũng đã khiến vài tên lâu năm nhất phẩm võ đạo chân thân phán át rơi vào lúng túng hoàn cảnh ngươi chính là cái tia xích than đại thống lĩnh lâm sơ cựu lâu năm nhất phẩm hỏi như thế nói nhưng lâm sơ cựu cũng không quay đầu lại chỉ là nhìn về phía số mệnh cự long vờn quanh bên trong quân thiên dạ nói rằng ngươi nói ngươi chỉ cần một nửa số mệnh liền được rồi thật ở số mệnh cự long vờn quanh bên trong quân thiên dạ vẫn chưa dừng lại thu nạp số mệnh động tác nghe vậy gật đầu không sai lần này xích than trên ngưng tụ số mệnh vô cùng khổng lồ chỉ cần tiêu hao một nửa ta đột phá nhất phẩm cũng đã thừa sức còn lại ngươi có thể dùng ở hắn nơi đã như vậy ta cũng thực là có mặt khác công dụng ngươi trước tiên đột phá đi xem cuối cùng chân trinh có thể còn lại bao nhiêu hai người đối thoại quang minh chính đại cũng không có tách ra xích than trên bất luận người nào vốn đã vô cùng xoắn suýt vài tên lâu năm nhất phẩm nghe vậy không khỏi trong lòng vui vẻ một người mở miệng nói với lâm sơ cựu lâm đại thống lĩnh việc này đúng là ta chờ quá mức nóng ruột việc đã đến nước này chúng ta nguyện ý chờ quân đại thống lĩnh trước tiên hấp thu xong lại phân phối còn lại số mệnh bốn tên lâu năm nhất phẩm ánh mắt giao lưu một hồi cứ việc trong lòng có chút không cam lòng nhưng chúng uy vẫn là tán đồng rồi như vậy phương thức xử lý dù sao lúc trước lâm sơ cựu ra tay cái t i ê một đòn thật là là có chút kinh đến bọn họ nếu như có thể được một nửa số mệnh đồng thời còn có thể phòng ngừa cùng đối phương giao thủ bốn tên lâu năm nhất phẩm cảm thấy đến cũng coi như miễn cưỡng có thể tiếp thu mà làm ra quyết định như vậy trong lòng bị thương cũng, cũng chỉ ũ n g c còn sót lại tứ cực môn bốn tên chuẩn nhất phẩm h ậ u bối bọn họ rất rõ ràng cướp đoạt toàn bộ số mệnh c ự long lời nói có thể làm cho bốn người bọn họ đều nắm giữ đột phá nhất phẩm cơ hội nhưng nếu là chỉ có một nửa lời nói khả năng trong bốn người thì có một nửa muốn vĩnh viễn cùng đột phá nhất phẩm cơ hội bỏ lỡ cơ hội chỉ là tùy ý trong lòng bọn họ làm sao không hài lòng nhưng cũng không có chút nào không dám biểu hiện ra ở lâm sơ cựu cùng bốn tên lâu năm nhất phẩm trước mặt không có bọn họ có kẻ m ặ t cả chỗ trống bốn tên lâu năm nhất phẩm đương nhiên cũng biết trong môn hậu bối bất mãn trong lòng nhưng này đã không ở tại bọn hắn chủ yếu suy tính chi bên trong lâm đại thống lĩnh ngươi cảm thấy đến làm sao bốn tên lâu năm nhất phẩm đều có chút thấp p h ỏ m địa nhìn về phía lâm sơ cựu lại như chờ đợi lớp học sư t r ư ở n g phê chứa hoạt động học đồng như thế trong lòng loạn tung t u n g khéo nhận ra được chính mình loại tâm thái này bốn tên lâu năm nhất phẩm trong lòng đều không khỏi nổi lên một chút cảm giác n ụ c nhã thành cựu đường, đường nhất phẩm từ trước đến giờ đều chỉ có bọn họ để cho người khác thấp phẩ Bọn họ bản họ thân các h ư a từng có q u như vậy trải nghiệm. Nhưng mà, thấp quy thấp phỏng, sự tình nhưng thấp phỏm thấp phỏm, vậy quy trải mà, sự ũ ngươi không nhân bọn họ thấp phỏm h bọn mà ớ n g tại h sao n phương hướng. Ta cảm thấy đến này còn lại một nửa số mệnh là muốn giao cho các ngươi các ngươi thì tại sao cảm giác mình có tư cách nhúng tay xích than trên sự vụ liên tiếp mấy cái câu hỏi dường như đại tạ hai hướng về vài tên lâu năm nhất phẩm trên mặt tàn nhẫn mặc quát đều nói đánh người không làm mất mặt nhưng bây giờ lâm sơ cựu nhưng ở xích than sở hữu võ giả trước mặt đem vài tên lâu năm nhất phẩm mặt đánh cho đùng đùng hưởng lâm sơ cựu ngươi đừng muốn khinh người quá đáng xích than bầu trời bốn tên lâu năm nhất phẩm nhìn lâm sơ cựu cố nén l ử a giận khinh người quá đáng không lâm sơ cựu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bốn tên lâu năm nhất phẩm châm chọc n ở nụ cười nay một nửa số mệnh bằng các ngươi muốn lấy đi ta chỉ có thể nói cho các ngươi các ngươi không xứng chúng ta bốn người đã là nhất phẩm trong môn bốn tên hậu bối cũng đã là chuẩn nhất phẩm Chỉ c là là luôn luôn ầ nếu số không là các ngươi chạy ra ta còn thật không biết đại huyền chi bên trong nguyên lai càng có như thế nhiều nhất phẩm đại tôn g sư lâm sơ cựu khẽ lắc đầu trên mặt vẻ châm chọc càng đồng cái kia lúc trước hải tộc tàn phá thời gian Các ngươi những này nhất phẩm đại tông sư đại phẩm lâm ạ i nơi tiên ở nào? Bố l u n ă nhất hiện có chút lung túng. Một người giải thích, lúc đó thế cuộc vẫn chưa nát, ta chờ tạm thời không ra cũng vấn đề không lớn. phẩm chút thích, thế chưa chờ thời Một tối ta tạm Lâm biểu giải có lúc cuộc đó đề ra sơ cựu cũng đã chẳng muốn nghe hắn ánh mắt chiếu tới đã nhìn về phía xích than trên đông đảo võ giả hỏi chúng ta đại huyền càng có như thế nhiều nhất phẩm đại tông sư các ngươi lúc trước biết không chúng ta không biết đông đảo xích than võ giả cùng kêu lên la lên lên cứ việc nhiều là tông sư trở xuống võ giả đang hô h á n nhưng cũng có thể nhìn ra được lâm sơ cựu tại đây xích than trên uy vọng cao vì là đại huyền nhiều hơn nhất phẩm thật ghê gớm Nhưng ta nhưng phải nói với các người, không gì lạ, không phải thèm khác. gì ta với các lạ, Lâm sau ơ kiểu giọng nói, đối diện trước tên lâu trên mặt mặt trở trong trước tên nhất phẩm toán nên dần dần băng hàn, hắn diện bốn năm không n phẩm vẻ đã ử điểm tiện ý. s a đó hắn mở miệng lần nữa thanh chấn động toàn bộ xích than nay còn lại một nửa số mệnh tự nhiên là ngày đêm ác chiến với này xích than trên c h ư vị mới có tư cách nhất nắm giữ lời nói vừa ra xích than ổ lên lượng lớn v õ giả khản cả giọng địa hoan hô lên la lên đương nhiên đều là một ít thấp kém v õ giả mặc dù bọn hắn không biết số mệnh đại diện cho cái gì thế nhưng có thể làm cho vài tên lâu năm nhất phẩm đại t ô n g sư đều sẽ mặt xuống tranh đoạt tất nhiên là thứ tốt không thể nghi ngờ mà có thể biết được một ít số mệnh bí mật là những tông sư đó võ giả chỉ là xích than trên những n à y tông sư võ giả cũng là tam phẩm chiếm đa số có chút ít nhị phẩm bọn họ quả thật có nghe sư môn trưởng đối nhắc qua loài người số mệnh đối với tăng lên cảnh giới võ đạo có khó mà tin nổi diệu dụng thế nhưng số mệnh ngưng tụ cũng không dễ dàng nhất định phải là có thể ảnh hưởng toàn bộ đại huyền hoàng triều sự kiện lớn mới có hy vọng để số mệnh ngưng tụ điều kiện cực kỳ hà khắc hơn nữa triều đình phương diện hiển nhiên là không thể để giang hồ dân gian chia sẻ hoàng triều số mệnh phàm là có dám đưa tay chắc chắn sẽ bị triều đình nắm đấm thép đánh cho khóc chít chít xích than bầu trời bốn tên lâu năm nhất phẩm khuôn mặt vật m ẹ o chật bắt đầu cười ha hả thật là khiến người ta cười đến dụng r ă n g ngươi cho rằng này số mệnh là người người đều có thể chịu nổi không chuẩn nhất phẩm chi thực lực phàm là nhiễm phải một tia số mệnh chắc chắn gợi ra k h ô n kể hậu quả xấu không muốn dùng tầm mắt của các ngươi đang cân nhắc ta lâm sơ cựu liếc mắt thoáng nhìn vài tên lâu năm nhất phẩm chỉ cảm nhận được phía sau khi thế phóng lên trời, bay đầu lại, cái hiện nhiên cái kia một nửa đã bị quân thiên dạ dẫn vào trong cơ thể giờ khác này nàng đang đứng ở đột phá nhất phẩm ngàn cân treo sợi tóc lâm sơ c ử u liền đạp bước mà lên nhẹ nhàng mà bay về phía số mệnh c ự long một chân đạp lên đối phương trên đỉnh đầu chư vị xích than trên lực chiến không lùi vũ dung cùng quả cảm hôm nay ta lấy thời chiến đại thống l ĩ n h thân v ậ n cho các người một phần nên được tưởng thưởng thanh như hồng trung đại lữ dùng khắp toàn bộ xích than lâm sơ c ử u một tay nam quyển đột nhiên một quyển hướng về dưới chân số mệnh c ự long đẹp tới ngừng thương hậu xanh bàn long dít gào đặt ra mang theo vô thượng uy nghiêm trực tiếp đem số mệnh c ự long quấy v lấm lấm lấm lấm lượng lớn g hóa tông h sư trở xuống võ dạ cùng với tam phẩm ngoại cảnh tông sư thời khắc này đều thu được số mệnh tinh mang lưu hái trái lại là những người nhị phẩm nội cảnh cũng không có được số mệnh tinh mang thân cận nhìn này đầy trời số mệnh tinh mang rất nhiều nhị phẩm nội cảnh tông sư trong lòng nóng lòng mướn thử suýt chút nữa liền không nhịn được ra tay tranh cướp thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy trên bầu trời cái k i a một đạo như thần như ma bóng người sau từ trong lòng thật vất vả giấy lên đến một t i ê n ngọn lửa rất thẳng thắn dứt khoát điệu dập tắt liền vài tên lâu năm nhất phẩm đều nói làm ấ t mặt liền làm mất mặt bọn họ những này chỉ là nhị phẩm đầu lại thiết có thể đánh cho ra mấy cân đinh đến lúc này bọn họ mới không khỏi đ ỗ n g nhiên kinh hãi nguyên lai chẳng biết lúc nào nhị phẩm nội cảnh phía trước đã có thể thêm vào chỉ là hai chữ để hình dung thật giống ở không lâu từ trước nhị phẩm nội cảnh tông sư vẫn có thể bệ nghệ tứ phương tồn tại tới thời lại biến đổi quá nhanh. từng cái từng cái nhất phẩm đại tông sư luân phiên nhảy ra giang hồ chưa g i à tâm thái chuyển biến to lớn nhị phẩm nội cảnh tông sư môn cũng đã cảm giác mình già rồi xích than trên đông đảo võ giả dồn dập nên tiếp số mệnh tinh mang một rửa mà bầu trời cái kia vài tên lâu năm nhất phẩm cũng đã tức g i ậ n đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên bọn họ không nghĩ tới lâm sơ c ử u dĩ nhiên thật sự nói được là làm được trực tiếp liền đem cái kia số mệnh cựu long đánh nát liền nửa điểm nước canh cũng không cho bọn họ lưu hơn nữa mắt s á c bọn họ cũng phát hiện lâm sơ cựu trên người không đúng địa phương mới vừa ngươi sử dụng hiển nhiên là quân gia kinh long bạ quyền ngươi cũng là quân gia người. Không. ta không phải, chớ nói lúc u tung. n g Lâm s trước võ đạo chân thân bị đánh tan để bọn họ chịu trúc thương nhưng khẽ cắn răng lời nói vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu chủ yếu là nhận ra được lâm sơ cựu cũng là quân gia người sự thực để trong lòng bọn họ vô cùng không cam lòng ừ các ngươi quân gia cũng là được rồi thật sự cho rằng khắp thiên hạ này đổ vật cũng phải quy các ngươi hay sao bốn tên lâu năm nhất phẩm các hiện võ đạo chân thân hô quát nói kết tứ cực trận lâm sơ k i ự u lập tức bị bốn cụ võ đạo chân thân vây vào giữa cảm nhận được con thiên giả trên người nổi lên gọn sóng hắn lắc lắc đầu nhẹ giọng nói ngươi chuyên tâm đột phá là được chỉ là vai hề mà thôi không đáng nhắc tới vai hề bốn tên lâu năm nhất phẩm càng hiện ra b ư n bực một người cười gần lên thật sự cho rằng các ngươi thập cường võ giả truyền thừa liền hơn người một bậc năm đó g i a hồ lóng lánh cũng không phải là chỉ có bọn họ mười người ta chờ tứ cực môn tổ sư bốn người liên thủ chính là mười cường cũng không dám khinh thường đang khi nói chuyện bốn tên lâu năm nhất phẩm động t á c trên tay cũng liên tục trong c h ư ớ c mắt bốn cụ võ đạo chân thân đã vừa ra quyền vừa ra trưởng vừa ra chỉ vừa ra đủ một hỏa kim thổ bốn hàng đ ề u cụ lâm sơ cựu nhìn như vậy tạo hình bốn cụ võ đạo chân thân nhất thời nhịn không được cười lên cực một quyền cực v i ê m trưởng cực kim chỉ cực nham túc các người tổ sư thật là có ý tứ à. lâm sơ cựu trong giọng nói mang theo chút vui cờ ý vị nếu là người bên ngoài có lẽ sẽ không nghe rõ bên trong tâm ý thế nhưng cái tia bốn tên lâu năm nhất phẩm trên mặt nhưng không tự chủ được mà nổi lên l ú n g túng biểu hiện rất hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng lầm sơ cựu trong giọng nói ẩn giấu đi thâm ý ở thời đại kia thập cường võ giả lóng lánh vô cùng tứ cực môn bốn vị tổ sư vốn là không có tiếng tăm gì sau đó cũng không biết trải qua thế nào quá trình bốn vị tổ sư rốt cục từng người nắm giữ một môn tuyệt học cũng đều là lấy cực làm tên cuối cùng dựa vào này sáng lập tứ cực môn nhưng giang hồ truyền thuyết tứ cực môn bốn môn tuyệt học lai lịch hiển nhiên q u bí cùng thập cường võ giả bên trong nào đó mới vị thoát không khai quan hệ nay vẫn bị tứ cực tổ sư coi là vô cùng nhục nhã thậm chí đem xếp vào tông m vậy thì là phàm là gặp gỡ bôi nhọ tứ cực tuyệt học võ giả tứ cực môn đệ tử nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đ ỉ n h đem giáo h ấ n bốn tên lâu năm nhất phẩm đồng thời ra tay tấn công về phía lâm sơ c ử u bất luận là tư đ o á n vẫn là tông môn gian dạy với trước mắt lâm sơ c ử u ra tay đã là bắt buộc phải làm sự t ì n h vụ không gian rung động lâm sơ c ử u một quyền đập ra hắn thậm chí đều không có sử dụng võ đạo chân t h â n đến chỉ cần chỉ là tầm thường một quyền liền nghe được bàn long dích đạo có kinh thiên uy năng chút xuống mà ra kinh long bá quyền sử dụng cực một q u y ề n tên kia lâu năm n h ấ t phẩm dọn căm hận phun ra mấy chữ này đến lại lần nữa xuất ra võ đạo chân thân không hề ngoại lệ địa nhưng vẫn bị lâm sơ cựu một q u y ề n đánh đến đổ nát tổ bốn người thành cái gọi là tứ cực trận căn bản liền một k i a tác dụng đều không có mà lúc này lâm sơ cựu thân thể xoay một cái nhưng cũng đã đến một người khác trước mặt hô một trưởng phủ đầu đập xuống có vô tận tiên hỏa cháy đường cực p h â n hải trường sử dụng cực viêm t r ư ờ n g lâu năm n h ấ t phẩm phun ra ba chữ đến võ đạo chân thân cũng bị một trưởng vô đến đổ nát quang minh chỉ di sân túc đồng dạng thống khổ hai tiếng than thở trong tiếng sử dụng cực kim chỉ cùng cực nham túc hai tên lâu năm nhất phẩm tương tự bước lúc trước hai người gót chân t h a n h cựu nhất phẩm đại tông sư đã không biết bao nhiêu năm tháng nhưng chưa bao giờ có một khắc trong lòng bọn họ như vậy thất bại nguyên lai tứ cực các tổ sư khổ tâm trình độ tứ cực t u y ệ t học đụng với nguyên bản thời điểm càng l ặ n như vậy không đỡ nổi một đòn đối phương thậm chí ngay cả võ đạo chân thân đều còn chưa hề dùng tới đến đây vì lẽ đó trung pin là sơn trại không địch lại nguyên bản sao trên bầu trời bốn tên lâu năm nhất phẩm sắc mặt tàn bụi miễn cưỡng duy trì lơ lửng giữa trời mà đứng võ đạo chân thân đổ nát cho bọn họ mang đến thương tổn to lớn. Chỉ là Tất cả những thứ này, có thể cả có còn những này, không bây ằ n n g tứ tuyệt cực học h bại vào n mang đến đau lòng. Năm cường nên không có thể làm đến chiến thắng. thủ thập trói một thời tứ tổ thể cho làm đau giả đó đại, lọi có cực sư võ b â giờ thế gian đã không thập cường võ giả mà bốn người bọn họ liên thủ nhưng vẫn cứ thắng không nổi sử dụng m ư ờ i cường t u y ệ t học người bốn người liếc mắt nhìn nhau sắc mặt cay đắng phi thường ta chờ đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn cứ được kết quả như thế vì lẽ đó c h u n g quy là tứ cực t u y ệ t học quá kém sao đúng là tứ cực tuyển học kém s a mười cường truyền thừa sao câu này là khàn cả dọn bọn họ hướng về lâm sơ cựu khởi xướng chất vấn lòng muốn như chết bọn họ lúc này thậm chí cũng không kịp kỳ quái vì sao đối phương có thể nắm giữ nhiều môn như vậy mười cường tuyệt học mà đối mặt biểu hiện có vẻ vô cùng thất bại bốn người lâm sơ cựu khẽ lắc đầu nói rằng cũng không phải hoàn toàn như vậy tứ cực tuyệt học vẫn là rất lợi hại ở bốn trong mắt người lại phải từ từ giấy lên ánh sáng hy vọng lúc phía sau một câu nói sâu xa nói đến nay tứ cực tuyệt học nếu như có thể lại mạnh hơn mười lần ta khả năng liền muốn sử dụng võ đạo chân thân cuối cùng vẫn là các ngươi quá cả bốn tên lâu năm nhất phẩm trong mắt thật vất và giấy lên ánh sáng trong nháy mắt phá diệt c ư ơ n một trăm chín mươi tám đối đầu hắn lời nói gặp làm sao xích than bên trên lâm sơ c ử u lấy mười cường tuyển học nhẹ nhàng mà đánh bại tứ cực môn bốn tên lâu năm nhất phẩm bốn tên lâu năm nhất phẩm trong lòng chỉ còn lại một điểm tiêu ngạo bị triệt để đánh tan vào lúc này lâm sơ c ử u sự chú ý đã sớm không ở trên người bọn họ mà sau lưng lâm sơ c ử u quân thiên giả khí tức trên người dường như đại dương mênh mông trở nên càng ngày càng lớn mạnh lên nàng đ ỗ n g nhiên hướng về vô tận trên trời cao bay đi mà theo nàng bay lên vô cùng thiên hỏa liệt diễm hướng bốn phía chút xuống hình thành một cái ngọn lửa cấm vực điều này hiển nhiên chính là nàng vũ vực mà theo vũ vực dần dần nắm chặt một bộ ngọn lửa trải rộng v hiện nhiên quân thiên dạ triệt để đột phá nhất phẩm đã là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột lâm sơ cựu nhìn về phía xích than trên hắn võ giả xích than trên võ giả lúc này cũng có vẻ hưng phấn dị thường đủ loại khác nhau âm thanh từ võ giả trong quần thể vang lên đến ồ đây là cương khí sao nhốt lại ta hồi lâu ngũ phẩm bình cảnh làm sao lập tức liền phá tan rồi ha ha khí phách của ta vốn là đang đứng ở thành hình cùng chưa thành hình trong lúc đó lần này liền tự nhiên hiểu ra cái gì gọi là hăng hái đây chính là hăng hai a há. sư đệ người cái kia đáng là gì ngươi xem ta vốn là chỉ là miễn cưỡng đạt đến khí phách ngưỡng cửa mà thôi nhưng thời khắc này khí phách điên cùng sinh trưởng đã đến khi áp sơn hà cảnh giới ta ta vốn tưởng rằng đời này chỉ có thể dừng lại với tiên tiên cả đời t ô n g sư vô vọng nhưng giờ k h ắ c này ta cảm giác được lại có thêm một bước liền có thể đâm thủng lên cấp t ô n g sư tầng kia xa lạ nội cảnh nội cảnh đang ở trước mắt không mà đợi ta lại giết địch ba năm báo này đất nước lại thừa thế xông lên đột phá nhị phẩm nội cảnh xích thăng trên số mệnh l ấ m ta lâm tấm rơi xuống lượng lớn võ giả trên người những võ giả này rất nhiều vốn là đều là kẹt ở bình cành nơi được rồi số mệnh ra thân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lúc tới thiên địa đều động lực t h u ậ n lý thành trương địa liền hoàn thành rồi đột phá mà những người cũng không có vừa vặn nằm ở đột phá biên giới được rồi số mệnh sự giúp đỡ cũng có thể cảm giác được võ đạo tu vi có hiện ra tăng lên số mệnh một vật huyền diệu khó hiểu công dụng tuyệt diệu tự nhiên không phải lẽ thường có thể hình dung xích than trên ngưng tụ số mệnh vô cùng khổng lồ nếu không có mệnh cách phi thường người là rất khó hoàn toàn tiêu hóa hết mạnh mẽ thu nạp t h ể lớn hơn lợi thế nhưng trải qua lâm sơ cựu lấy kinh long bá quyền đánh tan sau hóa thành lấm ta lấm tấm số mệnh dù cho là xích than trên võ giả tầm thường c ũ nửa g trong hình thành, lại là sích than thượng lượng không giả thường. đã được. đại đại đề đồ có chịu sích tộc chiến cao, chỉ cần lượng không phải quá lớn, sích chính có thể thành, than than trên võ giả thu thu vật mệnh huyền hình nhân hải hai phải như hồi mình bình quá Này vốn bên lớn, nạp lên, lại như thu hồi chính mình vốn nên n là số võ lại là lại cái số mệnh c ự long đông dưng để xích than trên võ giả tầm thường võ đạo tu vi đều tăng lên rất nhiều mà tăng lên đến càng nhiều h i ệ n nhiên là những n à y xích than võ giả khí thế cùng với lâm sơ c ử u ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị t ạ đại thống lĩnh t ạ đại thống lĩnh t ạ đại thống lĩnh sân hô sóng thần tự tiếng g e o họ từ rất nhiều võ giả trong miệng phát sinh dù cho là những người miễn cưỡng duy trì thể diện tông sư võ giả thời khắc này cũng không khỏi cảm xúc dân trào ít nhiều gì cũng chịu đến loại tâm tình này cảm hóa chỉ còn dư lại tứ cực m ô n mấy vị trở nên mặt như màu đất bọn họ mưu tính số mệnh cự long không được còn đ á p tội rồi thân là đại huyền lão đại ca hoàng tộc quân gia cùng với thực lực thành công đố s í c h than đại thống lĩnh lâm sơ Kiều. Nay làn sóng, cựu là thiệt、hồi. Vào lúc này, là đi cũng cũng này, không đi phải, lưu địa tùy ý chắp tay làm dáng một chút bốn tên lâu năm nhất phẩm liền không thể chờ đợi được nữa mà hướng về xa xa bay đi các sư tổ chờ chúng ta một chút còn lại bốn tên chuẩn nhất phẩm cũng là trong lòng k i n h hãi nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt nhanh chóng đổi tới trong c h ư ớ c mắt tứ cực môn mấy người liền tại đây xích than bên trên biến mất không còn tam tích vụ một đạo liệt diễm mãnh liệt võ đạo chân thân ở trên không triệt để thành hình quân thiên dạ đi đến lâm sơ cựu bên cạnh nói rằng ta còn tưởng rằng ngươi phải đem bọn họ lưu lại đây liếc mắt nhìn đã triệt để trở thành nhất phẩm đại tôn sư quân thiên dạng lâm sơ cựu lắc, lắc đầu đắp bọn họ mặc dù có lòng cướp giật số mệnh nhưng dù sao cũng coi như là loài người hiếm thấy cấp cao võ giả chỉ là việc nhỏ mà thôi không có cần thiết đổi tận giết tuyệt hắn rồi hướng quân thiên dạ cười cận làm như tùy ý nói một câu ngươi nếu là cảm thấy đến không hài lòng đương nhiên cũng có thể đổi tới chút cân giận ta là không có ý kiến quân thiên dạ yên lặng nhìn lâm sơ cựu thật lâu sau khi mới gật gật đầu cũng không biết là tán đồng hắn lời giải thích vẫn là tại sao cuối cùng nàng chỉ là thật sâu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt lạnh nhạt nói một câu cùng trước đây lẫn nhau so sánh ngươi thật giống như biến một chút đã từng lâm sơ cựu làm cho người ta ấn、tượng. Hiển nhiên thù hận không cách đem người. Nhưng lần này, nhưng nhẹ nhàng xảo xảo địa tha tứ cực môn mọi người. Quân thiên kinh chính hắn nhiên phương, nhưng cũng không tính loại kia người. điệu mọi người. tiên điều cười biết đối biện giải. trừng lần này, bông môn Quân ngạc, này. đương cũng là là Lâm lắc lắc báo, xảo xảo dạ của mắt tất tứ đem cực cựu đầu, sơ ý ở quân tiên dạ còn phải tiếp tục nói cái gì thời điểm hắn đã trước một bước mở miệng nếu ngươi đã trở thành n h ấ t phẩm vậy n à y đại thống lĩnh liền có thể chân chính làm được xích than trên sự hay là muốn làm phiền phiền ngươi ta còn có sự t ì n h khác liền đi trước một bước dứt lời cũng không đợi quân tiên dạ đáp lại đã một bước bước ra t r ớ c mắt liền biến mất ở phương xa mãi đến tận lâm sơ cựu bóng người đi xa quân thiên dạ cũng vẫn cứ đứng thẳng ở xích than bầu trời thật lâu không nói lời gì nàng cái kia hở hứng lãnh nạo trên mặt rất nhanh sẽ nhiều hơn một chút dị dạng v ẻ mặt ngươi bây giờ cũng đã là nhất phẩm tu vi lấy ngươi quân gia tuyệt học thêm vào thủ đoạn của ta dù cho là độc chiến lúc trước cái kia bốn cái lao đông tây hiển nhiên cũng phân là không chút nào sợ vậy ngươi cảm thấy thôi đối đầu cái kia lâm sơ cựu lời nói gặp làm sao ngươi không nói lời nào là có ý gì ngươi không muốn với hắn độc thủ ta xin nhờ ngươi tỉnh táo một điểm xem bây giờ cái này tình hình hắn hiển nhiên là g i p tâm bất lương không biết đang lưu đồ gì đó c ngươi nói, dần dần nói tầm mắt của ngươi cực cao thậm chí nhìn thấy thập cường võ giả nhân vật như vậy vậy ngươi xem hắn hôm nay làm sao quân tiên dạ lập tức trầm mặt lại mới vừa cùng dùng một thể quân tiên dạ nói tới hắn tự nhiên chỉ chính là mới vừa rời đi lâm sơ cựu chỉ là ở quân tiên dạ dò hỏi trước nàng vẫn không có ngẫm nghĩ bây giờ cẩn thận nghĩ đến nàng trợn phát hiện đối với cái kia lâm sơ cửu chính mình dĩ nhiên có chút nhìn không thấu phải biết đang dần dần tỉnh lại những ký ức ấy bên trong nhưng là có bộ phận thập cường võ giả bóng người xuất hiện mà tinh tế phỏng đoán bên dưới nàng đẫu nhiên nhận biết mới vừa còn ở trước mắt lâm sơ cửu cho nàng cảm giác tựa hồ hoàn toàn không ở những người thập cường võ giả bên dưới này làm sao khả năng tuy rằng còn không do năm đó đã xảy ra chuyện gì thế nhưng mấy trăm năm nay đến cũng căn bản không người có thể chạm tới năm xưa thập cường võ giả cấp bậc kia tính toán đâu ra đấy không đủ hai mươi tuổi lâm sơ cửu bằng cái gì có thể nắm giữ như vậy thành tựu k i n người không thể không thể nàng tự lẩm bẩm đem ý nghĩ này từ trong đầu của chính mình trục xuất khỏi đi được rồi hiện tại có thể cũng không c h ọ n vẹn là nàng đầu góc quân tiên dạ sắc mặt nghiêm lại đưa nàng tâm tư tạm thời hoàn toàn đẻ xuống đi xuống mới thống chiến đại doanh rơi đi mà vào lúc này lúc trước rời đi lâm sơ cựu đã sớm quen cửa quen nẻo địa tìm tới an ổn vị trí bắt đầu rồi chính mình thích nhất mô phỏng phân đoạn c h ư một trăm chín mươi chín chặt cây ở đây lâm sơ cựu đang tiến hành mô phỏng trở thành vô thượng tông sư sau khi hai toàn bộ tầm mắt đều không giống nhau đối với đại minh hoàng triều đại huyền hoàng triều hắn quan cảm cũng đã cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau mở ra máy mô phỏng chữ năng sau khi hoàn thành máy mô phỏng sắp mở ra tân mô phỏng hình thức tính x i n mời chờ mong trước mặt chữ năng trị ba năm hắn trước tiên quan tâm một hồi tân mô phỏng hình thức trưởng thành trạng thái rất hiển nhiên cái này tân hình thức là phải chờ tới hắn luyện được năm đạo khí sau mới gặp mở ra ngược lại luyện thành năm đạo khí là hắn tất nhiên chuyện cần làm cũng không xung đột cũng không cần m ắ t khác chuẩn bị cái gì hắn hôm nay đã hoàn thành dồi thổ kim thủy ba đạo khí tu luyện dưới một đạo khí hắn dự định tu luyện một cái này cũng là hắn phí hết tâm tư từ hoàng tộc quân ra tay bên trong chiếm được kinh long bá quyền nguyên nhân phải biết thương h ả i long quyền bản thân đã là sơn hải cấp võ học nhưng cũng vẫn cứ dựa vào bích thủy bí quyền tăng mạnh sau khi mới có thể luyện được khí đến nhưng mới vừa mới vừa gặp tứ cực môn vài tên lâu năm nhất phẩm sau khi lâm sơ cựu mới rõ ràng chính mình lúc trước là hiểu lầm tứ cực môn tứ cực tuyệt học h i ệ n nhiên cách mười cường tuyệt học đẳng cấp là kém rất nhiều dù cho so với nguyên bản thương h ả i long quyền gốc gác càng mạnh hơn nhưng cũng mạnh đến nỗi có hạn bốn người kia có thể dựa vào này luyện được khí đến liền cho thấy đơn thuần chỉ là muốn luyện g a đạo thứ nhất khí mười cường đẳng cấp võ học cũng không phải tất nhiên nghĩ đến mười cường đẳng cấp tuyệt học chính là sau khi đạo thứ hai đạo thứ ba thậm chí thứ tư đạo thứ năm khí chuẩn bị tứ cực môn tuyệt học có thể luyện thành đạo thứ nhất khí dễ dàng muốn lấy này luyện được đạo thứ hai khí đến liền không phải như vậy dễ dàng cho tới đạo thứ ba khí nên càng là đường mơ tới nữa sự tỉnh nắm giữ mười cường tuyệt học kinh long bá quyền lâm sơ cửu h i ệ n nhiên không cần lo lắng vấn đề này đạo thứ tư hệ mộc chi khí cần chính là giáp một gất một lực lượng mà hiện nay thiên hạ giáp một gất một lực lượng cường thịnh nhất địa phương hiển nhiên chỉ có một chỗ cái kia chính là nam lĩnh bên kia nam lĩnh xưng là có thập vạn đại sơn có người nói bên trong hùng vĩ nhất h i ể m trở núi lớn liền tổng sư võ giả đều phi hành có điều đi trong núi có đến mãi không hết cổ thụ trọc trời chính là tu luyện hệ m ộ t lực lượng tốt nhất vị trí đương nhiên tiền đề là phải có thể bảo đảm an toàn của mình nam lĩnh vô tận trong rừng rậm cũng không có hải tộc cũng không có x ư ơ n g cự nhân tộc nhưng có mấy c h i không rõ h u n g thú h u n g thú quanh năm nghỉ lại với vô tận trong rừng rậm nghỉ ngơi lấy sức cũng không đặc biệt cựu thị loài người thế nhưng nếu là có người tộc xông vào lãnh địa những thu g ữ kia đương nhiên cũng là không ngại thay đổi khẩu vị đã từng có đội buôn người mọc mạnh mẽ tôn g sư võ giả đi đến vật hái linh dược quý giá linh quả cuối cùng kết cục là một đi không trở lại nam lĩnh liền liền dần dần trở thành mạnh mẽ võ giả cũng không dám đặt chân nhân loại vùng cấm nắm giữ máy mô phỏng lâm sơ cựu cũng không e ngại thử l ổ i mười chín tuổi ngươi đã là vô thượng tôn g sư ngươi đi đến nam lĩnh muốn tu luyện g i á p một c ấ t một lực lượng ngươi thâm nhập nam linh thập vạn đại sơn vô tận bên trong vùng rừng rậm này nổi danh trên đời nhân loại vùng cấm cho ngươi nhưng bằng đi bộ nhàn nhã thập vạn đại sơn nơi sâu xa thậm chí có sức chiến đấu không thấp hơn siêu hải vương mạnh mẽ ngươi trong lúc nhất thời rơi vào làm khó dễ hoàn cảnh không biết có nên hay không mở khai trai nếm một cái thực lực siêu cường sơn chân mùi vị ngươi đánh cái no cách sau khi thập vạn đại sơn bên trong khu vực này từ giờ khắp này trở thành hung thú vùng cấm hung thú trong quần thể có nghe đồn nơi đây có hay không so với hung tàn đỉnh cấp kẻ săn mồi ngươi bắt đầu tu luyện hệ m ộ t lực lượng ngươi đem d ắ p một cất một lực lượng đều luyện đến trước mặt cực hạ n cách luyện được đạo thứ tư khí chỉ còn dư lại cách một kia thông qua mô phỏng hãn thuận lý thành trương địa hoàn thành tu luyện g i p một cất một lực lượng kế hoạch chỉ là đón lấy đem âm dương triệt để dung hợp hóa thành khí đương nhiên cũng không phải ở mô phỏng tiến trình bên trong có thể làm được cần ở trong thế giới hiện thực đến một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu mới có thể có thôi hóa hệ một chi khí sinh thành độ khả thi chỉ là dự định tu luyện ra đạo thứ tư khí lâm sơ cửu nhưng rơi vào có chút lúng túng hoàn cảnh nhìn chung thiên hạ đại huyền đại minh hai nơi không biết có còn hay không có thể làm hắn vui sướng đại chiến đối thủ mặc kệ trước tiên thử một chút xem sao ngươi từ tu luyện địa đứng dậy hướng về thập vạn đại sơn nơi càng sâu mà đi một đường tiến lên xuất hiện hung thú càng ngày càng nhiều nhưng cũng, cũng không có khả năng nhường người cảm nhận được áp lực tồn tại mặc dù là to lớn nhất hung thú cộng đồng đầu lĩnh cũng có điều miễn cưỡng tương đương với cực hạn tông sư thực lực là m ngươi hoàn toàn không làm sao có h ứ n g nổi một đường tiến lên ngươi phát hiện thảm thực vật càng thêm tươi tốt vượt xa xung quanh rất nhiều tầm thường nhất cỏ dại càng cũng dài thành đại thụ tre trời giống như cao to đánh tan rất nhiều cái hung thú quẩn ngươi cuối cùng đi đến nam l ĩ n h trung tâm thập vạn đại sơn vờn quanh bên trong nơi lây rộng rãi không biết bao nhiều vạn dặm cũng không dư thừa thảm thực vật chỉ có một cây c ủ mộc thành chân chính tre trời tư thế nhưng c ủ mộc đã chết người duyên khô héo thân cây phi hành mà lên tiêu tốn không ít thời gian lướt qua vô tận t ầ n g mây rốt cục đến cổ m ộ c cuối cùng một đạo vết kiếm bằng p h ẳ n g chặt đứt cổ m ộ c có từng tia từng sợi thiên quang nhiễm vải tạo thành mấy hàng chữ lớn thầy của ta đại nhật kiếm thánh chém giới thụ ở đây chấm dứt hai giới thông người đến sau ghi nhớ kỹ thánh cảnh có nguy hiểm lên cấp cần cẩn thận người chưa giải vừa ý thử nghiệm tiếp tục bay lên hành nhưng cổ một đoạn nơi tựa hồ đã là thiền tri bức tường ngăn cản khó hơn nữa vượt qua người sử dụng võ đạo chân thân ba đạo khí vân quanh triển khai trước đây chưa từng thấy chi thủ đoạn mạnh nhất thử nghiệm hướng về ngày này chi bức tường ngăn cản phát động tấn công vô thượng tông sư thủ đoạn vẫn cứ lay động không được ngày này chi bức tường ngăn cản ngươi lắc lắc đầu tạm thời từ bỏ quay đầu ngươi dự định tìm kiếm có thể giúp ngươi luyện thành đạo thứ tư khí đối thủ ngươi hướng về đại minh hoàng t r i ề u mà đi thẳng đến minh đô ngươi quan g minh chính đại ước chiến nên ngang đánh vào đại minh cung đình cố ý lưu lại đầy đủ thời gian cho đối phương thỏa thích bố trí đại minh triều đình thủ đoạn ra hết bày xuống thiên la địa võng đại minh hoàng chủ cầm trong tay minh quân năm xưa sử dụng hoàng tuyển tiên xuất chiến như vậy đội hình kinh thế hai tục, nhưng mà... ở vô t h ư ợ ngươi tông s t r ư một đạo n hiện hiện, quyền đập ra cùng tự mình đột kích hoàng tuyển r tiên đối đầu hơn một chút toàn bộ đại minh số mệnh hội tụ đến hoàng tuyển tiên uy lực lại trên một nấc thang một trận đại chiến cân sức ngang tài mắt thấy số mệnh tiêu hao quá lớn một bộ võ đạo chân thân xuất hiện hiện lộ hết vô thượng tông sư thực lực phối hợp với số mệnh gia t h ỉ ngươi bị nhậm xuống phong lâm sơ cựu lui ra mô phỏng lần này mô phỏng hắn thử nghiệm đi qua rất nhiều lần đại minh cung đ ỉ n h cùng cái kia đột m ộ t hiện hiện khí tức thần bí giao chiến cái kia khí tức thần bí thao túng hoàng tuyển tiên cùng hắn tác chiến vừa bắt đầu bản không bằng hắn nhưng sau đó võ đạo chân thân xuất thế thêm vào điều động toàn bộ đại minh triều đ ỉ n h số mệnh mới có thể miễn cưỡng vượt trên hắn một đầu nhưng theo chiến đấu số lần biến nhiều lâm sơ cựu càng ngày càng quen thuộc đối phương xáo lộ liền lại dần dần đem ưu thế đ o ạ t lại nhưng vẹn vẹn như thế ở mô phỏng tiến trình bên trong đạo thứ tư khi không thể luyện thành thực lực của hắn cũng không có cách nào tiếp tục tăng lên người bí ẩn à y hẳn là đại minh hoàng tộc lão min lâm sơ cựu bắt đầu cân nhắc tự mình đi đến tính khả thi đến tạm thời bất luận đại minh trong cung đình xuất hiện người bí ẩn có phải là minh quân nhưng thông qua nhiều lần mô phỏng thực lực của chính mình h i ệ n nhiên là sẽ không yếu hơn đối phương nhưng nếu như là ở thế giới chân thật bên trong như vậy làm việc l i ê n đại biểu mình đã triệt để trở mặt hậu quả có thể sẽ khá là nghiêm trọng trong đầu quanh quần hai giới trên cây lưu lại những người văn tự lâm sơ cựu khe to mày thôi lại mô phỏng một hồi trước đ ê m hắn khắp mọi mặt tình huống đều nắm giữ lại nói chương hai trăm thần bí võ giả lâm sơ cựu lại tiến hành rồi rất nhiều lần mô phỏng khi hắn v õ đạo tu vi đã đạt đến vô thượng tôn g sư sau khi ở mô phỏng tiến trình bên trong lựa chọn liền như trước kia hoàn toàn khác nhau tân mô phỏng tiến trình bên trong hắn lại không tách ra những người đã từng h i ể m cảnh mà là lựa chọn trực diện mà trên ngược lại cũng là mô phỏng lúc này không lãng càng chờ khi nào mười chín tuổi ngươi đã là vô thượng tôn g sư ngươi vọt vào đại minh trong cung đình tùy ý phá hoại rốt cuộc đem nghi là minh quân người bí ẩn bức ra một trận đại chiến người v õ đạo tu vi lĩnh nộ đạt đến cực h ạ n tự hồ sắp sửa luyện được đạo thứ tư khí nghi ngờ minh quân người thấy ngươi sắp sửa đột phá bốn đạo kh sắc mặc t đ ạ dù là thực lực mạnh mẽ như ngươi độc chiến đột ngột xuất hiện hai tên cường địch cũng cảm có chút vất vả nhưng được này kích thích đạo thứ tư khí hình như có luyện thành dấu hiệu Bởi vì máy mô p h ỏ nhưng g ạ n n chế, g ơ i v ẫ chưa có thể bây n chính u giờ ngươi thực lực đã nay không phải trước kia so với chỉ là đánh một quyền liền làm cho đối phương máu nhuộm băng sơn băng sơn kiên cố vô cùng nhưng chịu đến xương cự nhân huyết nhiễm phải thêm vào ngươi lấy vô thượng tông sư chi thực lực mạnh mẽ oanh kích trung quy đem lay động trong núi băng tồn ở hiện thế là một tên thể trạng không cao lớn lắm xương cự nhân hình dáng cùng loài người có rất nhiều tương tự địa phương một lời không hợp đối phương cùng ngươi chiến đến đồng thời mạnh mẽ công kích dư âm đem toàn bộ vô tận tuyết vực đều cơ hổ lật tung ra chiến đến hàm nơi cái kia xương cự nhân càng sử dụng loài người võ giả võ đạo chân thân đến trên ba đạo khí vân quanh ở võ đạo tu vi trên cảng cũng có vô thượng tông sư trình độ đối phương lấy xương cự nhân tộc thân thể cách triển khai loài người vô thượng tông sư chi võ học uy lực tăng lên rất lớn ngươi tuy là nhân tộc nhưng thể trạng trên cũng không thua mảy may nhưng vẫn là chiến đến có qua có lại không rơi xuống hạ phong tuyết vượt cuộc chiến chấn động toàn bộ thiên hạ trong lúc nhất thời các nơi đều có mạnh mẽ khí tức hiện hiện cùng nhau hướng về tuyết vượt mà tới mấy bóng người tề lâm tuyết vượt mỗi một bóng người đều nắm giữ không thấp hơn vô thượng tông sư chi thực lực mắt thấy ngươi tựa hồ có luyện thành đạo thứ tư khí dấu hiệu bọn họ cùng ra tay hướng về ngươi tấn công tới trong núi băng hiện thế sương cự nhân cũng tỉnh táo lại cùng cái kêu mấy bóng người một đạo triển khai thủ đoạn mạnh nhất gắn đặt tới trong nháy mắt đưa ngươi giết chết lâm sơ cựu sâu sắc cao mày trải qua rất nhiều lần mô phỏng hắn xem như là xác định một chuyện vậy thì là thiên hạ ngày nay cực hạn tông sư tu vi liền có thể treo lên đánh tư phương là giả có thật nhiều vô thượng tông sư trở lên mạnh mẽ võ giả dồn dập trốn nút trong bóng tối những này lâm sơ cựu có lý do hoài nghi những này chính là năm đó thập cường võ giả bọn họ hoặc là trốn ở h i ể m cảnh hoặc là thành lập hoàng triều lấy hoàng triều số mệnh che lớp tự thân cũng cầu mệnh hậu thế dù sao nếu như không có một ít thủ đoạn đặc thù mấy trăm năm trước thập cường võ giả vẫn cứ sống đến hiện tại là có chút khó có thể tưởng tượng sự tình lâm sơ c ử u chính mình võ đạo tu vi cũng đã đ ạ t đến vô thượng tông sư vì lẽ đó hắn có thể rất rõ ràng địa cảm ứ n g được đến trạng thái bản thân nếu như tu vi trên không có lại lần nữa đột phá lời nói vô thượng tông sư trình độ tu vi nhiều lắm cũng chỉ có thể để hắn sống được hơn hai trăm tuổi muốn vượt qua ba trăm tuổi giới hạn trên căn bản là không thể đây là thân thể đại nạn cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đột phá có thể cảnh giới càng cao hơn có thể làm được nhưng ít ra hiện nay luyện đến vô thượng tông sư cảnh giới đúng là không làm được trường sinh cựu thị mà lâm sơ cựu cũng phát hiện làm hai tên vô thượng tông sư cấp bậc cường già đối chiến dẫn phát ra động tĩnh liền sẽ khiến cho hắn trốn người quan tâm làm nhận ra được chính mình nắm giữ luyện thành đạo thứ tư khí độ khả thi lúc những này ẩn trốn đi mạnh mẽ võ giả thì sẽ đồng loạt ra tay mong muốn đem chính mình bóc chết lâm sơ cựu không khỏi nhớ tới hai giới trên cây lưu lại vậy được tự đến thanh cảnh có nguy hiểm lên cấp cần cẩn thận nói lẽ nào chính là ý này lâm sơ cựu lắc lắc đầu cảm giác thấy hơi không đúng dù cho là luyện thành rồi đạo thứ tư khí cũng chưa đạt đến võ t h á n h cảnh giới coi như mạnh mẽ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng cũng nhiều lắm là xưng hô một tiếng bàn thanh thôi vẹn, vẹn như vậy liền có thể gây nên ẩn dấu cường giả bất mãn l â một Sơ cựu cũng tu không tính liền như vậy dừng lại. Võ đạo tu vi đến trình lại. vi vậy Võ đạo đ này, hắn ấ t nhiên là m u ố n h ư ớ trước n phân g về t i ế n không thể chín ả đời k tuổi ngươi đã là vô thượng tông sư ngươi đi đến vùng biển vô tận đi đến đáy biển u minh người tiện tay đẩy ra áp chế định hải thiết đông đảo siêu hải vương xông vào ngàn năm hải hoàng trong cung ngàn năm hải hoàng trong cung có lượng lớn mạnh mẽ hải tộc mỗi một tên thực lực hầu như đều không kém siêu hải vương xếp thành hàng hướng về ngươi tấn công tới nhưng ở bây giờ trước mặt ngươi đã không là vấn đề ung dung liền có thể nghiên ép ngươi cuối cùng đánh vào ngàn năm hải hoàng cung hạt nhân hải hoàng không có thấy lại phát hiện cùng là nhân tộc thần bí võ giả ngươi cũng không nói nhiều trực tiếp hướng về cái k i a thần bí võ giả khởi xướng tấn công nay thần bí thực lực võ giả mạnh mẽ phi thường cũng không kém ngươi tình hình trận chiến càng thêm kịch liệt ngươi hình như có luyện thành đạo thứ tư khí dấu hiệu cứ việc cuối cùng vẫn chưa có thể luyện thành đạo thứ tư khí nhưng đã làm đối phương sắc mặt đại biến đối phương giới tình thế cấp bách dựa vào đối với ngàn năm hải hoàng cung quen thuộc điều động bộ phận hải hoàng cung lực lượng đưa n g ư ờ i mạnh mẽ phong cấm ở hải hoàng trong cung đại chiến lần thứ hai thăng cấp cùng ngoại giới triệt để ngăn cách hải hoàng trong cung đối diện tên kia tồn tại c à n g c ũ n g hướng về bốn đạo khí bán thánh cảnh giới kéo lên cuối cùng đối phương võ đạo chân thân trên bốn đạo có chút hư huyễn khí vân quanh cực kỳ mạnh mẽ đao pháp xuất g a uy lực mạnh ngươi cuộc đời í thấy đối phương đao pháp tung hoành đi tới trong khoảnh khắc chém xuống n g ư ơ i một cánh tay may là có tái sinh máu thịt v õ đạo thần t h ô n g n g ư ơ i mới có thể miễn cưỡng chống đỡ mắt thấy trên người ngươi huyết ma giáo võ học đối phương tức giận càng tăng lên trên người càng là dần dần xuất hiện đạo thứ năm hư huyết khí ngũ hổ sát đao uy lực tăng vọt một đao đưa ngươi chém thành xương máu dựa vào huyết ảnh hóa thân thần t h ô n g ngươi tránh được tử kiếp nhưng đối phương nhưng đối với ngươi đổi tới tận cùng bất đắc dĩ ngươi dùng hết một thân tinh huyết triển khai ma đông huyết liên thần thống mong muốn cùng đối phương đồng quy vũ t ậ n đối phương chết hay chưa ngươi không biết ngược lại ngươi là chết rồi、Hồ. lâm sơ cựu thật dài mà thở dài ra một hơi lần này tiến vào ngàn năm hải hoàng trong cung hung hiểm địa phương còn nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới cái kia ngàn năm hải hoàng trong cung tồn tại chỉ cần dựa vào sức lực của một người cũng đã vượt qua rất nhiều trốn võ giả liên thủ một đường đẻ lên hắn đánh ngũ hổ s á t đao còn có năm đạo khí đối phương trạng thái còn có sử dụng võ học cũng làm cho lâm sơ cựu có chút lưu ý chương hai trăm linh một ngụy thánh phương pháp l u gia mô phỏng lâm sơ cựu còn đang cao mày suy nghĩ người kia khẳng định không có lên cấp võ đạo thánh cảnh nếu như là cùng cái tia đại nhật kiếm thánh như thế võ thánh cảnh giới vậy ta căn bản liền với hắn giao thủ tư cách đều không có ở nam lĩnh trung tâm từng trải qua cái kia hai giới phía sau cây đối với có thể một kiếm chặt cây đại nhật kiếm thánh lâm sơ cựu trong lòng lại có một phần càng sâu hiểu rõ cái kia lưỡng giới thụ ngoại trừ tráng kiện một ít dài đến cao một chút ở ngoài xem ra thật giống là không có đặc biệt gì địa phương thế nhưng lâm sơ cựu lúc đó cũng thử nghiệm công kích một hồi lại phát hiện lấy chính mình vô thượng tông sư thực lực căn bản là lay động không được cái kia lưỡng giới thụ càng không nói đến đem một kiếm chặt đức không nghi ngờ chút nào đại nhật kiếm thánh mạnh chí ít không phải bây giờ chính mình có thể nhìn bóng、lưng. Bắt đầu so s á chỉ là n năm hải h lên g trong cấp u n năm đạo hư huyến chi khí có chút chỉ là, lên tông sư sau khi hắn dần dần được rất nhiều thập cường võ giả tuyệt học đối với vi lực kia có chút tạm được ngũ hổ s á t đao thì có chút không quá coi trọng cuối cùng hắn lấy các loại mạnh mẽ võ học luyện thành rồi ba đạo khí ngũ hổ sát đao cũng như n g vẫn là bị hắn bỏ vào lãng q u ê n góc bây giờ xem ra có thể chính mình đối với ngũ hổ sát đao hiểu rõ nhưng vẫn là có khiếm k u y ế t lúc đó đã từng dự định lại hướng về tuyệt đao môn đi một chuyến mượn truyền thừa tuyệt đao nhìn qua nhưng thời gian q u a gấp bận rộn quấn quanh người liền vẫn kéo dài tới hiện tại nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không thể lại mang xuống đáy biển u minh ngàn năm hải hoàng trong cung tên tia thần bí mạnh mẽ võ giả cứ có khả năng chính là tuyệt đao môn lập phái tổ sư thập cường võ giả tuyệt đa lâm sơ cựu lần thứ hai bắt đầu rồi một vòng mới mô phỏng mười chín tuổi n g ư ơ i đã là vô thượng tông sư n g ư ơ i đi đến tuyệt đao môn mong muốn mượn đối phương vận chuyển thừa tuyệt đao nhìn qua tuyệt đao môn trưởng môn có chút không tình nguyện thế nhưng phỏng chừng ngươi xích than đại thống linh thân phận cùng nhất phẩm đại tông sư thực lực rơi vào trong hai cái khó này tuyệt đao môn đệ tử kim lưu hỗ trợ biện hộ cho n g ư ơ i đối mặt tiểu thiên quan g kiếm lĩnh n g ộ hơn nữa một môn mười cường tuyệt học thành tựu trao đổi tuyệt đao môn trưởng môn cuối cùng đồng ý miễn ngươi trở mặt dùng sức mạnh lúng túng được tuyệt đao người tinh tế phỏng đoán quả thật có được nhưng không ngươi cùng tuyệt đao môn trưởng môn giải thích liền dẫn tuyệt đao rời đi đi đến đáy biển đ u minh một phen tranh đấu ngươi tiến vào ngàn năm hải hoàng cung hạt nhân nhìn thấy tên kia người bí ẩn không đợi đối phương ra tay ngươi liền chủ động đưa ra tuyệt đao đối phương quả nhiên biểu hiện đại biến kinh ngạc dò hỏi lai lịch của ngươi một phen trò chuyện sau ngươi được biết tin tức trọng yếu biết được đối phương thật là năm đó thập cường võ giả chi tuyệt đao cũng rõ ràng rất nhiều cường đại võ giả vì sao hết mức trốn không ra đối phương không hề bảo lưu địa cùng ngươi giao lưu võ đạo ngươi bởi vậy hiểu rõ đến đối phương ngụy thánh tri đạo ngươi nói ra ý đồ đến đối phương biểu thị có thể giúp ngươi đ ộ t phá bốn đạo khí b á n thành cảnh giới nhưng thành tựu trao đổi ngươi nhất định phải tạm thời ở lại ngàn năm hải hoàng trong cung lấy chờ ngày sau n g ư ơ i tự nhiên không muốn một trận đại chiến bởi vì máy mô phỏng hạn chế cũng không thể chân chính luyện thành bốn đạo khí cuối cùng vong với đối phương năm đạo hư h u y ễ n c h i khí ngụy thành cảnh giới lâm sơ cựu lại một lần nữa lui ra mô phỏng hắn trầm mặc một lát lần này hắn từ tuyệt đao môn nơi muốn tới tuyệt đao xác nhận ngàn năm hải hoàng trong cung võ giả thân phận cũng từ đối phương nơi đó được ngụy thánh phương pháp tu luyện có muốn hay không tu luyện ngụy thánh phương pháp còn ở chưa biết trong lúc đó thế nhưng đối phương yêu cầu hắn đồng dạng trốn ở ngàn năm hải hoàng trong cung không ra cũng không phải hắn có thể tiếp thu may là chỉ là mô phỏng nhưng cũng đại biểu nếu như trên thực tế chính mình như vậy quá khứ rất sát xuất cao cũng là sẽ tao nội chuyện giống vậy hoặc là nghe từ đối phương sắp xếp đồng thời trốn ở ngàn năm hải hoàng trong cung chờ đợi cái gọi là thời cơ hoặc là hãy cùng đối phương binh qua gặp lại cuối cùng bị đối phương lấy m g ụ y thánh cảnh giới giết chết mặc kệ một loại nào đều không đúng lâm sơ cựu kết quả mong muốn chỉ là bởi vì máy mô phỏng hạn chế hắn không thông qua hiện thực đối chiến lời nói là không có cách nào chân chính luyện được đạo thứ tư khí Đột phá lần này chính mình nhưng là từ trên người của đối phương chiếm được ngụy thánh phương pháp tu luyện cứ việc cùng chân chính võ thánh phương pháp lẫn nhau so sánh ngụy thánh cường độ một lời khó nói hết nhưng ít ra sau khi luyện thành lời nói là gặp so với hiện tại chỉ có vô thượng tông sư cảnh giới chính mình càng mạnh hơn nếu như đồng dạng nắm giữ ngụy t h á n h cảnh giới như vậy chính mình chỉ ít không cần lo lắng bị tuyệt đau hai ba lần tay chân trừng trị nghĩ đến liền làm lâm sơ cựu không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu rồi mô phỏng một ư ơ i chín tuổi ngươi đã là vô thượng tông sư nhưng ngươi dự định trùng tu ngụy t h á n h phương pháp ngươi lựa chọn ngũ hổ sát đao võ học thành cựu ngụy thanh phương pháp cơ sở ngụy thanh phương pháp đồng dạng cần tu luyện ngũ hành chi khí nhưng này khí cường độ yêu cầu cũng không quá cao ngươi thổ kim nước ba hàng chi khí đã sớm luyện thành lấy n g ũ hổ sắt đao chuyển đổi một phen trong khoảnh khắc h ó a thành ngụy thánh cần thiết chi khí chỉ cần lại luyện còn lại một hỏa hai khí liền có thể hệ mục âm dương chi lực ngươi đã sớm luyện đến cực hạng ngươi cũng không tìm người huyết chiến chỉ là chính mình tìm một nơi bí ẩn cổ tu vội vã hai mươi năm ngươi y dựa vào chính mình cổ tu thành công dung hợp hệ m ộ t chi n g u y khí ngươi tiến vào ngụy b á n thánh cảnh giới tu vi so sánh lẫn nhau vô thượng tông s ư lúc có tăng lên ngươi bay lên trên không đến tới gần đại nhật vị trí tu luyện hệ hỏa âm dương chi lực lại là mười năm trôi qua ngươi tu luyện hệ hỏa âm dương chi lực thành công dự định dung hợp cuối cùng một đạo kh lúc này trận có mạnh mẽ võ giả chân chính đột phá bán thánh cảnh giới khí tức tràn ngập thiên địa trên bầu trời nước ra một đạo dấu vết một đạo ngũ khí vởn quanh bóng người từ trong vết nước đi ra toàn bộ thiên địa vì là mạnh mẽ võ đạo thánh cảnh khí tức áp chế hầu như thất sắc ngũ khí vởn quanh bóng người nhìn xuống toàn bộ thiên địa phát sinh vui sướng tràn t r ề cười một trưởng hướng về đột phá bán thánh mạnh mẽ võ giả ép xuống chương hai trăm linh hai ngũ khí thân ảnh lâm sơ cựu lại một lần nữa lui ra mô phỏng cũng lựa chọn công lực cảnh giới bảo lưu theo mô phỏng kết thúc h ã n chỉ cảm thấy từng đạo từng đạo sức mạnh từ trong cơ thể sinh thành, thực lực、so với lúc trước. h lần này vẹn vẹn chỉ là một lần mô phỏng mà thôi thực lực của chính mình thì có tăng lên trực tiếp đến ngụy bàn thánh cảnh giới so với vốn là vô thượng tông sư cảnh giới sức chiến đấu phương diện mạnh mẽ hơn không ít chỉ là mô phỏng tiến trình bên trong chuyện đã xảy ra lại làm cho lâm sơ cựu có chút không cao hứng nổi dựa theo mới vừa mô phỏng tiến trình bên trong trải qua xem ra ở ba mươi năm sau có thể liền sẽ có võ giả áp chế không nổi đột phá chân c h í n h b á n thánh cảnh giới khi đó mạnh mẽ b á n thánh khí tức tràn ngập t h i ê n địa thì sẽ có nhân vật khủng bố sẽ rách hư không mà đến ra tay chấn áp thô bạo cái kêu một đạo ngũ khí vờn quanh bóng người hiển nhiên cũng không phải là luyện ngụy thánh phương pháp mà là chân chính võ thánh phương pháp sự mạnh mẽ quả thực là nghiền ép tính mới vừa đột phá đến bán thánh cảnh giới vị cường g i ả kia trong cuộc sống ánh sáng vẹn vẹn chỉ là lóng lánh trong nháy mắt liền liền như vậy tịch diện dù cho chỉ là mô phỏng tiến trình bên trong phát sinh thời điểm lâm sơ cựu cũng không khỏi trong lòng căng thẳng h ắ n có chút rõ ràng có thể đây mới là hai giới trên cây nhắn lại nói tới thánh cảnh nguy hiểm đi tùy tiện ngẫm lại lâm sơ cựu phòng trừng đạo kia ngũ khí vờn quanh bóng người nên chính là đến từ chính lượng giới thụ đối diện thế giới kia chỉ là rõ ràng thành cựu đường đối lượng giới thụ đã bị năm xưa đại nhật kiếm thành trắc đức đối diện làm thế nào vẫn có thể người đến trực tiếp xe rách không gian như thế thần kỳ sa có nghi hoặc trong lòng lâm sơ cựu sử dụng võ đạo chân thân đến bốn đạo giữa hư h u y ễ n ngụy khí v ư ợ quanh hắn một quyền đập ra cú đấm này đã sử dụng trước mặt toàn lực đủ để dễ dàng đem toàn bộ xích than đều một quyền đánh không sức mạnh kinh khủng bị hắn khống chế ở tấm lòng trong lúc đó sức mạnh như vậy là lâm sơ cựu hiện nay có thể xuất r a cao nhất một đòn hắn dám khẳng định thay đổi mặc cho một cái vô thượng tông sư ở đây ăn một quyền này của hắn e sợ đều chắc chắn phải chết nằm nấm ngắp nơi không gian cũng xác thực rung động lên tựa hồ sắp sửa n ư ớ ra tự nhưng rất nhanh tất cả lại lần nữa trở nên gió êm sóng lặng sẽ rá Căn bản không là trước ồ n tại. l mặt chữ năng trị bốn năm thần kỳ chính là dù cho lần này lựa chọn tu luyện chính là ngụy thánh phương pháp máy mô phỏng tân hình thức chữ năng cũng có thể đã thành hiện nay cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một đảo khí k h i thật sự hoàn thành chữ năng sau khi tân mô phỏng hình thức đem sẽ lại như thế nào quan cảnh tuổi, người tiếp tục bế quan dự định tiến thêm một bước nữa đem võ đạo chân thân cùng thân thể dung hợp hóa thành ngụy thánh thể tiến vào ngụy võ thánh cảnh giới vội vã ba mươi năm ngươi tu luyện có đ ạ t được nhưng cách hóa thành ngụy thánh thể nhưng có không ít khoảng cách lúc này chợ có mạnh mẽ võ giả chân chính đột phá bán thánh cảnh giới khí tức tràn ngập thiên địa trên bầu trời nước ra một đạo dấu vết một đạo ngũ khí vờn quanh bóng người từ trong vết nước đi ra toàn bộ thiên địa vì là mạnh mẽ võ đạo thánh cảnh khí tức áp chế hầu như thất sắc ngũ khí vờn quanh bóng người nhìn xuống toàn bộ thiên địa phát sinh vui sướng tràn trệ cười một trưởng hướng về đột phá bán thánh mạnh mẽ võ giả ép xuống. một ớ i i lên cấp g trận đại chiến mặc dù là đã đạt đến ngụy truẩn thánh cảnh giới ngươi vẫn cứ không đối địch diện chân chính truẩn thánh liên tục bại lui vừa mới thăng cấp giữa thánh võ giả nhân cơ hội bỏ chạy ngươi vừa đánh vừa lui đem cái kia ngũ khí thân ảnh dẫn hướng về vùng biển vô tận nhắm đ ấ y biển u minh mà đi mặc dù có tái sinh máu thịt thủ đoạn ngươi cũng thiếu chút nữa nuốt hận đối phương giới trưởng thật vất v ả chống đỡ đến ngàn năm hải hoàng cung bên cạnh trốn vào bên trong ngũ khí thân ảnh bởi tới tận cùng theo sát mà vào ngàn năm hải hoàng trong cung tuyệt đao từ lâu biết được ra tay toàn lực cùng ngươi một đạo hợp chiến ngũ khí thân ảnh ngũ khí thân ảnh sự mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng mặc dù mỹ chuẩn thánh hai người liên thủ cũng nhưng khó áp đảo đối phương nguy cấp thời khắc tuyệt đối phương ra sức chạy ra ngàn năm hải hoàng cung ở ngoài tuyệt đao đã vô lực t á i chiến ngươi theo sát đuổi theo r a đại chiến kéo dài tràn trọc tứ phương trong thiên hạ rất nhiều vô thượng tông sư vẫn cứ trốn với chỗ tối không một người dám đứng ra giúp đỡ cuối cùng ngươi bị bức ép ra ma đấu huyết liên lấy một thân tinh huyết để đánh đổi mong muốn đổi lấy đối phương máu thịt đổ nát ngươi máu thịt đổ nát hóa thành huyết ảnh một lần nữa xây dựng thân thể sau lại phát hiện ngũ khí thân thể sau lại phát hiện g ũ h í t h â h ể a u l t h i n g thân thể sau lại p h t hiện ngũ t h n t h i p h hiện vô tận biển máu trong khoảnh khắc trải rộng ra trong nháy mắt mang theo trụ kh n g ũ khí thân ảnh giận dữ kinh ngạc thốt lên là n g ư ờ i điên cuồng vận chuyển công lực chống lại để tránh khỏi một thân tinh phách bị biển máu thốt vệ trong thiên hạ mạnh mẽ võ giả tất cả đều hiện hiện cùng nhau đem cái kia biển máu vây nốt các lấy cường đại thủ đoạn thỏa thích công kích trong biển máu hiện lộ bóng người chính là huyết ma giáo thánh nữ phân thân một trong tu vi hiển nhiên càng ở vô thượng tông sư bên trên chỉ là cần tiêu hao tinh lực thôn phệ ngũ khí thân ảnh c h i tinh phách trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong chiến đến trên đường huyết ma giáo thánh nữ phân thân gọi ra huyết nguyệt muốn mạnh mẽ hơn triệu đến còn lại phân hồ lực lượng để cầu đột phá trước mặt trong thiên hạ lượng lớn huyết ma giáo thánh nữ phân thân nổ tung hóa thành huyết quang vượt qua trời cao bay tới tìm đến phía huyết nguyệt bên trong ngươi cảm giác được tự thân cũng bị yếu ớt triệu hoán nhưng tu vi đã tới ngụy c h u ẩ n thánh cảnh giới dễ dàng liền chống c ự triệu hoán lực lượng đại minh mới có một vị huyết ma giáo thánh nữ phân thân xuất hiện giữa trường nhưng tránh thoát triệu hoán chưa từng tập trung vào huyết nguyệt bên trong ngươi nhận ra chính là đã từng xuất hiện ở tây cực biên quan nơi trong xe ngựa màu đen người mọi người bên trong minh quân ra tay trong nháy mắt khống chế lại trong xe ngựa màu đen người rót vào vào lượng lớn u minh hoàng tuyền tri khí khiến bảo thể má chết hóa thành một đạo xương máu c u ố n quanh u minh hoàng tử tiên không nhìn biển máu phòng ngự trực tiếp quất ở huyết nguyệt bên trên huyết nguyệt được này một đòn hầu như t a n g vỡ lượng lớn huyết ma giáo thánh nữ phân hồn tứ tán mà chạy đông đảo vô thượng tông sư tăng mạnh công kích biển máu bị vỡ ra đến lại không cách nào áp chế bên trong ngũ khí tinh phách ngũ khí tinh phách điên cùng run run tụ ở một điểm sau đó ẩm ẩm nổ tung chu vi mấy trăm ngàn dặm tận hóa đất khô cằn rất nhiều vô thượng tông sư không một may mắn thoát khỏi ngươi cũng chết dị giới khách tới trở thành ngũ khí tinh phách tình huống lại vẫn có thể dựa vào tự bạo lực lượng đem hắn cùng còn lại một đám vô thượng tông sư giết chết đây là hắn có chút không nghĩ tới nhắc tới cũng kỳ những vô thượng tông sư đó nhàn rỗi không chuyện gì sẽ rách biển máu kết quả nhưng không có cách nào tiếp tục gáp chế ngũ khí tinh phách xem như là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình tính ra lần này mô phỏng tiến trình bên trong chính mình hậu kỳ chỉ là đang xem kịch gan dưa mà thôi đáng tiếc cũng nhưng vẫn là nằm cũng t r ú n g đạn vô cùng bất hạnh ngũ khí thân ảnh mạnh thật là làm người tha phục mà này bên trong đất trời lại vẫn ẩn giấu như vậy một vị mạnh mẽ huyết ma giáo thá c quan sát bên trong thân thể trong linh đài một bộ võ đạo chân thân ngồi khoanh chân mà trước ngực năm đạo giữa hư huyễn khí xoay quanh bay lượn hiển nhiên là đã thành công luyện thành rồi năm đạo, khí. Đương nhiên, này đạo khí, xem như là khí mà hắn hiện tại đạt đến võ đạo tu vi cấp độ cũng xưng là ngụy truyền thánh đây là năm đó thập cường võ giả một trong tuyệt đao ở quan sát đại nhật kiếm thánh thủ đoạn sau cân nhắc đến hiện thực tình huống tìm kiếm phá cục phương pháp thế nhưng lâm sơ cựu cũng rõ ràng dù cho bây giờ mình đã đột phá tới ngụy c h u ẩ n thánh cảnh giới thế nhưng cùng chân chính ngũ khí vườn quanh c h u ẩ n thánh lẫn nhau so sánh vẫn có cực khác nhiều Đầu đạt đến ngụy chuẩn thánh cảnh giới, võ đạo đạo, nguy nguy tiên thứ nhất, thánh thân thể một tia thánh tước. thánh cái bởi giới, giống chi cạnh, chuẩn cảnh chân cũng vẫn không ủng cảnh Không chân chính võ thánh chi đạo, vẹn vẹn cho cứ có, thể có được một ít thánh cảnh khí vì võ võ là là dù nhưng cũng bởi vì không có nắm giữ thánh cảnh khí t ứ c vì lẽ đó đột phá cảnh giới cái gì đều rất tự do không cần lo lắng bị đối phương nhận biết chỉ là muốn dựa vào thực lực bây giờ đi theo sau đó vượt giới mà đến ngũ khí c h u ẩ n thánh hò hét hiện nhiên gặp xem mới vừa mô phỏng tiến trình bên trong như thế nên chết hết sức khó coi dựa theo mô phỏng chiếm được tin tức cái k i a ngũ khí c h u ẩ n thánh vượt giới mà đến thời gian nên còn ở ba mươi năm sau khi đó gặp có một tên vô thượng tông sư đột phá tới bốn khí bán thánh cảnh giới tỏa ra mang theo thánh cảnh khí t ứ c lúc này mới đưa tới cái tia ngũ khí trần thánh mở ra máy mô phỏng lúc này lâm sơ cựu trước tiên chú ý tới chính mình máy mô phỏng đến trước mặt chữ năng trị năm năm chữ năng đã hoàn thành máy mô phỏng trước mặt có thể mở ra tân mô phỏng hình thức chuyển thế trùng tu bản chuyển thế trùng tu bản một khi lựa chọn ký chủ đem từ bỏ này thân chỉ bảo lưu trước mặt ký ức mở ra đời sau chú ý này hình thức một khi lựa chọn ở chuyển thế trùng tu hoàn thành trước không thể lại lần nữa chuyển đổi còn lại hình thức xin mời cẩn thận lựa chọn lâm sơ cựu chừng mắt nhìn trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải cái này phiên bản nói đúng là hắn trước kia không nghĩ tới chỉ là mình bây giờ Tựa hồ vẫn không có chán sống. Hơn nữa hồ không chán Hơn vẫn sống. dùng quen giản có lâm ư đường trước. ợ c còn cần cái này mô phỏng hình thức, giúp mình quy hoạch con còn cần chuyển bản bản. Bắt văn hắn, này phỏng hình mình hiện nhiên, hiện tại còn không trùng phỏng. thời phía thế tạm Rất tại tu mô mô giúp đầu quy l sơ cựu trong lòng lúc này có thêm một cái càng thêm lưu ý mục tiêu chính là cái k i a tu vi càng vượt qua vô thượng tông sư huyết ma giáo thánh nữ phân thân nàng không biết cần nó với nơi nào nhưng rất hiển nhiên thời khắc quan tâm trong thiên hạ phát sinh tất cả ở cái k i a ngũ khí trần thánh trọng thương thời khắc trong nháy mắt xuất hiện hái trái cây lâm sơ cựu hiển nhiên không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy người ũ dễ dàng đi đến hải hoàng cung hạt nhân nhìn thấy năm xưa thập cường võ giả một trong việt nam người hiểu rõ rất nhiều bí ẩn từ ngàn năm hải hoàng cung rời đi dấu chân đạp khắp thiên hạ mỗi một góc người bài phòng mỗi một vị vô thượng tông sư lấy ngụy chuẩn thánh tri thực lực cùng mỗi một vị vô thượng tông sư đều tiến hành rồi thân thiết giao lưu người đối với năm đó phát sinh tất cả có c à n g h i ể u thêm cũng rõ ràng ngụ khí c h u ẩ n thánh vì sao vượt giới mà tới đông đảo vô thượng tông sư vì sao đột phá nguyên nhân cướp giật ngụ khí tinh phách nguyên nhân ngươi cũng đã biết được tìm kiếm nhiều năm ngươi rốt cục nhận ra được vị k i a mạnh mẽ huyết ma giáo thánh nữ phân thân tung tích trực tiếp tìm tới môn đi đối phương một ánh mắt nhìn ra ngươi sở tu huyết ma kinh công pháp mặt ngoài mời ngươi hợp tác ngầm nhưng ra tay đánh lén mong muốn đưa ngươi giết chết thôn vệ ngươi một thân tinh khiết đến cực điểm huyết ma tinh huyết nhưng đối phương hiển nhiên không thể nhìn ra ngươi ngụy trần thánh cảnh giới lần này ra tay cũng không thể chiếm th lần ú c t r này mô phỏng về mặt thực lực cũng không có đột phá nhưng vẫn là ngụy chuẩn thánh cảnh giới hơn nữa lâm sơ cựu lần này vốn là không phải vì thực lực mô phỏng mà chính là hiểu rõ giải tin tức liền lựa chọn bảo lưu nhân sinh ký ức theo lần này mô phỏng ký ức truyền vào vào đầu óc lâm sơ cựu đối với phát sinh tất cả hiển nhiên có tương đối hiệu có quan hệ năm đó thập cường võ giả chân tướng thì ra là như vậy nhưng huyết ma giáo thánh nữ phân thân có chút thái quá chẳng trách liền năm đó đại nhật kiếm thánh đều không có có thể triệt để giết chết đi nàng lâm sơ cựu không thể không thán thở mới vừa lần đó mô phỏng bên trong hắn đầu tiên là đi đến ngàn năm hải hoàng trong cung hướng về tuyệt đao thỉnh giáo năm đó việc vừa bắt đầu tu vi cường tuyệt tuyệt đao cũng không có tốt như vậy nói chuyện thế nhưng đã được kiến thức lâm sơ cựu mơ hồ ở chính mình bên trên thực lực sau hắn liền trở nên hiền lành lên trên thực tế lâm sơ cựu có thể lấy hắn ngũ hổ sát đao luyện thành ngụy chuẩn thánh cảnh giới nội tâm của h ắ n lộ ra đúng vậy là vô cùng tự g ắ n nhiều năm trước đây trong thiên hạ võ giả cũng không biết thế gian còn có võ đạo thánh cảnh câu chuyện thế gian võ giả vốn tưởng rằng võ đạo cao nhất chỉ có ba cảnh cựu phẩm phân chia đồng thời nhận thành nhất phẩm đại tông sư cũng đã là võ đạo cực hạn sau đó nên có người luyện thành đạo thứ hai khí thể hiện ra nghiền ép đông đ ạ o nhất phẩm đại tông sư thực lực sau thế gian võ giả liền đ ố n g kinh hãi cho rằng hai đạo khí mới là võ đạo cực hạn liền luyện thành rồi hai đạo khí võ giả được gọi là cực hạn tông sư ý chỉ võ đạo cực hạn cảnh giới tông sư cực hạn nhưng ai có thể nghĩ tới rất nhanh thế gian lại có luyện thành đạo thứ ba khí võ giả mà ba đạo khí võ giả sự mạnh mẽ quả thực làm người không dám tưởng tượng rất nhiều nhất phẩm đại tôn g sư rất gì đến cực hạn tôn g sư ra tay cũng không ngăn nổi một q u y ề n giữa chân liền luyện thành đạo thứ ba khí tôn g sư võ giả được gọi là vô thượng ý c h ỉ ở đây bên trên lại không càng mạnh hơn có chút võ giả này sinh ý nghĩ bất chợt đ ông cảm thấy thôi nếu có thể có đạo thứ ba khí vì sao không thể có đạo thứ tư khí nhưng loại ý nghĩ này đưa ra sau rất nhiều năm thế gian cũng không có khả năng luyện được đạo thứ tư khí võ giả liền đại gia cũng là dần dần tiếp nhận rồi có thể vô thượng tông sư là chân chính vô thượng nhưng tất cả ở cái k i a người xuất hiện trong n h á n mắt bắt đầu phát sinh ra biến hóa chương hai trăm linh bốn tự mình thấy ma nữ lâm sơ cựu đang giấu thân khu vực đứng dậy nhìn về phía vô tận trên bầu trời biểu hiện có chút h o à n g hốt từ mô phỏng tiến trình bên trong chiếm được tin tức cho hắn biết ngũ khí võ giả vượt giới mà đến cũng không phải là ngẫu nhiên mấy trăm năm trước cái này t h i ê n hạ vốn là là hân hân hướng vinh đông đảo võ giả bởi vì phát hiện cực h ạ n tông sư cùng vô thượng tông sư như vậy võ đạo cực h ạ n đang đứng ở trước nay chưa từng có nhiệt tình bên trong nhưng có một cô gái từ nam l ĩ n h thập vạn đại sơn bên trong đi ra tiến vào thiên hạ võ giả chi lâm cái này thiên hạ liền lập tức thay đổi đông đảo võ giả b ả n không biết nàng đến từ đâu nàng lại nói kỳ quái lời nói phải nghĩ biện pháp đem lưỡng giới thụ chặt đức không phải vậy chờ bên kia đại loạn kết thúc bọn họ tỉnh táo lại lại mở ra đường lối ngàn năm chuyện lúc trước lại muốn tái diễn lời này không hề có lý do đông đảo võ giả chỉ khi nàng đầu góc có chút vấn đề cũng không có người nào lưu ý liền rất nhanh cái này thiên hạ liền có thêm một cái huyết ma giáo mà cô gái kia thì lại lắc mình biến hóa trở thành huyết ma giáo thành nữ huyết ma giáo tu luyện ma công lấy hấp thụ võ giả tinh huyết làm gốc giao chúng thực lực tiến triển nhanh chóng không biết từ lúc nào lên đông đảo võ giả liền phát hiện cái gì nhất phẩm đại tông sư cực hạn tông sư đã hoàn toàn đánh không lại cái kêu huyết ma giáo thành nữ cũng chỉ có đạt đến vô thượng tông sư cảnh giới võ giả có thể cùng đối phương đi qua tay nhưng hiển nhiên cũng không thể đánh bại đối phương huyết ma giáo tàn phá lấy tốc độ cực nhanh quân khắp thiên hạ đang cùng huyết ma giáo đối kháng ở trong có mười tên võ giả dần dần bộc lộ tài năng đều là vô thượng tông sư tu vi bị thiên hạ võ giả tôn xưng là thập cường võ giả nhưng mặc dù là thập cường võ giả c ũ n liền ở trong thiên hạ võ giả cảm giác được không thể giải thích được thời khắc nam lĩnh bên kia rất nhanh sẽ có vượt qua lúc trước bốn khí vờn quanh khí tức tràn ngập ra rất nhiều mạnh mẽ đến đáng sợ võ giả từ nam lính đi ra giàn lược bản văn mô phòng chiếm được tin tức đã rất toàn diện nhưng lâm sơ cựu vẫn cứ cảm giác được chi tiết nhỏ phương diện nắm không đủ suy nghĩ một chút hắn quyết định lại tiến hành một lần lâu không sử dụng tới đích thân đến cảnh bản mô phỏng bắt đầu mô phỏng tuyệt đao môn phụ cận đem tinh tinh hải cùng loài người địa vực ngăn cách mở vô tận sơn mạch dưới đáy lâm sơ cựu bóng người xuất hiện ở bên trong căn cứ tương quan ký ức hắn đi đến này vô tận sơn mạch trong lòng núi rộng rãi h a n động tráng lệ địa phương hoàn toàn không so với đại huyền đại minh cung đình kém một chút nửao trong huyện động có huyết quang tràn ngập một mảnh vô biên biển máu xâm nhiễm mà tới t h á n h n ữ ư k o a n đã ta vì vũ thần giới việc mà đến tiếng nói vang lên cái kia vô biên biển máu đ ô n g lắng lại ở lâm sơ c ử u quanh người ba thước ngừng lại một cái lành lạnh thanh â m vang lên ngươi là ai sao biết vũ thần giới việc làm sao biết ta ở chỗ này b i ể n máu bên trên một bóng người đạp sóng mà đến thân hình vì là xương máu bao phủ nhìn không rõ ràng nhưng cái này cũng không trọng yếu từ trước mặt cái bóng người này khí tức xem ra tu vi trí ít ở vô thượng tông sư bên trên hiển nhiên là chính chủ ta chỉ là một tên thường thường không có gì lạ võ giả tầm thường thôi lâm sơ cựu cười c ậ n nói rằng đương nhiên là từ tuyệt đao tiền bối nơi đó nghe tới ta lần này đến đây là dự định cùng thánh nữ nói một chút hợp tác để cầu ứng đối vũ thần giới võ giả vượt giới việc ứng đối vượt giới việc chỉ bằng ngươi s ư ơ n g máu bao phủ bóng người trâm t r ọ c nợ nụ cười nói một cách lạnh lùng nếu như năm đó đại nhật kiếm thánh v ẫ t còn việc này ngược lại cũng quả thật có thể nói một chút còn lại những người này từng cái từng cái ngoại trừ xem con chuột tự trốn đi còn có thể làm được cái gì lâm sơ cựu cợi cợt nhắc nhở thánh nữ ngươi không cũng trốn đi ạ nha suýt chút n ư ớ quên ngươi là bị tuyệt đao tiền bối chấn áp ở đây chấn áp ta? biển máu đống nhiên l a n lộn cái kia xương máu bóng người cười lạnh một tiếng coi như ta lúc đó bị người kia chém một kiếm thực lực mười không còn một cũng không phải hắn có thể c h ấ n áp có điều là ta biết thời biết thế thôi may nhờ hắn không ngại ngủ hướng về trên mặt chính mình thích vàng lâm sơ cựu không có tiếp câu nói này mà là trực tiếp hỏi ta đi về phía nam lĩnh thập vạn đại sơn bên trong xem qua đại nhật kiếm thánh tiền bối chặt đứt lượng giới t h ủ cũng không có một lần nữa t r ừ n g được vũ thần giới bên kia làm sao chả có thể có người lại đây khẩn cầu thánh nữ giải thích nghĩ hoặc làm sao ngươi biết có người muốn lại đây xương máu bóng người nghĩ lại vừa nghĩ lại cười khẽ nói rằng đúng、rồi. năm đó trận chiến đó sau khi bọn họ hoặc lấy khí vận c h e lấp hoặc chấm dứt địa c h â n áp liền chỉ lo chính mình không cẩn thận đột phá b á n thánh cảnh giới nhưng hiện tại chúng quy vẫn là áp chế không nổi đi ha ha ha đáng đ ợ i s ư ơ n g máu bóng người đắc ý cười thân thể ở ngoài xương máu run lên một cái căn bản không nhìn ngay ở bên cạnh lâm sơ cựu lâm sơ cựu đợi được nàng cười xong mới lại hỏi lưỡng giới thụ vượt nhưng đã chặt đứt vì sao bên kia vũ thần giới người còn có thể lại đây hơn nữa một mực là bên này có người đột phá bàn thánh cảnh giới thời điểm hai người vốn là chính đàm luận đến khỏe mạnh sương máu bóng người nhưng đ ố n g cười đ ắ c ý lạnh lạnh nói rằng ta tại sao phải nói cho người biết đối với sương máu bóng người đột nhiên biểu hiện ra không hợp tác thái độ lâm sơ cựu cũng không có rất kinh ngạc hắn nhìn mặt trước sương máu bóng người nhẹ nhàng mà nói rồi như vậy một câu nói người đến từ vũ thần giới lời còn chưa dứt lúc trước đã ngừng lại biển máu lại lần nữa bay khắp hướng về lâm sơ cựu mang theo mà tới nay trong biển máu mang theo vô tận tanh hôi ô huế khí tức dù là ai bị cuốn vào bên trong mười phần thực lực e sợ cũng đều chỉ có thể dùng ra bảy tám phần m ư i đến nhưng lâm sơ cựu nhưng không giống nhau hắn không chút hoang、mang. sử dụng võ đạo chân thân đến bên ngoài cơ thể năm đạo khí xoay quanh bay lượn ngụy chuẩn thánh khí tức t r i ể n lộ không bỏ sót mà nhân làm bản thân chủ tu nội công chính là huyết ma kinh nay trong biển máu ô h ế lực lượng đối với hắn căn bản không tạo được cái gì ảnh hướng trái chiều năm đạo ngụy khí vân quanh lâm sơ c ử u mở miệng nói rằng người ta hợp tác đến lúc đó cái kia vũ thần giới chuẩn thánh võ giả lại đây ta giúp ngươi cùng đối phó hắn đang khi nói chuyện quân quận biển máu lại lần nữa bình phục lại cái kia xương ho bóng người trên giới đánh giá lâm sơ cựu ha ha nợ nụ cười thì ra là như vậy ngươi này trên người cũng một k h u ngụy liệt khí tức ch Thấy đ ư ợ chương Lâm Sơ Cửu biểu i vi、sau. đối với ệ n hắn đề nghị ra sau, tu tác, đề hợp hai ó b t r g m linh n năm c chúng nhi t cùng chim nhỏ dưới nền đất trong huyệt động xương máu bóng người tiếp nhận rồi đề nghị của lâm sơ cựu chuẩn bị nói cho hắn có quan hệ vũ thần giới càng sâu tầng bí mật người cảm thấy đến vũ thần giới là cái gì chúng ta hiện tại vị trí thế giới này lại là cái gì hai cái thế giới trong lúc đó lại có thế nào liên hệ s ư ơ n g ngó bóng người liên tiếp mấy vấn đề t u n g đến nhưng tất nhiên là không vì được lâm sơ cựu trả lời người nói không sai ta đúng là vũ thần giới người s ư ơ n g ngó bóng người em hay nói năm đó ta vị trí gia tộc gặp cường địch vây công ta người mang gia tộc chủ yếu nhất công pháp tuyệt học chịu đến trong tộc trưởng bối che trở mới có thể mạng sống chạy trốn thoát đi sau khi ta mai danh nhận tích nhờ bao che với cùng gia tộc giao hảo một cái nào đó môn phái nhỏ lấy chờ ngày sau quay đầu trở lại không nghĩ đến không nghĩ đến cái tia môn phái nhỏ người nhưng là d ắ p tâm hại người muốn cấp đoạt trên người n g ư ờ i công pháp u y ệ t học lâm sơ cựu nhất thời không nhịn được tiếp nhận câu chuyện s ư ơ n g mau bóng người lập tức trở nên trầm mặc thật lâu sau khi mới cường tự nói nói làm sao ngươi biết nói như vậy tình tiết không đều là như vậy phát triển sao khuôn sáo cũ cực kỳ không phải vậy sao có thể có chuyện sau đó lâm sơ cựu chỉ là không nhẹ không nặng nhổ nước bọn một câu nhìn thấy s ư ơ n g mau bóng người trạng thái tựa hồ có gì đó không đúng vội vã lại hỏi sau đó thì sao làm sao đ ó lấy chính là ngươi tưởng tượng loại kia k u ô n sáo cũ việc dù cho nói đã là rất nhiều năm trước sự tình s ư ơ n g máu bóng người khí tức cũng vẫn cứ có vẻ hơi bắt đầu dập dờn hạ độc đánh lén vây công có thể sử dụng thủ đoạn bọn họ đều dùng hết chỉ tiếp bọn họ đối với bộ tộc ta bên trong công pháp tuyệt học hiểu rõ không đủ bị ta lấy huyết ảnh hóa thân chạy trốn s ư ơ n g máu bóng người nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt lâm sơ cựu liền rất hiểu chuyện địa gật gật đầu đập nổi lên định nói đến cái này ta biết có người nói này huyết ảnh hóa thân thần thông là thánh nữ ngươi thành danh thủ đoạn liền năm đó đại nhật kiếm thánh cũng đúng cái này thần thông không có biện pháp chút nào dù sao cũng là có nghi hoặc muốn thỉnh giáo người khác thích hợp địa phủ một hồi người khác chân tối lâm s thế nhưng lần này đ ị n h hót lại tựa hồ như đập đến mức quá đáng xương máu bóng người rơi vào lúng túng trong trầm mặc với thời khắc này xương máu bóng người trước mắt tựa hồ lại hiện ra cái kia một bóng người một kiếm hạ xuống dường như hạo hạo đại nhật trong khoảnh khắc giáng lâm thế gian dù cho là biển máu của nàng lại làm sao vô t ậ n ở cái kia một vòng đại nhật trước mặt đều chỉ còn dư lại triệt để hóa thành hư vô hạ tràng dù cho là ở vũ thần giới bên trong bị một toàn bộ tông môn người vây công nàng cũng không từng cảm thụ quá như vậy tuyệt vọng ở tuyệt vọng bên trong thân thể của nàng vỡ ra được cả người tinh huyết hỗn hợp vô biên biển máu hóa thành đếm mai không hết huyết ả hướng về quanh thân bỏ mạng chạy trốn một kiếm hạ xuống lượng lớn huyết ảnh hóa thân ở đại nhật trước mặt khoảnh khắc hóa thành hư vô tồn người có điều vắng nhất huyết ma tàn phá lấy kiếm chém thông báo c h i nghĩa một đường vì là báo trong hai nghe được người kia như vậy một câu nói nàng nửa điểm không dám dừng lại cực tốc trốn xa mãi đến tận rốt cuộc thoát được tính mạng nàng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại có thể ngậm nghĩ lúc trước người kia trong giọng nói ý tứ này một ngẫm nghĩ tâm thần của nàng không khỏi càng là run dày lên rất hiển nhiên c h í nàng h mình có thể chạy trốn, cũng không phải trốn, cũng có l huyết ả h hóa thân đủ mạnh, n đủ mà là ư ờ i không i a căn bản là k dự định tận giết tuyệt, cố ý cho mình để Được đại tận mình vọng sống thôi. Được lắm đại nhật kiếm thánh. Nàng không cho chút hy thôi. bởi giết lại kiếm tuyệt, một cố ý lắm phục không được không nghĩ đến chỉ là tiểu võ giới như vậy địa phương nhỏ dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện loại này mạnh ngoại hạ nhân vật thánh nữ, thánh nữ. t nàng liên tiếp tục nói ở vũ thần giới bên trong ta lấy huyết ảnh hóa thân chạy trốn sau nhờ số trời run rủi thông qua một cái thần bí con đường đi đến này một giới không sai chính là cái kia lượng giới thụ đi đến này một giới sau khi ta phát hiện giới này võ đạo trình độ cùng vũ thần giới lẫn nhau so sánh t r ê n l ệ n h rất lớn chính là vũ thần giới trong truyền thuyết rất nhiều tiểu võ giới một trong tiểu võ giới cái kia lại là cái gì nhận ra được chính mình không quá giải yếu tố lâm sơ cựu v ộ i vã thâm nhập vấn đề xương ho bóng người cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp hồi đáp giả như đem toàn bộ đại thế giới so với thành một cây đại thụ như vậy vũ thần giới chính là đại thụ thân cây mà rất nhiều tiểu võ giới chính là này đại thụ phân nhánh cành cây phân nhánh c ả n h cây đương nhiên vĩnh viễn không khả năng dài đến so với thân cây càng thêm t r ắ n g kiện thế nhưng cũng có một chút đáng giá lưu ý đổ vợt tỉ như t ỷ như những người c ả n h cây trên có lúc sẽ mọc ra một ít màu mỡ t r ù n g nhi nghỉ lại ở chủ trên cây khô chim nhỏ dĩ nhiên là có hứng thú bay tới đem mổ một lai、like、do địa lâm sơ cựu trong đầu nổi lên một trận ý lạnh n g a khí của hắn cũng không nhịn được lạnh xuống nói rằng đều là trên cây to nghỉ lại chi khách những vũ thần đó giới v õ giả đem chúng ta so với vì là trùng nhi nhưng đem chính mình so với vì là chim nhỏ ngươi có thể không muốn tiếp thu nhưng trên thực tế chính là như vậy s ư ơ n g m h u bóng người t r ô m g chọc nợ nụ cười lại nói nhưng nếu như ta nói thật để ý cảnh cây trên này ba lạng điều t r ù n g nhi chỉ là chủ trên cây khô hồn không được những người chim nhỏ ngươi lại gặp làm sao cảm thụ đây lần này lâm sơ cựu là thật sự không biết làm cảm tưởng gì đặc biệt trong lòng hắn cũng mơ hồ rõ ràng đối phương nói tới e sợ đúng là thật sự nhưng bạn hạnh trong bất hạnh là cảnh cây trên cũng không phải mỗi ngày đều có thể có màu mơ t r ù n g nhi vì lẽ đó những người nắm giữ tiểu võ giới đường nối thế gia thông môn thường, thường muốn cách trên mấy trăm năm mới gặp tiến vào thu gặt một lần xương ho bóng người khẽ lắc đầu lại nói lúc đó ta tiến vào thế giới này thông qua các loại dấu vết phát hiện thế giới này hiển nhiên ở ngàn năm trước đây đã bị thu gặt quá một lần lần sau thu gặt đến thời gian cũng sẽ không quá lâu có thể chớ nói nữa trùng nhi sao lâm sơ cựu cười khổ trong lòng có chút cảm giác khó chịu những người kia đi tới nơi này đến cùng chính là cái gì được rồi không nói trùng nhi sương ngó bóng người cười cợt nói rằng những người kia gây nên tự nhiên là thánh cảnh võ giả tinh phách lực lượng tựa hồ là lo lắng lâm sơ cựu không nghe rõ nàng giải thích lên vũ một trong đạo tông sư trước đây luyện đan điển mà một khi chạm đến vo thánh cảnh giới liền cần tu luyện linh đài này tinh phách lực lượng chính là thánh cảnh võ giả độc nhất tinh phách lực lượng rất khó tu luyện đối với những người thiên phú không được chuẩn thánh võ giả nếu như có thể bỗng dưng đạt được nhiều một phần đem điêu luyện quy về tự thân ít nói cũng có thể miễn đi trăm năm khổ tu có càng to lớn hơn nắm đột phá vào võ t h á n h cảnh giới chỉ là ở vũ thần giới giết người đoạt tinh phách hiển nhiên nguy hiểm quá cao vì lẽ đó sự chú ý của bọn họ liền đánh tới tiểu võ giới bên trong đến năm đó phát hiện này tiểu võ giới ta vốn tưởng rằng vừa vạn thích hợp ta ẩn thân nhưng thế sự lại nơi nào có thể tận như nhân ý nay tiểu võ giới hiển nhiên chính là cái kê môn phái nhỏ bản thân quản lý. chỉ là bọn hắn che che giấu giấu rất nhiều năm gia tộc chúng ta dĩ nhiên cũng không biết được đương nhiên có thể trong tộc trưởng bối biết được chỉ là không thèm để ý mà thôi ta đi đến cái này tiểu võ giới nghĩ đến truy kích ta những người kia một ngày nào đó cũng có thể phát hiện cũng đổi tới lâm sơ cựu gật gật đầu biểu thị hiểu rõ nói rằng vì lẽ đó ngươi mới gặp đem tin tức tung ra ngoài muốn cho người chặt đứt lượng giới thụ đoạn tuyệt đối phương tiến vào đường đ ố i không sai sương mau bóng người cười khổ một tiếng nếu như là ta thời điểm toàn thịnh dùng hết toàn lực lời nói nói không chắc còn có hy vọng chặt đứt lượng giới thụ nhưng khi đó hết sức yếu ớt ta nhưng không có cái k i a n ă n g lực vì lẽ đó ngươi đem hy vọng ký thác ở đây giới võ giả trên người sau đó nhận ra được giới này cũng không như vậy mạnh mẽ võ giả liền thành lập hết u y ma giáo hấp thụ võ giả tinh huyết tu luyện để cầu khôi phục thực lực tự mình chặt đứt lượng giới thụ đối với lâm sơ cựu vấn đề này sương m g u bóng người đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu đúng cũng không đúng nàng nói rằng nếu là đơn thuần vì khôi phục thực lực ta không cần thành lập hết u y ma giáo một thân một mình lén lút đánh rết võ giả chính là đối mặt lâm sơ cựu có chút ánh mắt nghi hoặc nàng k h é cười một tiếng ta động tác này hiển nhiên là hai bút cùng vẽ ở thuận tiện khôi phục thực lực đồng thời lấy huyết ma giáo tàn phá thiên hạ nói không chắc có thể có mạnh mẽ võ giả xuất hiện thay trời hành đạo đây vì lẽ đó cuối cùng xuất hiện cái đại nhật kiếm thánh một kiếm chém đến huyết ma giáo thánh nữ phân hồn lẩn trốn trong thiên hạ một kiếm chặt đứt lượng giới thụ tuyệt vũ thần giới tiến vào giới này đường lối cho tới những người trước đó đã tiến vào giới này cái gọi là chim nhỏ môn kết cục đương nhiên cũng là không cần nói cũng biết nhưng lâm sơ c ử u vẫn là có chút hiếu kỳ địa phương vị tia đại nhật kiếm thánh sau đó ra sao chặt đứt hai giới phía sau cây tại sao đã không thấy tăm hơi chương hai trăm linh sáu so với liên thủ phương án tốt hơn lòng núi trong huy động lâm sơ cựu mở miệng dò hỏi đại n h ậ t kiếm t h á n h hướng đi đối với vị này nhân vật huyền thoại hắn đúng là có mười phần lòng hiếu kỳ h ắ n là chặt đứt lưỡng giới thụ trước hướng về vũ thần giới đi tới đi sương ngó bóng người nói rằng tuy rằng từ tiểu võ giới đi đến vũ thần giới rất khó thế nhưng đối với hắn nhân vật như vậy tới nói khẳng định không là vấn đề đang khi nói chuyện sương ngó bóng người lại là một tiếng than thở nói tiếp bên cạnh hắn đệ tử tên kia gọi thiên kiếm nên cũng theo đi tới thành thật mà nói lúc đó cái gọi là thập cường võ giả bên trong cũng chỉ có hắn có thể làm cho ta cảm thấy có chút áp lực ta hiện tại chỉ lo lắng một chuyện lo lắng cái gì lâm sơ cựu có chút kinh ngạc mà trước mặt sương mau bóng người đã sâu kín nói ra như vậy một câu cái kia đại nhật kiếm thánh quá mạnh mẽ ở t h i ể u võ giới bên trong đều có thể có thành t ự u như vậy hắn nếu là đi đến vũ thần giới bên trong chỉ sợ còn có thể phát sinh càng thêm trói mắt ánh sáng đến này không tốt sao đương nhiên không được đến lúc đó nói không chắc toàn bộ vũ thần giới đều sẽ đưa mắt tìm đến phía nơi này đến mà không phải xem hiện tại như vậy chỉ có ở võ giả đột phá hiện lộ ra thánh cảnh khí tức lúc cái kia lúc trước khống chế này một giới tông môn mới có thể thông qua chuyên môn đồ vật định vị phá giới mà tới chuyên môn đồ vật đối với đại nhật kiếm thánh sự tình lâm sơ cựu thay đổi không được hắn càng để ý là những người có thể pha giới mà đến c h u ẩ n thánh võ giả không sai mỗi một cái khống chế tiểu võ giới thế gia tô n g môn đều sẽ từ tiểu võ giới bên trong mang ra tương quan sự vật tỉ như một ngọn núi một mảnh hải lấy này luyện thành khí tức liên quan đồ vật nói như vậy mặc dù đường n ú i gãy vỡ cũng có thể dựa vào này đồ vật đến định vị t i ế n bảo đương nhiên n à y đồ vật có làm ra ước nhất định phải tương quan tiểu võ giới bên trong có người hiện lộ thánh cảnh khí t ứ c đồ vật mới có thể hoàn thành định vị hơn nữa một cái đồ vật một lần cũng chỉ có thể cùng một người thiên bảo đồng thời vận dụng một lần thì sẽ tiêu hao hết kỹ năng cần ôn dưỡng hồi lâu mới có thể lại lần nữa sử dụng nghe nói xương m g u bóng người lời nói lâm sơ cựu chấn động trong lòng lại theo bản năng mà hỏi như vậy đồ vật có bao nhiêu xương m g u bóng người n ở nụ cười ngươi làm muốn hỏi ở lượng giới thụ bị chém đứt tình huống còn có thể có bao nhiêu t r u y n thánh võ giả vượt giới mà đến lâm sơ cựu gật đầu hắn đúng l ạ như vậy ý tứ thực ta cũng không quá rõ ràng xương ngó bóng người lắc, lắc đầu nói rằng dù sao ta cũng không phải là cái k i a môn phái nhỏ người nhưng ta phòng t h ừ n g mặc dù là có cũng sẽ không quá nhiều này chúng quy chỉ là lượng giới t h ủ gậy vỡ sau bảo thủ thủ đoạn mà thôi bọn họ nên cũng không có chuẩn bị rất nhiều nhìn biểu hiện trở nên lẫm liệt lên lâm sơ k i ể u xương máu bóng người lại nói t h ứ c ngươi cũng không cần quá đáng lo lắng gặp ở chỗ này người lên cấp b á n thánh lúc vượt giới mà đến hiện nhiên ở cái k i a môn phái nhỏ bên trong cũng không là cái gì nhân vật lợi hại nàng cười lạnh nói rằng b á n thánh trên thực tế cũng không tính thành t h ụ bình thường đều phải đợi lên cấp c h u ẩ n thánh lúc thu gặt mới thích hợp nhất bọn họ là lo lắng không tranh nổi người khác vì lẽ đó ở b á n thánh khí tức xuất hiện thời điểm liền vội vã không nhịn nổi địa lại đây muốn biết tin tức hầu như cũng đã biết được rõ rõ ràng ràng lâm sơ cựu trầm mặc chốc lát rốt cục nói ra như vậy một câu thánh nữ không biết có hứng thú hay không cùng ta cùng liên thủ săn bắn những người vượt giới mà đến c h u ẩ n thánh hắn cười cận chuyện này đối với thánh nữ t ô i nói nên cũng là trâm lợi mà không có một hại sự tình chứ sương ngó bóng người yên lặng nhìn hắn thật lâu sau khi mới cười khẽ ngươi có điều chỉ là một tên ngụy c h u ẩ n thánh mà thôi dựa vào cái gì cho rằng chính mình có tư cách săn bắn một tên chân chính c h u ẩ n thánh không phải có thánh nữ ngươi sao thực sự không được ta còn có thể đem tuyệt đao tiền bối cũng gọi lên hơn nữa còn lại vô thượng tông sư đồng thời hắn vô thượng tông sư xương máu bóng người cười gằn xem thường mà nói rằng đều là chút thành sự không đủ bại sự có thừa ra hòa thôi lời còn chưa dứt cái kia vô tận biển máu cũng đã s ô i t r à o mánh liệt địa b a o phủ đến âm lanh âm thanh từ xương máu bóng người trong miệng chuyển đến thay thế liên thủ ta chỗ này có một cái phương án tốt hơn không biết ngươi muốn không muốn biết một chút lâm sơ c ử u đã không cần hiểu rõ vô tận biển máu bao phủ tới xương máu bóng người ác ý biểu lộ không bỏ sót trồng hoa đến hoa trồng đầu được đ ầ u ba trăm năm trước tùy ý tung xuống nhân không nghĩ tới thật sự có người có thể đem huế y t luyện một đạo tu luyện đến trình độ như thế còn vừa vặn đưa đến trước mặt ta ta thật nên hào hào cảm tạ ngươi mới lạ Hiện nhiên, dù cho là lâm sơ hết sức địa ẩn giấu tự thân công pháp khí thức, ở đây dưới huyết luyện phương pháp giấu dưới khởi nguyên người ẩn công luyện nguyên trung、Quy、vẫn không dù Cửu sức là Lâm mặt, Sơ tự trước địa ở đây s ư ơ n g máu bóng người võ đạo tu vi cũng không phải là cũng chỉ có ba đạo khí đơn giản như vậy nếu như đem đối phương bức bách đến tuyệt cảnh đối phương hiển nhiên còn sẽ trực tiếp thả ra áp chế trực tiếp luyện thành đạo thứ tư khí lên cấp bán thánh cảnh giới chỉ là vào lúc ấy e sợ thì sẽ xúc động vũ thần giới chuẩn thánh vượt giới mà đến như vậy tình cảnh đối với đại gia tới nói đều sẽ không rất tốt đẹp trong biển máu nhìn thấy vẫn như cũ có vẻ vô cùng bình tĩnh lâm sơ k i ự u s ư ơ n g máu bóng người không khỏi có chút kinh ngạc lên ngươi đã sớm biết ta sẽ làm như vậy nếu không căn bản giải thích không được đối phương bình tĩnh lâm sơ cựu gật đầu tự nhiên vậy ngươi vì sao nửa điểm không ý kỵ sương m g u bóng người nghi hoặc hỏi chẳng lẽ nói ngươi biết do chạy trốn không được cho nên trực tiếp từ bỏ giấy ruộng người cả nghi quá rồi trong biển máu lâm sơ cựu khép cười một tiếng ta không kinh hoàng tự nhiên là bởi vì không có cái gì đáng giá ta kinh hoàng sương m g u bóng người đương nhiên là không nghe rõ nhưng lâm sơ cựu cũng hiểu được đây chỉ là ở đích thân đến cảnh bản mô phỏng tiến trình bên trong mặc kệ kết quả làm sao chính mình khẳng định là sẽ không thiệt thòi s ư ơ n g máu bóng người khà khà cười g ầ n chỉ là ngụy liệt cảnh giới liền năm đạo khí thì lại làm sao kết quả cũng sẽ không thay đổi một lời không hợp hai người đã chiến làm một đoàn mà kết quả cũng tới lâm đến cực nhanh lấy ngụy c h u ẩ n thánh cảnh giới lâm sơ cựu triển khai ngũ hồ sát đao chỉ có thể cùng s ư ơ n g máu bóng người đánh hòa nhau thậm chí ở cái kia vô tận biển máu bao phủ bên dưới cán cân thắng lợi đã dần dần hướng về đối phương bên tiên nghiêng trước mắt s ư ơ n g máu bóng người tuy rằng chỉ là thể hiện ra ba đạo khí đến thế nhưng sự mạnh mẽ vượn xa hắn nhìn thấy mặc cho một tên vô thượng tôn sư thậm chí không chút nào ở chân chính bàn thánh cảnh gi sương máu bóng người khỏe miệng khen hết cũng không n ộ i vã tại đây vô tận sơn mạch lòng núi trong huy động có vô tận biển máu che lấp hai người động thủ đối chiến động tĩnh căn bản sẽ không bị ngoại giới nhận biết chỉ cần ổn đạo chát trước mặt này đem huyết luyện một đạo tu đến cảnh giới cực cao h ụ y c h u ẩ n thánh cuối cùng chị sẽ trở thành chính mình quân lương đối với này đưa tới cửa niềm vui bất ngờ nàng đúng là hết sức hài lòng chỉ cần thu nạp luyện hóa trên người đối phương chất phát tinh huyết lại đem giải rác thiên hạ phân hồn thân thể thu sạch trở về nàng có lòng tin một bước vượt qua bàn thánh trực tiếp đột phá đến cảnh giới t r u y n thánh đến thời điểm, mặc dù vũ thần giới bên kia c h u ẩ n thánh võ giả vượt giới mà đến nàng cũng không sợ chút nào nhiều năm có cục tất nhiên gặp giải quyết dễ dàng duy nhất đối với mình có chút uy hiếp đại nhật kiếm thánh thầy trò dĩ nhiên xa phó vũ thần giới vậy cái này thiên hạ còn chưa là mặc cho chính mình tung hành trong lòng thiết tưởng như vậy vẻ đẹp tương lai xương máu bóng người bỗng nhiên nhận ra được một luồng cường đại đến làm người run dày sức mạnh từ vô tận trong biển máu sinh thành thân là giới này huyết luyện tri đạo truyền bá người nàng rất rõ ràng này một nguồn sức mạnh gặp đến từ đâu chính là bởi vì rõ ràng nàng mới suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. bây giờ ngươi có điều hơi nơi hạ phòng vì sao phải dùng cái kia cái quái gì vậy liền thái quá ma đông huyết liên cái gì vậy hẳn là là ham sâu trong t u y ệ t cảnh hoàn toàn không có biện pháp khác lúc mới gặp sử dụng liệu mình bảo mệnh tuyệt chiêu ai sẽ đang chiến đấu mới vừa vừa mới bắt đầu không đến bao lâu chỉ là hơi hơi rơi vào hạ phòng liền không chút do dự mà xuất ra mặc kệ nàng làm sao không hiểu nói chung một luồng cường tuyệt đến cực điểm sức mạnh tuyệt đối không nương tình địa từ trong biển máu bạo phát ra bản thân thực lực cũng chỉ là hơn một chút nàng tại đây một luồng quyết tuyệt sức mạnh bên trong thân thể trong nháy mắt đổ nát thành bụi 3 phần mới trong i n h h u y hố sâu một đám mưa máu rung động rất nhanh sẽ một lần nữa tụ thành một đạo nhân loại bóng người nhân loại này bóng người toàn thân đều ở xương máu bao phủ bên trong cả người run rẩy nói ra lời ấy đến người, người chính là bị lâm sơ cựu một cái thẳng thắn dứt khoát ma đông huyết liên nổ thành thân thể đổ nát xương máu bóng người thời khắc này một lần nữa ngưng tụ thân hình sau nàng tức giận đến nói đều có chút không nói ra được lâm sơ cựu hành động thực sự là ra ngoài dự liệu của nàng ở ngoài đến lúc này nàng lúc trước cái kia một l u ồ n có thể ăn chắc đối phương tự tin dĩ nhiên biến mất không còn t â m tích mà ở xương máu bóng người trước mặt tương tự có một đám mưa máu hội tụ lên hóa thành hình người chính là lâm sơ cựu hai người khi tức đều có vẻ hơi vẻ p h i rất rõ ràng tức liền có thể dựa vào huyết ảnh hóa thân tránh được một kiếp thế nhưng muốn khôi phục lại đỉnh cao lúc thực lực còn cần một ít thời gian ngươi là thế nào luyện thành tinh huyết càng tinh khiết như thế ở mới vừa chịu đựng ma đấu huyết liên công k í c h lúc x ư ơ n g máu bóng người tự bản thân lĩnh hội đến lâm sơ cựu cái kêu bộ phát ra tinh huyết sức mạnh tinh khiết vô cùng ngươi là đi tinh luyện tự thân tinh huyết con đường x ư ơ n g máu bóng người trong lòng hơi động đạ nghĩ rõ ràng bên trong đạo lý thế nhưng, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng nàng đương nhiên biết được đi này một cái con đường luyện ra tinh huyết gặp càng thêm tinh khiết nhưng này dạng tiến triển cũng đồng dạng gặp chậm khiến người ta khó có thể tiếp thu không có cái ngàn năm thời gian căn bản là đừng nghĩ tu thành võ thánh dù cho là ở vũ thần giới bên trong trong gia tộc mình cũng không có người nào đồng ý lựa chọn loại tu luyện này phương thức như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong có thể luyện đến trình độ như thế này ngươi đến cùng là làm thế nào đến s ư ơ n g máu bóng người hết sức tò mò muốn biết có thể lâm sơ cựu đúng là phân địa nợ nụ cười nói rằng ta biết ta sợ tu huyết luyện tri đạo cũng không hoàn chỉnh ngươi nếu là nguyện ý truyền thụ cho ta hoàn chỉnh công pháp ta liền đem tất cả những thứ này đều nói cho ngươi s ư ơ n g máu bóng người n g a khí lập tức lạnh xuống ngươi ở nói điều kiện với ta làm sao không thể được sao phản p h ấ t không cảm giác được trên người đối phương nổi lên ý l ệ n h lâm sơ cựu vẫn là nhẹ nhàng mà nói rằng thông qua mới vừa giao thủ ngươi nên rõ ràng ngươi là không bắt được ta đã như vậy ngươi truyền cho ta hoàn chỉnh công pháp ta cho ngươi biết luyện huyết bí mật chúng ta cộng đồng tiến bộ cộng đồng tăng cao đến thời điểm vũ thần giới c h u ẩ n thánh vượt giới mà đến còn chưa là tới một người giết một người đến hai cái giết một đôi ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không bắt được ngươi s ư ơ n g m g u bóng người ngữ khí không tốt một câu nói còn chưa nói hết lâm sơ cựu trên người cũng đã có kinh người khí tức hiện lên tổng cộng ba đạo khí vân quanh một bộ mạnh mẽ võ đạo chân thân nhất thời hiện, hiện ở trước mắt ngươi làm sao chả có thể như vậy nhanh sử dụng võ đạo chân thân đến mới vừa không phải làm người khiếp sợ sự tình một bộ tiếp một bộ xương máu bóng người trong lúc nhất thời đều có chút lý giải không thể mới vừa ma đông huyết liên bệ mất chỉ là ta ngụy c h u ẩ n thánh võ đạo chân thân mà thôi mà hiện tại cái này cái mới là ta chủ tu võ đạo chân thân lâm sơ cựu cười cận nhìn mặt trước rõ ràng đã vô cùng khó chịu xương máu bóng người nói rằng sẽ không thật sự có người không luyện hai loại võ đạo chân thân chứ quái gợ lâm sơ cựu thành công để xương ngó bóng người rơi vào ngắn ngủi tự mình hoài nghi bên trong một lúc lâu, s ư ơ n g máu bóng người nhìn ba đạo khí v ầ n quanh mà khí thế quanh người càng là vượt xa tầm thường vô thượng tông sư lâm sơ cựu rốt cuộc khó khăn gật gật đầu cũng được liền y ngươi nói như vậy chỉ là ta còn có một yêu cầu thánh nữ cứ nói đừng n g ạ i ta đáp ứng chuyển cho ngươi hoàn chỉnh huyết luyện công pháp nhưng ngoại trừ báo cho ta ngươi luyện huyết bí mật ở ngoài trước đó ngươi muốn trước tiên chia cho ta phân nửa tinh huyết thánh nữ ngươi yêu cầu này có chút quá đáng đi dần dần lắng lại sóng lớn trong nước xoáy lâm sơ cựu h i p mắt nhìn mặt trước xương máu bóng người trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt xương máu bóng người cũng không hé miệ lấy ngươi bây giờ trạng thái ngươi như nuốt lời xoay người rời đi ta nơi nào giữ được ngươi ta sao có thể có thể yên tâm đem hoàn chỉnh công pháp truyền cho ngươi nàng cười lạnh lại nói hoặc là ngươi nói cho ta biết trước luyện huyết bí mật hoặc là ngươi trước hết chia cho ta phân nửa tinh khiết tinh huyết ngươi chọn một cái đi thôi lâm sơ cựu c h ầ m mặt tựa hồ cân nhắc hồi lâu rốt cục gật gật đầu nói rằng nhiều nhất có thể trước tiên phân ngươi ba phần mười tinh huyết nhiều hơn nữa lời nói ta tự vệ cũng khó tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi được liền như vậy chắc chắn rồi sương ho bóng người lập tức tiếp nhận nói đến chỉ lo lâm sơ cựu đổi ý trên thực tế Nàng đ tinh tinh ố muốn muốn ở xương máu c bóng h người nóng rực ánh mắt ở trong lâm sơ cựu vươn tay ra quang minh chỉ sử dụng một đạo ánh vàng xẹt qua một cái tay khác chỗ cổ tay nhất thời dòng máu dâng trào mà ra quang minh chỉ lại là những tên kia bản lĩnh xương máu bóng người nhẹ dọn g thì t h ầ m sau đó trong nháy mắt liền bị dâng trào mà ra dòng máu hấp dẫn lấy cái kêu bên trong tôn trào mà ra dòng máu vô cùng tinh khiết mang theo một luồng khiến lòng người thần run dày sức mạnh đối với tu luyện huyết luyện chi đạo nàng tới nói có trí mạng sức hấp dẫn nàng suýt chút nữa không nhịn được đem lâm sơ cựu toàn bộ đều lồ sống nuốt sống thế nhưng ở đối phương ba đạo khí vờn quanh khí tức uy thế giới vẫn là miễn cưỡng bảo trì lại lý tính biện máu tái hiện bay khắc mà lên đem cái kêu một đạo tinh khiết huyết dịch dẫn dắt mà tới lâm sơ cựu trong cơ thể tinh huyết chút xuống mà mà theo này ba phần mười tinh huyết gia nhập vào trong biển máu xương máu bóng người rõ ràng có thể cảm giác được chính mình tu vi lại có một chút đột phá mới nàng mắt ba ba nhìn hướng về lâm sơ cựu chỗ cổ tay xem một đầu lòng tham không đáy đói bụng thú nhỏ lâm sơ cựu nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một ánh mắt thu hồi đối với thân thể tự lành năng lực c á t chế trên cổ tay vết thương nhất thời khép lại dù cho là không sử dụng tái sinh máu thịt thần thông lấy hắn thân thể t ố chất phổ thông vết thương căn bản đều không cần để ý tới chậm một chút nữa lời nói chính mình liền khép lại ta còn muốn. nói tốt ba phần mười chính là ba phần mười nhiều một chút đều không có hiện tại nên ngươi làm tròn lời hứa hoàn c h ỉ n h huế y t luyện công pháp đem ra ba ngươi sương m g u bóng người nhìn mất đi ba phần mười tinh huyết lâm sơ cựu lại âm thầm thể sát tự thân tăng trưởng không ít tu vi ở trong lòng âm thầm bản tính ra hai mắt của nàng bên trong cũng không tự chủ mang tới không thể giải thích được hương quang cuối cùng nàng vẫn là áp chế lại loại này mê người ý nghĩ cái gọi là dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá coi như thật có thể đem trước mắt lâm sơ cựu trừng trị cũng có điều chỉ là được một cái ngư mà thôi không chương ó nắm giữ đối p l hai kia trăm o n gian ngắn g thời linh tám nhà ngươi võ học không phải nhật không mới cấp đã bình tĩnh lại trên mặt biển ở xương máu bóng người trước mặt lâm sơ cựu nhắm mắt đứng thẳng mới vừa hắn đã từ đối phương khẩu bên trong chiếm được hoàn chỉnh bản huyết luyện phương pháp huyết hải luyện ma kinh chỉ cần chỉ là được n g h e này một môn võ học công pháp tinh yếu trong lòng hắn liền không khỏi rất là than thở mặc dù vẫn không có chính thức bắt đầu tu luyện hắn cũng đã có thể cảm giác được này một môn võ học công pháp huyền diệu siêu tuyệt địa phương so với hắn lúc trước sở tu luyện h u y ế t l u y ệ n công c ù n g huyết ma kinh rõ ràng là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm mà lấy hắn bây giờ võ đạo tu vi thêm vào được máy mô phỏng tới nay không biết bao nhiêu lần mô phỏng tiến trình hắn đối với võ học công pháp lý giải cũng đã đến tương đương tuyệt với cấp độ cứ việc còn chưa tới có thể tùy ý sáng tạo siêu cường võ học công pháp trình độ thế nhưng một môn võ học công pháp có vấn đề hay không hắn chí ít vẫn có thể phân biệt ra được này một môn huyết hải luyện ma kinh s á c s á c thực thực là một môn hoàn chỉnh mạnh mẽ võ học công pháp ở về điểm này diện sương ngó bóng người hiển nhiên là không có lửa hắn ngươi này một môn huyết hải luyện ma kinh là cái gì cấp độ võ học lâm sơ cựu có chút không tự tin đ ị a t h a m dò hỏi sơn h ả i cấp ha ha cái gì sơn h ả i cấp sơn h ả i cấp võ học chỉ tu khí hải g á n g cung lần này bên trong hai đan điển dù cho ba cảnh cựu phẩm đi tận lên trên nữa đi tới một lạ bộ nhiều nhất cũng có điều đặt chân vô thượng tôn g sư cảnh giới mà thôi sương máu bóng người cười gần lên vũ thần giới những tên kia vẹn vẹn vì chỉ là sơn hải cấp võ học liền không t i ế p xào trá đối với ta đổi tới tận cùng ngươi cảm thấy đến có khả năng sao lâm sơ cựu đương nhiên cảm thấy đến không thể sơn hải cấp võ học mặc dù không tệ nhưng nên còn không đến mức làm được trình đội như thế này thế nhưng lấy hắn đối lập chật hẹp chi tức h diện đúng là không có cách nào tưởng tượng ra càng nhiều đến ừ n à y một môn huyết hải luyện ma kinh là một môn chân thực nhật nguyện cấp võ học chí ít đã từng là nói đến phần sau sương máu bóng người âm thanh dần dần chuyển thấp hiển nhiên sâu trong nội tâm cũng không phải như vậy địa c h ả n đầy tự tin lâm sơ cựu hiển nhiên không thể bông u tha loại tăng trưởng này kiến thức cơ hội hắn vô cùng thành khẩn đặt câu hỏi nhật n g u y ệ t cấp võ học nào sẽ là cái gì dạng võ học không trách hắn hỏi ra vấn đề như vậy đến thực sự là bây giờ thân ở cái này tiểu võ giới bên trong tựa hồ sơn hải cấp võ học cũng đã là tầng lớp cao nhất cấp võ học nhật n g u y ệ t cấp võ học hắn dù cho thả ra suy nghĩ suy nghĩ như nhưng bởi vì không có tham chiếu vật trong lúc nhất thời cũng đúng là rất khó tưởng tượng đến ra cái đại khải đến nhật nguyện cấp gặp là cái gì dạng võ học ha, ha. s ư ơ n g hò bóng người hơi cởi gằn sau đó nói ta đi tới nơi này tiểu võ giới sau nhiều năm như vậy cũng hiểu rõ quá một ít này tiểu võ giới trong truyền thuyết cũng đồng rằng có mạnh mẽ võ giả hái trăng bắt sao truyền thuyết nói không chắc ở rất nhiều năm trước này tiểu võ giới bên trong cũng là có n h ậ t n g u y ệ t cấp võ học tồn tại chờ đã hái trăng bắt sao bốn chữ này là ăn ngay nói thật sao không phải khoa trương lãng mạn khoác lát thủ pháp đã từng ở võ đạo chưa thành lúc lâm sơ cựu cũng đúng là nghe nói qua thế gian co kinh thiên cường giả có thể phi thiên đ ộ i địa chém nhạt đoạn g i n g hái trăng bắt sao mà chờ cho tới bây giờ hắn võ đạo đã thành t h vi sự mạnh mẽ ở đây giới đã bước lên với đứng đầu nhất cái kia một nhốn nhỏ người bên trong phi thiên đột địa chém nhạc đ o ạ n giang hắn hôm nay đã sớm có thể làm được nhưng nếu là nói đến hái trăng bắt sao mặc dù hắn tuyệt không tự ti cũng không thể không tiếp nối thừa nhận mình quả thật là không làm được chính mình cũng không làm được lâm sơ cựu cảm thấy thôi cái này tiểu võ giới bên trong nên cũng sẽ không có người khác có thể làm được trừ phi năm xưa đại nhật kiếm thánh tái hiện hay là nói không chuẩn có điều p h ỏ n g chừng cũng đủ huyền mà hiện tại trước mặt xương ngó bóng người nhưng nói cho hắn hái trăng bắt sao chuyện như vậy là chân thực tồn tại hơn nữa l i ê n tin tức ở chính mình mới vừa chiếm được cái môn này huyết hải luyện ma kinh trên nhưng làm lâm sơ cựu trấn kinh đến không được ý của ngươi là luyện thành rồi cái môn này huyết hải luyện ma kinh là có thể đạt đến hái trăng bắt sao trình độ hỏi ra câu nói này đến thời điểm lâm sơ cựu không tự chủ được mà liếc mắt nhìn mặt trước xương máu bóng người hái trăng bắt sao liền trước mặt vị này trong ánh mắt của hắn rất rõ ràng mang theo nồng đầm hoài nghi xương máu bóng người tự nhiên cũng đọc hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ ta nói luyện thành nhật nguyện cấp võ học công pháp có thể đạt đến hái trăng bắt sao cấp độ lại không nói hiện tại ta cũng có thể ngươi không phải nói này huyết hải luyện ma kinh cũng là nhật nguyện cấp võ học công pháp sao lâm sơ cựu trong giọng nói vẫn cứ mang theo sâu sắc hoài nghi ngươi ở vũ thần giới tu luyện bao lâu liền không nói đi đến này tiểu v õ giới lại có mấy trăm năm đi đều lâu như vậy rồi vẫn chưa luyện thành sao hắn nhữ mày đến hỏi ngươi này cái gì huyết hải luyện ma kinh thật sự đáng tin sao không nói lời này cũng còn tốt nói chuyện lời này nhất thời lại như là dâm đến xương mò bóng người chân đau cái kêu biển máu gợn sóng l á lộn s ư ơ n g máu bóng người trong thanh âm mang theo khó có thể ứ c chế phẫn nộ ừ ngươi cho rằng nhật nguyện cấp võ học công pháp là hàng thông thường nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng dù cho là ở vũ thần giới bên trong nhật nguyện cấp võ học công pháp cũng không phải mỗi cái thế gia tông môn đều có thể có nhà ta huyết hải luyện ma kinh chỉ vì năm xưa một việc lớn mới khiến không c h ọ n vẹn đánh rơi miễn cưỡng nằm ở sơn hải cấp cùng nhật nguyện cấp giới hạn trong lúc đó thôi cho nên nói lường này ngươi này huyết hải luyện ma kinh cũng không phải là nhật nguyện cấp võ học công pháp lâm sơ cựu lập tức biểu hiện có chút hứng thú thiếu thiếu đều nói rồi đã từng là nhật n g u y ớ i cấp chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân rơi xuống tầng cấp mà thôi s ư ơ n g m g u bóng người dựa vào lý lẽ biện luận đã hiểu nhà ngươi huyết hải luyện ma kinh cũng không phải nhật n g u y ớ i cấp lâm sơ k i ể u như cũ ta ngày xưa nhà ta t h u ố c tổ kinh tài tuyệt diễm khổ tâm thôi diễn ngàn năm công pháp đã muốn hướng tới hoàn chỉnh nhà ngươi huyết hải luyện ma kinh không phải nhật n g u y ớ i cấp s ư ơ n g m g u bóng người bị tức đến nói đều suýt chút nữa không nói ra được một lúc lâu nàng mới nghiến răng n g h lợi nói rằng thúc tổ tuy nhiên đã không ở nhưng ở này cơ sở bên trên lại cho ta một ngàn năm không mấy trăm năm còn cảnh ta cũng có lòng tin đem này một môn công pháp thôi diễn hoàn chỉnh tái hiện huyết hải luyện ma kinh năm xưa ánh sáng vì lẽ đó c h ỉ ít tại đây một n g à n năm được rồi mấy trăm năm thời gian bên trong ngươi này huyết hải luyện ma kinh vẫn cứ không phải n h ậ t nguy ệ cấp ta nói đúng sao lâm sơ cựu nhưng vẫn là không chút lựu tình địa hết đối phương khuyết điểm ngươi vì sao nhất định phải như vậy sương mau bóng người rốt cục không tranh cãi nữa mà l à thở dài một tiếng nói rằng như vậy tận hết sức lực địa làm tức giận ta đối với ngươi có ích là gì lâm sơ cựu nợ nụ cười lắc lắc đầu tại sao nhất định phải có chỗ tốt ta lâm sơ cựu làm việc xưa nay không coi trọng nơi Hắn đối v ớ mau mau chương máu hai trăm linh chín huyết hải luyện ma kinh tại chỗ sương máu bóng người mắt sáng lên không còn xoắn suýt với lúc trước không vui nàng yên lặng nhìn lâm sơ cửu chờ đối phương mở miệng mà nàng điều khiển vô tận biển máu nơi sâu xa giờ khác này cũng đã có một nguồn sức mạnh ẩn nó với chỗ tối mơ hồ đem phát sương máu bóng người trong lòng đương nhiên đã sớm có quyết đoán ngư nàng lớn ngư nàng đương nhiên cũng phải nàng cũng không phải là tiểu hải tử vì lẽ đó không dự định làm hai tuyển một lựa chọn ở nàng đem huyết hải luyện ma kinh công pháp nói rõ sự thật thời điểm đối phương cuối cùng kết cục cũng đã quyết định hoàn chỉnh bản huyết hải luyện ma kinh vũ thần giới bên trong cái kia tông môn tiêu tốn lớn như vậy tinh lực đánh đổi đều tay trắng trở về lại làm sao có khả năng bị lâm sơ cựu dễ dàng địa được không hề bảo lưu địa truyền cho đối phương chỉ là vì lấy tin với người thật hoàn thành giao dịch được biết đối phương luyện huyết kỹ xảo mà thôi mà chờ đến đến vật mình muốn sau khi chính là lộ ra kế hoạch thời gian nàng tuyệt đối không thể cho phép hoàn chỉnh bản huyết hải luyện ma kinh chuyển ra ngoài đối phương có thể cảm thấy đến lưu lại bảy phần m ư ơ i tinh huyết liền có thể bình an thoát đi không thể không nói quá ngây th chính mình nhận nhẫn nhiều năm như vậy lại sao lại cũng chỉ có lúc trước cái kia một điểm năng lực tận lực che giấu trong lòng các loại ý nghĩ xương máu bóng người bắt đầu để tâm nghe lâm sơ cựu lời nói tinh khiết vô cùng tinh huyết ta vì sao có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh chóng luyện thành kỹ xảo chính là xương máu bóng người dựa thai lắng nghe sau đó theo sát bên thai liền chuyển đến đối phương một câu nói như vậy lợi hại sao nắm m ệ n h đuổi xương máu bóng người t r ừ n g mắt nhìn trong lúc nhất thời rơi và o có chút mờ mịt t r ạ thái được rồi thành thật nói cho ngươi được rồi ta là bất hắc. lâm sơ cựu trong miệng lại truyền tới như vậy một câu khó có thể lý giải được lời nói đối phương là xảy ra chuyện gì là dự định tư lợi mà bộ ước không tự nói với mình sao xương máu bóng người thẹn quá thành giận trong lòng ý lạnh bay lên liền muốn động thủ luyện huyết kỹ xảo cái gì thêm gấm thêm hoa đồ vật mà thôi nàng không muốn liền đem đối phương này một thân tinh khiết tinh huyết t h ô n vệ vậy cũng là kiếm b u ồ n không l ô buôn bán nàng quyết định ý động thủ đã rất nhanh rồi thế nhưng đối phương nhưng nhanh hơn nàng một luồng xa so với lúc trước càng thêm sức mạnh kinh khủng ở trước mặt trong nháy mắt muốn nổ tung lên xương máu người ngày hôm nay dấu chấm hỏi có chút nhiều nhưng này không trách nàng thực sự là nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông nếu như không có đoán sai lời nói hiện tại chính ở muốn nổ tung lên cái này tựa hồ lại là ma đống huyết liên tại sao nói lại đây bởi vì trước đây không lâu vừa mới nổ tung quá một lần ma đống huyết liên đương nhiên là thứ tốt đem toàn thân tinh huyết làm khuynh lực một đòn thủ đoạn dùng để làm bảo mệnh lá bài tẩy thực sự là không thể tốt hơn nhưng tiền đề là đến thật sự dùng để bảo mệnh a đã nổ tung quá một lần cả người tinh huyết rất hiển nhiên không thể chống đỡ bình yên hoàn thành lần thứ hai nói cách khác nổ tung xong lần này đối phương vốn là sẽ chết đến không còn sót lại một chút cặn hoàn toàn mất đi bảo mệnh lá bài t ẩ y ý nghĩa đối phương đây là đồ cái gì s ư ơ n g máu bóng người không nghĩ ra tại đây loại mê hoặc bên trong thân thể của nàng cũng lại một lần nữa đổ nát ra mấy trăm năm tích lũy một khi bị hủy nay tiểu võ giới bên trong dù cho còn có nàng phân thân phân hồn tồn tại nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói đã không c h ọ n vẹn là nàng đối phương đây rốt cuộc là tại sao s ư ơ n g máu bóng người hiển nhiên là muốn không hiểu hô lâm sơ cựu lui ra mô p h ỏ n g tiến trình sắc mặt của hắn cũng ít kiến giải trở nên vô cùng trăng xám trên trắn mồ hôi lạnh đã sớm xông ra liên tục hai lần triển khai ma đấu huyết l i ề n để tâm thần của hắn cũng chịu được áp lực t h ự c lớn đặc biệt một lần cuối cùng hoàn toàn chính là đồng quy vu tận đấu pháp suýt chút nữa để hắn cũng rơi vào ngắn n g ủ i hầm h ự c bên trong này chính là đích thân đến cảnh bản mô phỏng bất lương hậu quả một trong có điều để tâm lĩnh hội trong đầu ký ức lâm sơ cựu lại hài lòng nợ nụ cười huyết h ả i luyện ma kinh ghét rất tốt hiển nhiên lại là huyết kiếm lời không đền một lần mô phỏng đã rất lâu không có như vậy tiền lời tràn đẩy mô phỏng tiến trình cho tới mô phỏng tiến trình bên trong vì vậy mà hoài nghi nhân sinh sương máu bóng người cái t i ê mắc mớ gì đến hắn nắm mạnh lần này lâm sơ cựu đương nhiên là lựa chọn càng thêm ung dung vui sướng giản lược bản văn một mươi chín tuổi người đã là ngụy truyền thánh cùng vô thượng tông sư cảnh giới người thu được huyết hải luyện ma kinh võ học công pháp người tìm nơi tiềm tu để tâm tu luyện huyết hải luyện ma kinh bốn mươi tám tuổi người tu luyện huyết hải luyện ma kinh tiến cảnh khả quan người yên tâm lại biết trong ngắn hạn vũ thần giới trần thánh sẽ không lại vượt giới mà đến tiếp tục tiềm tu người ra, tìm đ cảm thụ con đường phía trước bị nẹt thử nghiệm hoàn thiện công pháp này công pháp tuy tu luyện đến mình cảnh nhưng người tu vi đã ngạo tuyệt giới này uy thế tư phương phạm là có mong muốn đột phá giữa thánh giả đều bị ngươi đi đến chèn ép thế gian không người có thể đột phá bàn thánh cảnh giới nhân tùy ý làm vậy n g ư ơ i ở trong thiên hạ danh tiếng dần dần chuyển biến trở thành thế gian võ giả trong mắt đại ma đầu n g ư ơ i không để ý chút nào chỉ là tiếp tục thử nghiệm hoàn thiện huyết hải luyện ma kinh tám trăm tám mươi tám tuổi huyết hải luyện ma kinh bị ngươi bù đắp không ít nhưng cách trở thành nhật n g u y ệ n cấp vẫn cứ có rất lớn khoảng cách chín trăm linh một tuổi n g ư ơ i chết giả vì thế thế gian mấy trăm năm làm cho từ không một người có thể lên cấp bàn thánh ngươi chi qua đời lệnh thiên hạ võ giả tất cả đều hoan hô gọi bao phủ thế gian đại hát thủ rốt cục ngã xuống rồi lui ra lần này mô phỏng lâm sơ cựu không nhịn được lắc lắc đầu tiêu tốn gần ngàn năm thời gian cũng vẫn cứ không thể triệt để thôi diễn hoàn chỉnh huyết h ả i luyện ma kinh nhật nguyện cấp võ học công pháp mạnh làm người than thở mà lúc này nhớ tới x ư ơ n g máu bóng người từng nói mấy trăm năm liền có thể bù đắp lời nói hắn không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i cái kia x ư ơ n g máu bóng người phỏng chừng là quá đáng tự tin cũng khinh thường nhật nguyện cấp võ học c h i huyền ảo thầm thúy coi chính mình có thể làm được cùng chân chính có thể làm được cái kia vốn là hai việc khác nhau mà ở lần này mô phỏng bên trong vì an tâm tu luyện thôi diễn công pháp lâm sơ cựu thậm chí không tiết hóa thân người người gọi đánh đại ma đầu chấn áp giang hồ gần ngàn năm ở hắn chấn áp bên dưới căn bản không người có thể đột phá b á n thánh cảnh giới cũng không có vũ thần giới chuẩn thánh vượt giới mà tới cho tới huyết ma giáo t h á n h nữ trong lúc này tự nhiên cũng bị hắn thích đáng xử lý nhưng này liền không phải lần này mô p h ỏ n g trọng điểm bắt đầu mô p h ỏ n g bảo lưu lần này thu hoạch sau lâm sơ cựu lại lại bắt đầu tân một lần mô p h ỏ n g mười chín tuổi người đối với huyết hải luyện ma kinh kiến giải đã c ự sâu người tiếp tục thôi diễn hoàn thiện cái môn này võ học chương hai trăm mười chúng ta có muốn hay không trốn lâm sơ cựu không nhớ được chính mình tổng cộng thôi diễn bao nhiêu năm liên tục nhiều lần thôi diễn nếu như dựa theo mô phỏng tiến trình bên trong thời gian đ ể tính gộp lại ít nói cũng có mấy ngàn năm mấy ngàn năm thời gian chỉ là chuyên tâm thôi diễn một môn võ học dù cho vừa bắt đầu hắn chỉ là sơ học xạ luyện thế nhưng làm đến rất nhiều lần mô phỏng sau khi lâm sơ cựu đối với này một môn võ học lý giải rất rõ ràng đã đến mức độ đăng phong tạo cực huyết ma giáo thánh nữ từng nói vũ thần giới bên trong nàng nhà thúc tổ kinh tài tuyển diễm khổ tâm thôi diễn ngàn năm công pháp đã muốn hướng tới hoàn trình lại thêm một cái sức lực thì có thể để này một môn võ học trở về nhận mới cấp Mà thậm ma mình cảm mấy trăm năm thời gian, liền có thể có thể hoàn thành huyết thánh thấy, tiêu tốn thời thể thể chí chính chỉ như cả cũng cần có có ngay nữ gian, liền giáo lại vì ậ y chẳng cử. v lẽ đó làm rất nhiều lần mô phỏng qua đi vẫn để tâm thôi diễn bên d ư ớ i huyết hải luyện ma kinh cái môn này võ học công pháp liền liền thuận lý thành trường địa bị lâm sơ cựu bù đắp đến nhật nguyệt cấp trình độ võ học công pháp một khi đạt đến nhật nguyệt cấp lâm sơ cựu liền phát hiện tu luyện lên cùng lúc trước sở h ư u sơn hải cấp võ học cũng đã có rất lớn không giống rõ ràng đồng dạng vẫn là vô thượng tôn g sư cảnh giới thế nhưng làm căn cơ công pháp chuyển đổi thành nhật nguyện kinh huyết hải luyện ma kinh sau khi lâm sơ cựu nhận ra được thực lực của t ự thân mạnh mẽ rồi đâu chỉ gấp đôi đặc biệt luyện thành này huyết hải luyện ma kinh sau khi khí huyết là thật sự dường như đại dương tùy tiện liền có thể gọi ra một mảnh vô biên biển máu đến ở mảnh này trong biển máu cùng là địch đối thủ võ đạo chân thân cùng luyện thành khí đều sẽ phải chịu không giống trình độ ô h ế có thể phát huy được thực lực tự nhiên cũng sẽ cho nên bị hao tổn ma thành cựu biển máu chủ nhân nơi thân chúng lại có thể đem thực lực siêu trình độ phát huy n à y tiêu đối phương t r ư ờ n g dù cho hai bên đều là một cái cảnh giới võ đạo một khi giao thủ lên người thắng cuối cùng rất hiển nhiên sẽ là nắm giữ biển máu này một phương lâm sơ cựu gật gật đầu chẳng trách lúc trước mọi người đều là vô thượng tôn g sư cấp sự mạnh mẽ đã vượt xa hắn vô thượng tôn g sư chính mình đang đối mặt huyết ma giáo thánh nữ lúc cũng vẫn cứ chỉ có thể ở hạ phong huyết ma giáo thánh nữ sử dụng chỉ là chưa khôi phục n h ậ t nguyện cấp huyết hải luyện ma kinh mà thôi mà chính mình sử dụng nhưng là triệt để khôi phục nhận nguyện cấp cấp độ công pháp ai mạnh ai yếu đã không cần nhiều lời lâm sơ cựu rõ ràng thời khắc này chính mình thực lực đã đầy đủ vượt qua đối phương ngoại trừ vẫn cứ chưa đột phá bốn khí bán thánh cảnh giới ở ngoài thực lực của hắn đã đạt đến trước mặt có thể đạt đến đỉnh cao tái sinh máu thịt huyết ảnh hóa thân ma đông huyết liên trở thần thông tương tự kế thừa hạ xuống đồng thời ở huyết hải luyện ma kinh tăng mạnh dưới đến tầng thứ cao hơn mà ngoại trừ những ngày thần thông huyết hải luyện ma kinh lại cung cấp hai cái tần vo đạo thần thông huyết ma thánh thể cúng huyết kén mặt trời mỗi một tên tông sư đang luyện thành năm đạo khí thông qua ngũ khí chiều nguyên quá trình liền có thể tăng cấp trở thành võ đạo thánh giả thông tục xưng là võ thánh mà trở thành võ thánh tiêu chí một trong chính là có thể đem võ đạo chân thân cùng thân thể hợp hai là một trở thành ý chí võ đạo hợp nhở tờ vật võ đạo thánh thể thánh thể nhiều kiểu nhiều loại mỗi người có mọi loại dạng năng lực ưu k huyết mà huyết ma thánh thể nhưng là nhật nguyện cấp huyết hải luyện ma kinh tu luyện đến võ thánh cấp bậc sau có thể luyện thành thánh thể c h ủ loại huyết ma thánh thể đặc điểm một trong chính là sức sống cực kỳ m á n liệt tỷ như vô cùng vướng tay chân huyết hồn chuyển thế thần thông năm đó huyết ma giáo thá sau đó hóa huyết phân hồn chạy trốn rời đi kéo dài mấy trăm năm chỉ là huyết ma giáo thánh nữ từ vũ thần giới chạy trốn đến cái này tiểu v õ giới bên trong lúc đã là rơi xuống v õ thánh cảnh giới trạng thái vì lẽ đó huyết hồn c h u y ể n thế phương pháp cũng yếu đi rất nhiều t hai hại cũng rất lớn lại thì như trong truyền thuyết võ đạo thần thông tích huyết sống lại tương đương với tái sinh máu thịt cùng huyết ảnh hóa thân cấp cao dung hợp bản chính là này huyết ma thánh thể đặc sắc năng lực một trong đương nhiên giờ khác này lâm sơ cựu cũng không có đạt đến vo thánh cảnh giới vì lẽ đó tạm thời không có nắm giữ huyết hồn truyền thế cùng tích huyết sống lại như vậy nịch thiên năng lực huyết kén màn tr Cái lấy t h lâm sơ cựu bây giờ thực lực tu vi có thể trong nháy mắt cho gọi ra một mảnh ngập trời biến máu sau đó hóa thành huyết kén đem chính mình cái bọc bị huyết kén màn trời che lấp cái bọc sau khi hơn nữa huyết ma vô tướng cái tia thiên biến vạn hóa giống như năng lực có thể mang này huyết kén hóa thành thế gian bất kỳ sự vật tỉ như một khối thường thường không có gì lạ núi đá Tỉ n đương, đương nhiên huyết kén màn trời cũng không phải là cũng chỉ có trốn tác dụng nó còn có một cái mạnh mẽ tác dụng chính là dùng để ôn dưỡng thánh thể có cực nhỏ tỷ lệ có thể khiến thánh thể tiến hành một lần nhảy vọt đương nhiên cái kia không phải hiện tại lâm sơ cựu có thể dùng đến trên mà lúc này hắn trong lòng cũng đã có một cái kế hoạch to gan hắn dự định dựa vào này huyết kén màn trời che lấp đột phá tới bốn khí b á n thánh cảnh giới chỉ là theo này rất nhiều lần mô phỏng hắn đem huyết hải luyện ma kinh thôi diễn đến n h ậ t nguyện cấp cũng lại tu luyện từ đầu sau bây giờ thực lực của hắn tiến bộ đến hơi nhiều ngàn năm hải hoàng trong cung trốn tuyệt đao rất rõ ràng đã không có trợ hắn đột phá b á n thánh năng lực nay toàn bộ thiên hạ vẫn cứ có thể có được năng lực như thế e sợ cũng chỉ còn dư lại lòng núi trong hang động cái tiêu huyết ma g i á o thánh nữ tuyệt đao môn bên cạnh ngăn cách biển người hai địa vực vô tận sơn mạnh nơi hai bóng người từ xa không bay tới n ừ n g lạc ở chỗ này chính là lâm sơ cửu cùng với được mời đến đây quân thiên dạng. trải qua như thế một quãng thời gian lợi dụng xích than trên số mệnh đột phá nhất phẩm nàng rất rõ ràng đã vững chắc tu vi đối với lâm sơ cựu ước nàng tới đây quân thiên dạng nhưng vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng rất nhiều sự tình được lâm sơ cựu ân huệ rất nhiều mặc dù đối phương không có trước tiên giải thích nguyên do quân thiên dạng cũng vẫn cứ vẫn là ứng ước mà tới đến cùng là cái gì sự đến ước định chỗ cần đến quân thiên dạng cũng rốt cục không kìm nén được nghi ngờ trong lòng mở miệng đặt câu hỏi ta dự định đưa ngươi một phần hậu lễ ngươi ngay ở này trên mặt biện chờ đợi cụ thể nguyên do chẳng mấy chốc sẽ biết được dứt lời lâm sơ cựu cũng không đợi quân thiên dạ đáp lại trực tiếp đi vào trong nước biển hắn hệ thủy chi khí đã sớm luyện thành giờ khác này đi ở trong nước biển như cùng là nước chi quân vương đạo dòng nước ở trước người của hắn tránh ra nâng hắn cực tốc đi xuống vừa rứt đi mà đợi được lâm sơ cựu bóng người hoàn toàn biến mất ở đáy nước dưới trên mặt biển quân thiên dạ sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa h a tiểu dạ ngươi là thật không biết hay là giả không biết biết cái gì quân thiên dạ tự hỏi tự đáp ừ tuy rằng khí tức vô cùng yếu ớt tầm thường nhất phẩm căn bản không thể nhận biết nhưng ta thành cựu phân hồn một trong lại sao lại không nhận rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì tòa sơn mạch này bên dưới rất hiển nhiên chấn áp nàng nàng không sai chính là nàng mấy trăm năm nay đến thế gian rất nhiều huyết ma giáo thánh nữ phân hồn khởi nguồn ngươi là nói huyết ma giáo thánh nữ chủ hồn không sai hoặc là nói nàng vốn là năm đó cái kia chân chính huyết ma giáo thánh nữ chúng ta những n à y chỉ là nàng lâm thời phân ra thủ đoạn bảo mệnh duy nhất tác dụng liền chỉ có chờ đợi bị nàng một lần nữa hấp thu hư l ệ n h một tiếng sau khi quân tiên h dạ cầm trong tay trừng thương cười lạnh nàng muốn một lần nữa hấp thu liền một lần nữa hấp thu hỏi qua trong tay tà thương không có quân tiên dạ lại lắc đầu nói rằng vẫn đúng là đừng nói ta có thể mơ hồ đ ị a cảm giác được nàng mạnh mẽ lấy thực lực của chúng ta bây giờ vẫn đúng là không thể là nàng đối thủ vì lẽ đó ta hiện ở muốn hỏi một c â u n g ư ơ i chúng ta có muốn hay không thừa dịp hiện tại vẫn tới kịp mau mau chạy trốn ta cảm giác cái k i a lâm sơ cựu là muốn bán đứng chúng ta hắn khẳng định là nhận ra được sự tồn tại của ta quân thiên dạ lập tức liền rơi vào trầm mặc bên trong chương hai trăm mười một cho ta tặng lễ đến rồi tuyệt đao môn phụ cận trên mặt biển trải qua một phen lúng túng sau khi trầm mặc quân thiên dạ đối với quân thiên dạ nói rằng hắn trợ giút quá ta nhiều như vậy ta không thể bởi vì ngươi tí tẹo su liền hàm hẳn với bất nghĩa nếu là hôm nay quay đầu r ờ i đi sau này e sợ lại không mặt mũi nào gặp lại được rồi không thể làm gì địa lắc lắc đầu quân thiên dạ thở dài nói ngươi bình thường t i n h con hẹp một mực đối với chuyện này như vậy khó chịu ta cũng không biết nói ngươi gì đó được rồi ngược lại bây giờ thân thể lấy ngươi làm chủ đạo ta cũng không có cách nào chỉ có thể liệu mình bồi quân tử cảm nhận được quân thiên dạ tâm tình châm thấp quân thiên dạ lại nói ngươi yên tâm được rồi vạn nhất sự tình thật sự như, như ngươi nói vậy gây go ta đương nhiên cũng sẽ không đần độn mà chịu chết cổ phí tất nhiên gặp lấy bảo mệnh vì là ưu tiên quân thiên dạ trong lòng ha, ha hai tiếng cũng không tiếp tục phát biểu ý kiến quân thiên dạ bởi vì cũng không phải là phân hồn một trong vì lẽ đó không cảm giác được cái kia chủ hồn mạnh mẽ t h a n h cựu phân hồn một trong quân thiên dạ nhưng là có thể thật sự địa cảm nhận được vạn nhất thật sự phát sinh b ế t bắt nhất loại chuyện kia đến vào lúc ấy nơi nào còn cho phép bên này làm chủ bảo mệnh vì là ưu tiên vậy cũng muốn thật có thể bảo vệ lại nói này một thể song hồn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình liền như vậy trở mặt đứng thẳng ở mặt biển bên trên mà vào lúc này lâm sơ cựu đã sớm đi đến phía dưới lòng núi trong h u y động đốc đốc đốc lâm sơ cựu bấm ngón tay trên không trung nhẹ nhàng kéo cũng đương nhiên cửa h g trong hang động, càng thật sớm v liền biết rồi chân tướng lâm sơ cựu rõ ràng này vẹn vẹn là bởi vì đối phương đồng ý mà thôi không phải vậy này cái gọi là chấn áp căn bản là không thể phát huy nửa điểm tác dụng tự nghĩ ra ngụy thánh phương pháp tu luyện tuyệt đao cảm thấy thôi chính mình dựa vào ngụy c h u ẩ n thánh tu vi đầy đủ cùng chân chính bốn khí b á n thánh h ò hét nhưng lâm sơ cựu lại biết cái kia ngụy c h u ẩ n thánh tu vi nhưng căn bản thắng có điều tu luyện huyết hải luyện ma kinh huyết ma giáo t h á n h nữ mà đối phương hiện nay cũng có điều vẹn vẹn chỉ là nằm ở ba đạo khí vô thượng tông sư cảnh giới mà thôi thánh nữ đúng không ta là lâm sơ cựu ngươi hay là chưa từng nghe nói ta nhưng ta lần này đến đây là có việc trọng yếu muốn tìm thánh nữ ngươi chuyện quan trọng gì không có vừa bắt đầu kinh ngạc giờ khác này huyết ma giáo thánh nữ trên mặt thậm chí nổi lên tựa như cười mà không phải cười ngươi đây là cho ta tặng lễ đến rồi trên mặt nàng mỉm cười không ngừng nói rằng ta cảm ứng được ở bên cạnh trên mặt biển có một đạo hơi thở quen thuộc rõ ràng đã đạt đến nhất phẩm tu vi khét cười huyết ma giáo thánh nữ nụ cười dần dần c h u y ể n lạnh ý vị khó hiểu địa nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt ngươi có phải là cảm thấy thôi ta bị vây ở chỗ này vì lẽ đó là gãy tay gãy chân cần ngươi đem đồ ăn đưa đến trong miệng đến nên nói không thẹn là ma nữ sao nay hỉ nộ vô thường bản lĩnh lâm sơ cựu xem như là lại trải nghiệm một lần chỉ có điều hắn lúc này nhưng cũng không sốt ruột chỉ là cười lắc đầu thánh nữ ngươi hiểu lầm muốn ngạch nói tặng lễ ngược lại cũng miễn cưỡng nói còn nghe được nhưng tặng lễ mục tiêu nhưng sai rồi ồ nói đúng ra ta lần này đến cũng không phải là phải cho thánh nữ ngươi tặng lễ lâm sơ cựu nhìn mặt trước huyết ma giáo thánh nữ trên mặt vẻ mặt nhưng vẫn là cười ha ha thánh nữ ngươi mới là ta muốn tặng cho người khác lễ vật đâu lâm sơ cựu cười đến vô cùng s xa lạ nhưng phối hợp với hắn trong giọng nói y tứ liền có vẻ hơi quỷ dị thú vị huyết ma giáo thánh nữ nhìn như vậy lâm sơ cựu nói rằng qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta cái thứ nhất không đúng sao lâm sơ cựu lắc đầu không phải còn có một vị đại nhật kiếm thánh tiền bối sao vụ nay vừa nói vô biên biển máu đầy trời bao phủ hướng về lâm sơ cựu mang theo mà tới lâm sơ cựu hiển nhiên là d ẫ m đến đối phương chân đau mà rất hiển nhiên điều này cũng ở trong kế hoạch của hắn hắn hôm nay tới đây nghĩ tới cũng không phải cùng huyết ma giáo thánh nữ phí lời mà là muốn cùng đối phương cẩn thận mà đánh một trận lợi dụng đối phương thực lực c ư ờ n g đại trợ giúp chính mình đột phá đến bốn khí b á n t h á n h cảnh giới ở năm đó đại nhật kiếm thánh giới kiếm huyết ma giáo thánh nữ có thể phân hồn vạn ngàn chạy trốn sau đó ẩn nhẫn mấy trăm năm có thể thấy đối phương là một cái vô cùng chuyên về cầu mệnh người lâm sơ cựu cũng không hy vọng đối phương chạy trốn hắn chỉ muốn làm cho đối phương cùng chính mình không chết không thôi hắn lợi dụng máy mô phỏng nhanh chóng thu được đến tu vi nhưng tương tự cũng chịu đến máy mô phỏng hạn chế trước mặt cảnh giới đột phá nhất định phải thoát khỏi máy mô phỏng ở thế giới hiện thực bên trong vui sướng tràn trệ địa chiến đấu mới được huyết ma giáo thánh nữ đã là trước mặt lựa chọn duy nhất và không thể để cho đối phương tiêu cực bãi công khủng bố đến cực điểm chiến đấu tại đây cái lòng núi trong h u y động triển h a i trước ở mô phỏng tiến trình bên trong phát sinh chiến đấu hơi một tí phần sơn t r ừ hại liệt đao môn cũng bị dễ dàng xóa đi. có thể thấy được hai người sự mạnh mẽ đã là thế giới hiện tại đ ỉ n h đ i ê n nhưng lần này là ở thế giới hiện thực bên trong lâm sơ cựu cũng không tính tùy ý liền thai vạ tới cá trong chậu vô biên biển máu trải rộng ra huyết kén màn trời dùng tới đem hai người cái bọc ở một cái khá nhỏ trong pha vi sở hữu công kích dư âm đều đột phá không r a mảnh này biển máu pha vi huyết hải luyện ma kinh lòng núi trong huyệt động ở lâm sơ cựu sử dụng huyết kén màn trời đồng thời mắt thấy đến cái kia một mảnh vô cùng quen thuộc biển máu huyết ma giao thánh nữ lập tức chấn kinh rồi người đến cùng là ai sao hiểu được huyết hải luyện ma kinh trên mặt của nàng vẻ mặt kinh hãi vô cùng cũng không còn biện pháp duy trì lúc trước loại kia nhẹ như mây gió trạng thái nàng biết mình đúng là tại đây một giới sáng lập huyết ma giáo cũng truyền đi một chút huế y t luyện c h i đạo nhưng truyền đi chỉ là huế y t luyện công cùng huyết ma kinh như vậy võ học công pháp tuy rằng so với này một giới rất nhiều công pháp đều xuất sắc nhưng đương nhiên là còn kém rất rất xa huyết hải luyện ma kinh huyết hải luyện ma kinh thành t i ể u vũ thần giới cái kia tông môn đều muốn c ư ớ p đoạt công pháp h i ệ n nhiên là đủ mạnh cũng là nàng sau đó triệu hồi sở hữu phân hồn sức lực vị trí nhưng hiện tại một mực thì có người cũng tu luyện huyết hải luyện ma kinh thậm chí còn vừa vặn xuất hiện ở trước mặt nàng tất cả những thứ này làm sao không làm cho nàng khiếp sợ không tên thậm chí có một tia ẩn dấu cực sâu hoảng sợ ở đấy lòng hiện ra lên ừ coi như ngươi học trộm ta huyết hải luyện ma kinh trung quy cũng có điều nắm giữ chút ra lông mà thôi sau khi hết khiếp sợ bất kể như thế nào muốn đều không nghĩ ra huyết ma giáo thành nữ quyết định không còn hao tốn sức lực suy nghĩ chuyện này nàng bây giờ cần làm chỉ có một kiện sự vậy thì là hôm nay thế tất yếu đem đối phương chém xuống ở chỗ này t u y ệ t không cho phép huyết hải luyện ma kinh cái môn này võ học công pháp tiết lộ ầm ầm biển máu của nàng cùng đối diện đến rồi một lần chặt chẽ vững vàng v à chạm lấy nguyên thủy nhất sức mạnh biểu đạt sự phẫn nộ của nàng chỉ là tình huống nhưng tựa hồ có hơi không đúng ở lần đụng chạm này bên trong về phía sau rút lui càng là nàng điều khiển biển máu da lông nếu nói là ta nắm giữ chỉ là da lông vậy con n g ư ờ i sợ là liền da lông cũng không tính đi trong biển máu lâm sơ cựu tùy ý c ư ờ i nhạo lại lần nữa tấn công tới chương hai trăm mười hai người lão hương ngươi tới đón chờ lòng núi trong huy động huyết ma giáo thánh nữ càng đánh càng là hoảng sợ vừa bắt đầu nàng bản coi chính mình là có thể chiếm được thượng phong tuy rằng cảm giác được đối phương là vô thượng tôn g sư thế nhưng đối với nàng tôi nói này tiểu võ giới vô thượng tôn g sư chỉ là dùng một cái tay treo lên đánh hay là dùng hai cái tay treo lên đánh khác nhau mà thôi mãi đến tận đối phương cũng sử dụng huyết hải luyện ma kinh nhưng nàng đấy lòng vẫn cứ có tự kiêu tuy rằng không biết đối phương từ chỗ nào học trộm mà đến nhưng nàng tự tin đối phương nắm giữ huyết hải luyện ma kinh tất nhiên không thể có chính mình nắm giữ hoàn chỉnh sau đó nàng liền rơi vào sững s ở bên trong nàng phát hiện đối phương nắm giữ huyết hải luyện ma kinh dĩ nhiên so với mình nắm giữ tựa hồ còn càng muốn hoàn chỉnh mà mạnh mẽ mỗi một chiêu mỗi một thức nàng xuất ra đều bị đối phương mạnh mẽ n g h i ê n ép mà tối làm nàng khó chịu chính là trong khi giao thủ chính mình đối thủ còn vẫn ở không giữ mồm giữ miệng địa trào phúng chính mình lợi hại võ giả nàng nhìn thấy rất nhiều cùng người này trước mặt như thế lợi hại cũng không có thiếu thế nhưng những người lợi hại đến trình độ như thế này võ giả chí ít đều đầy đủ rụt rẻ nơi nào sẽ xem trước mắt người này như thế không hề cao thủ phong độ ngoài miệng không tha người địa đem chính mình tức giận đến một phật xuất thế hai phật thăng tiên mấy trăm năm ẩn nhẫn huyết ma giao thánh nữ bản coi chính mình đã có thể nhịn được tất cả đà kích chỉ vì thắng lợi cuối cùng thế nhưng trước mặt tên i kia một cái miệng thực sự là quá phận quá đáng một chút huyết ma g i á o thánh nữ trong lúc nhất thời không không chế được chính mình đem vốn muốn ẩn giấu thực lực toàn bộ đều dùng tới trong lúc vô tình nàng áp chế một cách c ư ơ n g ép ở ba đạo khí trình độ trên vô thượng tông sư tu vi thời khắc này có bưng lòng huyết ma g i á o thánh nữ trong lòng không thích phản kinh đối với nàng tới nói một lần nữa tu luyện đến bốn đạo khí b á n thánh cảnh giới thực cũng không phải một chuyện khó dù cho là từ vũ thần giới bên trong lại đây đã rơi xuống cảnh giới lại bị đại nhật kiếm thánh một kiếm chém thành hơn mấy trăm ngàn phân hồn nhưng đã nhiều năm như vậy chỉ cần nàng nghĩ chỉ là ban thánh cảnh giới sớm là có thể sửa chữa lại một lần nữa tu về cảnh giới không là vấn đề từ vũ thần giới bên trong vượt giới mà đến những tên kia mới là vấn đề huyết ma giáo thánh nữ ẩn n h ẫ n nhiều năm như vậy vì chính là muốn đối phó những tên kia nhưng hiện tại bởi vì lâm sơ cựu đột nhiên đến thăm nhưng quay d ậ y kế hoạch của nàng ở vô tận biển máu trong vòng vây huyết ma giáo thánh nữ khí tức trên người bắt đầu nhanh chóng dâng lên khó hơn nữa áp chế đó là từ ba đạo khí hướng về bốn đạo khí đột phá quá trình một khi công thành cái kia chính là bán thánh cảnh giới mạnh mẽ địa phương vượt xa vô thượng tôn sư lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút không nói gì dù sao đem huyết hải luyện ma kinh thôi diễn đến nhật nguyện cấp sau khi lâm sơ cựu lúc này công pháp cấp độ là muốn vượt qua huyết ma giáo thành ngữ mà cho dù mọi người đều là vô thượng tông sư trình độ nhưng bởi vì công pháp trên đẳng cấp áp chế khiến lâm sơ cựu vẫn luôn nằm ở ưu thế mới lâm sơ cựu muốn đột phá bốn khí cảnh giới vốn là cần phải tìm tương đương áp lực thế nhưng này một phen trong chiến đấu hắn vốn là áp lực phát ra mới chính mình hoàn toàn không cảm giác được áp lực vì lẽ đó cũng không có đột phá thuốc đẩy lực thật ngươi cái ra hỏa có thể làm cho ta thả ra áp chế lên cấp bàn thánh ngươi đủ để tự tiêu thôi hôm nay trước hết nắm tinh huyết của ngươi tế điện ta nhiều năm ẩn nhẫn trong quá trình thăng cấp huyết ma giáo thánh nữ rốt c ụ c nghị thông suốt tùy ý đ ị a thả ra đối với cảnh giới áp chế bắt đầu hướng về bàn thánh cảnh giới nhanh chóng tới gần nàng đông dạng tùy ý cười to lên thôi thiết ý như vậy hôm nay ta trước hết chém dưới người lại lấy tinh huyết của ngươi làm cơ sở thừa thế xông lên đột phá đến cảnh giới t r u y n thánh chính là vũ thần giới người đến ta làm sao sợ trong tiếng cười nàng võ đạo chân thân ở ngoài trước kia vờn quanh ba đạo khí vào đúng lúc này đột nhiên hóa thành bốn đạo t ự thời khắc này lên huyết ma giáo thánh nữ triệt triệt để, để địa ể đ trở thành giữa thánh võ giả mạnh mẽ khủng bố uy thế từ trên người nàng tản ra ra dường như dãy núi bình thường hướng về đối diện lâm sơ cựu fd nàng muốn tốc chiến tốc thắng vừa nhưng đã lên cấp bán thánh cảnh giới như vậy liền đại biểu vũ thần giới bên kia chẳng mấy chốc sẽ có người lại đây nàng muốn cản trước lúc này đem trước mặt lâm sơ cựu giải quyết đi thôn vệ đối phương tinh huyết tăng mạnh thực lực của chính mình trong u y lòng tính toán đã định huyết ma giáo thánh nữ liền liền không còn thấp thỏm chỉ toàn tâm toàn ý điệu ra tay đem trước mặt địch thủ đánh bại chỉ là tưởng tượng đều là tốt đẹp mà hiện thực nhưng không hẳn huyết ma giáo thánh nữ phát hiện Ở nàng i i của đương nhiên có thể thấy nếu như đối phương thực lực vẹn vẹn như thế lời nói trận chiến đấu này đến cuối cùng thắng lợi tất nhiên sẽ là thuộc về mình nếu như là bình thường nàng đương nhiên cũng không vội vã mấy trăm năm cũng chờ lại làm sao có khả năng vội vã nhất thời nửa khác thế nhưng tình huống bây giờ nhưng không như thế nàng mới vừa là đột phá bán thánh cảnh giới cái kia tràn ngập trong thiên địa thánh cảnh k h í thức khẳng định đã sớm vì là vũ thần giới bên kia hữu tâm nhân nhận biết rất nhanh bên kia liền sẽ có người dựa vào đặc thù đồ vật vượt giới mà tới nếu như không thể mau chóng giải quyết đi đối thủ trước mắt như vậy đến thời điểm chính mình thì sẽ rơi vào rất lúng túng hoàn cảnh ông ý nghĩ như thế hai bên chiến đấu lại kéo dài một đoạn thời gian không ngắn nữa huyết ma giáo thánh nữ trong lòng chất đầy nồng đấm nghi vấn vũ thần giới người bên kia đây không nên là rất nhanh sẽ vượt giới mà đến sao vẫn là nói mấy trăm năm qua đi bọn họ đều từ bỏ lắc lắc đầu nàng ở trong lòng phủ định ý nghĩ này mấy trăm năm đối với cái này tiểu võ r ơ i tới nói có thể là cực kỳ lâu dài một khoảng thời gian thế nhưng đối với vũ thần giới bên trong người tới nói chỉ có thể nói là võ đạo cuộc đời bên trong không quá dài một đường mà thôi nói chung đối phương không có ngay lập tức lại đây để huyết ma g i á o thánh nữ trong lòng có điểm nho nhỏ bất ngờ có điều càng to lớn hơn bất ngờ còn ở trước mắt vũ thần giới người không có đúng lúc lại đây huyết ma g i á o thánh nữ chỉ có thể đổ cho trời tốt mà nàng bây giờ hiển nhiên có nhiều thời gian hơn đi đem người này giải quyết nhưng sau một khắc nàng trong lòng một điểm bất ngờ nho nhỏ cảm giác nhưng hóa thành kinh hai tỉnh trước mặt người kia trên người cũng dần dần mà có khí tức càng mạnh mẽ hơn hiện lên trải qua không chỉ một lần huyết ma giáo thánh nữ rất rõ ràng đó là đạo thứ tư khi sắp sửa luyện thành dấu hiệu đối phương càng cũng phải vào đúng lúc này lên cấp bán thánh cảnh giới huyết ma giáo thánh nữ trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì được rồi đ ỗ n g nhiên trong lúc đó trong lòng nàng linh quang l o ạ lên có cái lớn mật ý nghĩ thôi chúng ta trước tiên ngừng tay ở ngươi lên cấp thời gian vũ thần giới khách tới ta giúp ngươi chặn trong mắt nàng ánh sáng l o n g lánh nói rằng nếu có thể lên cấp bán thánh cảnh giới như vậy ngươi cũng sẽ trở thành bọn họ con mồi chúng ta cũng là có hợp tác cơ sở ngươi cảm thấy đến làm sao vừa dứt tiếng ở trước mặt nàng lầm sơ c ử u cũng đã nhanh chóng thối lui không cần là ngươi lao hương ngươi trước tiên hào hào chiều đã đi che lấp tứ phương biển máu trong nháy mắt co rút lại mang theo lâm sơ c ử u biến mất ở h u y ế t ma giáo thánh n ữ trước mắt ma vô tận trên bầu trời không gian bắt đầu rung động lên một vết nứt khoan thai đến muộn chương hai trăm mười ba vượt giới vó giả trên bầu trời một khe hở không gian rốt cục xuất hiện mà một đạo ngũ khí vờn quanh bóng người từ bên trong cất bước mà ra rất hiển nhiên đây chính là từ vũ thần giới bên trong vượt giới mà đến v õ giả cũng là huyết ma giáo thánh nữ vẫn quan tâm nhân vật lúc trước huyết ma giáo thánh nữ chịu đến lâm sơ cựu áp chế bất đắc dĩ lên cấp bốn khí bán thánh cảnh giới lúc đã dự tính đến cái bóng người này đến chỉ là lâm sơ cựu quả đoán địa lui về phía sau đi q u o y r dày kế hoạch của nàng làm cho nàng không có cách nào thôn phệ tinh huyết lại lên một tầng nữa tìm tới ngươi né mấy trăm năm ngươi trung quy vẫn là trốn không xuống đi tới đi vượt giới mà đến bóng người ánh mắt vượt qua trời cao rơi xuống huyết ma giáo thánh nữ trên người cái kia tràn ngập thiên địa bán thánh khí tức cái kia phóng lên trời đại dương khí huyết lại như là trong đêm tối đèn đ u ố c như thế loa mắt huyết ma giáo thánh nữ có chút kỳ quái đối phương lưu ý chính mình là bình thường nhưng vì sao đối với cái kia lui lại lâm sơ cựu nhưng liền từng k i a một hứng thú đều không có biểu hiện ra phải biết tên kia cũng chính đang đột phá bốn khí bán thánh cảnh giới trên người bán thánh tinh phách đồng dạng sẽ là một phần vô cùng tốt quân lương những n à y vượt giới mà đến ra hỏa không thể gặp hiểm quân lương quá nhiều mới đúng người xem bên kia huyết ma giáo thánh nữ mở miệng đến đang muốn đem gắp lựa bỏ tay người đem lâm sơ cự nói mới vừa mới ra khỏi miệng nàng liền không nhịn được sửng sốt lúc trước đã đang đột phá bên trong tương tự có như đại dương trùng thiên khí huyết lâm sơ cựu càng đ ố n g nhiên không gặp cái kia đồng dạng tràn ngập trong thiên điệu bán t h á n h khí thức càng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lại như là chưa từng có từng tồn tại bình thường huyết ma giáo thánh nữ chính mình đối với cùng tu khí huyết khí tức là vô cùng m ẫ n cảm thế nhưng lần này bất luận nàng làm sao cảm ứng cũng cũng lại không cảm ứng được đối phương nửa điểm tồn tại dấu vết không chỉ như thế liền lúc trước cảm ứng được xuất hiện ở trên mặt biển cái kia phân hồn thân thể cũng đột ngột biến mất rồi đến lúc này Huyết ma giáo thánh ma làm giáo nữ sắc a anh, o trong không không không chính mình như phương Chỉ như nhưng sách. Chính mình phương, chính nàng vẫn căn bản ẩn trốn đi đối phương, mà lúc này, đến dáng đến cùng trên. gì giới giả biết, bấy biết rơi đối tiếc cái đối đi đối tốt tìm từ vượt cứ có được lúc lực, xem mà lâm là rõ đã dập. áp vậy, võ Và s bén một đòn uy lực mạnh không chút nào cho c h u ẩ n thánh mất mặt hầu như đem huyết ma giáo thánh nữ vô biên biển máu đều xốc cái lộn trồng v õ lên trời à mấy trăm năm qua đi ngươi thậm chí ngay cả năm đó cảnh giới đều vẫn không có khôi phục ngươi lấy cái gì theo tà đấu vượt giới võ giả nhẹ nhàng mà nói một câu trên mặt mang theo vô cùng k h o á ý vẻ mặt hắn đương nhiên c rõ n à n g đối phương h trong h v giọng nói ý tứ nhưng chính giáo là bởi vì rõ ràng đối phương trong giọng nói ý tứ nhưng chính là bởi vì rõ ràng hắn mới có vẻ đặc biệt khó chịu vũ thần giới là đối lập hoàn chỉnh thế giới cùng bản thân liền hết sức không c h ọ n vẹn tiểu võ giới không giống ở võ đạo tu hành lên cấp trên là đơn giản rất nhiều vũ thần giới bên trong võ giả có một cái truyền lưu rất rộng chuyện cười vậy thì là tiểu võ giới một con lợn phóng tới vũ thần giới bên trong dưỡng mấy năm đều có thể trở thành là nhập phẩm võ giả nay mặc dù là một chuyện cười nhưng cũng đầy đủ địa giải thích ở vũ thần giới bên trong tiến hành võ đạo tu luyện so với ở tiểu võ giới bên trong là đơn giản hơn nhiều cái này cũng là vũ thần giới vượt giới võ giả tự nhận là có thể ăn chắc tiểu võ giới võ giả nguyên nhân chủ yếu tiểu võ giới bên trong nghĩ ra một tên võ thánh độ khó vô cùng、lớn. thường thường ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái có thể tu thành võ thánh mỗi một cái tất nhiên đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhưng ở vũ thần giới bên trong tu thành võ thánh tuy rằng cũng cũng không tệ lắm nhưng xác thực không tính là có c ỡ nào hiếm có yêu thích xem bọn họ như vậy tiêu tốn hơn một nghìn thâm niên quan còn tu không tới võ thánh cơ bản xem như là võ giả bên trong hạng soạn x í n h vì lẽ đó bọn họ mới đưa chủ ý đánh tới tiểu võ giới bên trong đến loại này loại ý nghĩ thuộc v ề bình thường chính mình cũng không muốn nhớ tới đến thời khắc này lại bị huyết ma giao thánh nữ miễn cưỡng vật trần vượt giới mà đến võ giả chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng bị thương ra tay cũng thì càng thêm tàn nhẫn lên ừ võ thánh cảnh giới rất đáng gầm sao chờ ta đưa ngươi thu thập dĩ nhiên là t h u ậ n lý thành trương địa đột phá hai người đại chiến rất nhanh sẽ tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn đối mặt vượt giới trần thánh huyết ma giáo thánh nữ lấy chỉ là bán thánh cảnh giới càng không chịu thua kém cùng đối phương chiến đến lực lượng ngang nhau thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta huyết ma giáo thánh nữ ngày hôm nay tâm tình rõ ràng rất xấu nàng lạnh lùng n ở nụ cười trong lời nói nửa đệm không nề mặt mũi vô dụng chính là vô dụng mặc kệ đi tới chỗ nào cũng nhưng vẫn là vô dụng mà thôi lần này ngươi nều đến rồi vậy cũng chớ trở lại trở thành ta trở lại cái thứ nhất đã đạp chân đi trong miệng lời nói dường như lưới dao sắc không chút lưu tình địa t r ọ c thẳng đối phương tâm đoa mà trong tay nàng sắt chiêu cũng là quần quận không dứt địa sử dụng biển máu bao trùm bên trong tình cảnh càng dần dần là nàng chiếm ưu vượt giới võ giả đường đường chuẩn thánh tu vi càng căn bản thắng không được b á n thánh cảnh giới nàng rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong lúc này không nắm chặt càng chờ khi nào trong chiến đấu huyết ma giao thánh nữ võ đạo chân thân đứng thẳng với vô biên biển máu trên phát sinh lớn lao tiếng vang một câu nói này nàng vốn là muốn nói với lâm sơ cựu cứ việc không phát hiện được đối phương ẩn thân điểm nhưng nàng rất khẳng định đối phương tất nhiên là còn ở đây phụ cận không có đi xa nếu như đối phương hiểu chuyện lời nói hiện tại phải nên đột nhiên gây khó khăn cùng mình một đạo đem cái kia vượt giới võ giả hợp lực chém g i ế t mới đúng nàng tuy rằng tự tin có thể thắng nhưng dù sao phải hao phí không ít công phu có thể có dùng ít sức cấp tốc biện pháp nàng đương nhiên không thể từ chối chỉ là huyết ma giáo thánh nữ một câu nói nhưng là hô cái cô quặn b i ể n m á u ở ngoài quanh thân phạm vi vẫn cứ bình tĩnh căn bản cũng không có chuyển đến nửa điểm đáp lại phảng phất lúc trước lâm sơ cửu là thật sự xa rời khỏi nơi này bình thường huyết ma giáo thánh nữ trong đầu không khỏi b ị kín một tầng bóng tối trước mắt vượt giới võ giả nàng cũng không phải mười điểm e ngại nàng càng thêm lưu ý trái lại là ẩn nút trong bóng tối lâm sơ k i ể u ồ đang có chút xoắn suýt huyết ma giáo thánh nữ đ ỗ n g nhiên n ế t lên k h o i miệng lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười đến ngươi có thể chịu chỉ tiếc cũng không phải là người người đều giống như ngươi có thể chịu như vậy ngàn năm một thợ cơ hội những tia ê n k lại làm sao có khả năng bỏ qua còn có nhiều như vậy ở c u n g huyết ma giáo thánh nữ chiến đấu vượt giới võ giả cứ việc hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong nhưng lúc này cũng đồng dạng cảm ứng được con đường hiện lên khí t ư c đó là có chút mỏng manh thánh cảnh khí tức từ này tiểu võ giới các nơi hiện lên trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ tiên h đ ị ệ chương hai trăm mười bốn bốn cái bàn thánh một đạo hai đạo ba đạo vượt giới võ giả ánh mắt sáng lên khó nén sắc mặt vẻ vui mừng có bốn đạo vẫn còn có bốn đạo thánh cảnh khí tức hôm nay này tiểu võ giới càng còn có cái khác bốn người đột phá bàn thánh phản phất giờ k h ắ c này rơi vào hạ phong không phải hắn như thế n à y vượt giới võ giả rõ ràng địa trở nên trở nên hưng phấn từ khi lưỡng giới thụ bị chém đứt sau khi bọn họ liền bằng cùng cái này tiểu võ giới mất đi liên hệ mấy trăm năm qua căn bản cũng không có có thể từ này tiểu võ giới bên trong được một chút xíu chỗ tốt khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy nay tiểu võ giới một điểm tiếng động đều không có không nghĩ tới ngay ở chính mình vượt qua tới được một ngày này càng dường như mọc lên như ngấm như thế hiện ra nhiều như vậy cái giữa thánh võ giả được mùa đây là được mùa lớn mừng như điên vượt giới võ giả không nhịn được kích động tự lẩm bẩm lên cái gì được mùa trước tiên cố thật chính ngươi nói sau đi huyết ma giao thánh nữ c ư ờ i khẽ biển máu đột nhiên để lên cái kia vượt giới võ giả võ đạo chân thân nhất thời chịu đến ô u ế nửa bên thân thể đều khô bại hạ xuống vượt giới võ giả nhưng cũng không ho hắn hướng về phía sau lui lại một ít ngũ khí lưu c h u y ể n tận lực duy trì võ đạo c h â n thân ngươi thật sự cho rằng chỉ có ta một cái qua đến ta có điều là trước tiên tới xem một chút tình huống thôi thời khắc này mấy vị sư h i n h khẳng định cũng nhận ra được ngươi chờ xem đi theo vượt giới võ giả tiếng nói là nơi vô tận trên bầu trời đột nhiên có ba khe hở không gian xuất hiện ba bóng người hầu như cũng trong lúc đó từ m ô i cái trong vết nước cất bước mà ra mấy vị sư h i n h k í n h xin trước tiên giúp ta giết chết nữ tử này còn lại bán thánh tinh phách chúng ta một người một phần đều còn có nhiều hoàn toàn không cần sốt ruột lúc trước vượt giới võ giả hưng phấn lên tiếng mà mới tới ba tên vượt giới võ giả hiển nhiên cũng là biết nghe lời phải giáng lâm đến khu này vùng biển phải đem huyết ma giáo thánh nữ vây vào giữa bọn họ đều phân đến rất rõ ràng bán thánh tinh phách rất trọng yếu thế nhưng trên người mang theo huyết hải luyện ma kinh huyết ma giáo thánh nữ mới là ưu tiên nhất ngược lại tiểu võ giới liền bãi ở đây hắn giữa thánh võ giả căn bản là chạy không thoát giết chết ta chỉ bằng các ngươi huyết ma giáo thánh nữ cười gằn sau đó vô biên biển máu đột nhiên hướng về trung gian quần về thân thể của nàng vùi đầu vào trong biển máu trực tiếp hóa thành vô số đạo huyết ảnh từ bốn phương tám hướng hướng ra phía ngoài bay đi bốn tên vượt giới võ giả tất cả đều là ngũ khí vờn quanh c h u ẩ n thánh cảnh giới sau đó đối mặt một lòng muốn né ra huyết ma giáo thánh nữ nhưng cũng căn bản không ngăn cản nổi đánh tan lượng lớn huyết thành sau trung pi vẫn bị huyết ma giáo thánh nữ bỏ chạy vài tên vượt giới võ giả sắc mặt lập tức đều trở nên hết sức khó coi lên bọn họ không phải là không có nghĩ tới điểm này thế nhưng đầy đủ bốn tên c h u ẩ n thánh võ giả ra tay bọn họ vốn tưởng rằng là có thể vây chết đối phương ai có thể nghĩ tới bốn người hợp lực nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng bỏ chạy làm sao bây giờ muốn trước tiên lấy h ắ n bán thánh tinh phách sao thôi trước tiên đi lấy cho h chờ thực lực của chúng ta nâng cao một bước khi đó nàng tất nhiên là không thể trốn đi đâu được mới vừa đều xem chuẩn bán thánh khí tức chuyển đến vị trí đi vừa vặn một người một cái trước tiên lấy bán thánh tinh phách sau đó sẽ hội hợp đối phó nàng bốn tên i vượt giới võ giả rất nhanh sẽ đạt thành rồi nhận thức chung tại đây vùng biển bên trên trong nháy mắt đi xa mà đợi được bọn họ đi xa sau chính là ở đây không xa tuyệt đao môn bên trong đông đảo võ giả run lầy bẫy từ vừa mới bắt đầu huyết ma giáo thánh nữ cùng cái thứ nhất vượt giới võ giả đại chiến lúc bọn họ cũng đã bắt đầu run nhưng ngoại trừ run ở ngoài bọn họ thật giống cũng không có cách nào làm ra cái gì hữ t ô môn môn nên nên người, người, giả giả người tổ sư kia ngươi làm sao bây giờ yên tâm ta không có lên cấp đây ta mới không có như vậy ngốc đối diện tuyệt đao tựa hồ là thở dài một hơi lại nói bọn họ những người này năm đó có chuyện thời điểm lần đi qua sớm căn bản liền không biết vượt giới võ giả cũng không cũng chỉ có một cái bọn họ muốn nhân cơ hội lên cấp bàn thánh nhưng lại không biết vì vậy mà đưa tới càng nhiều vượt giới võ giả lập tức để sự tỉnh trở nên không thể thu thập lên Tổ sư, chúng ta trốn ở trong tông thật thể thấy mắt trực tiếp cho chúng ta lập tức. Tổ một thể ta trong tử, trốn trong Trốn trong tuyệt thở một tiếng, một sư, sự sẽ sao. sư, ngươi chúng có chuyện có cho chúng có có chúng các cũng cái cung. cung Có c không họ hay không hay không khả hải hoàng hải hoàng hay không khả hải hoàng môn, Bọn ngang ngứa năng, ngài môn đến ngàn năm ngàn năm nói. năng, ngàn năm gì qua kia đao ở ở lập đệ để đi đáp dài lại tuyệt đao môn trưởng môn lo lắng rất hiển nhiên cũng là trong thiên hạ đông đảo tông môn đồng dạng lo lắng đại huyền cùng đại minh hai cái hoàng triều rất hiển nhiên là bên trong nhất là lo lắng bốn tên lên cấp bán thánh võ giả có ba tên là đến từ chính bọn họ long quyền liệt thương minh quân này ba tên năm xưa thập cường võ giả bản muốn nhân cơ hội đột phá tới bán thánh cảnh giới không nghĩ đến nhưng trái lại rơi vào lúng túng hoàn cảnh cảnh giới áp chế nhiều năm như vậy bọn họ tuổi thọ cũng sắp sửa khô cạn không nữa đột phá lời nói cũng hoặc không được bao nhiêu năm rời đi trước hoàng triều long quyền cùng liệt thương liếc mắt nhìn nhau trong nháy mắt liền đạt thành rồi nhận thức chung đại huyền hoàng triệu là bọn họ nhọc nhằn khổ sở mới thành lập vạn không thể vì vậy mà hủy diện tuyệt không thể để cho chiến đấu ở hoàng triệu bên trong k h a i h ỏ a ông ý nghĩ như thế hai người nhanh chóng xẹt qua trên không hướng về bắc địa mà đi bắc địa mặc dù là sương cự nhân bộ tộc nơi ở nhưng vào lúc này t r ế t đạo h ư u bất tử bần đạo hai người đương nhiên sẽ không vì là đối phương suy nghĩ hơn nữa bắc địa bên kia hôm nay hiển nhiên cũng có một người đồng dạng đột phá đến bán thánh cảnh giới hai người tuy rằng hiện tại chỉ là đột phá đến bán thánh cảnh giới thế nhưng nhiều năm áp chế gốc gác thấm hậu đã sớm vượt xa khỏi mới vừa đột phá trình độ, bọn họ phi hành tốc độ cao càng thật sự ở vượt giới võ giả đến trước tiến vào bắc địa tuyết vực bên trong nhưng truy kích hai người bọn họ vượt giới võ giả rất hiển nhiên cũng sẽ hướng về tuyết vực mà đến cuối cùng bọn họ có thể sẽ đồng thời đối mặt ba tên vượt giới võ giả mà ở một cái khác hoàng triều đại minh bên trong minh quân nhưng châm chọc nợ nụ cười thành lập hoàng triều không chính là vì hôm nay sao hai người này kẻ ngu si càng trái lại chịu đến hoàng triều ảnh hưởng tự nguyện từ bỏ như vậy tốt đẹp trợ lực ánh mắt của hắn viễn vọng trời cao lạnh như băng lời nói từ miệng bên trong p h ư n ra đến đây đi tại đây đại minh bên trong mấy trăm năm bố trí ta thật biết sợ chỉ là một cái vượt giới trần thánh hay sao? mà theo hắn tiếng nói là nơi xa không một bóng người cực tốc bay tới chính là ngũ khí vờn quanh vượt giới võ giả một trong chương hai trăm mười lăm minh quân cái chết đại minh triều đ ỉ n h minh đô bên trong ngũ khí vờn quanh vượt giới võ giả đứng thẳng ở giữa không trùng nhìn mình trước mặt minh quân ngũ khí đối với b ố t khí c h u ẩ n thánh một nửa thánh dù là ai đều có thể nhìn ra được hai bên sự tranh lệch lớn bao nhiêu vượt giới võ giả cũng không vội động thủ hiếm thấy đến một chuyến này tiểu võ giới bên trong hắn tựa hồ có hơi rảnh rỗi đồng ý tỉ mỉ mà nhìn một chút thế giới này bọn họ đều bỏ chạy chỉ có một mình ngươi lưu lại ngươi sẽ không thật sự cho rằng chính mình có thể chống lại ta chứ minh quân đồng dạng đứng thẳng ở minh đô bầu trời hắn nhìn về phía đối diện bóng người đối với cái kia ngũ khí vờn quanh cảnh tượng hiển nhiên trong lòng có khó có thể dùng lời diễn tả được khát vọng áp chế nhiều năm vô thượng tông sư cảnh giới đã rất khó chống đỡ hắn tiếp tục tồn tại xuống hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo tháng ngày một ngày một ngày trôi qua trong cơ thể mình khí hết u y sức sống cũng ở ngày qua ngày địa suy nhược l i ê n hắn đều như vậy hắn vô thượng tông sư môn thì càng thêm không cần phải nói nhưng không ai dám cái thứ nhất đột phá ban thánh như vậy đem sẽ trở thành vượt giới võ giả hàng đầu đã kích đối tượng may là cái kia huyết ma g i á o thánh nữ không biết được làm sao đ ị a đột nhiên liền đột phá đến bốn khí bán thánh cảnh giới đông đảo vô thượng tông sư như là hẹn cẩn thận bình thường liên tiếp đ ị a đột phá vượt giới võ giả không ngừng một cái đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn thế nhưng bởi vì đột phá bán thánh người cũng nhiều phân đến trên người hắn cũng vẹn vẹn chỉ có một cái mà thôi điểm này cuối cùng cũng coi như vẫn là ở hắn ứng đối năng lực bên trong c h ỉ ít minh quân chính mình là như vậy cảm thấy đến mà thời khắc này vẹn vẹn chỉ là đột phá bán thánh cảnh giới mà thôi hắn liền cảm thấy được chính mình như là tuổi trẻ mấy trăm tuổi như thế trong cơ thể khí huyết dâng trào sức sống bộc phát lúc trước cái kia sợi âm u đầy tử khí rán vẻ trực tiếp là quét đi sạch sành xanh bán thánh đã là như vậy cái kia chuẩn thánh cảnh giới thậm chí chân chính võ thánh cảnh giới cái kia lại đều sẽ thế nào tự tin lời nói từ minh quân trong miệng phát sinh nguyên ngàn vạn lần không nên chọn phía ta bên này theo hắn tiếng nói là nơi toàn bộ đại minh hoàng triều khắp nơi có chủng thiên tử khí tuôn ra có điều ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong trước kia hân hân hướng minh đại minh hoàng triều liền hầu như hóa thành u minh địa vực minh quân nhiều năm bố trí phát động không chỉ là toàn bộ minh đô còn liền toàn bộ hoàng triều địa vực đều có lượng lớn dân chúng võ giả trong khoảnh khắc hóa thành v o n g hồn minh quân vũ vực trải rộng ra cùng hầu như hóa thành ư u minh đại minh địa vực trùng hợp lên sau đó theo hắn vũ vực có rút lại thu hồi vô tận ư u minh t ử khí cũng theo sát hướng về hắn tự thân gom hắn võ đạo chân thân trên vô tận t ử khí tràn ngập rõ ràng chỉ là bốn khí bán thánh cảnh giới m à thôi nhưng một thân uy thế mạnh cũng đã không ở đối diện cái kia vượt giới võ giả bên dưới cha chả có chút ý nghĩa đối diện vượt giới võ giả mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh cũng không có ra tay ngăn cản trái lại là gật đầu tán thành đem toàn bộ hoàng triệu dân chúng thành tựu tế phẩm không nói những thứ khác chỉ cần chỉ là ngư ơ i loại này quyết đoán cũng đã đủ thấy trái tim của cường giả chỉ tiếc ngươi thiệt thòi liền thiệt thòi ở kiến thức quá nông cạn theo vượt giới võ giả dành cho lời bình minh đô bầu trời đại chiến chính thức kéo dài màn tre trận chiến này bắt đầu đến nhanh kết thúc càng nhanh hơn đường đường năm đó thập cường võ giả một trong mặc dù là ở mười cường bên trong thực lực cũng có thể xếp vào trước mấy minh quân ở một tiếng bi phẫn gào thét sau khi hóa thành vượt giới võ giả lòng bàn tay một đạo tinh khiết tinh phách vượt giới võ giả lâu một cái mồ hôi thật dài hô thở ra một hơi đến xem ngư loại này thiếu gấm chấp vài thô thủ đo dù n g tới đối phó sơ thành n g ũ khí chuẩn thánh đương nhiên là không có vấn đề chỉ tiếc ngươi căn bản không biết ta ở cảnh giới này trên dừng lại bao lâu coi như bên trong chân chính võ thánh cảnh giới ta cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại cách một kia mà thôi ngươi lấy cái gì theo ta đấu vượt giới võ giả trong miệng nói như vậy nhưng nhìn hướng về trong tay tinh khiết tinh phách trong mắt cũng là có chút nghĩ mà sợ tỉnh hắn vốn tưởng rằng đối phương là không thể đối với mình mang đến uy hiếp nhưng không nghĩ tới thực lực đối phương càng mạnh đến mức độ như vậy lấy ban thanh thân thông qua thu nạp toàn bộ hoàng triều dân chúng tự khí càng thật sự đối với mình tạo thành thương tổn không nhỏ người này võ học giống như đã từng q u e n biết tựa hồ cùng vũ thần giới bên trong cái kêu hoàng thuyền môn thủ đoạn có chút tương tự vượt giới võ giả tự lẩm bẩm lần trước đến không có phát hiện bây giờ nhìn lại này tiểu võ giới bên trong có không ít thứ t ố t cả đến hào hào tìm một chút mới lạ tìm tới hoàng thuyền môn võ học lại đem này tinh phách luyện hóa lên cấp võ thánh cảnh giới này một chuyến đến đây quả thực là máu kiếm lợi a vượt giới võ giả nhìn về phía trong tay tinh khiết tinh phách trong mắt lộ ra nóng rực ánh sáng nhưng mà khỏe mắt dư quang bên trong nhưng nhìn thấy một vệ ánh sáng màu máu bay tới hắn theo bản năng mà muốn cầm trong tay tinh phách thu hồi. lại phát hiện căn bản liền không ra sức được huyết quang lóe lên trong lúc đó hắn gái tia nâng tinh khiết tinh phách tay phải đã tận gốc gãy vỡ rơi xuống phía dưới huyết quang tiện thể lại là c u ố n một cái tinh khiết tinh phách đã rơi vào trong tay của đối phương là ngươi vượt giới võ giả trên mặt nổi giận p h ừ n g p h ừ n g nhìn về phía phía trước huyết quang bóng người một bóng người ở huyết quang lộ ra hiện chính là mặt mũi quen thuộc huyết ma giáo thánh nữ cười nhạt nhìn về phía trước mặt vượt giới võ giả mấy người bọn họ bên trong này minh quân khó giải thích nhất mà các ngươi vượt giới trong mấy người cũng mấy ngươi mạnh nhất chà chà các ngươi là hẹn cẩn thận sao, lẫn nhau giải quyết đi. đúng là b ớ t đi ta rất nhiều chuyện minh quân biến thành tinh khiết tinh phách ở huyết ma giáo thánh nữ trong tay lóe lên lóe lên bị huyết quang cuốn một cái liền không biết giấu đến nơi nào đi mà cái kia vượt giới v õ giả nhìn tinh phách bị đoạn trong mắt sự t h ù hận đột một sinh chỉ là cắn răng một cái trong lúc đó hắn càng trực tiếp từ bỏ hướng về chuyến này mục tiêu chủ yếu ra tay trực tiếp xoay người liền chạy hướng về bắc địa tuyết vực bỏ chạy mới vừa cùng minh quân tranh đấu hắn nhìn như thắng được cùng d ù n nhưng thực cũng đã thủ đoạn ra hết rơi vào tương đương trình độ suy yếu ở trong giờ khác này lại đối đầu dĩ giật đãi lao đối phương rất hiển nhiên là không có ưu thế vì lẽ đó hắn quả đoán địa chạy trốn hắn chỉ muốn chạy trốn tới bắc địa tuyết vực bên trong đi cùng vượt giới mà đến mấy người khác hội hợp đến thời điểm mấy người liên t h ủ lại căn bản là không cần e ngại đối phương t h a n h cựu lần này vượt giới võ giả bên trong thực lực mạnh nhất một người một khi hắn quyết định tâm tư muốn chạy trốn dù cho là huyết ma giáo thánh nữ cũng không đuổi kịp hắn đuổi tới một nửa bị hắn thành công thoát đi mà đại minh hoàng triệu bên trong một mảnh mây đen mù xương đầu tiên là dân trúng lượng lớn bị hiến tế ngay lập tức lại chịu đến hai tên cường giả công kích dư âm anh tặc còn có thể sống quả thực là vạn người chưa chắc có được một ngay ở như vậy dường như ưu minh địa vực bên trong một bóng người nhưng từ dưới lòng đất nơi sâu xa lạng yên đi ra nếu như là lâm sơ cựu ở chỗ này nhất định có thể nhận ra được cái bóng người này h i ệ n nhiên chính là từng ở tây cực biên quan bên trong từng xuất hiện trong xe ngựa màu đen nữ tử cũng tương tự là huyết ma giáo thánh nữ phân hồn p h ụ thể một trong nhìn tàn tạ khắp nơi đại minh hoàng triều cái bóng người này nhưng khanh khách địa nợ đủ cười chương hai trăm mười sáu chết rồi lại không hoàn toàn chết đại minh hoàng triều trên phế tích một tên cô gái mặc áo đen khanh khách cười ánh mắt của nàng v i vọng nhìn về phía vượt giới võ giả đi xa phương hướng vượt giới võ giả cùng huyết ma giáo thánh nữ cũng đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt cái bóng người này trên mặt nổi lên quỷ dị cười À, ép ở trên đầu mấy trăm năm nguy cơ rốt cục muốn hoàn toàn biến mất kể từ hôm nay chính là b i ể n rộng mặc cho ngư du bầu trời mặc cho chi bay nàng gật gật đầu lại tự đủ n à y huyết ma giáo thánh nữ phân hồn thuật sắc thực tuyệt vời ta lấy u minh hoàng tuyệt công còn thêm vào có h u y ế thống t liên kết lực lượng mới miễn cưỡng đem bộ phận phân hồn quay lại nàng ánh mắt lại chuyển hướng cái này thoáng như u minh hoàng triệu địa vực lại lần nữa k h o a ý địa nợ nụ cười u minh khí còn có vô tận khí huyết quả nhiên ta lựa chọ chỉ cần thu nạp xong những n à y ta tu h vi e sợ còn muốn không lùi mà tiến tới đang muốn bắt đầu thu nạp những n à y u minh khí luyện công một thanh âm nhưng ở cô gái mặc áo đen vang lên bên t h a i sợ đến nàng sắc mặt đại biến toàn bộ thân thể đều run rẩy lên có đúng không ta còn kỳ quái làm sao có chút phân hồn thu không trở lại hóa ra là ngươi lão già này đang d ở t r ò quỷ đột nhiên đến âm thanh đến từ chính một cái tuyệt đối không thể vào lúc này nơi đây xuất hiện bóng người huyết ma g i á o thánh nữ ngươi không phải đuổi theo người kia đi xa sao cô gái mặc áo đen nhìn đứng thẳng ở thân ảnh trước mặt trong mắt là khó có thể che giấu sâu sắc kiến k � truy đương nhiên là đuổi theo nhưng ta lại trở về huyết ma giáo thánh nữ nhẹ nhàng nở nụ cười lại nói ngươi chẳng lẽ không biết ta sở trường nhất chính là này huyết ảnh phân thân thủ đ o ạ n sao đang khi nói chuyện nàng nhìn về phía trước mặt cô gái mặc áo đen tia không hề che giấu chút nào trên mặt vẻ khinh bỉ ngươi l ã o già này là thật buồn nôn à, tu hú s á t tổ ngay cả mình huyết thống hậu bối thân thể cũng phải c h i ế m cứ ra đầu là sống vùng p h í rất hiển nhiên huyết ma giáo thánh nữ đã biết được trước mặt cô gái mặc áo đen nội tình đối phương rõ ràng đã không phải nguyên thân mà là bị linh hồn người khác chữ cứ trở thành minh quân lúc trước minh quân cùng vượt giới võ giả đại chiến bây giờ xem ra phòng chừng chỉ là cố ý giả chết thoát thân thôi ngươi đều biết đã trở thành minh quân cô gái mặc áo đen neo cặp mắt lại trong mắt hung quang lấp lóe chỉ là một đạo phân hồn mà thôi đối với ngươi mà nói tác dụng không phải quá to lớn đi nếu là cùng ta ở chỗ này nổi lên xung đột đại chiến bên g i ớ i tái dẫn đến hắn vượt giới v õ giả ngươi chỉ sợ là cái được không đủ bù đắp cái mất đi hóa thành cô gái mặc áo đen minh quân lúc này hiển nhiên là uy hiếp huyết ma giáo thánh nữ đến huyết ma giáo thánh nữ nhưng nợ nụ cười nàng nhìn mặt trước minh quân nói rằng ngươi mới vừa hồn chuyển tới cái này t r ê n người liền có lòng tin như vậy cảm giác mình có thể theo ta so tay minh quân cười gằn nói rằng ngươi không ngại thử xem lập tức tình cảnh trở nên hơi c ư n g lên có đúng không vậy ta ngược lại thật sự là phải thử một chút xem huyết ma giáo thánh nữ hiển nhiên không thể bị đối phương một câu nói dọa lui nàng biểu hiện d ù n g mình dĩ nhiên có hay không một bên biển máu bao phủ đến hướng về minh quân đẻ xuống đầu cho tới minh quân nói tới gây nên hắn vượt giới võ giả chú ý nàng vẫn đúng là không chút nào để ý giờ khác này những người kia đã hướng về bắc địa tuyết vực đi tới bên kia cũng có ba tên mới vừa đột phá bàn thánh võ giả tuy rằng không hẳn đủ không chịu thua kém nhưng ít ra bán trụ vượt giới võ giả một quãng thời gian là hoàn toàn không có vấn đề hiện tại nàng càng thêm lo lắng là ẩn nút trong bóng tối lâm sơ cửu tên kia thực sự là làm người ta kinh ngạc run r u dày thậm chí giờ khắp này đều hoàn toàn không có hiện lộ ra nửa điểm khí tức đến càng làm cho nàng t â m tình trầm trọng nàng chỉ muốn muốn vội vàng đem này cái gọi là minh quân giết chết đem chính mình năm đó phân ra phân hồn thân thể tận lực thu về càng nhiều mà tăng lên chính mình gốc gác để câu ở đây thứ sự kiện bên trong chiếm cứ chủ động cho tới lúc chất từ cái kia vượt giới võ giả trong tay đoạt lại bán thánh tính khách nàng ngược lại không phải như vậy coi trọng. những cái được gọi là tinh khiết tinh phách trên thực tế cũng không phải là tuyệt đối tinh khiết dùng đến giúp đỡ lên cấp võ thánh lời nói tất nhiên là gặp mai phục mầm h o ạ n cái này cũng là vũ thần giới hơn một dặm nhiều võ giả căn bản không lọt mắt tiểu võ giới nguyên nhân cũng chỉ có những người tiền đồ vô lượng g i a hỏa mới nắm cái này làm bảo ngược lại đối với bọn hắn tới nói có thể lên cấp đến võ thánh cảnh giới liền cảm ơn trời đất nơi nào còn có tư cách đi lưu ý phía sau bất lương hậu quả huyết ma giáo thánh nữ lòng dạ cỡ cao tự nhiên không thể lấy những n à y tinh phách đến lên cấp võ thánh nàng đem cướp giật chỉ là vì ngăn cản đối phương lên cấp để trước mặt sự t ì n h sẽ không thay đổi đến càng thêm gian nan mà thôi một trận đại chiến ở huyết ma giáo thánh nữ cùng minh quân trong lúc đó triển khai mà bắt đầu chiến đấu không đến bao lâu huyết ma giáo thánh nữ liền có vẻ hết sức k i n h n g ạ c lên nàng phát hiện trước mặt đoạn xác cô gái mặc áo đen minh quân sự mạnh mẽ càng nửa điểm không ở hắn nguyên thân bên dưới cái này phân hồn thân thể ở minh quân chuyển hồn lại đây trước càng chẳng biết lúc nào đã đạt đến ba đạo khí vô thượng tông sư trình độ hơn nữa bởi vì là nàng năm đó phân ra phân hồn một chồng còn thuận tiện nắm giữ một chút huế luyện phương pháp bộ phận huế luyện phương pháp phối hợp với minh quân tự để huyết ma giáo thánh nữ trong thời gian ngắn không thu thập được hắn nếu như l i ề u mạng địa sử dụng cường đại thủ đoạn này minh quân đương nhiên là không thể có thể đỡ được chỉ là giờ khác này huyết ma giáo thánh nữ trong lòng còn lưu ý cái kia ẩn giấu đi lâm sơ cựu âm thầm để lại cái tâm nhãn cũng không dám thật sử dụng hết toàn lực thôi liền nhường ngươi trước tiên tiêu dao một quãng thời gian được rồi huyết ma giáo thánh nữ cũng không h a m chiến nếu tạm thời không thu thập được đối phương cái kia liền không có cần thiết lãng phí thời gian nàng thu hồi vô biên biển máu trực tiếp hóa thành huyết quang bay đi cũng không q a y đầu lại địa hướng về bắc địa tuyết vực mà đi bên này tạm thời giải quyết không được nàng đương nhiên muốn đi một cái khác chiến trường cũng không thể thật làm cho cái kia mấy cái vượt giới mà đến ra hỏa được tinh phách sau đó tăng cảnh giới lên đến lúc đó mặc dù là nàng e sợ cũng muốn lên trời không đường xuống đất không cửa b i ể n máu trừ khử minh quân thật dài mà thở ra một hơi cứ việc làm máu luyện thân thể thực lực cũng không thua với trước kia nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối phương hiển nhiên là làm nhẹ nhàng nếu như đối phương ra tay toàn lực lời nói chính mình e sợ hôm nay liền muốn nuốt hận ở đây may là đối phương còn có sự kiên rẻ trực tiếp rời đi không phải vậy sự tình chỉ sợ cũng gặp trở nên không thể thu thập、ừ. chờ ta đem mảnh này đại minh mảnh này u minh c h i vực triệt để tiêu hóa hết ngươi liền sẽ hối hận hôm nay rời đi há thật sao ở minh quân không phục nói ra như vậy một câu nói thời điểm bên hai lại có khẽ nói chuyển đến lại là ngươi ngươi vừa không có đi cô gái mặc áo đen thân thể r u lên minh quân trong lòng run dậy cảm giác được chính mình cả người cũng không tốt thật không tiện nàng thật sự đi rồi lần này không phải nàng là ta đây thậm chí càng có lực g á p bách biển máu bao t r u n g tới một người thanh niên cười ha hả xuất hiện ở minh quân trước mặt chương hai trăm mười bảy thôn vệ phân hồn xuất hiện ở minh quân trước mặt người trẻ tuổi chính là lâm sơ cựu ngươi là xích than bên kia thời chiến đại thống lĩnh lâm sơ cựu đối mặt minh quân vấn đề lâm sơ cựu gật gật đầu nghiêm chỉnh mà nói hai người cũng không có chân chính đối mặt qua thế nhưng minh quân nhưng dĩ nhiên nhận ra hắn minh quân chú ý tới mình đã bị đối phương một mảnh vô biên biển máu vây lại mà ở mảnh này vô biên huyết hải trong ngoại trừ lâm sơ cựu ở ngoài còn có một người khác đó là một tên nữ tử xem ra tuổi tác không lớn nhưng cũng đã có nhất phẩm đại tông sư cảnh giới minh quân cũng không quá lưu ý cái này chỉ là nhìn về phía trước mặt lâm sơ cựu không che giấu nổi trong lòng hiếu kỳ hỏi ngươi cũng là cái kêu huyết ma giáo thánh nữ phân hồn một trong minh quân là thật sự rất tò mò h ắ n tự hỏi mình kiến thức cũng không t ì h thiếu nhưng đúng là chưa từng thấy huyết ma giáo thánh nữ phân hồn thân thể là nam tính cứ việc có chút khó có thể tiếp thu minh quân nhưng vẫn là đối diện trước lâm sơ cựu nói rằng người ta đều vì là ma nữ phân hồn thân thể lẫn nhau đối địch cũng không phải là lựa chọn tốt nhất còn không bằng ngươi ta liên thủ đem cái kêu ma nữ chủ hồn tiêu hóa từng người chia nếu như lâm sơ cựu vẹn, vẹn chỉ là một tên tuổi trẻ nhất phẩm minh quân đương nhiên sẽ không nói cho hắn ra như vậy mấy câu nói thực sự là ở biển máu bao t r ù n tới trong n y mắt minh quân cũng đã dựa vào chính mình nhạy cảm linh giác nhận ra được đối phương thực lực tuyệt không kém chính mình hôm nay thật là một kỳ quái tháng này g tùy thiện ra tới một người tựa hồ cũng so với mình không kém thiểu làm rất nhiều năm đại lão minh quân cũng chưa từng có phân xoắn suýt điểm này hắn có đầy đủ n h ắ n lại nhưng thu được tốt nhất thành quả Chỉ tiếc, cựu của có nghị hắn, nhưng không có hứng thú đối với Lâm Sơ đề minh quân ra tay trước một bước cấp công nhiều năm người từng trải ở nghe lời đoán ý về điểm này xưa nay đều sẽ không thua cho người khác dù cho là ra tay trước một bước minh quân ra chiêu cũng vẫn cứ đầy đủ cẩn thận rất hiển nhiên hắn là lo lắng quá đáng mạnh mẽ chiến đấu g ậ n sóng lại đưa tới những người vượt d ư ớ i các võ giả chú ý thế nhưng hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa lâm sơ cựu nửa điểm không lưu t ì n h võ đạo chân thân ngay lập tức hiện hiện sau đó bốn đạo khí vờn quanh bay lượn bán thánh vai triệt để bày ra ở thực lực như vậy nghiền ép giới minh quân căn bản cũng không có nửa điểm chống lại độ khả thi trong nháy mắt liền bị áp đảo ung dung bị giải quyết. bị áp chế tấc ở một m đông n i sau â n khán cá giọng đó lên. Ngươi hắn ư bại lộ nhọc nhọc t h nhìn khí t về phía đồng dạng bị hắn mang đến huyết kiện thiên mạc bên trong quân thiên dạ nói rằng đạo này phân hồn liền giao cho ngươi đi ở trong ánh mắt của hắn quân thiên dạ n g sắc mặt có vẻ vô cùng lạnh lùng thật lâu sau khi quân thiên dạ trên mặt vẻ mặt ung dung một chút trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị nàng nhìn về phía lâm sơ cựu vui cười hỏi tiểu sơ cựu ngươi lai、like、ngươi cũng phân là hồn một chòng ta sớm nên nghĩ đến ngươi làm sao h ả o phóng như vậy sẽ không là cố ý gạt chúng ta thuận tiện đem chúng ta cũng một cái nuốt chứ ngươi cả nghĩ quá rồi ta muốn là thật đối với những này cảm thấy hứng thú nơi nào có thể lưu ngươi đến hiện tại lâm sơ cựu tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trước mặt quân thiên dạng lại nói ngươi nếu như lo lắng liền để nàng đi ra ngươi hẳn phải biết ta cùng với nàng trí ít xem như là có một ít gia tình quân thiên d ạ n nhưng là lắc lắc đầu nói rằng thôi những chuyện này nàng không yêu làm vẫn để cho ta đến đây đi ở lâm sơ cựu trợ giúp b ê n d ư ớ i quân thiên d ạ n rất nhanh sẽ đem minh quân chiếm cứ cái kia một phần phân hồn thốt vệ nàng tu vi cũng mắt trần có thể thấy địa nước lên thì thuyền lên thậm chí cách vô thượng tông sư cảnh giới tựa hồ cũng đã không xa lắm thành i ự u huyết ma giáo thánh nữ phân hồn một trong nàng có thể nhanh chóng thốt vệ cũng vẹn vẹn chỉ có đại diện cho phân hồn cái kia một phần thực lực mà thôi thành cựu minh quân cái này thập cường võ giả bản thân thực lực tu vi nàng là không có cách nào hấp thụ theo cái kia một phần phân hồn bị lấy ra bị ném tới biển máu. Biển máu p lấy bây giờ giữa hai người thực lực trích lệnh quân thiên giạ muốn loại bỏ hắn phong cấm trên căn bản là chuyện không thể nào lâm sơ cựu đem này huyết kiện thiên mạc tìm cái địa phương đặt tán ổn sau đó nói với quân thiên giạ bây giờ vượt giới võ giả còn có những người lên cấp bán thánh võ giả cũng đã tụ hội bắc địa tuyết vực lấy ngươi bây giờ tu vi tùy tiện đi đến lời nói muốn tự vệ vẫn là rất gian nan dừng lại một chút hắn lại nói ngươi liền chờ ở chỗ này nửa ngày sau này phong cấm liền sẽ tự động mở ra đến thời điểm sự tỉnh lẽ ra có thể có kết quả quân tiên h giả khe tao mày nhìn mặt trước lâm sơ k i ự u hỏi vậy còn ngươi ngươi cũng muốn đi tới tuyết vực ngươi làm tất cả những thứ này đến cùng chính là cái gì nàng không có nhiều lời không quan hệ phí lời mặc dù là hấp thụ mình quân cái kia một phần phân hồn thực lực của nàng cũng vẫn cứ xa xa không kịp lâm sơ cựu dứt lời liền chỉ thấy biển máu quấn một cái lâm sơ cựu cả người hóa thành huyết quang đi xa thoáng qua trong lúc đó liền không thấy bóng dáng hà nội với quân thiên dạ nói tới cũng không trọn vẹn xem như là lời nói dối mặc dù là những người vượt giới võ giả xem ra đều là c h u ẩ n thánh cảnh giới thế nhưng ở trong mắt hắn xem ra đúng là không bằng huyết ma giáo thánh nữ có uy hiếp cho tới quân tiên dạng vừa bắt đầu hắn đúng là tích chữ lợi dụng đối phương tồn tại đến để huyết ma giáo thánh nữ nằm ở có thiếu trạng thái suy yếu đối phương thực lực thế nhưng theo thời gian chuyển rời dựa vào máy mô phỏng thực lực của hắn tiến cảnh thậm chí vượt qua hắn trước kia dự tính hắn giờ phút này đã có tương đương tự tin dù cho là huyết ma giáo thánh nữ triệu hồi toàn bộ phân hồn khôi phục lại trước mặt trạng thái toàn thịnh hắn cũng nhưng không sợ chút nào dưới tình huống này hắn vẫn cứ lựa chọn đem quân thiên dạ lâm thời phong cấm lên chủ yếu đã không phải vì suy yếu huyết ma giáo t h á n h nữ hắn chỉ là không muốn nhìn thấy đối phương cũng với hắn phân hồn như thế trở thành huyết ma giáo t h á n h nữ chất dinh dưỡng thu nạp minh quân cái tiêu một phần phân hồn trở nên mạnh mẽ gia tăng rồi sức đề kháng hơn nữa huyết kiện thiên mạc phong cấm xem như là song trọng bảo hiểm huyết ma giáo t h á n h nữ hiển nhiên là không thể triệu hồi thuộc về quân thiên dạ này một phần mà xử lý xong tất cả những thứ này sự tình sau khi lâm sơ cựu thân hóa huyết quang đi xa nhưng không có vội vã tiến vào bắc địa tuyết vực hắn lấy huyết kiện thiên mạc bảo vệ chính mình sau đó tiến vào tân mô phòng tiến trình. 19 tuổi ngươi đã là bốn khí bán thánh cảnh giới ngươi lựa chọn tu luyện cuối cùng một đạo khí chương 218, để ta làm đối thủ của các ngươi ngươi đem bính hỏa đinh hỏa lực lượng luyện tới trước mặt c ự c h ạ n nhưng bởi vì máy mô phỏng chi hạn chế vẫn chưa có thể triệt để đem dung hợp vì là hỏa chi khí lâm sơ cựu lui ra mô phỏng bảo lưu tiền lời sau khi hắn giờ phút này đã nằm ở bốn đạo khí viên mãn mà đạo thứ năm khí sắp sửa dung hợp nữ cửa đây chỉ là ở bề ngoài cảnh giới võ đạo trên thực tế tu luyện nhật nguyện cấp võ học huyết hải luyện ma kinh hắn gốc đất mạnh là vượt xa những người vượt giới vó giả lấy ban thánh cảnh giới. sức chiến đấu cũng đã hoàn toàn không thua với đối phương chuẩn thánh cảnh giới mà hắn giờ phút này đã đi tới chuẩn thánh ngưỡng cửa như vậy sức chiến đấu mạnh hiện nhiên là càng muốn vượt qua những người chuẩn thánh rất nhiều xem ra hoàn thành rồi tu vi trên đại vượt qua nhưng trên thực tế thời gian cũng chưa qua đi bao lâu giờ khác này nằm ở tuyết vực xung quanh hắn có thể cảm ứ n g được tuyết vực bên trong truyền đến từng trận chiến đấu gợn sóng Hiện nhiên, những thánh chiến người vượt giới võ giả cùng giới đại cùng này bán thánh môn, vẫn cứ đang đại chiến bên trong. vượt võ cứ Lâm S 19 tuổi người đã đi tới c h u ẩ n thánh ngưỡng cửa người đi về phía trước hướng về tuyết vượt bên trong giới này võ giả long quyền liệt thương tuyết vương hợp lực đối kháng vượt giới mà đến ba tên c h u ẩ n thánh tuy chiếm cứ địa lợi lại có hàng o t r i ề u số mệnh giúp đỡ nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại từ đại minh phương hướng hốt h o à n g trốn đến một người khác vượt giới võ giả đ ô n g nhiên gia nhập chiến cuộc ba tên giới này võ giả tràn ngập nguy cơ càng khó mà chống đỡ được huyết ma giáo thánh nữ trốn một bên tựa như muốn muốn ngồi thu ngư ông đất lợi người độc thân đến đây căn bản không nhìn muốn làm ngư ông huyết ma giáo t h á n h nữ chỉ là lấy thực lực cường đại, trực tiếp nghiền ép lên đi. huyết ma giáo thánh nữ trực tiếp bị ngươi đánh cho trọng thường bỏ qua một thân tinh huyết phát động ma đông huyết liên thân hóa huyết ảnh bỏ chạy ngay ở bên cạnh đại chiến hai giới võ giả được này ma đông huyết liên một đòn căn bản không có sức chống cự tất cả đều hóa thành vong hồn một triệu dặm tuyết vực tất cả đều sụp đổ n g ư ơ i lấy huyết kiện thiên mạc chống lại tuy cũng được trọng đại sung kích nhưng cũng không lo ngại n g ư ơ i truy kích mà đi cuối cùng đem huyết ma giáo thánh nữ huyết ảnh hóa thân ngăn lại huyết ma giáo thánh nữ cực lực chống đối trung quy không thể cứu vãn t r i để trừ khử với vô biên trong biển máu giới này đã không có đủ người quân lâm thế gian nhưng bởi vì má cũng không từ h phá chuẩn thánh cảnh thế phá thánh cảnh giới, nhưng nháy chém phải thần chung thất chết phỏng. Hắn nhẹ thở nhẹ thở ra một hơi. ể đột đột đến đều đường đi đến đều một tổn trong tuy vượt tất trong mắt giết. tìm tuổi, t bán lúc, có cả con cuối cùng muốn quy kiểu lui Người ngươi Ngươi ngươi giả giả giới. giới, giới giới, giả. lại bại. ra ra là Lâm võ võ vì vũ mà mô Sơ lần này mô phỏng xem ra lấy chính mình thực lực hôm nay cái này tiểu võ giới bên trong đã không người có thể đối với mình tạo thành uy hiếp coi như sau này lại có thêm võ giả vượt giới mà đến ở có chính mình chấn áp tình huống cũng đã không thể đối với cái này tiểu võ giới tạo thành bất cứ uy hiếp gì chỉ là không được hoàn mỹ chính là không có thể đột phá cảnh giới chính mình căn bản là không sống hơn ngàn năm đại n ạ n mà cũng tương tự không tìm được đi đến vũ thần giới phương pháp lắc lắc đầu lâm sơ cựu quyết định trước tiên không muốn cái này hắn một bước tiến lên trước đã đi vào tuyết vực nơi sâu xa trước mặt cách đó không xa là đại chiến mấy vị võ giả những võ giả này thực lực hiển nhiên là đã đạt đến giới này đỉnh cao mặc dù tuyết vực rộng lớn vô biên nhưng ở sự công kích của bọn họ dư ẩm dưới tựa hồ cũng còn đang run lệ bẫy long quyền liệt thương hơn nữa một cái nguyên bản tự phong với vóng ánh trong núi băng tuyết vương năm xưa thập cường võ giả chi ba thời khắc này liên thủ đối địch lại bị áp chế khổ không thể tả đối thủ của bọn họ là cảnh giới càng hơn một bậc đến từ chính vũ thần giới c h u ẩ n thánh dù sao đánh mại không xong những n à y vượt giới mà đến c h u ẩ n thánh môn trong lòng càng thêm là khó chịu phi thường từ vũ thần giới đi đến này tiểu võ giới bên trong trong lòng bọn họ vốn là là có một loại cảm giác yêu việt thế nhưng tình huống thực tế như là rõ ràng cảnh giới đã là t r u y n thánh bọn họ đối phó mấy cái chỉ là bàn thánh dĩ nhiên cũng như vậy gian nan nay lại một lần nữa để bọn họ biết được chính mình bình thường vũ thần giới bên trong quả nhiên chỉ có bọn họ như vậy hạ người bình thường mới gặp không tiền đồ địa đưa mắt đầu đến tiểu võ giới bên trong đến như vậy nhận thức để bọn họ nội tâm vô cùng xấu hổ theo sát tức giận cũng đường danh địa dâng lên Ba bên bọn bên xưa nhanh kia, kia tên thập cường võ giả áp lực đột một tăng. thời Vượt một phát tỉnh Từ Triều hốt trốn vượt năm cường Vinh, Vinh, đồng đến. hướng người sinh viện Minh Hoàng hoảng đến Sư Sư họ khác áp lực cầu cầu. giả giới giả giới võ võ về v Đại đã nhưng cũng biết lúc này tốt nhất phá cục biện pháp chính là trợ giúp người khắc tốc chiến tốc thắng đến thời điểm mấy người giành tay đồng thời hợp lực người kia coi như truy kích lại đây lại đáng là gì liền hắn rất chân nhắn địa liền gia nhập chiến đoàn bên trong cục diện càng thêm chân nhắn địa trực tiếp hướng về một bên nghiêng quá khứ mắt thấy ba tên năm xưa thập cường c õ giả liền muốn nuốt hận tại chỗ trốn ở một bên huyết ma giáo thánh nữ cho mày nàng bản đang đợi lâm sơ cựu ra tay nhưng không biết tại sao rõ ràng đại gia tu luyện đều là đồng nhất mạch huyết hải luyện ma kinh chính mình nhưng không cảm giác được đối phương nửa điểm ký tức vào lúc này chính mình không ra tay nữa lời nói e sợ cái k i ê u ba tên thập cường võ giả liền thật sự muốn không chống đỡ nổi đến thời điểm chờ vài tên vượt giới võ giả giành tay liền muốn đến phiên chính mình không chống đỡ nổi biển máu bay khắp huyết ma giáo thánh nữ rốt cục ra tay nàng vơ đậu thủ chính là vô biên biển máu ép xuống đem bên trong mấy người toàn bộ đều bao trùm bên trong nàng lựa chọn đối với vượt giới mà đến những người kia ra tay vô biên biển máu mang đến áp lực dị thường lớn đối chiến bên trong tất cả mọi người không hẹn mà cùng địa ngừng lại từng người lưu lại đặc biệt tiểu võ giới bên này ba tên thập cường võ giả lại thấy đến cái t i ê một cái biển máu trong n h y mắt sắc huyết ma giáo thánh nữ t h a n h tựu trải qua năm đó việc võ giả bọn họ đương nhiên biết được tình cảnh này đại diện cho cái gì dầm biển máu bay khắp đã đem ba tên vượt giới võ giả ném ra ngoài chỉ lòng ở bên trong một cái ba người các ngươi trước tiên giúp ta ngăn cản ba người này đối với huyết ma giáo thánh nữ yêu cầu ba tên thập cường võ giả mặt lộ v ẻ trần trở v ẻ bọn họ trong lúc nhất thời không nhịn được ở trong lòng cân nhắc lên vào lúc này là nên trực tiếp bỏ chạy đây vẫn là y theo huyết ma giáo thánh nữ nói như vậy đem ba người này tạm thời ngăn cản ngăn cản ba người này hiển nhiên nguy hiểm rất lớn ai biết huyết ma giáo thánh nữ cuối cùng có thể hay không thắng coi như nàng có thể thắng ai có thể biết trong lòng nàng có hay không đánh hắn chủ ý nhưng nếu như rời đi luôn lời nói huyết ma giáo thánh nữ vạn nhất không chống đỡ nổi trong nháy mắt liền bị chỉnh đốn cái kia đến thời điểm tình huống cũng sẽ rất lung túng những người kia vượt giới mà đến thời gian hẳn là sẽ không như vậy ngắn e sợ ở trước khi rời đi vẫn tới kịp lại trừng trị chính mình ba người một lần các loại ý nghĩ ở ba trong lòng của người ta sẽ qua một bóng người cũng đã đi đến giữa trường đối phương khẽ cười nói như vậy đừng xoắn suýt các người tất cả mọi người đều cùng lên đi để ta làm đối thủ của các ngươi không đợi hai bên người phản ứng lại đã lại có biển máu quần c u ộ n mà lên lập tức đem vượt giới v õ giả ba tên m ư ờ i mạnh còn có huyết ma giáo t h á n h nữ tất cả đều quân n Chương nơi vào vực là gạo Chỉ hạ Tuyết s u cựu xa vừa Lâm sơ cửu phủ h h thân cũng đã không chút khách Cũng đã địa Đối khí vào ớ xướng i mọi người khởi ở đây công kích Bất kể Bất l cái kêu ba tên thập cường võ giả vẫn là vài giới giả kêu tên đầu ba bắt bị Vừa thập tên vượt Vẫn h võ võ là ắ đều Vẹn vẹn lâm à là là này. mấy mặt chạm xã hội,、e、sợ vẫn là chính mình đám vậy cái cột chưa chính đối khi, liền phải đối hội, đúng thừa tư sau sao, sợ va lao ra hòa không không họ nhận, phương như bọn bản. từng vẫn l Dù xã sơ cựu võ đạo chân thân hiện hiện ngoài thân vờn quanh bốn đạo khí b á n thánh cảnh giới không hề che lấp chỉ là ở cái k i a m ộ t mảnh vô biên trong biển máu rõ ràng chỉ có b á n thánh cảnh giới lâm sơ cựu có thể phát huy được sự mạnh mẽ nhưng căn bản không ở những người vượt giới mà đến chuẩn thánh bên dưới hoặc là nói thực lực của hắn ở biển máu da chỉ bên dưới đã hoàn toàn đủ để nghiền ép tại chỗ mỗi người chịu đến công kích ba bên người mặc kệ có nguyện ý hay không thời khắc này đều bị động địa ra tay lấy chống đối lâm sơ cựu công kích tất cả mọi người liên thủ mới có thể cho lâm sơ cựu mang đến tương đương áp lực vừa hướng chiến long quyền đã mở miệng nói rằng tiểu huynh đệ ta biết ngươi nếu đều là ta đại huyền một thành viên sao không cùng chúng ta liên thủ đem những này vượt giới võ giả cùng ma nữ cùng bắt cùng ở trong chiến đấu liệt thương cũng phụ hòa nói đúng nha tiểu huynh đệ ngươi cùng chúng ta quân gia hậu bối giao hảo chúng ta trời sinh thì càng nên thân cận a ba tên thập cường võ giả đã có hai tên chủ động hướng về lâm sơ cựu lấy lòng còn lại tuyết vương hiển nhiên cũng nhận ra mặt trước lâm sơ cựu tuy rằng trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhưng hắn cũng rõ ràng thời điểm như thế này cũng không phải lôi chuyện cũ thời cơ tốt ba tên thập cường võ giả đều xem như là biểu đạt ra chính mình thiện ý sẽ chờ lâm sơ cựu gật đầu chỉ tiếc bọn họ nhất định chờ không đến trong lòng ước ao cục diện lâm sơ cựu chỉ là lắc lắc đầu nói rằng cùng ngươi quân g i a hậu bối giao hảo có thể cũng không ngang ngửa với muốn cùng hai người các ngươi lao đông tây cũng giao hảo các ngươi toàn g i a lúc trước đánh ý định gì cũng chớ có cho là ta cũng không biết chỉ a n h là vừa bắt đầu lâm sơ cự liền ở thêm một phần tâm nhãn chợ quân thiên dạ nhanh chóng tăng cao thực lực thêm vào quân thiên dạ chính mình có cảnh giác sự tình mới không có phát triển đến cái mức kia mà thôi tuyên vực nơi sâu xa mắt thấy cùng lâm sơ cự nói chuyện hợp tác không thể đồng ý ba thiên thập cường võ giả liếc mắt nhìn nhau trong lòng cũng là một phát tàn nhẫn nói rằng được đã như vậy vậy ngươi trước hết đi chết đi nếu như có khả năng bọn họ đương nhiên không muốn cùng lâm sơ cựu đối địch mà chỉ muốn muốn thừa cơ hội này nhanh chóng thoát ly chi tiết lâm sơ cựu biển máu đã triệt để vây lại bọn họ để bọn họ không chỗ có thể trốn chỉ còn dư lại trực diện đối lập một đường theo ba người bất chấp điệu ra tay toàn lực lâm sơ cựu cảm nhận được gáp lực lập tức gia tăng rồi rất nhiều mà cái kia mấy cái vượt giới võ giả cũng giống như thế khi nhìn rõ ràng cục diện sau đã hiểu không chức đem lâm sơ cựu giải quyết đi sự tính khác là không làm được mỗi người đều ra tay toàn lực hướng về lâm sơ cựu phát động tấn công đồng dạng thành t i ể u tham chiến một phần tử huyết ma giáo t h á n h nữ thời khắc này càng không khỏi có chút ngơ ngẩn lên tình cảnh như thế có chút giống như đã từng quen biết đồng dạng bị nhiều như vậy bán thánh chuẩn thánh vây công tại đây cái tiểu v õ giới bên trong hầu như là không thể xuất hiện sự t ỉ n h cục diện như thế chỉ có ở vũ thần giới bên trong nàng từ trong gia tộc lưu vong mà ra sau mới thường có gặp phải trong ngày thường gia tộc của nàng uy thế tư phương chính là rất nhiều nổi danh mạnh mẽ võ thánh cũng không dám có nửa điểm khinh thường thế nhưng gia tộc một khi ngã xuống sau ở nàng lưu vong trên đường liền ngay cả những người b á n thánh c h u ẩ n thánh hàng ngũ càng đều có can đảm đến truy buồn vây công nàng lúc đó ở vũ thần giới bên trong tu v i nhưng chưa b ó c ra đáy vực nàng mặc dù là đối mặt gấp mười lần so với hiện nay đối thủ cũng nhưng vẫn là chút nào không sợ thế nhưng cái kia hết thệ đều đã từ trần giờ khác này huyết ma giáo thánh nữ rất rõ ràng nếu như là bây giờ chính mình rơi vào cùng lâm sơ cựu như thế hoàn cảnh bị tất cả mọi người tại c h â vây công lời nói e sợ tình huống gặp rất khớp ổn chính mình có thể phá cục thủ đoạn chỉ có một cái vậy thì là lấy ma đông huyết liên mở đường trực tiếp bỏ qua một thân tinh huyết đem trước mặt sở hữu địch thủ nổ chết sau đó chính mình lấy huyết ảnh hóa thân thoát đi lại chậm dại khôi phục ngoài ra đã không có biện pháp khác như vậy bây giờ nằm ở vây công bên trong lâm sơ cửu tương tự cũng nắm giữ huyết hải luyện ma kinh võ học hắn lại gặp làm sao loại lựa chọn đây trong lòng nghĩ như vậy huyết ma giáo thánh nữ trên tay công kích chậm dã yếu bất hạ xuống ở đây vây công lâm sơ cửu trong tất cả mọi người cũng chỉ có nàng một cái ở đục nước béo cỏ nàng cũng không có toàn lực công kích lâm sơ cửu mà là thừa cơ hội này lén lút điều động tinh huyết dự định đem biển máu quay chung quanh tự thân hình thành một cái mạnh mẽ lồng phòng hộ đem chính mình bảo vệ lại đến. chỉ í tiếc hy vọng có thể huyết vọng đến đông có ở sắp sửa đến ma l ê bên n trong, tận lực giữ được tính mạng, còn lại bị nổ thành bị một t giữ lực lại được Chỉ i đám mưa máu. c huyết í n mình h học h sở hải luyện ma kinh n t r u giáo quy là không trọng vẹn. Trong a tộc trưởng từng trước t cực ở nói, bối đã đây, kỳ lâu n g thánh c nữ vẫn là cả nghị quá rồi mãi cho đến lâm sơ cựu bị mọi người vây công áp chế chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ thời điểm cũng vẫn cứ không thấy hắn có nửa điểm bỏ qua tinh huyết phát động ma đông huyết liên dấu hiệu lẽ nào hắn này huyết h ả i luyện ma kinh so với ta nắm giữ còn muốn không trọn vẹn liền ma đông huyết liên loại thần thông này cũng không có huyết ma giáo thánh nữ trong lòng không khỏi né qua như vậy một ý nghĩ nhưng rất nhanh lại lắc đầu cảm thấy đến không có khả năng lắm ma đông huyết liên thần thông như thế không cần huyết h ả i luyện ma kinh chính là ở chính mình truyền bá đến huyết ma giáo bên trong huyết ma kinh đều có thể luyện được đi ra không tính là gì ghê g ớ bản lĩnh gh g h ớ chỉ là người sử dụng một thân tinh huyết ch Đồng dạng một cái ma đông đều đến, đều dạng liên, người liền tông nổ bất tử, mà có người dùng đến, coi như là võ thánh nhìn thấy đều muốn gọi thẳng nếu không lên. gọi một ma mà huyết xuất tiểu bất tử, thấy cái có cái có coi ra là sư võ ừ chỉ là tiểu võ giới bản địa số may lên cấp cái bàn thánh cũng dám gan to bằng trời hướng về ta trở ra tay không sai chỉ là hạ đ ạ o cũng dám cùng hạ n g u y ệ t tranh huy không biết lợi hại vượt giới mà đến võ giả mỗi cái cười gằn trong miệng nói chút lời nói văn tôn trong tay đồng thời sát chiêu cùng xuất hiện đã xem lâm sơ c ử u bước đến tuyệt điện lúc trước mọi người đánh lâu lâm sơ cựu không xuống đã để trên mặt bọn họ không n h ị được thời khắc này nhìn thấy cơ hội tự nhiên là vào chỗ chết bắt chuyện ở đây cái k i a ba tên thập cường võ giả cũng đều ra tay toàn lực nếu lâm sơ cựu h i ệ n nhiên không dự định với bọn hắn cùng một chiến tuyến như vậy tốt nhất chính là thừa cơ hội này đưa đối phương ra đi trong nháy mắt mà thôi lâm sơ cựu đã rơi vào trước mặt to lớn nhất trong nguy cục huyết ma g i á o thánh nữ lén lút thu tay lại về phía sau nàng biết đối phương giả như nắm giữ ma đông huyết liên loại kia thủ đoạn lời nói càng là nguy cấp thời khắc liền càng là sử dụng thời điểm thế nhưng nàng cũng không có chờ đến ma đông huyết liên khủng bố nổ tung lực trái lại là một đạo càng hiện ra nồng nặc thánh cảnh ký tức từ lâm sơ cựu trên người nhanh chóng hiện lên chương hai trăm hai mươi t r u ẩ n thánh lâm sơ cựu c h u ẩ n thánh h ắ n càng vào lúc này lên cấp c h u ẩ n thánh tuyết vực ở trong ở đây mỗi người trong lòng đều nổi lên như vậy khiếp sợ ý nghĩ bọn họ cũng nhìn ra được lâm sơ cựu cốt linh cực nhỏ tuổi tác hiển nhiên sẽ không vượt qua ba mươi lấy như vậy tuổi tác lên cấp đến bán thánh cảnh giới dù cho là ở vũ thần giới bên trong cũng không tính là cản trở mà đối phương càng ở một trận chiến đấu bên trong cố gắng tiến lên một bước trực tiếp đột phá đến t r u y n thánh cảnh giới không tới ba mươi tuổi t r u y n thánh mặc dù là ở vũ thần giới bên trong sưng hô một tiếng thiên tài cũng còn hoàn toàn nói còn nghe đương ợ c c h u thánh thì lại sao, nhiên n h t mấy trăm năm trước lần đó không tính lần đó bọn họ chỉ là nghe trong môn sư trưởng nói tới có người nói liền mời đến trợ trận võ thánh cường giả đều ngã xuống vài vị đương nhiên chuyện như vậy ở mấy trăm năm qua đi sau cũng dần dần bị bọn họ quên, tình cờ tới, cũng chỉ dần dần bọn quên, tình nhớ bị họ tới, lâm à trà mà m tiểu thôi. dư cười hậu cho Vụ. l sơ c ử u võ đạo chân thân h ơ ở ngoài năm đạo khí vân quanh xoay quanh bay lượn mang đến cho hắn vô tận sức mạnh nguyên lai、like、đây chính là ngũ khí tụ hội cảm giác cảnh giới trần thánh đã mạnh như vậy năm đó đại nhật kiềm thánh lại gặp mạnh đến mức độ nào lâm sơ cựu trong lòng s ẹ t qua ý niệm như vậy chỉ là nhẹ nhàng đưa tay liền cảm giác được ngũ khí chuyển động một luồng siêu cường sức mạnh đi đến hắn trong tay ẩm ẩm chỉ là thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra cũng không có tác dụng đặc biệt gì võ học sát chiêu nhưng một luồng không thể ngăn cản sức mạnh đã hướng về phía trước phóng đi hắn rõ ràng đã tận lực muốn đem sức mạnh không chế ở tấm lòng trong lúc đó thế nhưng vẫn cứ có lượng lớn dư tuyết t i ra ngoài đem trước mặt tuyết vực đánh ra một cái sâu không lường được hố to vẫn kéo dài đến không biết mấy vạn dặm ở ngoài chắc ở trước mặt hắn vượt giới võ giả có hai tên trực tiếp ở cú đấm này bên trong hóa thành cho bụi. còn lại hai vị thực lực đối lập hơi cao hiểm hiểm nhẹ qua chỉ là bên trong một người cũng là chưa hề hoàn toàn nhẹ qua bị cú đấm kia dư âm sắt qua đã là nửa bên thân thể không trọn vẹn chính lấy c h u ẩ n thánh tu vi nỗ lực h ô i phục nhưng hắn tu luyện võ học công pháp hiện nhiên không có huyết h ả i luyện ma kinh loại kia tái sinh máu thịt năng lực chữa trị đến phi thường c h ậ m chậm tránh được một kiếp hai tên vượt giới v õ giả trên mặt đều che kín hồn bay phách lạc vẻ mặt rất rõ ràng đã không còn có cùng lâm sơ cựu đối địch d ũ khí đồng dạng mất đi d ũ khí còn có cái kia ba tên thập cường vó giả thời k h ắ c này bọn họ trận mắt ngoắc m ồ t mà nhìn nhẹ nhàng ra quyền lâm sơ cựu như là lần thứ nhất thấy được c h u ẩ n thánh thủ đoạn như thế trên thực tế lúc trước vài tên vượt giới võ giả cũng đồng dạng đều là c h u ẩ n thánh cảnh giới thế nhưng ba người nhưng cũng có thể dựa vào bàn thánh cảnh giới nỗ lực chống đỡ tuy không thể thắng nhưng cũng chắc chắn sẽ không thua quá nhanh chỉ là nếu như mỗi một vị c h u ẩ n thánh cũng giống như trước mắt lâm sơ cựu cường đại như vậy phía bên mình ba người đã sớm không cần nỗ lực trực tiếp nằm xuống chờ chết liền xong việc huyết ma giáo thánh nữ chấn động tình đồng dạng không thua với người khác giờ khác này nàng ngơ ngác mà nhìn nhẹ nhàng ra quyền lâm sơ cựu lẩm bẩm nhật nguyện cấp chỉ có tu luyện nhật nguyện cấp võ học công pháp thăng cấp chuẩn thánh sau khi mới gặp cường đại như thế vào đúng lúc này trong lòng nàng nổi lên một cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ lớn mật đến thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không dám tin tưởng trước mặt lâm sơ cựu lẽ nào càng nắm giữ nhật nguyện cấp huyết hải luyện ma kinh cái kia ở vũ thần giới bên trong đã sớm từ trong gia tộc mình thất truyền hoàn chỉnh bản huyết hải luyện ma kinh nhật nguyện cấp huyết hải luyện ma kinh liền như vậy xuất hiện ở tiểu võ giới một tên tuổi trẻ võ giả trên người huyết ma giáo thánh nữ đã không làm rõ được đối phương công pháp khởi nguồn nhưng cái này cũng không trọng yếu nếu như đối phương xác thực nắm giữ n h ậ t nguyện cấp hoàn chỉnh công pháp cái kia rất hiển nhiên chính là mình nhất định phải được hoàn chỉnh bản huyết hại luyện ma kinh tái hiện chính mình tất nhiên không thể bỏ qua thế nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem rất hiển nhiên chính mình cũng không có cướp đoạt công pháp năng lực lâm sơ cựu ánh mắt quay lại huyết ma giáo thánh nữ trong lòng một trận kinh hãi ở đối phương ánh mắt lạnh như băng ở trong đã nhận ra được ý đồ của đối phương rất hiển nhiên ở đây nhiều người như vậy đối phương để ý nhất là chính mình hắn tất nhiên không thể bưng tha chính mình ôm ý nghĩ như thế huyết ma giáo thánh nữ ở cực thời gian ngắn ngủi bên trong làm ra một cái rất trọng yếu quyết đoán b á n thánh cảnh giới đối phương đã đủ mạnh bây giờ lên cấp đến c h u ẩ n thánh trạng thái đối phương h i ệ n nhiên càng thêm không phải là mình có thể chống đối huyết ma giáo thánh nữ cắn răng một cái bắt đầu hành động một bên khác lâm sơ cựu mỹ mắt giật lên liền nhìn thấy phía trước xa xa huyết ma giáo thánh nữ trên người xương máu quần quận lấy tốc độ cực nhanh tụ tập lên từng có kinh nghiệm hắn tự nhiên rõ ràng đối phương đây là dự định bỏ qua một thân tinh huyết phóng thích ma đông huyết liên thần thông lâm sơ cựu theo bản năng mà khiến biển máu quấn trở về sử dụng huyết kiện thiên mạc phòng ngự thủ đoạt đến ở mô phỏng tiến trình bên trong đã thử quá huyết kiện thiên mạc là có thể chống lại đối phương ma đông huyết liên mà khi lúc chính mình chỉ có bán thánh cảnh giới mà bây giờ chính mình đã có tới chuẩn thánh cảnh giới hiện nhiên là càng thêm không có vấn đề huyết k i ệ n tiên mạc bao vây lấy lâm sơ cựu chính mình theo lý thuyết hắn hoàn toàn là có năng lực thuận tiện cái bọc người khác t h như cái kêu ba tên năm xưa thập cường võ giả nhưng hắn đương nhiên không có loại này lòng thanh thản ầm ầm ầm uy lực khủng bố ở tuyết vực nơi sâu xa tùy ý phát tiết này xem như là lâm sơ cựu nhìn thấy uy lực mạnh nhất mà đ ố n huyết liên hắn kiên chỉ chờ đợi uy lực nổ tung quá khứ thật bắt được sau khi huyết ma giáo thánh nữ huyết ảnh phân thân xương máu tràn ngập phủ k tại đây nổ tung hạt nhân địa vực ngoại trừ một cái huyết kén đã không tồn tại hắn thể tích lớn một ít vật sau một khắc huyết kén run nhúc nhích một chút lâm sơ cựu bóng người từ bên trong lại lần nữa hiện hiện đưa mắt nhìn tới quanh thân đã không có bất kỳ sinh cơ khí tức lúc trước còn ở ba tên thập cường v õ giả cùng với còn lại hai tên vật giới v õ giả rõ ràng đã ở mới vừa trong bạo tạc tan xương nát thịt lâm sơ cựu cũng không cảm thấy t i y ế t bối ánh mắt của hắn lưu ý đến một đạo đi xa huyết ảnh đạo kia huyết ảnh cuốn lấy vài tên bán thánh chuẩn thánh ngã xuống sau lưu lại tinh phách hầu như đã bay ra tuyết vực phà vi nh lâm sơ c ử u cũng không đuổi theo trái lại hướng về một nơi nào đó đó là lúc trước lấy huyết kiện thiên mạc phong cấm quân thiên dạo vị trí chương hai trăm hai mươi mốt giam cầm phân hồn vô biên tuyết v ư ợ t bên trong một đạo huyết ảnh nhanh chóng chạy trốn chính là lúc trước n h ậ n tâm bỏ qua một thân tinh huyết lấy ma đông huyết liên phá cục huyết ma giáo t h á n h nữ uy lực mạnh mẽ đến như vậy trình độ ma đông huyết liên càng vẫn cứ không thể đánh chết đối phương huyết ma giáo t h á n h nữ tâm thái hiển nhiên là có chút vỡ giờ khác này nàng chỉ còn lại một đạo huyết ảnh thân thể cuốn lấy cái kia vài tên bản thánh chuẩn thánh lưu lại tinh phách chỉ muốn muốn lập tức chạy tr tốt nhất là để lâm sơ cựu v i n h viễn cũng không tìm được mình mới tốt nhanh chóng chạy trốn bên trong nàng tựa hầu nhận ra được phía sau chính mình cũng không có người đuổi theo chẳng lẽ nói lúc trước ma đông huyết liên tuy rằng không có đánh chết đối phương nhưng cũng đem đối phương đánh cho trọng thương cho nên đối phương mới không thể đổi tới thế à như vậy mới hợp lý mà không tự chủ được mà huyết ma g i á o thánh nữ t h ở phào nhẹ nhõm trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đ ị a n h ư n g mà này một hơi không có tùng đến quá lâu nàng liền cảm giác được có gì đó không đúng lên thân là huyết ảnh hóa thân chính mình trong thân thể rõ ràng địa chuyển đến một luồng kỳ quái sức hấp dẫn sợi dây này sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ hơn nữa tác dụng với tinh phách làm nàng căn bản là khó có thể chống đối trong dây lát hướng về một cái hướng khác đầu đi là phân hồn triệu hoán phương pháp trong nháy mắt mà thôi huyết ma giáo thánh nữ trong lòng đã nổi lên như vậy hiểu ra từ khi mấy trăm năm trước bị người kia một kiếm chém xuống nàng phân hồn liền phân tán hầu như toàn bộ t i ể u võ giới mấy trăm năm qua nàng có ý thức địa không đi thu hồi những người phân hồn mà là làm cho các nàng tự mình trưởng thành đây là trong tộc bí truyền một môn thần thông tên là biển máu vạn loài hoa n i ễ m pháp cực kỳ thâm thúy từ đó về sau hậu bối tộc nhân bên trong p h ả i là có thiên tư hơi cao lại mới vừa dễ tu luyện huyết hải luyện ma kinh thành công liền có thể tương đối dễ dàng địa thức tỉnh trong huyết mạch tận giấu sức mạnh tiến tới nắm giữ này một môn thần thông lúc đó gia tộc đại nạn chính mình mặc dù là duy nhất một tên chạy trốn tộc nhân nhưng trong lòng nàng biết được gia tộc mình ngọn lửa nhất định vẫn không có g i ặ t á t gia tộc l a o tổ cứ việc sớm không biết nơi nào đi tới thế nhưng trong tộc rất nhiều người khẳng định đều thức tỉnh biển máu vạn loài hoa niệm pháp môn thần thông này lần đó đại nạn bên trong trong tộc có thể lấy phương pháp này lưu lại hy vọng nhất định không phải số ít các loại ý nghĩ ở huyết ma giáo thánh nữ trong lòng sẽ qua mà vào lúc này nàng huyết ảnh hóa thân đã bị một nguồn sức mạnh liên lụy về phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cục trước mặt rộng rãi sáng sủa phía trước xuất hiện một bóng người quả nhiên là lâm sơ cựu liên tưởng đến đối phương cũng tương tự nắm giữ huyết h ả i luyện ma kinh huyết ma giáo thánh nữ trong lòng không khỏi có chút n g h i hoặc đối phương lẽ nào thật sự chính là chính mình phân hồn cụ thể một trong đã từng hướng về chủng tộc trong huyết mạch trồng vào thần thông vị kia tổ tiên tuy rằng không có đặc biệt giải thích thế nhưng căn cứ trong tộc nhiều năm truyền lưu tin tức biểu hiện biển máu vạn loài hoa niệm pháp phân ra đến hôn thể nên đều là lấy bản thân đồng tính những khắc ca đây là năm đó tổ tiên dụng tâm lương khổ chính là phòng ngừa triệu hồi phân hồn lúc đối với tự thân trong lòng tạo thành bất lương ảnh hưởng ở phía trước xa xa một đạo khác bóng người đã từ lâu từ huyết kiện thiên mạc bên trong đi ra đứng thẳng ở đại địa bên trên trên đầu lơ lửng một vòng huyết nguyệt chính là quân thiên dạng bị lâm sơ c ử u lâm thời thả ra sau khi đến nàng y theo đối phương lời giải thích trực tiếp gọi ra huyết nguyệt sử dụng triệu hắn phân hồn thủ đoạn đây là phân hồn trời sinh mang đến bản lĩnh nhỏ yếu phân hồn có thể thông qua cái này thủ đoạn hướng về hắn mạnh mẽ phân hồn mượn dùng sức mạnh lâm sơ cựu nhìn thấy người thứ nhất huyết ma giáo thánh nữ phân thân liền đã từng lấy sức mạnh như vậy mượn tới hắn phân hồn sức mạnh sức chiến đấu tăng vọt đến để hắn đều có chút khó khăn mức độ. mà giống như bây giờ mạnh mẽ hơn giam cầm hắn phân hồn đến đây thì càng thêm khó nhất định phải là vô cùng mạnh mẽ phân hồn dùng để giam cầm đối lập nhỏ yếu hắn phân hồn mới được vốn là huyết ma giáo thánh nữ thành tựu chủ hồn xem như là mạnh mẽ nhất phân hồn chỉ có thể là nàng giam cầm hắn phân hồn căn bản không tồn tại hắn phân hồn giam cầm nàng độ khả thi thế nhưng quân thiên dạng nhưng không giống nhau lâm sơ cựu hết sức địa dành cho trợ giút đã để thực lực của nàng tăng lên tới trừ chủ hồn ở ngoài mạnh nhất mức độ lấy nàng bây giờ tú vi mặc dù là thân là chủ hồn huyết ma giáo thánh nữ muốn giam cầm nàng đi đến, cũng không hề dễ dàng. một mực ở mới vừa một trận đại chiến bên trong huyết ma giáo thánh nữ bỏ qua toàn thân tinh huyết sử dụng ma đông huyết liên cả người đang đứng ở cực suy yếu huyết ảnh hóa thân trạng thái lâm sơ c ử u với vào lúc này đem quân thiên dạ o phóng ra cũng nói cho nàng sử dụng giam cầm phân hồn thủ đoạn dù cho là thân là chủ hồn huyết ma giáo thánh nữ thời khắc này cũng khó có thể chống đối địa bị nuốt đến đây huyết ma giáo thánh nữ huyết ảnh phân thân đã có một nửa bị hút vào huyết n g u y ệ t bên trong còn lại một nửa nhưng ở bên ngoài liệu mạng d ã rụa nhưng có thể thấy nàng cuối cùng hoàn toàn bị huyết nguyện thốn vệ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi quân thiên dạ nh giờ khác này thao tác muốn giam cầm thôn vệ huyết ma giáo thánh nữ tự nhiên là đại diện cho huyết ma giáo thánh nữ phân hồn cái kia một cái quân tiên h dạng nàng sớm biết lâm sơ cựu hiểu rõ rất nhiều có quan hệ huyết ma giáo thánh nữ sự tình nhưng nàng không nghĩ tới đối phương hiểu rõ trình độ dĩ nhiên như vậy t h â m thậm chí ngay cả thân là phân hồn một trong bản thân nàng ở vài phương diện khác đều không có đối phương hiểu rõ đến t ấ u triện liền tỷ như giam cầm thôn vệ huyết ma giáo thánh nữ chủ hồn chuyện như vậy nàng căn bản liền muốn đều không dám nghĩ, tới. Lâm sơ Cửu liền không chỉ dám nghĩ hơn nữa làm cho nàng thực tế thao tác lên đồng thời thật sự sắp sửa thành công vì lẽ đó sau đó không lâu tương lai chính mình là sẽ trở thành thiên hạ này còn s u ấ t lại huyết ma giáo thánh nữ phân hồn hoặc là nói sau đó chính mình chính là duy nhất huyết ma giáo thánh nữ ở nàng bị lâm sơ cựu huyết kiện thiên mạc vây nuốt cũng bảo vệ đồng thời huyết ma giáo thánh nữ đã sớm đem hắn phân hồn toàn bộ giam cầm mạ tới bây giờ thiên hạ này s ắ c thực chỉ còn dư lại lập tức hai đạo phân hồn trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì nhìn mặt thượng biểu tình cao thâm khó lường lâm sơ cựu con thiên dạ trong lúc nhất thời đều có chút thấp t h ỏ n lên mà huyết nguyệt thanh u y mãnh liệt t h ô n vệ huyết ma giáo thánh liệt thông vệ huyết ma giáo tháo thánh nữ ầm ầm một luồng uy lực mạnh mẽ muốn nổ tung lên huyết nguyệt run run huyết ma giáo thánh nữ có thể tránh thoát một ít nàng đem lúc trước cấp đoạt sở h ư u bán thánh tinh phách làm nổ nay vô cùng quý giá tinh phách chỉ là cho nàng đổi lấy thoáng thở dốc thời gian nhưng này đã đầy đủ nàng còn giữ chiếm được cái kia vài tên vượt giới võ giả c h u ẩ n thánh tinh phách hầu như trong cùng một lúc những n à y c h u ẩ n thánh tinh phách bị nàng mạnh mẽ hấp t h u nàng toàn bộ huyết ảnh phân thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng tụ lên ngưng tụ huyết ảnh phân thân lại lần nữa hóa thành nàng chân thực thân thể chỉ là loáng một cái trong lúc đó. n a m đạo khí cũng đã ở thân thể của nàng ở ngoài xoay quanh bay lượn một luồng hoàn toàn không thấp hơn lâm sơ cựu chuẩn thánh khí tức từ thân thể của nàng bên trong bốc lên người đối với gia tộc của ta huyết thống h i ể u rõ đến quá ít n g ư ơ i không nên làm cho nàng lấy bí pháp giam cầm ta chuẩn thánh khí tức tràn ngập đồng thời huyết ma giáo thánh nữ bên ngoài cơ thể lại lần nữa có biển máu trải ra một bộ màu máu võ đạo chân thân từ trong biển máu đứng thẳng lên 222, từ trong ư biển máu huyết ma giáo thánh nữ lại lần nữa gây dựng lại thân thể đỏ như màu máu võ đạo chân thân ở ngoài ngũ khí vật quanh khủy thế giống như là thủy chiều hướng về quanh thân bao phủ、đến. lâm sơ c ử u hơi nhúm mày ngũ khí vườn quanh võ đạo chân thân cũng thuận theo triển khai ra lần này tình huống cùng lúc trước mô phỏng tiến trình bên trong có chút không giống có thể là bởi vì để quân thiên dạ triển khai bí pháp giam cầm nàng chủ hồn để giữa hai người có tiếp xúc phát sinh một chút không lường được biến hóa lúc này lại lần nữa mô phỏng rõ ràng đã không kịp suy nghĩ nhiều vô ích lâm sơ c ử u có c h u ẩ n thánh tu vi tại người cũng không phải mười điểm e ngại một bên quân thiên dạ giờ khác này ở trong biển máu chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ nhưng huyết ma giáo thánh nữ giờ khác này nhưng không có tâm tình để ý tới nàng chỉ là đem tập trung sự chú ý đến lâm sơ cựu trên、người. tại đây tiểu võ giới bên trong ngươi có thể lên cấp cảnh giới c h u ẩ n thánh đúng là rất đáng gởm chỉ là ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi liền không có cách nào đang khi nói chuyện huyết ma giáo thánh nữ căn bản không đi công kích lâm sơ cựu mà là tiếp tục mạnh mẽ tiêu hóa trong cơ thể vài đạo c h u ẩ n thánh tinh phách cùng lúc đó nàng cũng ở nơi sâu xa thiêu đốt huyết mạch của chính mình lực lượng ẩn sâu ở trong mạch máu một loại nào đó khí thức vào đúng lúc này t r ợ nàng đem trong cơ thể c h u ẩ n thánh tinh phách cực tốc tiêu hóa lâm sơ cựu nhìn ra rất là chấn động có chút kinh ngạc hỏi lẽ nào ngươi là muốn đột phá võ thánh cảnh giới ngươi cũng không tính là quán ốc huyết ma giao thánh nữ cười cận nói rằng ta cũng phải cảm tạ ngươi may mà ngươi để người kia triển khai giam cầm phân hồn b ỹ pháp tuy rằng suýt chút nữa liền khiến cho ta bị chiếm đóng bên trong nhưng cũng bởi vậy để ta ngắn ngủi địa hoàn t r ì n h có thể gây dựng lại trong cơ thể sức mạnh huyết thống nói trong lời nói nàng năm đạo khí nhanh chóng xoay tròn nàng võ đạo chân thân ở ngoài xương máu tràn ngập chân thân trên có con đường vết dãn nước không ngừng mà sinh sôi sau đó lại khép lại ngươi này không đúng đi lúc này đột phá có phải là quá miễn cưỡng lần thứ nhất thấy được người khác đột phá võ thành cảnh giới nay hiếm thấy tình trạng lâm sơ c ử u trong lúc nhất thời càng không muốn bỏ qua nhìn thấy đối phương tình huống hắn thậm chí còn đưa ra chính mình ý kiến tuy rằng hắn cũng không có đột phá quá võ t h á n h cảnh giới thế nhưng tình huống như vậy vừa nhìn liền biết tuyệt không là cái gì thật dấu hiệu người nói không sai ta vào lúc này muốn đột phá võ t h á n h cảnh giới căn bản là không thể thành công huyết ma giáo thánh nữ cười cận mang theo chút đắc ý nhìn l â m sơ c ử u nói rằng thế nhưng ta vốn là không phải vì đột phá võ t h á n h cảnh giới ta chỉ có điều là muốn giết chết người mà thôi lời nói của nàng đắc ý phi thường nếu như trước đó ngươi quả thật có cơ hội triệt để giết chết ta nhưng ngươi sai liền sai ở để huyết mạch của ta trở về trạng thái hoàn chỉnh nắm giữ hoàn chỉnh huyết thống tình huống coi như là năm đó đại nhật kiếm thánh đều không giết chết được ta ngươi lại đáng là gì huyết ma giáo thánh nữ bên ngoài cơ thể năm đạo khí xoay tròn đến càng lúc càng nhanh cuối cùng càng mạnh mẽ d u n g hợp lại cùng nhau năm đạo khí d u n g hợp đến đồng thời hóa thành một quả bóng sau đó viên cầu văn mẹo càng hóa thành một đoá hoa chỉ là đoá hoa này màu sắc hôn tạp không thuần xem ra khiến người ta vô cùng không thoải mái dù vậy một luồng siêu cấp khí tức mạnh mẽ cũng đã từ đây khắc huyết ma giáo thánh nữ trên người b ộ c phát、ra. đ người tiếc, không p huyết â n chính ma giáo thánh nữ lại mở miệng nhưng mà trong miệng mới vừa phun ra chữ thứ nhất mà thôi trước mặt lâm sơ cựu cũng đã một quyển đánh tới đại dương màu đỏ ngọn đột nhiên đặc quá cả người đã nhân cơ hội bước đi về phía sau nhanh chóng đi xa c ồ không đúng huyết ma giáo thánh nữ khe to mày mặc dù là lâm thời tiến vào võ thánh cảnh giới mạnh ngoại hạ nhưng đánh tan đối phương cú đấm này cũng dễ dàng quá phận quá đáng này rõ ràng không hợp với lẽ thường thành cựu lâm thời võ thánh cảnh giới chính mình xem như là võ thánh bên trong yếu nhất một loại mà đối phương như là chuẩn thánh bên trong mạnh phi thường một loại hai bên trong lúc đó không thể có như vậy đại trinh lệch mới đúng huyết ma giáo thánh nữ nghiêng đầu đến nhìn về phía cú đấm kia mang theo biển máu là nơi quả nhiên đối phương cú đấm này mục tiêu căn bản không phải công kích mà chính là một bên khác quân thiên dạng lúc trước huyết ma giáo thánh nữ không có rảnh rỗi đi để ý tới quân thiên dạng thời khắc này rốt cục có chút thời gian thế nhưng có thời gian nàng nhưng phát hiện mình nhưng vẫn là năm đối phương không có cách nào lúc trước cầm súng đứng thẳng một bên quân thiên dạng thời khắc này đã bị biển máu cái bọc hòa vào vùng này không thấy tăm hơi hiển nhiên lại bị lâm sơ cự lấy huyết kiện thiên mạc vây n h t lên Này n vây ố thời tự n i khắc ư n g này quân tiên dạ thực lực cũng không kém vô thượng tâm sư thế nhưng đối mặt một vị lâm thời tiến vào võ thánh cảnh giới tồn tại nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều xem ở trong cơ thể nàng thuộc về huyết ma giáo thánh nữ phân hồn một trong một cái khác quân thiết liên dạng thời k h ắ c này đã sơn trốn ở thân thể nơi sâu xa nửa điểm không d á m g mạo hiến đầu ha ha huyết ma giáo thánh nữ bất đắc dĩ n ở nụ cười sau đó nhữ n g mày nàng đương nhiên biết huyết kiện thiên mạc nhưng biết quý biết phải xử lý lên lại hết sức phiền thức đặc biệt nàng còn chỉ là nằm ở lâm thời võ thánh trạng thái muốn công phá huyết kiện thiên mạc thật sự không quá chuyện dễ dàng mà nếu như mạnh mẽ muốn tuyển chọn công phá huyết kiện thiên mạc lời nói khẳng định liền sẽ tiêu hao không ít thời gian như vậy đối phương tất nhiên có thể thoát đi đến nơi rất xa đến thời điểm đồng dạng lấy huyết k chính mình vẫn đúng là không chỗ tìm h i ệ n nhiên đối phương cũng là cân nhắc đến điểm này mới gặp lấy huyết kiện thiên mạc đem quân thiên dạ bảo vệ lại đến thôi trước tiên giải quyết đi bên kia bên này phân hồn sau này hay nói chỉ là xoay một cái niệm trong lúc đó huyết ma giáo thánh nữ cũng đã làm ra quyết định đ ỗ n g nhiên hướng về lâm sơ c ử u thoát đi phương hướng đ u ổ i theo mà giờ khác này lâm sơ c ử u đang cố gắng địa chạy trốn hắn sớm có thể thấy giờ khác này huyết ma giáo thánh nữ trạng thái cũng không ổn định nhưng dù vậy cũng nhưng vẫn là mạnh đến nỗi có chút quả đắng như vậy đối thủ mạnh mẽ chính diện mạnh mẽ tấn công là không thể thực hiện được ở tình huống như vậy xoay người chạy trốn hiển nhiên sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn vì lẽ đó hắn mới gặp làm ra lúc trước như vậy cử động không chỉ có thể bảo vệ quân thiên dạng tương tự phòng ngừa bị đối phương mạnh mẽ hấp thu để thực lực trạng thái lại lên một tầng nữa đương nhiên huyết kiện thiên mạc có phải là thật hay không có thể bảo vệ có thể hộ ở bao lâu lâm sơ cựu trong lòng cũng không rõ ràng lắm chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi chính mình có phải là cũng nên đến cái huyết kiện thiên mạc chậm một chút mô phỏng một hồi nhìn tình huống nghĩ đến liền làm cảm ứng được đối phương còn ở phía sau nơi cờ xa lâm sơ cựu trực tiếp sử dụng huyết kiện thiên mạc đem chính mình cái bọc gần d Bắt đầu một ô phỏng. 1 trận đại chiến n g ư ơ i đem hết toàn lực trung quy không phải đối phương đối thủ người chết rồi bắt đầu mô phỏng người chết rồi n g ư ơ i chết rồi ra, liền thái quá hiển nhiên con đường này đã đi không thông máy mô phỏng nhắc nhở ngươi trước mặt hình thức rơi vào từ cục có thể thử nghiệm các mô phỏng hình thức đồng thời ầm ẩm, ẩm tìm tới ngươi chống trải trong thiên địa huyết ma giáo thánh nữ theo y ê u ớt vô cùng khí tức đi đến một đám mây trước nếu như không phải giờ khắp này nàng đang đứng ở lâm thời võ thánh trạng thái e sợ vẫn đúng là tìm tìm không được đối phương ẩn giấu địa phương huyết k i ệ n thiên mạc thành tựu hoàn chỉnh bản huyết hải luyện ma kinh mới có thể luyện ra võ đạo thần thông đúng là có lợi hại địa phương như mọi người đều là c ù n g cấp tụ vi lời nói huyết ma giáo thánh nữ tuyệt không chắc chắn tìm đã có tâm ẩn giấu đối phương đám mây run dày sau đó từ mờ mịt màu sắc chuyển biến trở thành đỏ như máu đỏ như máu màu sắc là huyết kiện thiên mạc không thể nghi ngờ. huyết ma giáo thánh nữ trong lòng vui vẻ c h ậ t đại lực ra tay hướng về này huyết kiện thiên mạc khởi s ư ớ n g công kích trong lòng nàng hơi có một ít lo lắng nàng biết rõ đạo chính mình thời gian còn lại không hơn nhiều nhưng may là vừa như đã tìm tới chỗ ở của đối phương như vậy tất cả liền đều vẫn tới kịp、Vụ. vô v cùng cường lực một chảo làm cho không gian hầu như rung động mang theo phải đem tất cả xé rách quyết tuyệt hướng về phía trước huyết kiện thiên mạc c h ộ m tới nhưng mà nay một chảo mới vừa dối ra trên đường trước mặt huyết kiện thiên mạc rồi đột nhiên mở ra một luồng ánh kiếm từ bên trong này ra dường như đại nhật hạ xuống nhân gian giống như đã từng quen biết một màn để huyết ma g i á o thánh nữ đáy lòng cựu viễn hồi ức rũ lên không thể p h ò n g n g ừ a địa trong lòng có của nàng trong nháy mắt chấn động chấn động tới cũng nhanh đi cũng nhanh nàng biết rất rõ năm đó người kia đã sớm không ở trước mặt huyết k i ệ n thiên mạc bên trong xuất hiện hiển nhiên không thể là năm đó người kia nhưng này đã đầy đủ lúc trước nhiều lần mô phỏng thất bại cũng không có để lâm sơ cựu triệt để từ bỏ hắn lại mạnh mẽ tiến hành rồi rất nhiều lần mô phỏng rốt cuộc tìm được tốt nhất phương án đường đối mà huyết kiệm thiên mạc ở ngoài đối mặt đây cơ hồ có thể lấy giả làm thật một kiếm huyết ma giao thánh nữ cười gần lên hắn đại nhật như lai kiếm căn bản không có ở đây giới lưu lại truyền h ự a người muốn q a t a vẫn là quá ngây thơ lâm sơ cựu biểu hiện nghiêm nghị này một kiếm hiện lộ hình dáng trực tiếp hướng về đối phương cái kia ngũ khí ngưng tụ thành đoá hoa đ ô n g tới huyết ma giáo thánh nữ nói không sai hắn này một kiếm s á c thực không phải đại nhật kiếm thánh đại nhật như lai kiếm chỉ là thông qua nhiều lần mô phỏng hắn đem tiểu thiên quan kiếm thôi diễn đến cảnh giới cực cao có thể thoáng mô phỏng một ít đại nhật như lai kiếm khí tượng đột nhiên ra tay trong nháy mắt quả nhiên đem huyết ma giáo thánh nữ sợ hết ổn làm cho đối phương rơi vào ngắ thừa dịp đối phương cái này thoáng thất thần trong n y mắt tiểu thiên quang kiếm đã đâm hướng về phía đối phương ngũ khí ngưng tụ người chi hoa tất cả những thứ này xem ra đơn giản nhưng cũng đã là lâm sơ cựu nhiều lần mô phỏng bên trong chiếm được tốt nhất tương đối vụ ở thôi diễn đến cảnh giới cực cao tiểu thiên quang kiếm bên d ư ớ i cái kia một đoá loang lộ dị thường người chi hoa lập tức chuyển động c h ư ớ khoái khí tức trở nên hơi ngưng s ắ p lên vốn là tồn tại hoa văn vào đúng lúc này càng là nước ra rồi càng to lớn hơn lỗ hổng năm loại màu sắc ở trên đoá hoa không ngừng lấp lóe tựa hồ sau một khắc liền muốn một lần nữa phân hóa thành năm đạo khí bình thường huy nàng không nghĩ tới giữa hai người chỉ là trong nháy mắt đối mặt đối phương dĩ nhiên cũng đã nhận ra được chính mình bây giờ trạng thái bạc nhược địa phương chính mình trước mặt võ thánh cảnh giới là lợi dụng cái kia vài tên vượt giới chuẩn thánh t i n h p h á c h mạnh mẽ đem năm đạo khí lâm thời hỗn hợp với nhau thủ đoạn vô cùng t h ô giáp hiệu quả đương nhiên cũng là vô cùng không lý tưởng xem lâm sơ cựu bây giờ như vậy công kích sơ ý một chút chính mình thật vất vả mới duy trì lâm thời võ thánh trạng thái liền lại gặp sụp đổ trước kia trạng thái không thể còn tiếp tục như vậy huyết ma giáo thánh nữ trong lòng dùng mình biết đã đến tối thời điểm nguy cấp vào lúc này là nửa điểm cũng không sai th không phải vậy chính là một không cẩn thận cả bản đ ề u t h u a xương máu mãnh liệt huyết ma giáo thánh nữ căn bản không đi chống đối lâm sơ cựu tiểu thiên q u a n kiếm nàng chỉ là đem bây giờ cái này lâm thời thánh thể bên trong sở hữu tinh huyết toàn bộ điều động lên Hiện nhiên, chuẩn khai huyết thời thánh thái, phương chỉ là chuẩn thánh, là có rất nhiều thủ đoạn có thể lựa chọn. Thế nhưng, trước mặt lâm sơ nhưng cho thực lại lại triển liên. đối nàng muốn lần đống Vốn trạng đoạn nàng mang đến là, là là lấy lâm lựa lâm lực lớ có có trước cựu bị một ma mặt rất võ áp sơ mặc dù là tu luyện đồng dạng huyết luyện công pháp liên tục hai lần sử dụng ma đông huyết liên như vậy đại chiều cũng tất nhiên sẽ là hồn p h á c h không tồn triệt để hóa thành cho tàn hạ tràng thế nhưng nàng có loại huyết thống thiên p h ù ở nhưng không có như vậy sầu l o quá mức lại tới một lần nữa thôi lại như mấy trăm năm trước lần kia như thế chỉ có điều lần này có thể sẽ càng thêm suy yếu lại muốn thư khôi phục lại e sợ càng thêm gian nan cần thời gian dài hơn nhưng nàng cũng không l ý kỵ đã từng thân là võ thánh nàng chân linh cấp độ đã sớm không giống nhau chỉ là một lạ ngàn năm thời gian đối với nàng tới nói không tính là cái gì、Ồ. rõ ràng đã có quyết đoán thế nhưng huyết ma giáo thánh nữ vẫn cứ không khỏi kinh ngạc lên nàng phát hiện đối phương động t á c còn nhanh hơn nàng đầu tiên là giả mạo đại nhật như lai kiếm lớn tiếng dọa người dọa chính mình nhảy một cái sau đó lại lợi dụng tiểu thiên quang kiếm công kích trạng thái bất ổn người chi hoa chậm chạp sự công kích của chính mình thủ đoạn sau đó cái tia lâm sơ cựu trên người đã s ớ m b ư ớ c lên sương máu càng nhưng đã trước một bước phát động ma đông huyết liên huyết ma giáo thánh nữ không có cách nào nàng có thể cảm giác được chính mình người chi hoa ở tiểu thiên quang kiếm công kích dưới đã lảo đà lảo đảo lập tức liền muốn duy trì không được trước kia trạng thái một khi đến vào lúc ấy, chính mình tất nhiên sẽ rứt ra lâm thời võ thánh trạng thái nói như vậy chính mình đang đối mặt lầm sơ cựu thời điểm gặp có vẻ càng thêm bị động vừa không có huyết kiện thiên mạc có thể phòng hộ bản thân còn có thể có biện pháp gì tốt đây cắn răng một cái huyết ma giáo thánh nữ cũng tăng nhanh khí huyết điều động tốc độ ầm ầm ầm ầm ầm ầm hầu như trong cùng một lúc vô tận trên bầu trời hai đạo khủng bố chấn động âm vang lên hai bên ma đông huyết liên lẫn nhau rội rửa tại đây vô tận trong trời cao tùy ý địa chút xuống sức mạnh một tên siêu cường trần thánh hơn nữa một tên lâm thời võ thánh thêm vào đồng thời sử dụng ma đông huy rõ ràng đã không ở chân chính võ thánh bên dưới đến từ chính cái kia vài tên vượt giới võ giả c h u ẩ n thánh tinh p h á c h vào đúng lúc này chịu đến võ thánh cảnh giới sức mạnh rội rửa cực điểm thăng hoa phát sinh hào quang long ánh n à y hào quang long ánh dường như nắng nóng cháy hết trước cuối cùng ánh c h i ề u t à ở hai đạo ma đông huyết liên t r ù n g tích vào phát sinh một loại nào đ ó biến hóa vô tận trên bầu trời đ ô n g có một chô rung động lên dần dần mà xuất hiện một đạo b ẽ nhỏ vết nước sau đó hai bàn tay thân đến đem này bé nhỏ vết nước mạnh mẽ xé ra chỉ là tiểu p h giới càng khiến vài tên trần thánh đều làm mất mạng chương hai trăm hai mươi bốn đại nhật tái hiện vô tận trên bầu trời theo hai bàn tay dò tới trên bầu trời vết nước bị xé ra đến càng thêm lớn một bóng người cao lớn thử nghiệm phải xuyên qua vết nước đến đến giới này chỉ là bất luận bàn tay kia lại làm sao dùng sức này vết nước to nhỏ đã đến cực hạn cũng không bao giờ có thể tiếp tục mở rộng h i ệ n nhiên là không cách nào cho phép đối phương toàn bộ thân thể thông qua cái kia cao to bóng người cuối cùng từ bỏ đem toàn bộ thân thể xuyên qua mà chỉ là dùng một bàn tay chống vết nước một cánh tay khác hướng về bên này rút ớ i cánh tay rút ớ i trong nháy mắt liền đón g i phần lớn hầu như đem toàn bộ bầu trời đều l ấ kín mà tân lời nói kinh ngạc lời nói sau khi bóng người kia không ngừng được ha ha bắt đầu cười lớn thú vị những người này năm đó mời ta hỗ trợ rồi lại che che giấu giấu không muốn tiết lộ thật tình hóa ra là cùng chiến gia có quan hệ trong tiếng cười bóng người kia có vẻ cực kỳ vui vẻ ha ha được được chiến gia đã diện huyết hầu chiến vô song công pháp lưu lạc giới này càng vừa lúc bị ta gặp gỡ xem ra cùng ta vô cùng hữu duyên to lớn cánh tay hướng phía dưới trục tới hướng về một đạo lòng lánh linh qua n g huyết ảnh trục tới cái kia một đạo huyết ảnh mỏng manh vô cùng thế nhưng trên nhưng mang theo mơ mơ hồ hồ nhàn nhạt, nhạt linh quang cùng bình thường huyết xương máu hoàn toàn khác nhau chiến gia huyết mạch quả nhiên có có chỗ độc đáo lấy đạo này huyết ảnh hoa chút công phu không hẳn không thể tái hiện chiến gia công pháp cùng tấn thông đạo kia cao to bóng người trong lòng nghĩ như vậy nhưng phát hiện mình bàn tay lớn tùy ý trục tới dĩ nhiên rơi vào khoảng không Linh lưu đi. Quang huyết ảnh dường như hoặc không lưu thủ rào hoặc con cá, từ trong bàn tay chạy trốn ra, hướng về một bên huyết hoặc thủ hoặc chạy tay ra, bay từ một tốc rào cá, cực về ồ bên này còn có một đạo huyết ảnh vết nước đối diện cao to bóng người lại một lần nữa kinh ngạc lên không đúng này một đạo huyết ảnh không có như vậy linh quang hiện nhiên không phải chiến gia huyết thống nên chỉ là học trộm chiến gia công pháp người không phải chiến gia huyết thống cái k i a lưu đến tác dụng gì vết nước đối diện thân ảnh cao lớn kia lắc lắc đầu xuyên qua vết nước cánh tay đột nhiên vung lên đã hướng về một đạo khác huyết ảnh vô tới lần này không phải vì vớt mà lâm à hoàn toàn ràng tích chữ sát sinh tri niệm, vung lên trong lúc đó có thể phát trước thể chữ lúc có lực, cùng lúc có cái sinh huy huy không nhau. không sử niệm, giống vung lên dụng ra Rõ Vụ. gì ghê đó dùng động thanh. Lâm sơ cựu trong đầu căng thẳng Hiện nhiên, thời khắc cánh tay nhìn chầm chầm huyết ảnh, chính là hắn.、Cũng、không phải là cái gì chiến huyết thống hắn, cái gia tiếp bị đối này bàn lớn Cũng tay tay trực là là bị bị gì cực tốc trốn ra phía ngoài đi. Huyết ra ngoài quang loay lên, chính phía là đi. loay vết ạ n nghĩa, chẳng rằm xa. Có chút ý nghĩa, chẳng trách có thể ý g i chết cái cái kia mấy cái vô d ụ nước g truyền thánh. Vết nước đối diện tồn tại gật đầu tán thành xuyên qua vết nước cánh tay tự mình sinh trưởng càng đ ồ n g dạng hóa thành dài vạn dặm hướng về lâm sơ cựu đ ổ i theo mà theo lâm sơ cựu một đường nhanh chóng về phía trước cánh tay này cũng nhanh chóng tăng trưởng hoàn toàn không bị bỏ xuống bao nhiêu ha vượt giới đúng là vất vả một điểm lầu truy không xuống vết n ư ớ đối diện tồn tại không khỏi có chút mặt đỏ may là không có người ngoài nhìn thấy không phải vậy thì càng thêm mất mặt phía trước là nhưng h h c n trốn không ạ y lâm sơ cửu t r lòng h biết có phải là đối phương trong cơn tức giận tăng mạnh sức mạnh vẫn là trong dây lát này do dự để lâm sơ cựu tốc độ chậm một chút lâm sơ cựu rốt cục vẫn là bị đuổi theo tay trưởng vỗ xuống thân là huyết ảnh hóa thân hắn thời khác này dường như đối mặt lòng trời l ở đất đại nạn căn bản không thể có thể nửa điểm chống đối thủ đoạn đây tuyệt đối là chân chính võ thánh trực diện trong nháy mắt lâm sơ cựu trong lòng nhất thời thì có như vậy hiểu ra sau đó trong lòng hắn lại không đúng lúc địa b ư ớ c ra một cái nghi vấn như vậy người này cùng đại n h ậ t kiếm thánh so ra ai mạnh ai yếu bàn tay đập xuống trên bầu trời huyết ảnh trong nháy mắt hóa thành hư vô đập diệt không chung huyết ảnh sau khi cái tia to lớn cánh tay như là đập chết một con không quan trọng gì mỗi ơi, căn bản không để ý chút nào hắn thậm chí chẳng muốn thu hồi cánh tay liền để một trường này theo quả tính một đường hướng phía dưới về phía trước vỗ nơi đó hiện nhiên chính là s í c h than loài người thống chiến đại doanh vị trí lấy bàn tay lớn này vì thế nếu là vỗ tới s í c h than trên không riêng là loài người thống chiến đại doanh liền ngay cả toàn bộ s í c h than cùng phụ cận vùng biển cũng đều tất nhiên tận hóa thành vực sâu không đáy cho tới những s í c h than đó trên nhân tộc thì lại bất luận là tiên thiên võ giả, vẫn là cường đại t ô n g sư đều sẽ trước đó hóa thành hư vô cánh tay vẫn cứ hạ xuống hiện nhiên vết nước đối diện tên kia tồn tại cũng không để ý tiểu vo giới loài người chết sống đúng vào lúc này vết n ư ớ đối diện nhưng truyền đến một tiếng kinh nộ cầm rú một luồng n h kiếm không biết từ chỗ nào mà đến dừng rực đến cực điểm dường như đại nhật rơi rụng nhân gian đại nhật hướng về cái kia chi kín đất trời to lớn trên cánh tay lăn một lăn cánh tay kia đột nhiên gãy vỡ sau đó bị phần làm hư vô là ngươi lại là ngươi vết nước đối diện có kinh nộ kêu to vang lên ngươi bàn tay đến quá dài ta giúp ngươi sửa một chút bình thản lời nói từ sắp sửa khép kín trong vết nước chuyển đến ngươi không ngăn được rất nhanh ta muốn triệt để mở toàn bộ nói thanh â m nước quãng lan truyền bên trong vết nước rốt cục triệt để khép kín lại không nửa điểm tiếng động chuyển đến thiên đ i ệ lại lần nữa trở về yên tĩnh phản phất hết thầy đều chưa từng xảy ra bình thường m ộ trong đạo lóng lánh linh khó quang ảnh, khăn huyết suy yếu huyết ảnh, khó khăn duy t ì hình mỏng manh hình thái, chính là lúc trước huyết ma chính g thái, huyết trước á i lúc là t h á h Haha, nữ. n u bi là tiếng a c ư ờ cuối cùng, không có c ngươi i không h i a sao huyết thống, làm cười ó khả năng ngào đ ợ c c ta? Trong tiếng ư mỏng manh huyết ảnh nhanh chóng hướng về lâm sơ cựu lúc trước phương hướng bỏ chạy bay đi nơi đó xích than bên trên có lượng lớn nhân tộc võ giả cứ việc bên trong không thiếu thực lực mạnh mẽ tôn g sư võ giả nhưng tức đã là như thế suy yếu huyết ma g i á o t h á n h nữ cũng không mảy may để vào trong mắt chờ ta hấp thụ đến đầy đủ tinh huyết làm vững chắc tự thân đến có điều là luyện lại một lần thôi lần này không có vượt giới độ vật cũng không có những người chán ghét thập cường v õ giả so với t r ư ớ c còn muốn thoải mái hơn nhiều a cực kỳ hưng phấn huyết ma giáo thánh nữ đ ỗ n g nhiên cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu nóng rực lên sau đó chậm rãi trở nên vô lực trên trời đại n h ậ t làm sao sẽ như thế gần nghi vấn trong lòng mới vừa nổi lên n à n g liền ở đ ấ y lòng nợ nụ cười khổ đúng rồi người kia tuy rằng không có triệt để trở về nhưng hắn nếu có thể vượt giới đưa ra một kiếm lại làm sao có khả năng không có cân nhắc đến chính hắn một cái biến số đại ánh sáng mặt trời mang soi sáng bên trong huyết ma giáo thánh nữ còn lại cuối cùng một đạo mỏng manh huyết ảnh cũng triệt để trừ khử đến đây đại nhật rốt cục cháy hết chính mình vốn nên có ánh sáng cũng dập tắt hạ xuống từ này bầu trời biến mất không còn t ă m hơi một lúc lâu đã kinh biến đến mức một mảnh vắng lặng nơi này rồi lại có một chút linh quang lấp lóe trước mặt điều kiện thỏa mãn sắp mở ra chuyển thế trùng tu bản mô phỏng trước mặt đã thành công mô phòng trạm khắc đại nhật như lai、like、kiếm m ộ t thức mô phỏng tiến trình bên trong thỏa mãn điều kiện có thể điều lấy trước mặt đã thành công mô phòng trạm khắc chiến gia huyết thống mô phỏng tiến trình bên trong thỏa mãn điều kiện có thể điều lấy thân mô phỏng sắp bắt đầu xin mời lựa chọn sinh ra thân phận thiên p h chương hai trăm hai mươi hoàng hoàng hốt hốt trong lúc đó lâm sơ cựu rốt cục lại lần nữa tỉnh táo lại hắn rất nhanh liền đã xác định chính mình cũng không có triệt để tiêu vong c h u y ể n thế trùng tu bản mô phỏng hình thức để cho mình đang bị cái k i a vượt dưới bàn tay lớn đánh chết sau khi chân linh vẫn như cũ tồn lưu mà hiện tại là chính thức bắt đầu c h u y ể n thế trùng tu trước cuối cùng chuẩn bị xin mời lựa chọn c h u y ể n thế thiên phú trước mặt thiên phú chia làm thiên địa nhân ba đẳng cấp mỗi cái đẳng cấp có thể lựa chọn một hạng lâm sơ cựu giờ khác này thân thể còn không biết ở nơi nào nhưng ở hắn chân linh trước rực rỡ muôn màu điện h ư n g triển khai một mặt màn ánh sáng mặt trên là đủ loại khác nhau, thiên phú tin tức. r rất rất như như đại đế chi tư thiên tử lúc sinh ra đã mang theo tư chất mỹ tiên bất luận tu luyện loại nào võ học công pháp đều giống như thần trợ nộ、so、theo lâm sơ cựu xác nhận trước mặt một màn ánh sáng trên tin tức lưu nhanh chóng lăn thoáng qua liền có ba đạo thiên phú bay về phía hắn cứ việc tạm thời vẫn không có thực thể nhưng lâm sơ cựu rõ ràng cảm giác được chính mình chân linh bên trong tựa hồ có chút không giống đương nhiên lúc này cũng không có cách nào tinh tế đi lĩnh hội xin mời lựa chọn chuyển thế chủng tộc trước mặt chuyển thế thế giới vì là nguyên thế giới có thể chọn giống tộc là nhân tộc hải tộc xương cự nhân tộc xin mời với bên trong tuyển chọn một hạng lại còn có chủng tộc thật tuyển lựa chọn loài người nội tâm thiên bình đương nhiên vẫn để cho hắn nghiêng về lựa chọn loài người chuyển thế chủng tộc là nhân tộc tự mang chủng tộc thiên phú gây yếu, gây yếu. đối lập hải tộc cùng xương cự nhân tộc loài người tuy rằng trời sinh yếu đuối nhưng tương tự cũng có tuổi thọ ngắn ngủi ưu điểm so với mặt khác hai tộc càng dễ dàng cảm nhận được sinh lão bệnh tử trở thêm trình không có thực thể lâm sơ cựu có chút bất đắc dĩ cái này gây yếu thiên phú là thật lòng sao tuổi thọ ngắn ngủi lúc nào là ưu điểm đương nhiên nay cũng v ẻ n v ẻ n chỉ là n ổ nước b ọ t một hồi mà thôi lâm sơ cựu bản thân liền là loài người đã sớm có thể ôn hòa nhã nhặn địa tiếp thu điểm này máy mô phòng ngay lập tức đã bắn ra cái kế tiếp nhắc nhở chúng tộc xác nhận đón lấy xin mời lựa chọn lần này chuyển thế xuất thân lựa chọn xuất th để cho bản máy mô phòng ủy thác quản lý bắt đầu mới bắt đầu bảy năm võ lâm thế gia này xuất thân trời sinh thể phách tương đối c ư ờ n g tráng có võ học gia truyền mà có trưởng bối hộ tống không dễ chết yểu nhưng thế yếu là muôn bái vào môn phái k h á c càng hiện ra gian nan thư v ư ơ n g môn đệ này xuất thân gia học bên bác tuyệt đối không thể làm mụ chữ có thể đi khoa cử lên cấp con đường càng dễ dàng trở thành người trên người nhưng thế yếu là tại đây cái võ đạo trong thế giới nằm đấm đại tài là đạo lý quyết định người đọc sách không tập võ lời nói khả năng rất khó kể bên người bách tính người ta này xuất thân chịu khổ nhọc Hiểu được các lâm o sơ i n h h o cựu nhìn bốn cái xuất thân một ánh mắt rơi vào trầm từ bên trong lang thang ăn mày cái này xuất thân liền không cần nghĩ loại này cao nguy hiểm cao tiền lợi xuất thân rõ ràng không phải ăn uống động một chút là chết trẻ mà chết ai nhận được ca hơn nữa chính mình còn không biết cái này chuyển thế trùng tu b ả n có hay không số lần hạn chế vạn nhất thật vất vả chiếm được lần này chuyển thế trùng tu vừa mới bắt đầu liền bị một con chó cắn chết cái kia tìm ai phân xử đi bắt đầu một con chó một cái mang ngươi đi này nên là đáng sợ giường nào trải qua cho tới lang thang ăn mày cái này xuất thân cái gọi là cơ duyên lớn lâm sơ k i ể u nói thật cũng không thế nào để mắt ở chuyển thế trùng tu trước nay một giới cơ bản xem như là để hắn cho hẳn tù tì nay một giới bên trong có cái gì đại lão có thể so với mình càng to lớn hơn lão có cái gì truyền thựa có thể t so với r u y ề như t ừ a của mang chính mình càng cho nhắc có ức mình mạnh hơn. thế phỏng hắn nhở, thị thể theo thế. h Lần này truyền trung truyền n máy mô phỏng đã đã cho hắn nhắc nhở, biểu thị là tu, biểu đã ký ức thế. Như vậy hắn trong ký ức các loại võ học tự nhiên cũng là có thể mang theo truyền thế tuy rằng trước mặt tu vi cảnh giới đến thời điểm đem nửa điểm không tồn nhưng cũng không ảnh hưởng hắn một lần nữa lợi lên lang thang ăn mày phủ quyết bách tính người ta đồng dạng bị hắn phủ quyết xuất thân nhà khổ sau đó bước lên đỉnh cao đó là đương nhiên rất n h ạ trai thế nhưng nếu như xuất thân nhà khổ rất khả năng liền muốn m ệ n mọi kế sinh ai thân thể cũng chịu đến dinh dưỡng hạn chế có khả năng phát dục đến không vừa ý người ảnh hưởng hắn đón lấy lợi công lại suy tư một chút liền võ lâm thế g i a cái này xuất thân cũng bị hắn phủ quyết võ lâm thế g i a cố nhiên được thể phách cường tráng có võ học gia truyền còn có trưởng bối hộ tống chỉ là cái gọi là võ lâm thế g i a võ học gia truyền hắn cũng không thế nào để mắt mà hắn rất lo lắng ở máy mô phòng ủy thác quản lý bảy năm bên trong mình bị cái gọi là võ học gia truyền dẫn tới lối rẽ đi đến đến thời điểm đợi được chính mình tiếp nhận lại phải hao phí tinh lực đẩy ngã làm lại coi như không có bởi vì võ học gia truyền đi tới lối rẽ lâm sơ cựu cũng vẫn cứ có khác biệt lo lắng hắng hắn ở chính mình tuổi thơ võ học chưa thành trước để võ lâm thế g i a bên trong trưởng bối nhìn ra dị dạng đến khi đó e sợ gặp không tốt lắm võ giả đặc biệt đạt đến cảnh giới tông sư võ giả linh giác hết sức kinh người không thể không phòng thủ cân nhắc các loại nhân tố sau lâm sơ cựu cuối cùng lựa chọn thư hương thế g i a cái này xuất thân cái này xuất thân không đến nỗi xem nghèo khổ bách tính người ta như thế thiếu y thiếu thực mệt m ỏ i kế sinh ai càng không thể xem lang thang ăn mày như thế ăn bữa nay lo bữa mai đậu một chút là muốn chết trẻ với các loại bất ngờ bên trong cái này xuất thân tương tự sẽ không lo lắng khi còn nhỏ liền bị trong nhà mạnh mẽ c h ư ở n bối phát hiện dị thường sau đó hướng đi không tốt kết cục trước đại huyền hoàng triều cùng đại minh hoàng triều hai tên huyết ma giáo thánh nữ phân hồn t a o nộ hắn nhưng là biết được chính mình là tuyệt không muốn rơi vào như vậy tình trạng bên trong lựa chọn thư hương môn đệ xuất thân ký chủ đã lựa chọn thư hương môn đệ xuất thân đang tìm xứng đôi mục tiêu tiến hành truyền thế tháng nào đó sơ cựu nào đó gia đình họ lâm thích thu hoạch lân nhi ở một loại nào đó không lường được sức mạnh thần bí dưới ảnh hưởng gọi là lâm sơ cựu chương hai trăm hai mươi sáu tiểu sơ cựu lâm sơ cựu đông tỉnh lại hắn cảm ứ n g được chính mình thân thể sau đó giật giật ngón tay đem hai tay phóng tới trước mặt chính mình mở mắt nhìn tới đập vào mắt chính là một đôi trắng m i ệ n g trắng m i ệ n g tay nhỏ bú bấm thật là khả quan mấy năm trước cái kia vì là không nhiều ký ức tràn vào trong đầu với hắn kiếp trước sở hữu ký ức hỏa vào nhau lâm sơ cự u liền rõ ràng mình quả thật đã c h u y ể n thế hơn nữa đời này còn đã qua đầy đủ bảy năm máy mô phỏng nói tới ủy thác quản lý quả nhiên không giả này bảy năm đối với lâm sơ cự u tới nói liền dường như một cái chớp mắt liền đi qua như thế nếu như không phải tràn vào trong đầu này một phần không nhiều ký ức lâm sơ cự thậm chí đều không biết chính mình đã trên đời này sống quá bảy năm Bảy tuổi kiểu lâm sơ nhìn thấy đi tới chân tường trước cái này xinh đẹp thiếu nữ lâm sơ cựu trận mắt mắt mất mồm hắn đột nhiên nhớ tới một cái bị chính mình không cẩn thận lãng quên hiện thực vậy thì là chính mình chuyển thế lại đây sau cũng không phải trong nhà d ò n độc đinh hắn là có anh chị em trong nhà vốn có một cái đại ca thế nhưng có người nói ở hắn sinh ra trước cũng đã ham chơi leo cây ngã chết sau đó bây giờ đứng thẳng ở trước mặt hắn cái này đ ầ u khấu thiếu nữ là hắn nhị tỷ so với hắn lớn hơn đầy đủ sáu tuổi từ trong trí nhớ biết được đại ca không thích đọc sách luôn yêu thích học những người đi tới đi lui giang hồ h i ệ p khách cuối cùng có như vậy tao nộ mà bởi vì đại ca bất ngờ phụ thân đối với hắn kỳ vọng càng cao hơn quản thúc cũng càng nghiêm nếu như bị phát hiện hắn không cố gắng đọc sách lén lút chạy đến này chân tường dưới đáy xem con kiến đánh nhau không thể thiếu lại là một trận gia pháp hầu hạng ngươi lại ở đây xem con kiến đánh nhau xem ta không nói cho c h a đi mười ba tuổi thiếu nữ trên mặt né qua bỡn cợt vẻ mặt căn cứ kinh nghiệm của nàng trước mắt này bảy tuổi t i ể u sơ cựu nhất định lại gặp nhăn lại hắn cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng tội nghiệp theo sát nàng x i n tha chỉ tiếc giờ khác này lâm sơ cựu cũng không phải trước đây lâm sơ cựu từ máy mô phòng nơi đó tiếp nhận quyền k h ô n g chế một lần nữa cầm lại ký ức hắn đã là lâm sơ cựu tăng mạch bản chỉ thấy hắn khuôn mặt một trình nghiêm túc nhìn về phía trước mặt nhị tỷ rõ ràng cái đầu cao hơn hắn rất nhiều thế nhưng thời khắc này nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc thiếu nữ càng nhất thời bị đ ẻ ép rơi vào chốc l á t trong thất thần sau đó lâm sơ cựu đắc thế không thang người thừa thắng s ô n g lên nói rằng tỉ tỉ n g ư ơ i sai rồi ta ở đây cũng không phải xem con kiến đánh nhau mà là ở ôn tập bài t ậ p thiếu nữ quay hàm p h ồ n g lên có một chút tiểu sinh khí mà nhìn trước mặt lâm sơ cựu nhẹ dọn quát lớn lên tiểu sơ cựu n g ư ơ i lại đang nói hưu nói v ư ợ n g n g ư ơ i ngoan ngoãn nhận sai ta còn giúp n g ư ơ i hướng về cha lời nói lời hay như n g ư ơ i vậy nói lung tung hoàng cha tức giận lên ta có thể không khuyên nổi hà